329 chương 325, thanh tộc đối thoại nước Mỹ, 4 giờ sáng, Washington Street Park cổ lẩm bị ạ, nước Mỹ Hải quân Đài thiên văn lầu số 1, Nụ Lệ, phó tổng thống trong phủ đệ, mắc cùng rìm riêng phần mình cầm trong tay một chi rượu tân, vì ngày mai chúc mừng lấy. Không nghĩ tới kế hoạch của chúng ta nhanh như vậy liền có thể áp dụng. Ta sắp trở thành nước Mỹ đệ nhất nhân, mà phàm nhân cùng siêu phàm chiến tranh cũng sắp khai hỏa, đây hết thể đơn giản quá thuận lợi. Không bao lâu nữa, đợi cho thánh tụ nợ dỗ lúc, địa cầu liền đem từ chúng ta thành tộc tiếp quản. Mắt mắt lộ ra vẻ hưng cung kính kính rìm một ly, Dính nhẹ nhàng trụ một cái rượu. Trên mặt tuy có ý cười, nhưng càng nhiều hơn chính là suy xét, có một việc ta không quá rõ. Hách Cám nghị hội An Ni vì sao muốn cứu cơ thiên tứ, giữa bọn hắn hẳn là không cái gì gặp nhau mới đúng. Còn có, cái kia cơ thiên tứ nhất định phải dị trừ. Uy hiếp của hắn thậm chí lớn hơn toàn bộ địa cầu siêu phạm. Thiên Thông Mắt thực sự có đáng sợ như vậy sao? Mắt Hoài Nghi hỏi một câu. Ta vi Thanh Hoàng cánh lá, gánh chịu lấy Thanh Hoàng ký ức cùng ý chí. Người là nguyên giới tộc nhân sẽ không tưởng tượng đến thiên Thông Mắt uy lực. Ở tiên giới, bởi vì Tiên Thông Mắt tồn tại, bản cổ đã biến thành vô địch, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể trốn ở Tiên Thông giới mắt. Đáng sợ hơn là nó còn có thể quan sát toàn bộ tinh vực, dự đoán chuyện tương lai. Quan sát tinh vực? Một cái tinh vực lớn bao nhiêu? Thái Dương hệ lớn như vậy? Không, là hệ Ngân Hà lớn như vậy. Cái gì 6? Ngài nói thế nhưng là hệ Ngân Hà. Mạc Kinh Hải không ngậm miệng được, hắn thậm chí hoài nghi là mình là nghe lầm. Hệ Ngân Hà đường kính hơn trăm ngàn năm ánh sáng, đây là một cái thường nhân căn bản là không có cách lường được khoảng cách. Không cần nói 10 vạn năm ánh sáng, chính là sạch sẽ năm, mọi người cũng tưởng tượng không ra đây là bao xa khoảng cách. Thế tộc như trưởng tồn với thế giới, chúng ta thanh minh sớm muộn hủy diệt. Còn tốt tự nhiên pháp tắc rất là công bình, những thứ này nguyên giới bên trong sinh mệnh phi thăng thiên giới liền mất đi sinh sôi năng lực, nguyên giới mới là bọn hắn căn cơ. Mắc nghe được thiên giới một tử, trong mắt tràn đầy hướng tới, thiên giới 6. Đợi đến chúng ta diệt đi mà cầu thượng tế tộc dương nghiệt, ta có thể không thỉnh cầu đi tới thiên giới. Đương nhiên có thể. Bất quá, thông hướng thiên giới lộ cần chính mình đi, ngoại lực không cách nào trợ giúp người. Nhưng là đừng lo lắng, cái này không sẽ quá khó khăn, chúng ta thanh tộc có hoàn chỉnh công pháp hệ thống, đạt đến ta cảnh giới bây giờ liền có thể phi thăng. Hoặc đợi đến thanh hoàng thức tỉnh Chỉ cần chúng ta tộc trưởng tỉnh lại, thông hướng thiên giới tinh môn cũng sẽ mở ra. Mắc gật gật đầu phía sau lại hỏi, chúng ta xa Trinh quân vẫn là không có tìm được đến địa cầu lộ sao? Thật hy vọng bọn hắn ngày mai sẽ có thể đến ở đây. Lâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía tinh không mịt mùng, xuất thần một hồi lâu mới dùng nói nhân loại thật sự rất đáng ngờ, dùng vũ trụ bit bang lý luận miêu tả thế giới tạo thành. Chúng ta xa Trinh quân cứ điểm tại tế tộc lão gia thiên tính toán tinh, nơi đó cùng ở đây hoàn toàn khác biệt xấu. Những năm này, ta tại NASA tra duyệt đại lượng tư liệu, nếu ta đoán không lầm, thiên tính toán tinh còn tại vũ trụ bên ngoài. Ta suy đoán Thiên tính toán tinh bạo nước ra tới, cũng sẽ bành trướng thành một vũ trụ khác. Nhân loại còn chưa tìm tòi ra cái vũ trụ này biên giới, lại như thế nào biết được tiên tính toán tinh vị trí? Chúng ta xa Trinh quân càng là không biết cầu ở đâu. Dù cho chúng ta biết vị trí, khoảng cách xa như vậy, xa Trinh quân căn bản không có khả năng bay đến ở đây. Chỉ có thánh thụ mới có thể mở ra lưỡng địa thông đạo, cho nên chúng ta phải thận trọng sống sót, đợi cho thánh thụ nở rộ lúc, tộc nhân mới có thể đi tới nơi này. Ta một mực không rõ, thanh làm cho đại nhân ngài đã năm giữ trên đời này chí cường sức mạnh, vì sao còn phải cẩn thận như vậy cẩn thận? Ngươi quá coi thường thế tộc, phú của bọn hắn đơn giản đáng sợ. Tại nguyên lực như thế mỏng manh mà cầu thượng cũng có thể tu luyện tới nguyên giới đỉnh phong sức mạnh. Theo ta được biết, ngoại trừ An bên ngoài, Tiểu Vũ kiếm La Chấn đuổi Mần cũng đạt tới đỉnh phong, mà Kai'an, mà Vương, dù vạ cùng với Tiểu Vũ, Aken trong thần thoại những người kia sợ là sớm đã phi thăng tiên giới. Lực lượng của ta bắt nguồn từ Thanh Hoàng sức mạnh, nếu không như vậy, ta cùng với phàm nhân không khác, nhiều nhất giống như người, tốc độ tu luyện chậm chạm, bây giờ có thể đến C cấp đã không tệ. Mắt trong mày, An đã để ta cảm thấy ngoài muốn, cũng sẽ mạnh như vậy. mắt có kỵ, hắn e rằng càng mạnh hơn. A Nhiều năm trước ta rất xa gặp qua hắn chiến đấu, cảnh giới của hắn cho ta xem không thấu. Giống như nguyên giới tốc độ không thể vượt qua tốc độ ánh sáng một hạng, nguyên giới sinh mệnh cũng không thể sử dụng ra linh quang cảnh sức mạnh, bằng không sẽ phải chịu đạo áp chế, nhưng mà bùi mân tự hồ cũng không chịu đạo ảnh hưởng. Đạo là cái gì? Là ngay lúc chiến đấu màu tím kia lôi quan sao? Dương gật gật đầu, ta cũng không biết làm như thế nào miêu tả nó, đạo cái chữ này bắt nguồn từ kiểu Đu cái gọi là đại đạo vô tình, nó là thuộc về các giới quý củ. Thanh Hoàng trong trí nhớ, trong thiên giới sinh mệnh, chưa nghe nói qua có ai có thể đụng chạm đến đạo. Thiên giới đạo nhường tốc độ lớn nhất có thể đạt đến vạn lần tốc độ ánh sáng. Nhưng chúng ta không biết, đạo có thể để cho sinh mệnh có sức mạnh lớn nhất là cái gì trình độ, có lẽ là thần quang cảnh phía trên, có lẽ chỉ có năm đó bản cổ đạt tới cảnh giới tia 6. Đạo sẽ thương tổn đến chúng ta, nó đặc biệt nhằm vào chúng ta những thứ này vốn nên nên phi thăng nhưng còn chưa phi thăng sinh mệnh. Không chút kiêng kỵ sử dụng sức mạnh, thậm chí sẽ bị đạo giết chết. Mà cái kia buổi mân rõ ràng sử dụng ra siêu việt đập hư cảnh sức mạnh, nhưng ta không thấy hắn chịu đến đạo ảnh hưởng. Má nghĩ nghĩ trả lời, cho nên ngài lần này để cho ta đem cựu u kiếm lá chắn cũng kéo xuống nước. Đúng vậy, tiểu ưu kiếm la chắn thực lực chân chính ngoại giới cũng không biết được, bọn hắn một mực rất điệu thấp thần bí. Sa Trình quân đến trước đó, trước hết biết rõ lai lịch của bọn hắn. Địa cầu nguyên lực mạnh anh, thánh trụ mở ra tinh môn phía sau, tinh môn cần nguyên lực duy trì, mà mà cầu thượng nguyên lực không chống được một ngày. Chúng ta không cách nào đem tất cả Sa Trình quân đều chuyển tông tới, bất quá, chỉ cần đem hư không lấu thú chuyển tông tới, chúng ta liền có thể ngao du vũ trụ. Đạp hư cảnh tuy cũng có thể bay khỏi địa cầu, nhưng cái khó lây ở trong vũ trụ sinh tồn, có hư không lấu thú, chúng ta liền có thể đi tới thủy tinh, ở nơi đó bên trên giăng xuống thánh trụ hạt giống. Liên có thể dựa vào mặt trời nguyên lực duy trì được một cái cỡ nhỏ tinh môn. Thanh làm cho đại nhân quá lo lắng, e rằng xa Trinh quân đi tới địa cầu lúc, địa cầu các quốc gia đã dùng chiến tranh hủy diệt chính mình. Mặc nghĩ đến chính mình sắp bước lên đại chiến thế giới lần thứ ba, thời khắc này cảm giác thành tựu nhường hắn 10 phần thỏa mãn. Đây là một hồi siêu phạm cùng phạm nhân chiến tranh, một hồi loài người nội chiến, một hồi tự hủy diệt chiến tranh. Dương cười nhạt một tiếng, cũng cho là mình là lo bỏ trắng răng, không nói đến Sa Trinh quân cũng là nguyên giới đỉnh cao cường giả, địa cầu các quốc gia tình trạng hiện tại, e rằng lập tức phải nổ tạo phản rồi, hy vọng là phàm nhân thắng được chiến tranh. Những cái kia siêu phàm bên trong, tất cả kỳ nhân cũng có thể chắc chắn là kế thừa tế tộc huyết mạch, mà dị sĩ sẽ không dễ phân biệt, số rất ít phàm nhân sau khi thông qua thiên tu luyện cũng có thể trở thành siêu phàm. Bất quá không quan trọng, giết sạch tất cả siêu phàm chính là. Đến nỗi phàm nhân, khoa học kỹ thuật của bọn họ mười phần không tầm thường. Như phàm nhân tâm phục khẩu phục tại chúng ta, chúng ta liền chọn lựa trong đó người ưu tú chuyển hóa làm tộc nhân ta, làm nhân loại lãnh tụ. Bằng không, liền cũng giết chỉ riêng hắn nhóm, hủy đi địa cầu. Nhân loại cái chủng tộc này, nếu lại cho bọn hắn thời gian ngàn năm, bọn hắn chắc chắn sẽ đối với chúng ta tạo thành nguy hiệp. ha ha. Đến lúc đó cũng đừng làm cho ta làm cái này lẫnh tụ. Đợi đến Thanh hoàng sau khi tỉnh dậy, ta nhưng là muốn đi theo Thanh hoàng cùng nhau đi tới thiên giới. Ngươi đã cho tộc ta làm ra không thiếu cống hiến, Thanh hoàng tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tới, lúc này là đáng giá ăn mừng thời khắc, liền để chúng ta vì sắp tới chiến tranh cạn ly. Giếng cười giơ chén rượu lên. Kính chiến tranh. Mắc uống cạn rượu trong chén. 330 chương 326, chiến tranh tuyên ngôn Mác đây là muốn làm cái gì? Cửu Vũ cơ trạng bên trong, chỉ huy trưởng Chu chết cùng Cửu kiếm lá đám người cùng quan sát nước Mỹ Tân nhiệm tổng thống nhậm chức tại chỗ. Trong tivi, mắt tổng thống lòng đầy căm phẫn viết xong diễn thuyết lấy. Quốc hội quảng trường trước cửa đứng đầy người mặc áo đen công dân nước Mỹ, trong tay bọn họ ôm lấy Bố Long Bở cùng sờ cắt lên ảnh chụp đang vị tổng thống trước thương tiếc lấy. Hôm qua, tổng thống của chúng ta cùng chúng ta quý trọng tự do nhận lấy siêu phạm chủ nghĩa khủng bố có ý định công kích. Chúng ta một vị bằng hữu, một vị vĩ đại tổng thống cứ như vậy cách chúng ta đi. Bố Long Bờ tại siêu phạm ti tiện tội ác hành vi phía dưới đột nhiên mất hết tính mạng quý giá, đây là hy sinh vì nước, ta vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Siêu cháy tổng thống văn phòng, thảm trạng trước mắt để cho ta cảm thấy vô cùng bi ai cùng phẫn nộ. Siêu phạm tàn sát hành vi chỉ tại đem chúng ta quốc gia dẫn hướng hỗn loạn cùng lùi lại. Nhưng bọn hắn âm mưu sẽ không được như ý, quốc gia của chúng ta vẫn như cũ cường đại. Vĩ đại Mỹ quốc nhân dân đã bị động viên bảo vệ quốc gia của mình. Siêu phạm tập kích có thể tổn thương chúng ta người lãnh đạo, nhưng bọn hắn không cách nào dao động chúng ta kiên cố quốc gia cơ sở. Những thứ này hành vi có thể hủy diệt sinh mệnh, nhưng chúng nó không cách nào làm tổn thương Mỹ quốc nhân dân bảo vệ quốc gia, bảo vệ tự do quyết tâm. Bố Long bợ tổng thống sở dĩ trở thành mục tiêu công kích, là bởi vì hắn giống hải đăng một dạng vì chúng ta chiếu sáng cái thế giới này hắc ám, nhường những cái kia trong bóng tối tội ác không cách nào ẩn trốn. Siêu phàm cho là hủy đi Hải đang liền có thể nhường thế giới này lần nữa lâm vào hắc ám, bọn hắn sai rồi. Không ai có thể ngăn cản loại này tự do chi quang, không có ai. Bọn hắn sẽ chỉ làm thiên thiên vạn vạn Hải đang phóng xuất ra tia sáng, lấy sinh mệnh cùng huyết dịch phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Hôm nay, ta mắt một lai like khoa thả ở đây phát vệ, ta đem dùng quãng đời còn lại cùng siêu phàm giới làm đấu tranh, ta đem hoàn thành bố long bợ tổng thống chưa hoàn thành chuyện nghiệp, ta sẽ đem siêu phàm chủ nghĩa khủng bố từ nơi này trên thế giới xóa đi. Đây là tới chúng ta nước Mỹ chiến tranh tuyên ngôn. Diễn thuyết càng kích động nhân tâm, dưới trận dân chúng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn điên cùng kêu gào. "Vì bố Long Mở, vì người tầm thường nhỏ, sáu." Trang diện một hồi lâu mới trở nên bình tĩnh chút, mắc tiếp tục kể, "Hôm nay là thời điểm để bọn hắn cảm thụ chúng ta lựa giận cùng tiêu hận, chúng ta cường đại quân đội tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Ta đã cùng bác hẹn thành viên các quốc đạt tới chung nhận thức, bác hẹn quân đội đem toàn lực đầu nhập thanh trừ Hắc Ám Nghị hội hành động bên trong, nhưng đây chỉ là chúng ta bước đầu tiên, vĩnh viễn không nên quên tên kia sát hại tổng thống hung thủ cơ thiên tử, không nên quên vị cơ thiên tử cung cấp che chở cựu u kiếm lá chán. Tiêu diệt hắc ám nghị hội phía sau chính là chúng ta cùng kiểu Vũ thanh toán thời điểm. Hôm nay là tất cả người Mỹ đoàn kết lại tìm kiếm chính nghĩa cùng hòa bình thời gian. Đi qua, nước Mỹ đánh bại địch nhân của mình, hôm nay người Mỹ cũng sẽ chiến thắng địch nhân của mình. Để chúng ta ra sức hướng về phía trước, bảo vệ tự do, bảo vệ trên thế giới hết thể Mỹ hảo cùng chính nghĩa sự vật. Thiên hữu nước Mỹ. 6. Mắt tổng thống điên thật rồi, hắn đây là muốn gây ra Cửu Vũ cùng nước Mỹ đấu tranh. Nếu như chúng ta hai quốc gia khai chiến, cái kia ác sẽ trở thành đại chiến thế giới lần thứ 3. Chu Chiến Thần sắc ngưng trọng xem TV một cái cơ trạm bên trong phàm nhân nhân viên công tác nói, đúng vậy à?" Lời nói của hắn bên trong tựa hồ đem tất cả siêu phàm đều nhìn trở thành nhân. Tại quốc gia chúng ta, phàm nhân cùng siêu phàm là người một nhà, nước Mỹ biết rất rõ ràng những thứ này, còn muốn đặc biệt nhằm vào kiểu U kiếm lá trắng, đây chính là đang nhắm vào toàn bộ Cửu U a. Bọn hắn vì cái gì không khai thác ngoại giao thủ đoạn? Hử? Ngoại giao thủ đoạn? Bọn hắn hôm qua đã đóng lại cùng kiểu U ngoại giao, nước Mỹ tại kiểu U đại sứ quán cũng đều đã rút lui, đây là muốn khai chiến đi báo. Chiến tranh vừa đánh nhau, Quân độ tất nhiên sẽ trở thành nước Mỹ trước tròi canh, Pakistan sẽ hướng về chúng ta, Nhật Bản bây giờ coi như không giúp chúng ta, cũng sẽ không đi giúp nước Mỹ. Hàn Quốc thái độ không tốt suy xét, bất quá, bọn hắn chỉ cần vận dụng xạ chặn lại phía dưới chúng ta một cái, chúng ta liền đăng lục bọn họ quốc thổ diệt đi xạ cùng bọn hắn quân đội. Lo lắng nhất chính là dự xỉ ạ, không biết bọn hắn sẽ đứng ở đâu một bên, theo lý thuyết, bọn hắn sẽ hướng về chúng ta kiểu lũ, chỉ bất quá lần này chúng ta trên mặt nổi không chiếm lý. Sau qua sự kiện ám sát phát sinh về sau, Dusi A ngoại trừ biểu thị đối với bố Long bở thương tiếc bên ngoài không có phát biểu bất luận cái gì tuyên bố, đoán chừng bọn hắn còn tại cân nhắc lợi và hại. Phạm Nhân nhân viên công tác một trận phân tích, nhường Chu chít nhướng mày, Dusi A tất nhiên sẽ gia nhập vào chiến đoàn, bọn hắn chỉ là còn chưa nghĩ ra đứng tại lập trường gì bên trên. Quốc gia bọn họ cơ hồ không có sức mạnh siêu phạm, nhưng mà dân gian lực lượng quân sự rất cường đại. Bọn hắn đang tính toán, như giúp nước Mỹ đánh bại kiểu Ú, chính mình tự nhiên sẽ phân một vài chỗ tốt, hơn nữa nước Mỹ tại Âu Châu Minh Hữu cũng đều vì nước Mỹ xuất binh, một trận sẽ không khó khăn đánh. Nhưng mà Dù Sỉ Á như cùng chúng ta như đạt tới chiến tranh kết mình, bọn hắn chắc chắn sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại Âu Châu. Lithuania, Ukraina, cách lối lợi A6. Những thứ này trước kia từ Tô Liên độc lập đi ra ngoài quốc gia, dù Sỉ Á vẫn chưa quên. Nga sâu người lãnh đạo một mực có một cái to lớn nguyện vọng, muốn khôi phục hồi Tô Liên thời kỳ lãnh thổ bạc hối. Trước kia, Tô Liên giải thể chia làm bao quát dự Sỉ Á ở bên trong 15 quốc gia, bây giờ, người Nga vẫn muốn đem cái này 15 quốc gia lại lần nữa biến thành một quốc gia. Bọn hắn nhất định cho rằng, trợ giúp chúng ta kiểu sẽ càng khó một chút, nhưng mà lấy được chỗ tốt muốn so với trợ giúp nước Mỹ nhiều. Cái này còn không phải là là tối trọng yếu, quan trọng nhất là tại chiến hậu, nước Mỹ như lấy được thắng lợi, trên thế giới này, nước Mỹ đem càng có tính quyền uy, mà Nga xô hy vọng sẽ yếu hơn. Nếu như nước Mỹ bại, dù gì ạ thì ít đi nhiều một vị đại địch, trên thế giới này cũng chỉ còn lại có bọn họ và hai chúng ta đại quốc, mà bọn họ cùng chúng ta từ trước đến nay không có xung đột lợi ích, sẽ không bao giờ lại có người đi ảnh hưởng bọn hắn hoàn thành đại kế. Dù gì ạ bây giờ không có tỏ thái độ trên thực tế đã là hướng về chúng ta, ám sát tổng thống loại sự tình này là bất kỳ quốc gia nào đều sẽ mảnh liệt khiển trách, mà bọn hắn chỉ là biểu hiện ra đối với bố long bợ thương tiếc. Du sĩ nhất định cho rằng, giúp nước Mỹ, trận chiến sẽ rất dễ dàng đánh, nhưng mà không chiếm được quá nhiều lợi ích, hơn nữa cuộc sống về sau cũng sẽ không tốt hơn. Giúp chúng ta trận chiến tuy khó đánh, nhưng chỉ cần thắng, bọn hắn sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Đây là một hồi đánh bạc, bọn hắn đang tự hỏi là hướng tỷ lệ đặt cực kỳ trả cao tỷ lệ thấp kiểu đu đặc cược, vẫn là hướng tỷ lệ đặt cược thấp tỷ lệ cao nước Mỹ đã cược. Chu Chết nói xong, tên địa phàm nhân nhân viên công tác cũng gật gật đầu, bất quá, hắn không còn là mặt buồn rười rượi, mà là nhẹ nhõm nở nụ cười, cả người tràn ngập tự tin, quả nó, chúng ta cừu không phải không dám đánh trận chiến, chỉ là không muốn đánh trận Dù gì ạ, nếu là đứng ở chúng ta bên này, liền sẽ phát hiện trận chiến tranh này muốn so bọn hắn tưởng tượng phải nhiều bông lòng. Bọn hắn nếu là đứng tại nước Mỹ một bên, liền sẽ phát hiện làm quyết định sai lầm. Ngoại giới cho là chúng ta rất cường đại, nhưng thực tế chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Chu Chí nghe xong lời nói này, tâm tình cũng vui tươi rất nhiều, người nói đúng, không tránh khỏi chuyện chúng ta liền không lại né, chúng ta cho tới bây giờ cũng không từng sợ ai, là thời điểm nhường thế giới biết rõ chúng ta cựu hữu lực lượng. Bất quá sáu, có chuyện chúng ta vẫn phải là biết rõ ràng, vì cái gì cơ thiên tử sẽ đi ám sát bố Long Mở. dụ, Nam Công Cung Vân Thanh đều cho rằng Cơ Thiên Tứ sẽ không làm chuyện như thế. Nhưng mà, như Bố Long Bợ không phải là bị Cơ Thiên Tứ giết chết, đây rốt cuộc lại là bị ai giết? Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là âm mưu, nước Mỹ bị lợi dụng? Nếu thật như thế, hắc thủ sau màn là ai? Đại gia đang suy tư Chu Triết liên tiếp nghi vấn lúc, lại có một cái nhân viên công tác từ ngoài cửa đi đến Chu Triết bên cạnh, thân khởi cùng tí thử tới, bọn hắn nói có nếu là cần tìm ngươi trò chuyện với nhau. Tí thử. Hắn không phải đã bị ngưng trước sao? Chu Triết một mặt kỳ quái đi ra khỏi phòng. 331 chương 327, mục tiêu chân chính huyết trong pháo đại cổ. Duy đã lợi à nữ vương hội nghị kéo dài cả ngày, một mực kéo dài đến mát tổng thống nói xong hắn chiến tranh tuyên ngôn. Ma Hắc ám nghị hội kế hoạch đánh đòn phủ đầu, tiến công Phật đế cương hành động sẽ ở hai ngày sau tiến hành. Ám sát tổng thống sự kiện phía sau, toàn bộ Hắc ám nghị hội cũng cần phát sinh chuyển biến, nó sẽ thật sự trốn vào trong bóng tối. Thời gian 2 ngày, Hắc ám nghị hội tất cả thành viên tổ chức đem rút lui hầu Mỹ đại lục ở bên trên tất cả điểm tụ tập, phân tán đến phàm nhân trong thế giới. 3 ngày giống người bình thường một dạng qua cuộc sống bình thường, mà ban đêm, bọn hắn sẽ không còn chịu đến quan thúc, có thể tự do đi làm bất luận cái gì chuyện chính mình muốn làm. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải tự mình gánh chịu kết quả, Hắc ám nghị hội cũng không còn cách nào cung cấp hữu hiệu che chở. Hội nghị sau khi kết thúc, tất cả thành viên tổ chức đại biểu cấp tốc về tới trong địa bàn của mình. Vốn là đến rồi Hắc ám nghị hội thời khắc nguy cơ, nhưng Ryda lợi án nữ vương một hồi hội nghị làm cho cả Hắc ám nhất tộc đều trở nên hương phấn dị thường. Các tộc rốt cuộc không cần nước thuốc chính mình, huyết tộc không cần lại uống kho máu bên trong đông lạnh thực phẩm, lang tộc cuối cùng lại có thể đi săn vật sống, ma vương giáo phái cũng bị cho phép cùng nhân làm ma giao dịch sáu. Những thứ này tin chấn phấn lòng người, tất phải nhường đêm tối trở nên cực nóng mà những cái kia khát máu sinh mệnh nghe nói muốn tiến công Phật đế cương lúc, càng là hưng phấn gầm to đứng lên, rốt cuộc phải cùng mình tốc địch làm một cái đánh gãy. Hắc ám tụ tập, chờ xuất phát, chốt ở dưới bóng tối sinh mệnh chờ đợi tấn công kèn lệnh bị thổi lên. 6. Hội nghị sau khi kết thúc, Cổ Bảo lộ ra trống trải rất nhiều. Lúc này, Cổ Bảo tầng cao nhất, một chỗ mật thất bên trong tới một cái đặc thủ khách nhân. Tên khách nhân này mặc cả người màu trắng chủ giáo phục, mang theo mũ trùm, túi đầu, khó mà thấy rõ tướng mạo. Hắn là trực tiếp từ không trung bay xuống nơi đây mật thất, không có người thấy hắn là như thế nào hạ xuống. Chỉ có trong pháo đài của An biết có cường giả rơi vào tầng cao nhất, nhưng An ngờ tới đó là Duy Đa Lợi Á khách nhân. Duy Đa Lợi Á mang theo cơ thiên tứ cùng An đẩy ra cửa mật thất, An vừa thấy được tên khách nhân kia lúc cả người bỗng nhiên thì thay đổi, nàng lộ ra răng nanh, bay một tiếng, cánh sau lưng cũng bày ra, cả người hiện ra tư thái tấn công. Mà Duy Đa Lợi Á lại hướng về phía khách nhân lễ phép nở nụ cười, sau đó nhìn về phía An Nghi, thân vương, ngờ đã sớm không phải thánh giáo ạ trấn trụ, hắn cùng với chúng ta hợp tác đã có hơn 30 năm. An nhẹ một tiếng. Hắn trước kia thế, nhưng là Thống Linh Thánh giáo chấp pháp binh sĩ, được vinh dự thánh giáo bên trong vũ lực mạnh nhất chiến đấu thiên sứ. Hắn sẽ bội phản thánh giáo? Ta không tin tưởng, ta ở trên người hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thánh quang sức mạnh. Được xưng là nam tử tiết lộ mũ trùm, lộ ra một trương mặt hành tuấn, gương mặt này bên trên xung doanh quang huy, nhìn như son của gỗ dặt giáo hoàng càng thêm thánh khiết. Anni Tân Vương, ta cũng không có phản bội thánh quang, là của chúng ta thần để cho ta cùng các người hợp tác, cùng cứu vớt nhân loại. Hơn 30 năm trước, ta nghe đến rồi thượng đế âm thanh, nó để chúng ta thả xuống cùng ám chủng tộc cứu hận, bởi vì tận thế sắp tới chỉ có hợp tác mới có thể dẫn dắt nhân loại đi ra khỏi cảnh. Thánh giáo đại tế ti nhóm cho là ta là nói chuyện giận, liền đem ta xem như phạm lần én trộm, đem ta trục xuất. Những năm này, ta một mực không quên thần dụ, hướng Hắc Ám Nghị hội cung cấp lấy trợ giúp. Mà bây giờ, Duy đa lợi án nữ vương đã đem cơ thiên tứ thấy tận thế nói cho ta biết, ta tin tưởng ta một mực là chờ đợi thời khắc này, lấy hoàn thành bạn chi kỷ cho ta sứ mệnh. Ngờ một phen nói không tiêu ngạo không tự ti, mỗi khi ng lên thượng đế thời điểm, ánh mắt vẫn tràn ngập thành kính. Ngờ từng giáo đảm nhiệm chức vụ tương đương với dân gian bộ trưởng bộ quốc phòng. Chức trách của hắn là vì thánh giáo trừ bỏ hết thảy an toàn thai hoang lầm. Ngươi đổi bắt ta gần trăm năm, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ sẽ cùng ngươi tốt nhất tính sổ sách. An Nhi thu hồi cánh của mình, không còn lấy tư thái tấn công đối mặt lờ. "Tuy thời phục hồi, ta muốn, chúng ta còn trước tiên thảo luận như thế nào cứu ra các ngươi tiên tri. Ngươi biết tiên tri ở đâu?" An Nhi trong mắt tinh quang bùng lên, chăm chú nhìn chằm chằm lở, đang phán đoán đối phương nói thật hay giả, quan sát một hồi phía sau, nàng liền nhận định đối phương không có nói dối. Duy đa á lúc này mở miệng, "Tiên tri quan tài bị ở hải cấp Tây Ngoại Sơn, Thánh Khải Lâm tu đạo Việt. Ngược hạ chặn chỗ cũng là gần nhất mới tra được, thánh giáo bên trong vẫn có mlộ bộ hạ cũng nguyện ý đuổi theo hắn, bọn hắn một mực tìm phục tại thánh giáo nội bộ giúp chúng ta điều tra chuyện này. Tin tức làm sẽ không sai, ta tiến niệm lờ. Vậy ngươi vì sao còn phải tổ chức Hắc Ám Nghị hội tiến công Phật Đế Cương, chúng ta lập tức đi tới Tây Mạc Sơn mới đúng. An Nhi không hiểu nhìn xem Duy Đa lợi á, sắc mặt vội vàng, hẳn không thể bây giờ liền bay đi Tây Mạc Sơn. Ở bên một mực không lên tiếng cơ thiên tứ bỗng nhiên mặt khiếp sợ nhìn xem Duy á, là Cương, mục là tiến công Sát Lâm tu đạo Việt. Đúng vậy, cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Nguyên kế hoạch cũng không phải dạng này, là bố Long bợ chết mới khiến cho ta vội vàng phía dưới làm quyết định này. Thánh Khải Sắt Lâm tu đạo viện phòng giữ như thế nào? An Nhi lần này là hỏi hướng về Phiêm Lơ. Ngờ cơ nhặt một tiếng, Thánh Khải Sắt Lâm tu đạo viện sở dĩ lấy Khải Sắt Lâm mệnh danh, là bởi vì nơi đó an táng lấy Khải Sát Lâm di thể. Đồng thời, nó cũng là cổ lão thập tự quân phòng thủ mã, thập tự quân một mực đi theo Khải Sắt Lâm. Khải Sát Lâm còn sống. An Nhi một mặt ngạc nhiên. Ngươi có thể cũng đã được nghe nói, Thánh đồ Khải Sắt Lâm tại cung nguyên 307 năm. Bởi vì động thân trách cứ tôn hoàng đế Mạ Sĩ Met nô tư, tại Alexander thành đối với tín đồ Cơ đốc trấn áp hành động, bị Mạ Sĩ Met nô tư sử cực hình phía sau tuẫn giáo. Hy sinh vị nước phía sau, thượng đế mệnh thiên sứ đem nàng Di thể vận đến Tây Mại bán đảo đỉnh cao nhất An trí. Công nguyên 324 năm, một đám Cơ đốc giáo đồ đi tới Tây Mại, tuyên bố Tây Mại Sơn dưới chân mảnh đất này là năm đó Mốt sở thấy bụi gai tự đốt chi địa, thịnh câu lúc đó Constantine Đại đế hậu, hắn lập một tòa giáo hậu đỡ phía dưới, giáo đường về công nguyên 334 năm xây thành. Hai đời kỳ sau tôn hoàng đế cha sĩ Đinh Li đi một thế, thêm một bước xây rộng hơn giáo đường, đồng thời tại công nguyên 565 năm xây thành bây giờ thành Lũy Thức Bộ giáng tu đạo viện, lúc đó, nơi nào còn xưng là Sản tá Ma Ji ạ tu đạo viện. Đến rồi đệ bắt kỳ, trong tu đạo viện tu sĩ căn cứ trong ngọc thấy, ở trên đỉnh núi tìm được Khải sát Lâm Di cốt, đồng thời đem hắn trở về tu đạo viện, nhập táng chủ giáo đường bên trong một bộ kim quan. Thân này dấu vết bị năm đó thập tự quân truyền về châu Âu, Khải Sắt Lâm bị truy phong là cơ đốc giáo thánh nữ, tu đạo viện cũng bởi vậy đổi tên là Thánh Khải Sắt Lâm tu viện. Ngờ còn chưa nói xong, Ani đã không có kiên nhẫn nghe tiếp, những thứ này ta đều biết, ngươi là muốn nói cái gì? Thánh đồ Khải Sắt Lâm chết bởi 307 năm, nhưng thượng đế cũng không hy vọng nàng cứ như vậy chết, liền mệnh thiên sứ đem hắn di thể an trí tại Tây Lạc Sơn đỉnh cao nhất, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đốc lại nhục thân. Các tu sĩ tìm được Khải sát Lâm di thể lúc, phát hiện nàng di thể hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí xung doanh quang huy, mà càng khiến người ta giật mình là, Khải sát Lâm mở hai mắt ra. Là thượng đế sống lại nàng, nàng là chúng ta thánh, thánh nữ, chỉ có vài tên đại tế ti biết chuyện này. Không có người biết tên này thánh nữ mạnh bao nhiêu. Bởi vì này sao nhiều năm qua, không ai thấy qua nàng ra tay. Thánh Khải sát Lâm Tu Đạo Viện một mực là thánh giáo chúng ta tàng bảo địa, sứ mạng của nàng chính là trông coi ở thánh giáo căn cơ. Ba người nghe xong, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái chết hơn 4 thế kỷ người lại bị phục sinh, đây rốt cuộc là dạng gì một người? Đối mặt không biết đối thủ, trong mặt thất bầu không khí dần dần trở nên một ngạt đứng lên. A, đừng lo lắng. Chúng ta há dám nhất tộc tiến đánh Phật Đế cương lúc, Thánh Khải Sắt Lâm Tu Đạo Viện thập tự quân tất nhiên sẽ đi trợ đến lúc đó nói không chừng nơi đó chính là một tòa thành không. Lần này hành động bí mật, ta chịu tập nghị hội đứng đầu nhất sức mạnh, mà thánh giáo bên kia nhất định sẽ nhận được chúng ta tiến đánh Phật Đế Cương tin tức, thánh Khải sát Lâm tu đạo viện phòng ngự nên sẽ không quá mạnh. Hơn nữa, một cái khởi tử hoàn sinh nhân lại có cái gì đáng sợ? Chúng ta hắc ám nghị hội còn nhiều dạng này người. Duy Đa Lợi Á trêu ghẹo nói xong, An Nhi cũng gật gật đầu, ta không cho rằng trên thế giới này có ai còn có thể so với ta mạnh hơn, Tiên Tri đem ta tỉnh lại, tất nhiên là có đạo lý của hắn, ta nhất định có thể chiến thắng Khải sát Lâm. Duy Đa Lợi Á, chỉ có thời gian 2 ngày, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị đi. 332 chương 328 Lang nhân Cảm bấy Mác trở thành nước Mỹ tân nhiệm tổng thống, từ hắn nhậm chức ngày đầu tiên, nước Mỹ liền xảy ra trên trăm lên siêu phẩm cùng phạm nhân xung đột sự kiện. Mà chút xung đột sự kiện cũng là lấy AS thành viên đến mà kết thúc, từ đầu tới đuôi không thấy EEA nhân xuất hiện, liên quan chuyện siêu phạm vô luận đúng và sai, phần lớn đều bị AS lấy cao tính năng vũ khí giết chết, chỉ có cực kỳ cá biệt siêu phạm có thể từ AS trong tay đào tẩu. EEA bị Mác giao cho mới sứ mệnh, những thứ này vốn là hoạt động ở trong nước cảnh sát, bây giờ lại bị điều đi Âu Châu đại lục, cùng Bắc Cước chiến đội cùng thi hành thanh lý hắc ám nghị hội hành động. AS tại nước Mỹ trở thành không người quản thúc tổ chức, thậm chí rất nhiều phàm nhân cảnh sát cùng FBI đều bí mật gia nhập AS tổ chức. Đây hết thể cũng là mác cùng Dĩm hy vọng thấy. Ba sau một ngày, huyết tộc trong pháo đại cổ, Duy Da lợi á, An cùng Cơ Thiên Tứ đứng tại tầng cao nhất trong một gia phòng, nhìn xem từng ngụm quan tài bị từ trong đất móc ra, vận đến cổ bảo bên ngoài. Cái kia có dầu dê chữ cái quan tài cũng bị một đám người áo đen bảo hộ lấy vận chuyển về tư nhân sân bay. Duy Da lợi á nhìn thấy tình cảnh này, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc, đây là ta gần trăm năm mới thành lập được cơ nghiệp, chỉ mong đừng cho nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hành động lần này nếu ta cùng An Nhi thân vương bất hạnh gặp nạn, Đức Khố Lạp liền đem là huyết tộc lĩnh tụ mới. Cơ thiên tứ có chút ấy nấy, đây hết thể cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chỉ mong chúng ta lần này có thể thành công, chỉ mong nhân loại có thể trải qua lần này tiếp nạn. An Nhi khinh thường nở nụ cười, "Suỵ, nhân loại. Bọn hắn chỉ để ý ích lợi của mình, hiện tại bọn hắn truy sát siêu phàm có thể thu được lợi ích, liền liều mạng truy sát siêu phàm, thật tình không biết bọn hắn giết chết là tương lai có thể bảo vệ bọn hắn nhân. Tốt, An Nhi thân vương, đừng quên chúng ta trước đó cũng là loài người." Chúng ta cũng làm mà cầu thượng sinh mệnh, những đất kia cầu bên ngoài sinh mệnh mới là địch nhân của chúng ta." Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, "Duy đa lợi á nữ vương, còn xin ngươi có thể trảo một chút AS siêu phẩm đưa đi Cửu U. AS chỉ là tại Âu Mỹ đại lục tương đối hoạt động mạnh, tại Cửu U rất khó nhìn thấy AS siêu phẩm." "Tiên tâm đi, ta đã an bài lang tộc đi làm, không cần mấy tiếng bọn hắn liền sẽ đem AS thành viên đưa đến ở đây." "Còn có, ngươi gì mãi mãi tựa hồ cảm xúc có chút không ổn định, ta đã sắp xếp người đem nàng cùng thân của ngươi chuyển tới Cửu cảm ơn." "Không nghĩ tới, đến cuối cùng cũng chỉ có các ngươi hắc ám tổ chức mới có thể tin tưởng ta." Chúng ta không phải tin tưởng ngươi ngươi, là tin tưởng tiên tri. Bất quá, ngươi cứ như vậy chắc chắn AS bên trong sẽ có thanh tộc. Đúng vậy, ta dám khẳng định. AS là phản siêu phàm tổ chức, theo lý thuyết, bọn hắn nội bộ tổ chức không có siêu phàm, nếu thật có, như vậy nhất định sẽ là thanh tộc. Hy vọng các ngươi hành động lúc tận lực không nên tổn thương đến phàm nhân. Duy Đa lợi á khẽ cười một tiếng, khi ngươi cảm thấy mình là ở làm một kiện chính xác chuyện thời điểm, liền để xuống nhân từ cùng thương hại a, bọn chúng sẽ chỉ làm ngươi phí công đọc chi chúng ta bây giờ phải làm là cứu vớt toàn thế giới chuyện, chết mấy cái phàm nhân cùng siêu phàm lại coi là cái gì? cơ tiên tử muốn nói lại thôi, muốn phản bác, lại không biết muốn thế nào đi phản bác. Ba nước Đức, Berlin, một thảm dưới quảng trường phương rộng rãi trong cống thoát nước, một đầu cao hơn 2m, đứng thẳng đứng lang nhân, tại hình nửa vòng tròn có thể lượng sức giữa sân điên cuồng rãy rủa, hắn không ngừng gầm to, muốn cứ gọi đồng bạn, thế nhưng là, cái kia siêu phẩm kẹp bắt thú liền âm thanh cũng che dấu không thiếu, hắn chỉ có thể hướng ra phía ngoài xuyên ra tiếng ông ông. Lang nhân bị từ từ nhỏ dần có thể lượng sức chàng đè loan liêu yêu. Bên ngoài kết mặt, hai tên người mặc bãi nhân quần áo chơi bóng người trẻ tuổi hưng phấn dị thường. A, lại kiếm được 10 vạn USD. Một tên thanh niên trong đó liền nhấn 3 lần điều khiển từ xa trung ứng nhất cái kia bắt mắt cái nút. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất bắt được siêu phạm, trên mặt không thấy bất luận cái gì hốt hoảng, chỉ có hưng phấn. Nhưng lại tại bọn hắn đè nút ấn xuống phía sau, có thể lượng sức trong sân người sói kia liền đình chỉ dãy rủa, hắn vẫn như cũ thân người còn lại, chỉ là trong hai mắt nhiều hơn một tí băng lãnh. 2 phút đi qua, người sói ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng hai tên người tuổi trẻ sau lưng. Chỉ thấy hắc cá ở mức trong cống thoát nước, ba tên người mặc câu phục nam tử từ trong bóng tối hiện ra thân hình, bọn hắn cứ như vậy vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra. Lãng nhân nhìn chằm chằm ba người này lâm vào suy xét, hắn ở nơi này ba người trên thân đồng thời cảm giác không thấy siêu phàm hư vị, ba người này càng giống là phàm nhân, nhưng bọn hắn xuất hiện phương thức tuyệt không phải phàm nhân xuất hiện phương thức, thật sự là quá huyền huyễn diệu, không khỏi làm người nghĩ đến di chuyển tức thời cái từ ngữ này. Ba người này người mặc thống nhất chế tạo âu phục, nơi ngực đều in một cái lá cây hình dáng tiêu chí, trên đó viết AS. Đi ở tốt đằng trước một người mang theo một cái cái túi, dù cho cách có thể lượng sức tràn, lãng nhân cũng có thể ngửi được đó là tiền giấy hư vị. Mà thân người phía sau song song đứng hai người, hai tay cầm nhìn không ra là cái gì khí cụ sau lưng còn đeo mấy cái đao kiếm. Ờ, các người tới vẫn là như vậy nhanh. Hai tên thanh niên lúc nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm vào người cầm đầu kia cái túi trong tay. Mà phía trước nhất tên kia AS thành viên cũng rất sảng khoái, nhìn thấy có thể lượng sức giữa sân bị nhốt chính là lang nhân phía sau, không chút do dự liền đem cái túi đưa cho một tên thanh niên trong đó. Thanh niên đem đồ trong túi trực tiếp lấy ra, quả nhiên là thật dày một chồng tiền mặt, lập tức trở nên càng thêm kích động. Ok, cảm tạ khẳng khái AS kế tiếp, chúng ta sẽ ở một bên an tĩnh chờ đợi. Hai tên thanh niên còn phải đợi lấy AS xử lý lang nhân phía sau cầm lại cái tia năng lượng kích phát trang bị, cũng chính là vòng phòng hộ phần đấy mâm tròn hình hộp kim loại. Lang nhân lại bắt đầu điên cuồng giãy rủa, vòng phòng hộ mặt ngoài lục quang đã biến thành hoàng quang. Đứng tại trái hậu phương AS thành viên từ trong miệng túi móc ra một khối hình chữ nhật hộp kim loại, khối này kim loại cùng điện thoại tin không xê xích bao nhiêu, nhưng hai đầu cũng không phải là góc vuông, mà là hình cùng. Chỉ thấy hắn tiện tay đem khối này tin ném xuống đất, giống nam châm lẫn nhau hấp dẫn đồng dạng. tin nhanh chóng xuyên qua có thể lượng sức chàng cùng kim loại mâm tròn ăn khớp cùng một chỗ. Nó hai đầu đường cong cùng tròn hoàn mỹ dán vào cùng một chỗ. Vọng phòng hộ trong nháy mắt lại từ màu vàng biến trở về lục sắc. Sau đó, người này lại lấy ra một cái thiết bị đo lường, cùng phóng xạ thiết bị đo lường kiểu dáng tương tự, hắn quan sát đến phía trên số ghi. Tên này lang nhân chỉ có D cấp siêu phàm năng lượng, là mang về vẫn là dễ chết. Người sói hàng mẫu đã đủ nhiều, giết nó a." Cầm đầu người kia nói xong, phải hậu phương AS thành viên lập tức từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm, một cái cửu vũ khoản thức thẳng kiếm, nhìn không ra là cái gì chất liệu. Chỉ thấy người này cầm kiếm không chút hoang mang hướng về lang nhân đi đến, đi đến một nửa lúc, tay phải lắc một cái, trường kiếm trong tay bỗng nhiên sáng lên hào quang chói sáng. Chỉ chốc lát sau, trường kiếm trở nên dài hơn, đã biến thành một cái vượt qua 3m kiếm ánh sáng. Hắn đem trường kiếm hướng về phía bên cạnh vách tường nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức chuyển đến hòn đá băng liệt thanh âm, trên vách tường lưu lại một cái đen tuổi lùi kinh khủng vết thương. Hắn hài lòng gật gật đầu, đi đến vòng phòng hộ phía trước, chậm rãi đem trường kiếm đâm vào. Vòng phòng hộ tựa hồ cũng không thể phòng thủ thanh kiếm này, nó giống như đâm vào không khí giống như, không bị đến bất kỳ ngăn cản. Ba thành viên từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, giống như là đang làm tầm thường công tác một dạng. Mà cái kia hai tên thanh niên nhìn thấy trường kiếm đâm vào vòng phòng hộ phía sau, trong lòng tràn đầy chờ mong chờ mong nhìn thấy sắp xuất hiện huyết tinh tràn diện. Nếu không phải không cho phép, hai người bọn họ thậm chí muốn cầm điện thoại vô xuống hình tượng này. Trường kiếm một tấc một tấc từ phải lách qua bên trái lấy, lang nhân tại chật hẹp vòng phòng hộ bên trong căn bản tránh cũng không thể tránh. Đại gia không chút nghi ngờ kiếm quang này sẽ đem lang nhân chém ngang lưng, cắt thành hai nửa. Thế nhưng là, ngay tại trường kiếm sắp tiếp xúc đến người sói lông tap lúc, một cái to lớn móng đuốt vươn ra vòng phòng hộ bên ngoài, một phát bắt được tên kia thành viên cầm kiếm cổ tay phải. Tích tích tích sáu. Thiết bị đo lường bắt đầu báo cảnh sát, hậu phương tên kia thành viên xem xét dụng cụ trong tay, thần sắc lại biến, không tốt là AS cấp siêu phẩm. 333 chương 329, Lão Lang Vương theo một tiếng kinh hồ, phía trước cầm túi tiền tiền kia AS thành viên không lo được cái khác, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, tiếp đó lại mười phần dùng sức hướng hai bên kéo ra. Hắn tay trái tay phải hiện lên chảo trang, giống như là nắm lấy một cái không ngừng bành trướng cầu. Hắn thần sắc mười phần gấp gáp, muốn cho cái kia cầu trở nên lớn hơn một chút, nhưng hắn tựa hồ sức mạnh có hạ, trên trán đã bạo khởi gân xanh, lại cũng chỉ có thể ở trong một giây lôi ra một trung đội cầu lớn nhỏ tròn. Theo tròn tích càng lúc càng lớn, hắn kéo cũng càng ngày càng chậm. Lam Nhân bắt lấy AS thành viên cổ tay phía sau, Rõ ràng cảm thấy một cú không thuộc về lực lượng của phạm nhân đang giãy giụa, nhưng lực lượng này nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là C cấp sức mạnh siêu phàm. Hắn móng phải hơi hơi dùng sức một cái ra, tên này cầm kiếm AS cổ tay liền cắt đứt, không phải xương cốt gãy mất, mà là toàn bộ tay bị từ trên cánh tay phải cho tách ra xuống dưới. Bang bang một tiếng, kiếm ánh sáng rơi trên mặt đất, đã mất đi tia sáng, lại biến thành vừa lấy ra lúc bộ dáng. Lang nhân cảm thấy kinh ngạc, hắn có loại ảo giác, tựa hồ tách ra rơi không phải một cái nhân thủ, mà là tách ra rơi mất một cái nhên cây. Cẩn thận nhìn lên, tên này AS thành viên không có đau đớn tê to. Cái kia rớt xuống đất tay gãy giống như không phải của hắn. Nhưng mà, Lương Lang nhân cảm thấy càng kinh ngạc là, người này cổ tay phải chỗ gậy vết thương cũng không có chạy xuống tiên huyết, mà là chạy ra màu xanh nhạt vật sạch sẽ, giống như cây một dạng dính dính chặt hắn vết thương. Không lo được kinh ngạc, Lang nhân lại nhìn về phía hai gã khác CAS thành viên, hai người lại không có ý định phản kháng, mà là muốn trực tiếp đào cầu. Nhưng mà, bọn hắn chạy trốn phương thức cũng quá quỷ dị, phía trước tiên kia AS trong tay kéo ra tròn đã có chậu giữa mặt lớn như vậy. Lang nhân đối mặt hắn, từ nơi này góc độ nhìn lại, trong tay đối phương xuất hiện một vòng hình tròn lục quang. Có thể màn tiếp theo lại làm cho lang nhân kinh trụ, tên này AS thả xuống hai tay, hướng về phía trước này lên, lại có nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa, biến mất ở này trôi nổi tại giữa không trung hình tròn luồng quang bên trong, giống như là một đầu đâm vào trong nước, chỉ có hai chân còn lộ ở bên ngoài. Một đạo ngân quang phán qua, là lang nhân bay nhanh thân ảnh. Liền tại đây tên AS bắt chân cũng muốn chui vào thủy bên trong lúc, lang nhân một phát bắt được mắt cá chân hắn, lại đem cả người hắn tách rời ra, nặng nghề ném xuống đất. Quay đầu nhìn sang cái kia tròn, đổi một góc độ lại thấy được không cùng một dạng cảnh tượng. Trên một mặt này không có quang, nó tựa như là vỗ một cái mở ra môn. Phía sau cửa là một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm chồng đầy biết phát sáng cây. Lang nhân không biết đó là nơi nào, nhưng hắn có thể chắc chắn, nơi đó tuyệt không phải Berlin, bởi vì hắn tại Berlin sinh sống trên trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này rừng rậm. Lục Quang bao phủ xuống, không thấy một cái còn sống động vật, nhưng hắn thấy được vài tên mặc tây trang AS thành viên đang tại đem một cỗ thi thể cột vào một quả biết phát sáng trên cây. Đang tại phân tâm lúc, cái này hình tròn môn lại cấp tốc khép lại, vừa mới bị ngã rơi xuống đất AS rất nhanh bò lên, dự định lại mở đạo thứ hai môn. Mà khác hai tên AS cũng đã rút vũ khí ra, muốn ngăn cản nhân. Thế nhưng là Lãng nhân không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội. Ngao! Một tiếng sói chu làm cho cả cống thoát nước đều đang run dậy. Vừa chạy ra không có mấy bước hai tên phàm nhân, dưới chân bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã trên mặt đất. Hai người thất khiếu chảy máu, nội tạng đều bị tiếng này chu lên cho chấn vỡ, cơ thể run dậy mấy lần liền chết. Mà ba tên AS nghe được sói chu phản ứng đầu tiên cũng không phải che lốt hai, thân thể bọn họ chìm xuống, hai chân cắm rễ ở trong đất, muốn đem sói chu mang tới chấn động cao tần hướng đại địa chuyển. Có thể một giây sau, một tiếng ầm vang, trong cống thoát nước tấm gạch nổ tung, như bị dạn bạo, khu vực phụ cận cũng bắt đầu sụp đổ. Ba tên AS thành viên cũng lại ngăn cản không nổi sói tru, cơ thể cũng bị nổ bay lên, ngã xuống đất lúc, đều hôn mê đi. Tiếng sói tru chỉ trong công thoát nước một mảnh hỗn độn. Lang nhân không có ngừng nghỉ, to lớn khuỷu tay một cái cơ lấy ba tên AS thành viên, lại nhặt lên trên mặt đất tán lạc đủ loại thiết bị, sau đó hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo. 6. Sau 3 phút, đã khôi phục lại bình tĩnh trong công thoát nước lại chuyển tới hòn đá cổ động âm thanh, mấy đạo bóng đen cứ như vậy vô duyên vô cơ xuất hiện ở ở đây. Đi ở tốt đằng trước một người càng là hẳn là thân ở nước Mỹ tổng tổng trước. Nước Anh đến nước Đức khoảng cách trước chừng 6000 km, dù cho đứng đầu nhất siêu phàm gia không cách nào tại trong vòng 3 phút từ nước Mỹ chạy tới nơi này. Rim bốn phía quan sát, chỉ có thấy được hai cỗ phàm nhân thi thể. Lại đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên đứng tại đống đá vụn bên trong một chỗ. Ngôi xuống xuống, hắn tử dưới đất nhặt lên một cây bộ lông màu bạc đặt ở trước mắt xem đi xem lại. Là lão lang Vương làm. Ba vào đêm, huyết tộc trong pháo đài cổ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe nhìn thấy con rơi đập cánh thanh âm. Trong pháo đài cổ vẫn như cũ hiện ra có ánh nến, nhưng lại không có những ngày qua huyên Hắc Cám Nghị hội thành viên Nòng Cốt đã ở hướng Italia tụ tập, tổ chức lấy sắp đến đại chiến, mà làm lần này chiến dịch người đề xuất, duy đa lợi á nhưng chỉ là tại trong pháo đại cổ cách không chỉ huy. Lần này hành động tướng lĩnh là Huệ tộc Ga Tát Mại hậu tộc cùng lang tộc thủ lĩnh Sở Kỳ En. A Tát Mại tuy chỉ là một gã huyết tộc hậu tộc, nhưng hắn tại không có bị chuyển đổi thành huyết tộc phía trước là một gã phàm nhân quân đội tướng quân, thế chiến thứ hai trong lúc đó hắn chiến công nhuyễn hách, là cả Hắc Cám Nghị hội chủ soái truyện tố dưỡng cao nhất một người. 6. Ngao Cổ bảo ngoài truyền tới một tiếng sói chù, cổ bảo môn tự động mở ra. Âm chỉ Một đạo ngân quang lại bắn vào trong pháo đại cổ, để cho người ta một chút không có phân rõ rốt cuộc là trước hết nghe đến âm thanh hay là trước thấy ngân quang. Lâu một trong đại sảnh chỉ đứng ba người chờ, bọn hộ vệ đứng tại cổ bảo cấp ngọ ngách giống như pho tượng đồng dạng. Lang nhân sau khi vào cửa, ném một cái to lớn bao tải, liền biến hóa thành hình người, hắn toàn thân là một gã cường tráng trung lão niên nam tử. Nam tử này tóc bạc trắng tạp nhạp choạng tại trên lưng, hình thể tráng kiện, làn da ngăm đen, trong cơ thể tràn ngập lực bộc phát, lông tóc thị vượng, lộ rõ một loại giá tính đẹp. Dù cho diện mạo bên trên có vẻ hơi giản mùa, nhưng cũng để cho người ta không dám chất vấn lực lượng của hắn. Giới thiệu một chút, đây là Lang tộc tiền nhiệm tộc trưởng Hoắc Phu Mạn. Duy đa lợi á nữ vương không e dè cố này nam tính thân thể, hướng một bên cơ thiên tứ giới thiệu. Vị này là cơ thiên tứ, tiên tri muốn tìm người kia. Hoắc Phu Mạn cùng cơ thiên tứ nhìn nhau gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên An Nghi. An Nghi thân vương, đã lâu không gặp. Hoắc Phu Mạn liền âm thanh đều tràn đầy gia tính, nói chuyện như dã thu gầm nhẹ giống như để cho người ta cảm thấy uy hiếp. Không lâu, cũng mới trăm năm không thấy. Ta nhớ được một lần cuối cùng gặp mặt lúc chúng ta vẫn là đệ nhân. Đúng vậy a. Ngươi ngủ say những năm này, là Duy Đa Lợi Á đem chúng ta ngưng kết lại với nhau, này mới khiến chúng ta trên thế giới này có đất đặt chân. Đã từng, chúng ta ngây thơ tranh đoạt hắc ám bá chủ chi vị, là nàng để cho ta minh bạch hắc ám thế lực càng hẳn là đoàn kết lại, lấy chống cự cái kia cái gọi là chính nghĩa. Hoắc Phu Mạn nói xong lại nhìn về phía Duy Da Lợi Á, thứ ngươi muốn ta mang đến cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tiếp đấy, Hoắc Phu Mạn nhấc lên trên mặt đất bao tại một góc, dùng sức lắc một cái, leng cây báng rơi ra một đống khí giới, còn có ba tên mặc đồng dạng trang phục, đã người mê. Cơ Thiên Tứ nhìn thấy ba người này trên ngực in AS không kịp chờ lợi hỏi hướng Hoắc Phu Mạn, bọn họ là siêu phàm sao? Hoắc Phu Mạn gật gật đầu, "Đúng vậy, ta dám khẳng định bọn họ là siêu phàm, bất quá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này siêu phàm." "Út, bọn hắn là như thế nào đặc biệt pháp?" "Duy đa lợi à vân đạo." Hoắc Phu Mạn nhíu mày lại, bắt đầu nhớ lại, ta hành động lúc, vẫn không có phát hiện bọn hắn dấu ở đâu nhỉ, nhưng bọn hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Thẳng đến bọn hắn muốn chạy trốn lúc, ta mới nhìn ra chút đầu mối. Bọn hắn tựa hồ có thể chế tác một tổ, từ một chỗ di chuyển tức thời đến một địa phương khác. Hộ "Tổ?" "An có chút dần mình." Loại vật này tại thế giới của chúng ta bên trong cũng chỉ là một thần thoại. Không phải thần thoại, bọn hắn có năng lực như thế. Cơ Thiên Tứ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm trên mặt đất ba người. 334 chương 330, Ins Điện Truyện Cổ Úc. Bọn hắn có cái gì năng lực? Hoắc Phu Mạn tò mò nhìn Cơ Thiên Tứ. Lúc này Cơ Thiên Tứ trên trán đã sáng lên ánh sáng nhạt, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất ba người một hồi lâu mới trả lời, "Các người có biết hay không Ins Điện La Sâm Giơ Sèn Giật Sân Cẩu?" Hoắc vừa nghe đến Ins cái tên này, rõ ràng cảm thấy có chút thất lạc, "Ngươi nói là lỗ sâu?" Cơ Thiên Tứ cảm thấy kinh ngạc. Một là kinh ngạc hoặc phu mạn cái này, Đại Lao Thô cũng biết Insten là Sâm Du Sạn giật sân khấu, hai là kinh ngạc hoặc phu mạn tình cảm biến hóa, người này bây giờ giống như là đang vì một vị cố nhân tương cảm. Người biết Insten? Cơ Thiên Tứ thần xuôi quỷ khiến hỏi một câu. Hoắc Phu Mạn không có trả lời, một bên An cũng không biết Insten là ai, nàng nghi hoặc nhìn hắn người. Insten sống động thời kỳ chính là An Nghi ngủ say thời kỳ. Chỉ có Duy Đa lợi á một tiếng thở dài, lúc đầu, Hoắc Phu Mạn cùng Insten đều sinh ra ở nước Đức, bọn hắn từng là hảo hữu. A. Cơ Thiên Tứ cảm thấy chấn kinh. Hắn sẽ rất ít bội phục một người, nhưng Ins tuyệt đối là hắn bội phục một người trong, lúc này còn có thể thấy Ins tên háu thật sự là không tưởng được. Duy Đa Lợi Á tiếp tục nói, bố lang sĩ sứ giả đã từng để cho chúng ta đem hắn chuyển đổi thành huyết tộc, nhưng chúng ta lại không có thể cứu về hắn, thực sự là một cái tiếc nuối a. Nói xong, Duy Đa Lợi Á cũng lâm vào nàng tiếc nuối bên trong. Lúc này, Hoắc Phu mạn ngẩng đầu nói, Ahnbert Stein, 1879 năm sinh ra ở nước Đức Phủ đảng pháo đại vương quốc Ô Nhị Mộ thành phố, khi đó ta còn bất mãn trăm tuổi. Ta biết hắn là tại hắn 34 tuổi thời điểm Một năm kia hắn từ nước ngoài quay về nước Đức, mặc cho Berlin William hoàng đế vật lý sở nghiên cứu giải cùng Berlin Hồng pháo đại giáo sư đại học, đồng thời được tuyển vị Đức Phổ viện khoa học viện sĩ. Hắn là một cái phạ sĩ phiệt sở tại, phản đối chiến tranh, cũng thực sự là bởi vậy, hắn không ngừng chịu đến kẻ giả tâm lợi dụng cùng ám hại. Trở lại nước Đức phía sau, hắn ở tại Berlin, tại một lần quang điện trong thí nghiệm, hắn không có ý định phát hiện chúng ta lang tộc một cái cứ điểm, chúng ta lúc đó còn chỉ có thể sinh hoạt tại trong cống thoát nước, vì không bị ngoại giới phát hiện, chúng ta chuẩn bị rất hắn. Nói tới chỗ này, Hoắc Phu mạn cười cười, giống như là nhớ tới một chút chuyện thú vị. Các phàm nhân lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta lang nhân phía sau, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, mà hắn nhìn thấy chúng ta phía sau là hư vấn, ta xem ra hắn là phát ra từ nội lõi tâm hư vấn. Cũng thực sự là bởi vì đối với hắn rất hiếu quý, ta mới hạ lệnh không có giết chết hắn. Hắn là một cái bằng hữu đáng tin cậy, chưa bao giờ hướng ngoại giới nhắc qua chúng ta. Hắn nghiên cứu chúng ta lang tộc, cũng nghiên cứu toàn bộ Hắc cám nhất tộc. Hắn bởi vì quang điện hiệu ứng nghiên cứu mà thu được Nobel vật lý học thưởng, hắn cũng dùng hết điện hiệu ứng giải thích chúng ta Hắc ám nhất tộc vì cái gì tại ban đêm so ban ngày muốn càng mạnh hơn. Cơ Thiên Tử nghe đến đó không chút nghĩ ngợi hỏi một câu. Cái này cũng có liên hệ. Vì cái gì? In sẽ nói, ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại chúng ta hấp ám nhất tộc thân thể lúc, cũng sẽ ra mãnh liệt quang điện hiệu ứng. Dựa theo hạt nói, chỉ là từ một phần một phần không liên tục quang tử tạo thành, là một quang tử chiếu xạ đến đối quang bén nhẹ kim loại bên trên lúc, năng lượng của nó có thể bị nên kim loại bên trong cái nào đó điện tử toàn bộ hấp thu. Điện tử hấp thu quang tử năng lượng phía sau, động năng lập tức tăng thêm, nếu như động năng tăng lớn đến đủ để vượt qua hạt nhân nguyên tử đối với nó hút, liền có thể tại 10 ức phần có 1 giây thời gian bên trong bay xuất ra đồng hồ kim loại mặt, trở thành quang điện tử, tạo thành quang điện lưu. Đơn vị thời gian bên trong và bắn sạch chết số lượng càng lớn, bay toát ra quang điện tử liền càng nhiều, quang điện lưu cũng liền càng tưởng. Loại này từ quang năng biến thành điện năng tự động phóng điện hiện tượng chính là quang điện hiệu ứng. Chúng ta hắc ám nhất tộc lấy huyết tộc cùng lang tộc làm đại biểu, hai tộc mặc dù bề ngoài đặc thù chính lệnh rất lớn, nhưng có một điểm giống nhau chính là đều không thích ánh sáng mặt trời. Các bậc thấp huyết tộc thậm chí có thể bị ánh sáng mặt trời giết chết, bọn hắn sẽ ở mạnh tia tử ngoại phía dưới biến thành tro tàn, mà hết thảy này đều là bởi vì quang điện hiệu ứng. cấp thấp cũng không phải bị tia tử ngoại trực tiếp giết chết, mà là tia tử ngoại chiếu xạ phía sau sẽ để cho trong cơ thể hắn bay xuất ra đại lượng năng lượng, hắc ám nhất tộc dựa vào năng lượng hắc ám duy trì đáng kể sinh mệnh, nhưng quang điện hiệu ứng sẽ để cho mất đi năng lượng cấp thấp liên tục trong nháy mắt khô héo hóa thành cho tàn. Lang tộc cùng huyết tộc cũng không phải tại ban ngày thực lực liền sẽ biến yếu, chỉ là bởi vì tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, chúng ta lại không ngừng hướng ra phía ngoài phong thích tự thân năng lượng, lộ ra muốn so buổi tối yếu đi rất nhiều. Bởi vậy, Insten còn cố ý chúng ta làm ra phòng xài phục, phải biết, vào niên đại đó, đồ chống nắng tuyệt đối là tân chiều đồ chơi. Hoắc trêu ghẹo cười cười phía sau, thân sắc lại dần dần ti mịt, chúng ta lang tộc khát vọng hòa bình khát vọng ngoại giới có thể cho chúng ta một cái chỗ nương thân, mà Einstein cùng chúng ta ôm lấy đồng dạng tín niệm cùng hy vọng hòa bình cộng sinh, chúng ta tự nhiên rất nhanh trở thành hào hữu. Nhưng mà, chiến tranh cũng rất nhanh liền bạo phát. 1914 năm, đó là ta biết hắn năm thứ hai, tá 8, tức bạo phát đại chiến thế giới thứ nhất. Hắn mặc dù thân cư chiến tranh nơi phát nguyên, sinh hoạt tại chiến tranh thổi phòng người trong vòng đây, lại kiên quyết biểu lộ mình phản chiến thái độ. Chí Nguyệt, Insiden tham dự khởi xướng phản chiến đoàn thể Tân Tổ Quốc Đồng Minh, tổ chức này bị tuyên bố vì phi pháp tổ chức, thành viên số lớn gặp bắt giữ cùng hãm hại mà chuyển sang hoạt động bí mật, nhưng Insiden vẫn kiên quyết tham gia tổ chức này hoạt động, là chúng ta lang tộc vì bọn họ cung cấp bí mật sân bãi. Mây nước Đức giới khoa học và văn hóa giới tại chủ nghĩa quân phiệt phân tử thao túng cùng kích động phía giới, phát biểu văn minh thế giới tuyên ngôn, vì nước Đức phát động xâm lược chiến tranh biện hộ, thổi phong nước Đức cao hơn hết thảy, toàn thế giới đều hẳn là tiếp nhận chân chính nước Đức tinh thần. Tại Tuyên ngôn bên trên ký tên có 93 người, đều là do lúc nước Đức có danh vọng nhà khoa học, nghệ thuật gia cùng mục sư trợ. Liên có thể tư thoát, kia Jorgen, tất lắng chờ đều ở đây phía trên ký tên. Làm chứng cầu Inns ký tên lúc, hắn tuyệt đối cự tuyệt, đồng thời còn dứt khoát tại phán chiến cáo người Âu Châu Sách bên trên ký lên tên của mình. Đại chiến thế giới thứ nhất kéo dài hơn 4 năm, ngắn ngủi hòa bình phía sau, thế chiến thứ 2 lại khai hỏa. 1933 năm, nước Đức Na di chính phủ kê biên tài sản Inns tại Berlin nơi ở, Thiếu ủy kỳ tư tịch, không thu kỳ tài sinh, đồng thời treo thưởng 10 vạn Mark tìm lấy đầu của hắn. Insden lúc đó tại nước Mỹ dính sẽ tổng đại học mặc cho khách tọa giáo sư, biết được tin tức phía sau liền gia nhập vào quốc tìm Mỹ, từ đây cũng lại không trở về nước nước 6. Hắn muốn nhường nước Mỹ tới kết thúc chiến tranh, hắn cho nước Mỹ ngay lúc đó dụ sẽ và tổng thống viết một phong thư, nói cho hắn có một loại vũ khí gọi là 1945 năm 8월 6 ngày, là Insden tại New York tắt lãng nạ cổ bên hồ từ New York thời báo một vị thanh niên phóng viên nào biết Nhật Bản hỉ dụ xỉ mạ bị đánh đổ tin tức lúc, cảm thấy cực độ chấn kinh. Xem như thôi động nước Mỹ bắt đầu nghiên cứu đệ nhân, Einstein có chút ít tiếc nói, ta bây giờ lớn nhất cảm tưởng chính là hối hận. Hối hận trước đây không nên cho dụ sẽ vập tổng thống viết lá thư này. Ta lúc đó là muốn đem cái này một tội ác công cụ sát nhân từ điên rồ hài nợ trong tay bắt lấy, nghĩ không ra bây giờ lại đưa nó đưa đến một cái khác điên dồ trong tay. Chúng ta tại sao muốn đem mấy vạn vô tội nam nữ lao hấu, coi như là cái này mới bịa sống đâu? Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, trật tự mới thành lập, chúng ta làng tộc cũng rời đi trong đường cống ngầm sinh hoạt, tiềm ẩn tại phạm nhân trong xã hội. 1954 năm, ta đi nước Mỹ nhìn thấy Instant Hắn khi đó hiệu triệu Mỹ quốc nhân dân cùng phát xít thế lực làm đấu tranh, nhưng lại bị nước Mỹ thượng nghị sĩ mạch tạp tích công khai trách cứ vì nước Mỹ địch nhân. Einstein nói cho ta biết nói, hắn không muốn tại nước Mỹ làm nhà khoa học, mà tình nguyện làm một cái công tượng hoặc tiểu phiến, nhưng cho dù tại loại kia dưới tình huống, hắn cũng hoàn thành không đối với xương thuyết tương đối tính chất lý luận. Là bố lang xịt để chúng ta hắc cám nghị hội đem Einstein mang về châu Âu, ta cho là ta tên này lão hưu nghĩ tại nước Mỹ an hưởng tuổi già, liền không có lại đi quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, phía sau 1 năm liền truyền đến cái chết của hắn, tin, hắn vì động mạch chủ lưu vỡ tan dẫn đến đại nao chảy máu. Tạ Thế Tạ gìn sẽ tổng, càng thêm bất ngờ là nước Mỹ độc lập đoàn hoàn toàn không có suy nghĩ đi cứu hắn. Một vị tên là Tô Mạc Duy bác sĩ còn mượn mổ xẻ yến tiền thể cơ hội, có yến người nhà lặng lẽ mà lấy đi hắn đại não. Vị này bệnh lý bác sĩ hy vọng tương lai thần kinh khoa giới giáo dục có thể nghiên cứu yến đại não, lấy phát hiện yến thông minh nguyên nhân. Vì tuân theo yến tiền chúc, sau khi hắn chết cũng không có cử hành bất luận cái gì tăng lễ, cũng không xây phần mộ, không lập kỷ niệm, di thể liền y theo di bị hóa táng, cho cốt rơi tại vĩnh viễn bảo chỗ, mục đích là sẽ không làm chôn hắn địa phương trở thành thánh địa sáu. Trong áo đài cổ yên lặng ngắn ngùi phía sau, Hoắc phu mạn lại đối Cơ Thiên Tứ nói, "Hắn là một cái người vĩ đại, hắn thường thường cùng ta trò chuyện một chút, ta nghe không biết khoa học quan niệm. Cho nên, người hỏi ta Insten là Sâm Giôsen giật sân cầu là cái gì lúc, ta không tin tưởng nó rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng ta cũng biết nó là dùng để làm gì, nó là một tòa có thể kết nối tinh vực khác nhau cầu đối. 335 chương 331, Thanh tộc Tín Tiêu Ân, những người này chỉ sợ là đã chứng minh Insten lý luận. Cơ Thiên Tứ nhìn xem trên mặt đất 3 tên AS thành viên chậm nói, "Nghị hội trưởng hôn qua cùng ta nói qua chuyện xưa của bọn hắn, để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Ta muốn biết bọn họ là làm như thế nào đến tức thì truyền tống. Bọn họ là đến từ ngoài địa cầu sinh mệnh, cái này được xưng vi thanh tộc chủng tộc trên thực tế là một cái ký sinh giống loài. Thanh tộc Ban sơ hẳn là chỉ có một sinh mệnh, gọi là Thanh hoàng. Người có thể đem Thanh hoàng hiệu thành một gốc cây, nuốt vào nàng loại cây phía sau, biến sẽ bị ý chí của nàng nắm trong tay, trở thành nàng hóa thân. Nhưng mà Thanh hoàng thanh tâm chủng số lượng cũng không nhiều, nàng sinh sôi tộc đàn rựa vào là tín ngưỡng. Có một loại công pháp gọi là Thanh tâm quyết, đây là một bộ liên quan tới tín ngưỡng công pháp, chỉ có những cái kia một lòng muốn thành vi thanh tộc cao sinh mệnh có trí tuệ mới có thể luyện thành linh hồn sẽ ở linh hồn nhân loại bên trong chôn xuống một quả hạt giống, hạt giống này mầm phía sau, nhân loại liền không còn là nhân loại, mà là trở thành thờ phụng thanh hoàng thành mục tộc. Đây là một loại sinh mệnh bản nguyên lên thay đổi, bởi vì thanh tâm quyết bước đầu tiên chính là nhường sinh mệnh tự sát, diễn đi linh hồn của mình phía sau, sẽ cùng thanh hoàng ý chí tương liên, thành vi thanh tộc. Ngươi là nói, bọn họ đều là không muốn lại trở thành loài người người. Hoắc Phu mạn chỉ vào trên mặt đất ba người vân đạo. Đúng vậy, ba người này cũng là tại kinh tế Mỹ quốc đại tiêu điều thời kỳ người không tìm được việc làm. Bọn hắn giự vào an cấp trộn cấp mà sống, nhốt vào ngục giam phía sau lại chịu đến khắc tù phạm ức hiếp, một người trong đó còn mắc phải bệnh S lạ gìn tổng thống âm thầm thao tác, đem một bản thanh tộc quyết đặt ở ngục giam trong tiệm sách, để bọn hắn có thể tự sát biến thành thanh tộc. Đây thật là một cái chủng tộc đáng sợ. Duy Da lợi á lộ vẽ tức giận nói: "Tự nhiên pháp tắc rất là công bình, thanh tộc phần lớn sức chiến đấu không mạnh, thành vi thanh tộc phía sau đặc điểm lớn nhất đó là có thể chế tác lô sâu. Mỗi cái thanh tộc giống như là trên internet một cái tiếp điểm, bọn hắn dựa vào ý chí tương liên, chế tác hạt giống" Trời hạt giống hình thành là một ngôi sao không thụ phía sau, liền có thể mở ra tinh môn, tiến hành chuyển tống khoảng cách xa. Ta phía trước ở tại bọn hắn hoặc tổ phía sau nhìn thấy một chút biết phát sáng cây, chẳng lẽ những cái kia chính là tinh công thụ? Hoặc phu mạn vấn đạo. Người thấy hẳn là không sai, những cái kia chính là tinh công thụ, giùm còn cho bọn chúng lấy một cái tên mới, gọi là huỳnh quang cây. Sở dĩ tinh môn còn không có mở ra, là bởi vì mà cầu trợ nguồn năng lượng đối bọn hắn tới nói 10 phần mỏng manh, tinh công thụ khó mà hình thành. Những cây tối kia còn không có hình thành, nhưng ta thấy chúng nó đều năm chắc cao 10 mét. Chân chính thành hình tinh không thụ là ở vệ tinh trên tấm ảnh cũng có thể nhìn thấy hình dáng. Tinh không thụ khó mà trồng trọt ở địa cầu môi trường sinh thái bên trong, giống như là chúng ta khó mà đem mà cầu thượng cây tối trồng trọt tại nguyện cầu thượng, bởi vì nghiêm trọng khuyết thiếu chất dinh dưỡng. Nhưng mà những năm này, ta Tazin mãi mãi vì rỉm tổng thống tìm được rất nhiều chỗ linh huyết, nhiều tinh không thụ có thể diện tích lớn trồng trọt. Chân chính thành hình tinh không thụ chỉ có thể có một gốc, cái khác tinh không thụ lại biến thành rễ cây, vì này một gốc tinh không thụ cung cấp năng lượng. Hoắc phu mạn nghe những thứ này cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, nếu không phải thấy tận mắt lấy AS thành viên mở ra Porto Hàn đội với Duy Đa Lợi Á phía trước nói cố sự cũng là bản tin bắn nghi. Ngươi là làm sao biết điều này? Ta là từ trong trí nhớ của bọn hắn thấy. Cơ Thiên Tứ mặt hướng ba tên AS thành viên. Hoắc Phu Mạn cảm thấy kinh ngạc, ta biết ngươi là tên đứng đầu huyền thuật sư, nhưng ta còn không gặp ngươi đối bọn hắn sử dụng huyền thuật a. Tin tưởng ta, huyền thuật đối bọn hắn không dùng, ta dùng là của ta Thiên Phú thần thông. Hoắc Phu Mạn quay đầu nhìn về phía An Ni cùng Duy Da Lợi Á, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, cao giai huyết tộc cơ hồ đều tinh thông huyền thuật, Thống chi hai người này, một cái là S cấp một cái là A cấp. An gật gật đầu, đúng vậy, Vừa mới ngươi đem vứt ra lúc ta liền thử qua dùng huyền thuật. Huyền thuật muốn thành công áp dụng, cần công phá sinh mạng ý chí lực, bọn hắn mặc dù còn bảo lưu lấy loài người đạt tụ, nhưng mà ý chí của bọn hắn lực giống như là cùng tiên địa tương liên, không gì phá nổi. Hoắc Phu Mạng nghe nói như thế, càng thêm kinh ngạc nhìn xem Cơ Thiên Tử, ngươi quả thực có thể nhìn đến bí mật của bọn hắn. Cơ Thiên tứ cái trán sáng lên một hồi ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú về phía Hoắc Phú Mạn. Cái sau trong nháy mắt có loại bị người nhìn hết cảm giác, mặc dù hắn bây giờ cũng là trần như Mấy giây sau, Cơ Thiên Tử mở miệng nói ra, ngươi có một thê tử, là một gã phàm nhân, nàng vì ngươi sinh một phàm nhân nữ nhi. Tên là 6. Đủ. Hoắc Phu Mạn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, nữ nhi của hắn là hắn bí mật lớn nhất. Hắn không muốn nữ nhi của mình cũng trở thành Hắc ám nhất tộc, chỉ muốn nàng có thể an ổn sinh hoạt tại trong xã hội loài người. An cùng Duy Đa lợi á kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Phu Mạn, những sự tình này các nàng cũng đều không biết. Hoắc Phu Mạn bình phục lại phía sau, chán nẽ lấy cơ thiên từ ánh mắt, lại tiếp tục vấn đạo, ngươi vừa mới nói những thứ này thành tộc dựa vào tình không thụ truyền thống, vậy bọn hắn là như thế nào cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở Berlin trong công tát nước? Cơ tiên tử từ dưới đất nhặt lên kẹp bắt thú điều khiển từ xa, dùng sức một cái ra, điều khiển từ xa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một đống tinh vi linh kiện, mà chút linh kiện ở giữa còn kẹp lấy lấy một quả hạt giống. Cơ tiên tử cầm lấy viên này, bình thường không có gì lạ hạt giống, nó chính là tinh không tụ loại, dưới trạng thái bình thường nhìn không ra có cái gì đặc biệt, ta trước kia cũng không có phát hiện có hạt giống này tồn tại. Thanh tộc bây giờ đã nắm giữ rất nhiều nhân loại nhà khoa học, ta vừa mới cũng đã nói, thanh tộc thực lực bản thân không mạnh, siêu phàm chuyển hóa vi thanh tộc phía sau, thực lực còn có thể hạ xuống. Bọn hắn muốn dựa vào thực lực bản thân đối kháng siêu phàm giới chỉ sợ là làm không được. Nhưng bọn hắn thấy được nhân loại sức mạnh của khoa học kỹ thuật, chế ra đại lượng nhằm vào siêu phàm vũ khí, mà cái kẹp bắt thú điều khiển từ xa, ta suy đoán nó là một cái tín tiêu. Tín tiêu? Ân, cái này 3 tên AS thành viên cũng không biết nguyên lý bên trong. Bây giờ chỉ là ta cá nhân mà tới, tinh không thụ loại thực chất là kỳ dị vật chất. Hoắc Phu Mạn nhãn tình sáng lên, kỳ dị vật chất. Cái này ta nghe Einstein cùng ta nhắc tới qua. Cơ Thiên Tư gật gật đầu. Kỳ dị vật chất ta cũng chỉ là nghe nói, nó là một loại trên mặt đất cầu thượng không bị phát hiện lý luận vật chất, có cực lớn lực hút phụ đè vật chất hình thái. Nhà khoa học suy đoán ra loại vật chất này tồn tại, nhưng chưa bao giờ tìm được thực tế chứng cứ. Nước Mỹ California Học viện Công nghiệp Tăng ân tại thượng thế kỷ nói qua một loại lô sâu lý luận, có một loại vật chất có cực lớn phụ đè, lại hắn phụ đè to lớn, vượt qua năng lượng của nó mật độ, từ đó khiến cho kỳ dị vật chất không gian chung quanh bị bóp méo phải hết sức kỳ quái. Theo hiện đại khoa học vũ trụ lý luận, tại vũ trụ Big Bang lúc, điều động vũ trụ lao nhanh bằng chứng lực, chính là kỳ dị vật chất mang tới cực lớn phụ đè bài xích tính chất lực hút. Vũ trụ bạo trướng có thể cung cấp một loại bảo trì lỗ sâu thời mở thủ đoạn. Rất nhiều nhà vật lý học cho rằng, bạo chướng có thể tạo thành vũ trụ dây thường vòng, đương lượng tử lỗ sâu cùng vũ trụ dây thường vòng đồng thời bạo chướng lúc, có khả năng sinh ra vĩ mô khai thông lỗ sâu. Ngoài ra, bọn hắn còn tin tưởng, như nhân công lỗ sâu có thể thực hiện, rất có thể là lấy kỳ dị vật chất làm trụ cột tới bảo trì lỗ sâu thông suốt. Cho nên, tang ngân lỗ sâu cũng có thể xưng là kỳ dị vật chất lỗ sâu. Cơ Tứ nói xong, ba người khác một đầu mộng, đại gia ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết Cơ Tứ đang nói cái gì. Duy đa lợi á vậy vậy tóc của mình. Nói chút người bình thường có thể nghe hiểu a. Lỗ sâu là một cái thông đạo, một đầu không thuộc về chúng ta hiểu biết không gian thông đạo. Thanh tộc có thể ở một cái đặc thù trong không gian hành động, các ngươi có thể đem nó gọi là ám vũ trụ, đem ngôi sao này không thụ loại gọi là vật chất tối. Loại cây bị điều khiển từ xa bên trong năng lượng kích hoạt phía sau, sẽ ở chung quanh nó tạo thành một mảnh không gian kỳ dị, chúng ta cảm giác không thấy không gian kỳ dị đặc biệt, nhưng mà đối với thanh tộc tới nói, không gian kỳ dị chính là mở ra vỗ một cái ám vũ trụ môn. Mà thần tộc tự thân cũng có vật chất tối tính, có tiến tiêu, bọn hắn liền có thể ở trong tối trong vũ trụ không mất phương hướng, đến tiến tiêu vị trí. Tín tiêu cùng bọn hắn ở giữa sẽ sinh ra một cái thông đạo, tức lỗ sâu, cái lối đi này dài ngắn quyết định bởi tại duy trì lối đi năng lượng, năng lượng càng mạnh, thông qua lối đi thời gian sẽ càng ngắn. Lỗ sâu là có thể kết nối tinh vực khác nhau thông đạo, mà địa cầu phạm vi truyền tống không cần bao nhiêu năng lượng, bọn hắn trồng xuống mỗi một ngôi sao không thổ cũng là một cái tín tiêu, cũng là một cánh cửa, bọn hắn có thể qua lại tại tất cả cánh cửa ở giữa. Mà thành hình tinh không thổ là liên tiếp tinh vực khác nhau thông đạo, cần năng lượng rất lớn, bọn hắn đến nay còn không có làm đến. Duy đa lợi à cái hiểu cái không gật, gật đầu. Ngươi là nói, thanh tộc cũng tại mà cầu thượng phô xuống một cái so với nhân loại văn minh cao minh hơn càng cấp tốc hơn giao thông internet. Có thể hiểu như vậy. Ngươi để cho ta tìm được thanh tộc đưa đi tiểu vũ, cũng là nghĩ nhường tiểu vũ nhà khoa học nghiên cứu hạng kỹ thuật này. Không chỉ là nghiên cứu hạng kỹ thuật này, càng là nghiên cứu tiêu diệt thanh tộc phương pháp. Thanh tộc sức chiến đấu không mạnh, nhưng mà thanh minh bên trong chủng tộc khác thập phần cường đại, một khi truyền thống đến địa cầu, chúng ta tuyệt đối không có phần thắng. Thanh tộc còn nghĩ đem nhân loại đặt vào thanh minh, bọn hắn coi loài người khoa học kỹ thuật. Bất quá, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là tiêu chúng ta những thứ này, nắm giữ tế tộc huyết mạch siêu phàm ân, ta hiểu được 6. Ta đây liền an bài tộc nhân đem cái này vài tên AS đưa đến người vị trí chỉ định. Chỉ mong những cái kia làm khoa học người có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. 336 chương 332, bị ảnh cùng hồng vu một đêm này, rất nhiều người không ngủ. Huyết tộc trong pháo đài cổ lại tới hai tên khách nhân. Duy đa lợi á tổ chức tập kích tiểu đội bao quát cơ thiên tứ ở bên trong hết thảy chỉ có 7 người, trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn lại 5 người đều là S cấp siêu phàm, An Nghi, Hoắc Phu Mạc, ngờ, còn có hai vị khách nhân là một đoạn khói đen cùng một cái màu máu đỏ qua đen. Làm cơ Thiên Tứ nhìn thấy khói đen cùng huyết Nha lúc, liền biết bọn hắn tuyệt không phải là thông thường S cấp siêu phẩm. Khói đen kia miễn cưỡng nhìn ra được là một cái hình người, nhưng màu tím lôi quang tại trong khói đen như ẩn như hiện, tựa hồ trói buộc hắn. Huyết Nha cũng giống như thế, kích thước mặc dù không lớn, cũng bình thường quả đen hình thể nhất trí, nhưng nó cánh cùng trong hai mắt đồng dạng bị tự sắc lôi điện quấn quanh. Cơ Thiên Tứ không biết bọn họ là ai, mà tiểu đội thành viên khác tựa hồ cũng biết bọn hắn. Duy đa lợi á giới tiểu nói, đen cùng Huệ nguyên bản cũng là hình người, hai người này tên đã bị thế nhân lãng quên, bọn họ xưng hảo là mỹ ảnh cùng âm u bị ảnh từng là ác mộng giáo phái bên trong thần linh nhân vật, mà Hồng Vu càng là danh chấn nhất thời cường đại lư vu. Hai người này tại thượng đầu thế kỷ liền trở thành bộ dáng như vậy, bọn hắn vốn nên càng ngày càng cường đại, nhưng thực lực tăng trưởng đến trình độ nhất định phía sau, bọn hắn đều cảm giác được một cố lực lượng thần bí đem bọn hắn quò bó. Phản phất thế giới này tại sao lãnh bọn hắn, còn sống mỗi một phút đều cảm nhận được áp lực lớn, như dây thường nhanh chói nhục thần, sinh mệnh lực cũng tại không ngừng trôi qua, chỉ có biến thành hôm nay hình mới có thể dễ chịu một chút. Cơ Thiên Tứ nghe xong liền minh bạch, đây là thực lực đến rồi đạp hư hạn, thậm chí bọn hắn đã đột phá đạp hư kỳ Tự nhiên pháp tắc không cho phép mạnh mẽ như vậy sinh mệnh tồn tại ở nguyên giới bên trong, cho nên bọn họ bị thiên phạt quân thân. 6. Cổ bảo trong phòng nghị sự, Cơ Thiên Tứ lấy Thiên Thông mắt tại mỹ ảnh giữ Hồng Vũ trên thân không lễ phép quét tới quấn lui. Còn không có chính thức bắt đầu thảo luận, một đạo so với khóc còn khó nghe quả đèn tiếng kêu vang vọng toàn bộ cổ bảo. Hồng Vũ dương cánh từ trên bàn hội nghị bay lên, bay ở Cơ Thiên Tứ ngay phía trước, con ngươi cặp mắt cũng là huyết hồng sắc, bắn ra hai đạo tinh quang, thẳng vào Cơ Thiên Tứ hai mắt. Nó, no. Duy đa lợi á lớn một tiếng, ngăn chặn biết đây là nữ đặc hữu kỹ năng linh hồn đánh độ. Trúng chiêu người không chết cũng sẽ biến thành đồ đần. Các nữ phù thủy tính khí cũng không lớn hảo, Duy đa lợi á có chút hối hận không có nhắc nhở Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ cảm nhận được một cái tức giận linh hồn xâm nhập hồn phách của mình bên trong, như ngàn vạn lệ quỷ quân thân, phàm nhân e rằng trong nháy mắt sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Theo bản năng phản ứng, Cơ Thiên Tứ cái chán sáng lên, một cái liệt diễm một dạng lựa chữ hiện ra, đồng dạng một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang bắn chúng Hồng Vũ mi Vũ như bị đánh, cơ thể cứng ác, cánh mấy lần mới cảm thấy công kích của mình bị đối phương lấy thế sét đánh không kịp thai cho câm phá. Lần nữa nhìn về phía Cơ Thiên Tứ lúc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. "Nha, nha, nha." Nàng thanh âm khàn khàn lại phát ra vài tiếng khó nghe quả gọi. Người ở chỗ này tuy đều nghe không hiểu quả đen ngôn ngữ, nhưng lại đều lại có thể từ nơi này trong tiếng kêu cảm nhận được Hồng Vũ biểu đạt ý tứ. Hồng Vũ là đang hỏi Cơ Thiên Tứ là ai, nàng cung bị ánh quanh năm ẩn cư ở sóng đen trong rừng rậm nguyên thủy, cho dù là giống Cơ Thiên Tứ dạng này danh nhân, các nàng cũng không có nghe nói qua. Hắn đó là có thể giải cứu tiên chi chìa khóa. Duy á hướng về phía mầu máu đỏ quả đen nói. Quả nhiên có chút môn đạo Hồng Vũ lại là nha nha kêu vài tiếng. "Xin lỗi, tiền bối, vừa mới là tại hạ vô lễ, ta chỉ là đối tiền bối trạng thái bây giờ tương đối yêu kỳ." "Ngươi hiếu kỳ cái gì?" Hồng Vũ tiếp tục gọi một tiếng. "Tại thế giới của chúng ta bên trong, vạn vật là có cực hạn, ta từng gặp An Nhi thân vương ra tay, nàng phát huy ra cực hạn sức mạnh lúc, thiên phạt sẽ cùng nhau đi tới." Cơ Thiên Tứ vừa mới nói xong, mỹ ảnh đoàn hắc vụ kêu nhanh chóng run dậy một cái, một loạt từ màu đen bút mực giống như sương mù tạo thành chữ cái hiện lên cơ Thiên Tứ trước mắt. "Ngươi cái gọi là thiên phạt là chỉ cái gì?" Cơ Tứ nhìn về phía mỹ ảnh đưa tay chỉ hướng trong khói đen những người lưu động kia từ sắc lôi điện, bọn chúng chính là thiên phạt. Mị Ảnh thân hình run rẩy dữ dội một chút, nhìn hết sức kích động, mà cơ thiên tứ trước mắt phụ đề lại thay đổi, người thiên phạt quả nhiên là chỉ bọn chúng, ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể thoát khỏi thiên phạt. Hung vu đồng dạng tràn ngập mong đợi nhìn về phía cơ thiên tử. Cơ thiên tứ khu móc đầu của mình, cho nên ta mới cảm giác được kỳ quái. Ta tu luyện công pháp điểm ba cái cảnh giới, trong đó đạp hư kỳ là cao nhất cảnh giới. An thân vương chính là đứng ở cái này danh giới đỉnh phong. Nàng ngẫu nhiên phát huy ra siêu việt cái cảnh giới này sức mạnh lúc, thiên phạt liền sẽ gò bó nàng, bởi vì chúng ta thân ở thế giới không cho phép sinh mệnh nắm giữ vượt qua đạp hư cảnh sức mạnh. Là thế này phải không? An Nhi cả kinh, chính mình trải qua thời gian dài nghi hoặc bị cơ thiên tứ một lời nói tỏ ra. Duy đa lợi á nhàn nhạt nở nụ cười, nói như vậy, An Nhi thân vương chính là trên cái thế giới này mạnh nhất sinh mệnh. Cơ thiên tứ gật gật đầu, ta trước đó cũng cho rằng như thế, cho tới hôm nay gặp phải bị anh cùng Hồng vu tiên ngôi. Trên tư thế, An Nhi thân vương đỉnh phong sức mạnh so với một chút thành danh đã lâu S siêu phàm giả không có mạnh quá nhiều, giống như là 10000 cùng 99999 xếp nhau. Nhưng mỹ ảnh cùng Hồng Vu hai vị tiền bối tựa hồ đã đột phá đạt hư kỳ, lại không có phi thăng, bởi vậy mới có thể chịu đến thiên phạt quân thần, chỉ có cải biến hình thái sinh mạng mới có thể tránh né thiên phạt. Mâu đen phụ đề lập tức thay đổi, ngươi nói không sai, chúng ta như biến thành hình người, những thứ này lôi điện sẽ đem chúng ta sẽ rách, trạng thái bây giờ tuy có thể trốn tránh ngươi cái gọi là thiên phạt. Nhưng đây là chúng ta vận công sau trạng thái, nó sẽ dẫn đến chúng ta sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, ta giữ hồng vu e rằng chỉ có không đến 10 năm tuổi thọ. Nói cho ta biết, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Phi thăng thiên giới. Ở nơi đó, các người mới có thể nắm giữ cảnh giới cao hơn, nắm giữ vô tận sinh mệnh. Khói đen cùng huyết nha lấy riêng mình phương thức biểu hiện ra khát vọng, huyết nha hai mắt đã biến giống rũ bị giống như óng ánh trong suốt, vụ sáng vụ sáng, mà khói đen không ngừng lăn lộn biến đổi, cơ tiên tứ trước mắt phù đệ cũng biến thành thiên giới sáu. Như thế nào phi thăng thiên giới? Phù đệ cùng quả đen tiếng kêu đồng thời truyền đến. Cơ tiên tứ lắc đầu, Ta không biết, nhưng mà, ta tin tưởng trên đời này tuyệt đối có người phi thăng thành công. Cơ Thiên Tướng nghĩ tới là của mình phụ mẫu, mà ở chàng đám người lại đem ánh mắt chuyển qua lờ cùng Ni trên thân. Ngờ lúc này gật gật đầu, thánh giáo bên trong, cũng chỉ có ta chiếm được qua thần dụ, là chủ thần hồ và chuyển tới thần dụ, ta có thể cảm thấy hắn cùng chúng ta không ở cùng một chỗ thời không. Bất quá, gần mấy chục năm ta cũng không còn từng chiếm được thần dụ, lần gần đây nhất là hắn để cho ta cùng các ngươi hợp tác. Án cũng mở miệng nói, nghĩ như thế xấu. Trước kia ta nhìn thấy tai ẩn đã biến thành một cái con rơi to lớn cần phải cũng là như hai vị một dạng. Hàn Thông khổ dãy rủa, muốn biến trở về hình người, đoạn thời gian kia ta một mực bội tiếp hắn, hắn tiến hành vô số lần nếm thử cũng không có thành công. Đột nhiên có một ngày, hắn nói cho ta biết nói hắn muốn nếm thử một loại phương pháp mới, kết quả, ta cứ như vậy chơ mắt nhìn xem hắn biến mất ở giữa thiên địa. Bất quá ta có thể cảm giác được hắn cũng chưa chết, chỉ là không biết hắn đi chỗ nào, cũng đã không thể liên hệ với hắn. Cơ Thiên tứ gật gật đầu, đúng vậy, hắn đi thiên giới. Ta mặc dù không biết phi thăng chi pháp, nhưng các ngươi tiên tri có lẽ sẽ biết. Duy Đa lợi á thở dài ra một hơi, cuối cùng trò chuyện trở về chính đề bị ảnh cùng huyết nha tại gần trong 50 năm, chưa bao giờ xuất hiện tại trong xã hội loài người, bọn hắn muốn trước giải quyết trên người mình xuất hiện có cảnh. Mỗi ra tay một lần, tính mạng của bọn hắn liền mất đi càng nhanh một phần. Duy đa lợi á cũng chính là lấy cứu vất tiên tri làm lý do, thỉnh động hai người này, nàng cùng cơ thiên tứ mở rộng, nói cho hai người này, tiên tri có lẽ có biện pháp cứu bọn họ, nhưng nàng không có cơ thiên tứ nói đến cặn ngủng kẽ như vậy. Duy đa lợi á căn bản vốn không xác định tiên tri có biện pháp hay không, nàng chỉ là muốn lừa gạt hai vị cường giả đi trợ giúp nàng. Mâu đen phụ để cuối cùng trôi dạt đến Duy đa trước mắt, nghị hội trưởng Để chúng ta bắt đầu thảo luận ngày mai hành động a. 337 chương 323, đến Ai Cập dạng sáng sân bay, một trận Boeing 787 máy bay hành khách từ nước Anh bay về phía Ai Cập. Duy đa lợi á bao xuống cả bộ máy bay, ngoại trừ bay hành viên bên ngoài, khoang thuyền bên trong chỉ có các nàng 7 người. Hưng Vũ cái kia khó nghe nhà nhà tiếng kêu lại tại trong khoang thuyền vang lên, nàng đang oán trách máy bay phải tốc độ chậm. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, các quốc gia đã tăng cường trên không quân chế, chúng ta nếu là từ trên trời bay qua, e rằng chỉ có thể gây nên người khác chú ý. Duy lợi á giải thích nói. Ngượng ạ Ngươi thật không có gặp qua Khải sát Lâm. Lão lang Vương Hoắc Phu mạng càng thêm quan tâm sắp tới tập kích. Ngờ lúc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói qua, liền xem như mùa gỗ giật giáo hoàng chỉ sợ cũng chưa thấy qua Thánh nữ. Người có mấy phần chắc chắn, tiên tri quan tài sẽ ở trong tu đạo viện. Nếu như nó không ở Thánh Khải sát Lâm tu đạo viện, ta cũng nghĩ không gian nó còn có thể giấu ở cái gì địa phương khác. Ta tại Thánh giáo bộ hạ cũ đã tra rõ ràng sở hữu, tất cả khả năng cất giữ tiên tri quan tài chỗ, bao quát Phật đế cưng ở bên trong, chúng ta cũng không có tìm được quan tài. Duy nhất không có cách nào xác định cũng chỉ có Thánh Khải sát Lâm trong Tu đạo viện thư viện tầng hầm, nơi đó là cấm khu, ngoại trừ đại tế ti có thể vào bên ngoài, bất kỳ kẻ nào khác đều không được đi vào. Ta tại Thánh giáo lúc căn bản vốn không biết còn có như thế cái địa phương tồn tại, là của ta bộ hạ cũ là trong lúc vô tình phát hiện nơi đó, nhưng hắn cũng bị bí mật thủ vệ tại thư viện thập tự quân cản xuống. Tất cả mọi người lộ ra trầm tư hình dáng, Hoắc Phu Mạn tiếp tục nói, như thế nói đến, nơi đó coi như không có cất giữ tiên tri qua tài, cũng tổn phúng Thánh giáo bảo vận, Tu đạo viện phòng giữ như thế nào? chỉ ta biết, Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện cùng Phật Đế Cương đều như thế, ngày bình thường là phạm nhân nhóm tín ngưỡng chi địa. Quân đoàn Thiên Sứ thủ vệ Phật Đế Cương, thập tự quân thủ vệ Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện, không cùng một dạng là, thập tự quân rất ít rời đi tu đạo viện, cũng rất ít chiến đấu, thành giáo chính vụ tất cả đều là đại tế ti nhóm lãnh đạo quân đoàn Thiên Sứ đang phụ trách. Chúng ta tập kích Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện tất nhiên sẽ đối mặt thập tự quân, tại ta rời đi thành giáo phía trước, nơi đó đã có trăm tên thập tự quân, hai tên e bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, ta cũng không tin tưởng nơi đó phòng giữ đến cùng như thế nào. Hoắc Phu Mạn trong lòng hơi rộng, hai tên S cấp siêu phàm còn tốt, nhưng là vẫn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì sức mạnh không biết, bộ hạ của ngươi cũng không thể điều tra biết không? Thập tự quân tử trước đến nay thần bí, bộ hạ của ta lại lại thuộc quân đoàn thiên sứ, điều tra mười phần không tiện, nếu là thâm nhập hơn nữa điều tra, e rằng chỉ có thể gây nên thánh giáo cao tầng chú ý. Một nhóm màu đen như sương khói một dạng vụ để lúc này bay tới Hoắc Phu mạng trước mắt, sói con vương, ngươi ở đây sợ cái gì? Thánh giáo bên trong, ngoại trừ phía trước giáo hoàng ta để vào mắt bên ngoài, những thứ khác cũng chỉ là như kẻ như dung dễ. Ta giữ Hồng Vũ như toàn lực mà chống đỡ, coi như đối mặt toàn bộ thánh giáo siêu phàm. Chúng ta cũng sẽ không bị thua. Ngự nhìn thấy hàng chữ này, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hắn mặc dù đã không phải thánh giáo bên trong một thành viên, nhưng hắn vẫn như cũ đem thánh giáo xem như nhà của mình. Giống như một cái bị hiểu lầm, bị khu trục hại tử, ngự từ đầu đến cuối tin tưởng mình thần linh, cũng tin tưởng chính mình nghe được là thượng đế âm thanh, mà trợ giúp Hắc Cám Nghị hội chính là tuân theo lấy ý chỉ của thần. Tại Mĩ Siết trong lòng, hắn chưa bao giờ từng phản bội thánh giáo, tương phản, hắn còn cho là mình là thánh giáo bên trong người mang trọng đại sứ mệnh người kia. Không có người biết Mị Ảnh giữ Hồng thực lực bây giờ như thế nào, nhưng nếu như không có hai người này, Duy đa lợi á mang lên nhiều hơn nữa chiến sĩ cũng sẽ không yên tâm. Bây giờ thỉnh động hai người này, Duy đa lợi á liền thay đổi sách lược, từ phía trước kế hoạch cường công đã biến thành đánh lén. Ba máy bay bắt đầu hạ xuống, 5 tiếng hành trình, 7 người đã tới Ai Cập thủ đô cái rộ bầu trời. Cơ Thiên tứ tử từ trong cửa sổ mạn tàu nhìn xuống nhìn, đập vào mi mắt là một mảnh đất vàng. Lúc này bầu trời đã trở nên trắng, bao cắt thổi qua thành phố bầu trời, nhuộm tâm mắt trở nên hơi có vẻ mơ hồ, nơi xa không cao nóc nhà bộ đã sớm bị cắt đất nhuộm thành màu vàng, mấy cái thật dài đường cái xuyên qua toàn bộ thành phố, hướng về phía trước mở rộng, trông không đến đâu. Máy bay hạ cánh phía sau, một đoàn mây đen cùng một chỉ kỳ quái quạ đen lại bay lên không trùng, bay ra sân bay, mà còn lại 5 người tất cả dùng thân phận giả thông qua được nhập cảnh kiểm tra. Vừa đi ra sân bay, liền thấy rất nhiều quân nhân ôm 4 phía tuần tra, lại một nhìn kỹ, những thứ này ai cập trong tay quân nhân tuyệt không phải là thông thường thương, mà là nhằm vào siêu phẩm vũ khí. Duy Đa Lợi Á trực tiếp mang theo đại gia đi tới bãi đỗ xe, tìm được một chiếc màu trắng bảy tòa phát hiện SUV, liền mở cửa xe ra. Hoắc Phu Mạn nắm giữ lấy tay lái, Duy Đa Lợi Á ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngờ vừa mới lên xe liền nói một câu xúc động, lần trước ngồi xe vẫn là tại hơn 10 năm trước. Những thứ này siêu phàm ngày bình thường xuất hành cũng sẽ không lựa chọn ô tô, bởi vì nó thật sự là quá chậm. Nhưng lần này hành động vì che giấu hai mắt người, Duy Da Lợi á đặc biệt vì mấy người an bài phàm nhân du khách thân phận, từ Cại Giồ xuất phát đi tới Tây Mạc Sơn. Xe vừa chạy bên trên đại lộ, bị ảnh cung hồng vu lại từ ngoài cửa sổ xe chui đi vào. Duy Da Lợi á mang theo một cái to lớn tính dâm, cùng hắc phu mạn phấn diễn vợ chồng nhân vật. SUV tại trên đường lớn bay nhanh, Cại Giồ đến Tây Mạc Sơn đi xe whist cần hơn 7 giờ, vốn lấy tốc độ của bọn hắn, không đến 4 giờ liền có thể tới mục đích. Dọc theo đường đi không ngừng có người kiểm tra giấy chứng nhận thấy cũng là quân chính quy trướng ngại vật trên đường. Tiêu chuẩn thấp nhất là một cái tầng 2 pháo đài, phía trên mang lấy súng máy, một cái viên đỉnh tròi canh, một mặt ở giữa khẳng có kiếng chống đạn kỷ binh, một chiếc xe cho quân đội. Những người này không ngừng nhắc đến tỉnh dậy Duy đa lợi á một vài người, nói cho các nàng biết Tây Mại Sơn Phạm Vi bên trong siêu phàm qua lại thường xuyên, nếu như là tới du lịch ngắm cảnh mà nói, tốt nhất mời lên một đội thợ săn bảo tiêu. Duy đa lợi á mỗi lần chỉ là cười cười, xưng chính mình người một nhà cũng là thợ săn. Mà những quân nhân kia lập tức một bộ đã hiểu biểu lộ, thả các nàng tiếp tục tiến lên. Tiến vào vắng lặng Tây Mại Sơn lúc vẫn chưa tới giữa trưa, đây là cơ đốc giáo, đạo do Thái cùng dạy thánh địa, nhưng dọc theo đường đi thấy du khách cùng tiến đồ cũng không nhiều. SUV ở trong núi chạy không tính nhanh, đi ngang qua một nhà ven đường quán trọ lúc, người cả xe nhìn thấy quán trọ đứng ở phía ngoài một đám phàm nhân vây quanh một cái lồng sắt hương phân tê ở. Dừng xe. Duy Đa Lợi Á thấy rõ trong lồng sắt đổ vật phía sau lập tức nhường Hoắc Phu Mạn ngừng lại. Hoắc Phu Mạn vênh lại sau xe, nhàn nhạt nói câu, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn vất tạm. Duy Đa cũng không để ý tới hắn, tự mình kéo cửa xe ra. Trên xe xếp sau đang ngồi 3 người cũng đều xuống xe còn có một chỉ quạ đen cùng một đạo khói đen cũng từ trong xe bay ra. Cơ Tiên Tử vốn không tâm quan sát ven đường phong cảnh, một lòng nghị tu đạo viện tập kích. Mà khi hắn nghe được Duy Đa lời á hô ngừng xe lúc, lúc này mới quan sát cái kia trong lồng chi vật. Trong lồng sắt đang đóng là một gã làn da ngâm đen, mặt bại lộ nữ tử. Nữ tử này nhìn một cái liền biết không phải phạm nhân, bởi vì nàng trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ gấp nhỏ, sau lưng còn có một đầu nhỏ dài cái đuôi, ngũ quan tinh xảo, làn da không tí vết chút nào, dáng người càng là độ đao hữu trí, thật dài tóc đen cùng trên mặt thần bí đường vân tăng thêm thêm một vòng dị vực phong tình. Cơ Tiên Tử cuối cùng thấy rõ Cái này nguyên lai là một cái hiếm thấy mị ma, hắc ám nhất tộc ký nhân. Mị ma cơ hồ không có sức chiến đấu, nhưng mà các nàng có thể buộc lên mọi người dục vọng nguyên thủy nhất, mê hoặc đối phương. Siêu phàm giới một mực lưu truyền một câu nói như vậy, không có người có thể hạ quyết tâm giết chết một cái mị ma, dù cho nữ nhân cũng không liệt bên ngoài. Nhưng mà, mị ma cũng có hắc ám nhất tộc đặc tính, tại ban ngày sẽ trở nên hết sức yếu ớt, khó mà thi triển mị thuật. Lúc này, tên này mị ma tại trong lòng sắt một bộ mệt là trạng thái. Nàng hai tay vô lực nắm lấy lan can sắt, nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng mà dương quang vô tình chiếu xạ ở trên người nàng, để cho nàng trở nên buồn ngủ. Mị Ma không dám ngủ, bởi vì ngủ về sau sẽ có chuyện không thể tưởng tượng phát sinh. Trung quanh các phạm nhân cầm điện thoại di động không ngừng quay chụp lấy, biểu tình trên mặt đã hưng phấn đến bờ méo. Biết không, ta là tuyệt sẽ không đem Mị Ma giao cho AS, cho dù bọn họ ra giá 100 vạn USD ta cũng sẽ không giao. Haha, <cười> không có người sẽ cam lòng giao ra Mị Ma. Loại này khêu gợi sinh vật so với trên tấm ảnh nhìn còn muốn kích thích nhiều, ta liền muốn vẫn không được xâm vào. Đừng có gấp, để cho nàng lại phơi một chút. Đợi nàng hoàn toàn hôn mê, chúng ta liền có thể đem nàng đặt lên giường, một mực chơi đến tối. Ha <cười> 6. Mọi người tiếng cười càng ngày càng làm cản nhìn chằm chằm lồng sắt căn bản không thể rời ánh mắt. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau bọn họ vang lên. Các ngươi cần ta cùng các người chơi đùa sao? 338 chương 324, Jessie Kazuyada lợi án nói chuyện đồng thời, Annie đã động, nàng bay đến lồng sắt phía trên, cánh khổng lồ từ phía sau lưng rũ ra, một mảnh bóng dâm bao phủ lại lồng sát. Trong lòng mỹ ma cảm giác dễ chịu rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên, kinh hại gây gớm, càng là huyết tộc tiền bối. Vẹn vẹn nhìn đối với cánh khủng lồ cũng biết cái này nhất định là thân vương cấp huyết tộc. Tại chỗ các phàm nhân lập tức loạn tung tung phèo, bọn hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện năm người, vội vàng cầm vũ khí lên. Nhưng làm nghe được phốc một tiếng, nhìn thấy kia đôi cánh khổng lồ phía sau, quỷ kêu vài tiếng, lại điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những người này cũng là tiến vào Tây Ngải Sơn bắt siêu phàm đám tợ săn, bọn họ là đi qua ốc đại lợi ốc ô sở trì li a huấn luyện quân chính quy, đối với siêu phàm giới 10 phần hiểu rõ. Trên trời cái kia có thể tại ban ngày phi hành vạm uýt nhất cũng là một cái B cấp siêu phàm, ấy đối với khoa cánh, đã lớn xa hơn trong sách giáo khoa giới thiệu. Một đội này siêu phạm thợ săn rõ ràng chính mình trong tay nắm giữ vũ khí tối đa chỉ có thể đối phó B cấp siêu phàm, hơn nữa chỉ là có thể vây khốn B cấp siêu phàm trong một giây lát, không cách nào đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà trên trời tên kia vàng tuyệt không phải là B cấp siêu phàm, e rằng phải là A cấp siêu phàm, hoặc 6. Nghĩ tới đây, đám người phản ứng đầu tiên chính là chạy, 4 phần năm tán, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, vừa chạy còn vừa móc ra kẹp bắt thú điều khiển từ xa. Bọn hắn biết làm như vậy làm trái quy tắc, bởi vì chỉ vây khốn siêu phía sau mới có thể la AS, tình huống như thế phía dưới nếu theo ấn xuống lưu AS cũng sẽ truy cứu thợ săn trách nhiệm, thậm chí thu hồi kẹp bắt thú. Thế nhưng là, một đội này thợ săn không cố được nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là muốn mạng sống. Trong đó một tên thợ săn nhìn sang đeo ở cổ tay năng lượng giò xét đồng hồ, chỉ thấy phía trên chỉ số không ngừng kéo lên. Cuối cùng, đồng hồ phát ra dồn dập tiếng tích tích, hiện ra một cái S chữ cái. Hiện trường mỗi người tay bày tỏ đều phát ra tiếng cảnh báo, bọn hắn thê mới biết nguyên lai like cái đồng hồ đeo tay này máy dò còn có thể phát ra loại này âm thanh. Nhìn thấy phía trên cho thấy S phía sau, đại gia không khỏi là lông tơ dựng thẳng lên, dưới chân lảo đảo một bước, hai chân lại có chút như nhũn ra. Con chưa kịp chạy ra mấy bước, một cỗ màu đen yêu phong vết sạch toàn bộ con đường, tiếp lấy chuyển đến thình thịch tiếng ngã xuống đất. Mị ảnh quả thật hóa thành một cô gió, thổi qua đám người lúc, cũng rút đi tính mạng của bọn hắn. Gió đen, tựa như lưới hái của tử thần, quét qua phàm nhân cơ thể, không phát ra một tia âm thanh, lại hút khô sinh mệnh lực của bọn hắn. Chỉ thấy chi này thợ săn đội ngũ từng cái ngã xuống, bọn hắn làn da biến thành màu đen, nhanh chóng khô nước héo rút, liên tóc cung cấp tốc biến trắng, ngã trên mặt đất lúc, trên mặt vẫn là hoảng sợ bộ dáng. Chợt nhìn đi, trên mặt đất giống như bày từng cỗ tử từ trong phần mộ đạo gia thi thể. Thợ săn bên trong hoàn toàn không có một người cầm trong tay điều khiển từ xa ở giữa cái nút kia ấn xuống ba lần, nhanh nhất một cái cũng chỉ là vừa mới móc ra điều khiển từ xa, đem cái nút ấn xuống một cái, lại nghĩ theo cái thứ hai lúc lại phát hiện mình đã hết hơi, liền tê kêu, kêu khí lực cũng mất. Mị ảnh giết sạch tất cả thợ săn, lồng sắt bên trong Mỹ ma tại bóng tối bao phủ xuống dần dần khôi phục thậm chí, Duy Đa Lợi A trực tiếp dùng hai tay đẩy ra lồng sắt, đem Mỹ ma phóng ra. Người tên là gì? Duy Đa Lợi A vấn đạo. Từng thấy máu tộc đại nhân, ta gọi Jessica. Mị ma trả lời. Jessica, ngươi tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Mị Ma nghe được Duy Da Lợi Á tra hỏi, trên mặt có chút do dự, suy tư một hồi phía sau phun ra nuốt vào hồi đáp, "Ta không có thể nói xấu. Ngươi là Hắc Ám Nghị hội thành viên, ở đây thi hành nhiệm vụ." Duy Da Lợi Á cười hỏi, "Ám Hắc chủng tộc bên trong có vượt qua một nửa người đều sẽ gia nhập Hắc Ám Nghị hội, còn lại không có gia nhập vào tổ chức cũng đều là trải qua ẩn cư sinh hoạt, nhưng những người này sẽ không lựa chọn tại Tây Mại Sơn ẩn cư, bởi vì nơi này là thánh giáo địa bàn. Cho nên, Duy Da Lợi Á mới ngờ tới Jessica là một gã Hắc Ám Nghị tử, mà Mỹ Ma cũng là thích hợp nhất dùng để tìm hiểu tình báo." Jessica không có trả lời. Nàng đồng dạng quan sát đến Duy Đa Lợi Á, luôn cảm thấy người trước mắt này có chút quen mặt, nhưng lại nhớ không nổi rốt cuộc là ai. Duy Đa Lợi Á lấy mắt kiếm xuống, "Ngươi không biết ta sao?" ZCK thấy rõ người trước mắt này phía sau, thần sắc cả kinh, liền hội vàng hành lễ đạo, gặp qua nghị hội trưởng đại nhân. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải nghị hội trưởng, trên thực tế, nàng chỉ là gặp qua Duy Đa Lợi Á hình ảnh, còn chưa từng thấy qua người thật. "Hồi bầm đại nhân, ta là Hắc Ám nghị hội đệ tam phòng tình báo tổ viên, 4 năm trước được an ở đây thi hành nhiệm vụ, quan sát thánh giáo động tĩnh. Đệ tam phòng tình báo 6, ngươi là tiểu kiện khắp bộ hạ." Jessica cái trán lưu lại mấy giọt mồ hôi, đúng vậy sao? Trưởng quan của ta là Kiệt khắc đại nhân. Ngươi lại như thế nào bị bắt lại? Đại nhân, là ta khinh thường. Ta bản dấu ở Tây Mại Sơn trên một mảnh núi, chân núi chính là Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện. Ban ngày, ta trong sơn động ngủ đông, ban đêm ta liền đi ra nghe ngóng tình báo, nhà này lợi điếm là ta thường tới thu thập tình báo địa điểm một trong. Nguyên bản hết thể đều rất thuận lợi, lợi điểm thỉnh thoảng sẽ tới chút thánh giáo đồ, ta tại ban đêm mị hoặc bọn hắn, lấy bí mật của bọn hắn. Thế nhưng là, gần một trong đoạn thời gian, Tây Mại Sơn xuất hiện không thiếu pháp nhân, bọn hắn bắt siêu phàm bắt được phần lớn là thánh giáo siêu phàm. Tối hôm qua, ta tới ở đây tìm hiểu tin tức, không muốn ngộ nhập phạm nhân cả bẫy, bị vây ở năng lượng trong kết giới. Những người phạm tục kia tựa hồ đối với chúng ta hắc ám nhất tộc mười phần hiểu rõ, bọn hắn không đức chương đổi năng lượng kết giới, một mực chống được ba ngày, mới dùng đem hư nhược ta nhốt vào lồng sắt. Duy đa lợi á mắt nhìn trên đất khô, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nếu ngươi không có mấy phần tư sắc, e rằng tối hôm qua ngươi liền đã bị AS chết. Jessica, có thể hiểu rõ Thánh sát Lâm Tu viện. Jessica mắt lộ ra trầm Lâm Tu viện rất kỳ quái. Ta chưa bao giờ thấy qua trong tu đạo viện thập tự quân rời đi nơi đó, nếu không phải trận có thánh giáo thành viên tiến vào nơi đó, ta đều hoài nghi tu đạo viện phải trang thuộc về thành giáo. Bất quá, mấy ngày gần đây ta dò thăm tin tức, tu đạo viện đem phái ra thập tự quân đi tới Phật Đế Cương, chuẩn bị một hồi đại chiến, ta đã đem tình báo báo cáo kiệt khắp đại nhân. Nghị hội trưởng đại nhân, ta cũng nghe nói, chúng ta hắc ám nghị hội muốn cùng thánh giáo tiến hành cuối cùng quyết chiến, thế nhưng là sao? Ngài vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện ở đây? Duy đa lợi án nở nụ cười, ngươi rất không tệ, bực này cơ mật tình báo cũng có thể thu thập đến. Tiến công Phật Đế Cương một chuyện, Duy đa lợi á chẳng qua là cho Hắc Cám nghị hội thành viên nòng cốt thảo luận tương định, cũng yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật. Mọi người cũng đều riêng phần mình tổ chức cùng với chính mình tập đoàn, bí mật tiến vào Italia, mà tầng dưới chốt nhân viên căn bản vốn không biết lần hành động này mục đích. Bất quá, Duy đa lợi á cũng biết, lớn như vậy động tác, thành giáo tất nhiên sẽ biết được, không phải vậy thành giáo cũng không khả năng sống sót đến hiện tại. Mà nàng chính là muốn cho thánh giáo biết lần này đại tiến công, muốn cho thánh giáo đem tinh lực đều đặt ở Phật Cương, mà biết lần hành động này mục đích thực sự cũng chỉ có nơi này bảy người, làm lão lang vương hoặc mạn liền lang tộc tộc cũng không có nói cho. Duy Da Lợi Á nhìn chằm chằm Jessica, nghiêng ngẫm nở nụ cười, "Ta là tới ở đây du lịch, sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ tiến vào Tây Mạch Sơn." Jessica nghe lời này một cái, vội vàng túi đầu một gối quỳ xuống, "Có lỗi với nghị hội trưởng đại nhân, ta không hẳn là hỏi, còn xin đại nhân quang dung." "Không sao, người trước lên xe a, chúng ta muốn đi nhà người xem." Duy Đa Lợi Á nói xong, An liền rơi xuống, hai cái cánh một quyển liền đem Jessica cấp bả ở, đưa vào trong xe, những người khác cũng đều hướng xe đi đến. Người vì cái gì còn không đi?" Người nhìn thấy Duy Đa Lợi Á vẫn đứng tại chỗ nhìn qua trong khách sạn. Bên trong còn có không ít người, chúng ta không thể để lại người sống. Không thể. Ngờ sau lưng bỗng nhiên sáng lên 12 con cánh, chắn Duy đa lợi á trước người. Trên xe ZCK thấy cảnh này phía sau cả kinh không ngậm miệng được, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái cao giai thiên sứ sẽ cùng nghị hội trưởng đại nhân ở cùng một chỗ. Duy đa lợi ái nhìn thấy lơ bộ dáng này, bất đắc dĩ buông tay một cái, quay người cũng hướng về xe đi đến, nhưng mới vừa đi đến một nửa, nàng lại đối không khí nói, làm phiền mị ảnh tiền rối. Ngờ một cái không chú ý, cả tòa lữ điếm trong nháy mắt bị hãm hại sương ngủ thôn phệ. 339 chương 325, Thiên Lôi Mưa bà ZCK nhà không thể gọi là nhà, nhiều lắm là xem như một cái sơn động, trong động không có gì cả, dù cho ngoại nhân đi vào cũng sẽ cảm thấy đây là một cái thiên nhiên sơn động, sẽ không nghĩ tới đây là một cái bí mật quan sát điểm. Sơn động cửa ra vào chặn lấy một tầng đá lớn, xem như một cái cửa. Cũng may sơn động nội bộ 10 phần rộng lớn, có thể dễ dàng rung nạp xuống 8 người này. Đám người vào sơn động lúc vẫn là vào lúc giữa trưa, nhưng này trong động dù cho không liên quan môn cũng là một mảnh đen tuyệt. Trong bóng tối, cơ thiên tứ khắc sâu cảm nhận được Hắc ám nhất tộc cùng thiên sứ ở giữa cực lớn khác nhau. Hoặc giả thuyết là ám tộc cùng quang tộc tương phản. Ngờ giống như là trong bóng tối một chi ngọn đến, tại ở ướt ẩm lênh trong sơn động tàn ra từng trận ấm áp, mà còn lại 6 người bao quát jersey ở bên trong, đúng như tiềm phục tại trong bóng tối động vật máu lạnh, mỗi lần trong lúc Lơ đã nhìn thấy các nàng màu đỏ sẫm con ngươi lúc, đều sẽ làm người ta run mình. Hoàn cảnh nơi này đối với Hắc ám nhất tộc tới nói chính là giống về đến nhà một dạng, nhưng đối với Mặc lợ tới nói nơi này chính là âm u lồng giam, hắn khẩn cấp muốn rời khỏi ở đây. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Phải chờ tới ban đêm sao? Ngờ Vân đạo, sẽ không chờ đến trời tối, tin tưởng ta, thời gian nhanh Duy đa lợi á thanh âm trong bóng đêm nghe không ra là từ đâu nhi chuyển ra, giống như quỷ hồn nói nhỏ, lộ ra âm chầm rất nhiều. Chúng ta rốt cuộc là đang chờ cái gì? Người đến bây giờ còn không tín nhiệm ta sao? Còn không chịu nói cho ta biết kế hoạch hành động cụ thể. Không, không, không, Ngược Hạ Trần Trụ, vài thập niên trước ta liền đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chỉ là việc quan hệ Hắc Ám Nghị hội sinh tử tồn vong, ta không thể không cẩn thận một chút. Trên thực tế, liền lao lang vương cũng không biết cũng không tin tưởng chúng ta lần hành động này cụ thể an bài. Dã thú tiếng gầm truyền đến, đây là hoắc phu mạn phát ra âm thanh. Hoàn toàn chính xác dạng này, ngựa hạ triều, nghị hội trưởng cũng không nói với ta quá kỹ càng. Vậy được rồi, ta chỉ là hy vọng các ngươi tận lực không muốn đả thương người tính mệnh. Yên tâm, chúng ta sẽ tận lực. Chỉ cần bọn hắn 06. Còn chưa có nói xong, Duy đa lợi á trong thai chuyển đến sĩ bợ có mãn đờ tắt mại hầu tức âm thanh, "Nghị hội trưởng, chúng ta đã trở thành, hai vị kia đã đến." "Thật à? Vậy các ngươi mà bắt đầu tiến công a?" Mặc dù Duy đa lợi á ẩn hình thai nghe tư mật tính chất rất tốt, nhưng mọi người cách gần như thế, nơi đây hoàn cảnh lại mười phần yên tĩnh, ngoại trừ cơ thiên tứ cùng ZC bên ngoài. Những người còn lại đều nghe được A Tát Mại thanh âm. Chúng ta muốn tại ban ngày tiến công Phật Đế Cương." Hoắc Phu Mạn âm điệu rõ ràng ngưng lên mấy phần, ngoại trừ không thể tin được bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là lo nghĩ. Hoắc Phu Mạn không hiểu Duy Đa Lợi á tại sao lại lựa chọn ban ngày đi tiến công Phật Đế Cương, Lang tộc đối với ánh nắng kháng tính coi như tốt hơn, nhưng huyết tộc cơ hội là đem ánh sáng mặt trời coi là khí độc. Huyết tộc là hắc ám trong quốc hội lực lượng trung tiên, bọn hắn như mất đi sức chiến đấu, hắc ám nghị quân đội e rằng không có, có thể đánh hạ Phật cứ như vậy, tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà chính mình chẳng phải là hô tộc nhân của mình. Hoắc Phu Mạn Đừng lo lắng, chúng ta chỉ có đánh bất ngờ mới có thắng lợi có thể. Thánh giáo như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ ở ban ngày phát động tiến công, bọn hắn bây giờ phòng ngự sẽ không quá mạnh. Một bên L nghe được Duy đa lợi á chắc chắn phải trả lời chắc chắn phía sau, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thánh giáo xác thực sẽ không nghĩ tới các ngươi sẽ ở ban ngày phát động tiến công, bất quá, theo ta được biết, các ngươi ám hát chủng tộc số lượng mặc dù so sánh lại thánh giáo cùng chúng thần điện cộng lại đều nhiều hơn, nhưng bê cấp trở lên siêu phàm số lượng lại cùng cái này hai đại tổ chức tương tự. Ban ngày các ngươi phát động tiến công, xe cấp trở xuống siêu phẩm cơ hồ đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, lại thêm thánh giáo sớm cũng biết các ngươi kế hoạch tấn công, cho dù ở ban ngày sẽ sơ sẩy đề phòng, nhưng bọn hắn lúc này đẹp cũng so mọi khi mạnh hơn nhiều, các ngươi lại như thế nào sẽ không thảm bại. Chúng ta có lồi công vũ bà. Duy đa lợi á nhàn nhạt một câu trả lời lại làm cho Hoắc phu mạn cùng Lỡ Đồng thời lên tiếng kinh hô tới. Bọn hắn còn sống? Đúng vậy, trước đây ta bỏ ra giá thật lớn đem bọn hắn cứu sống, bọn hắn mặc dù không nghe ta chỉ điểm, nhưng là nhớ kỹ phần ơn tình này, đem mình làm làm nhất tộc. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực bí mật sinh hoạt tại Âu Châu chuyên cho thánh giáo cùng chúng thần điện tìm không thoải mái. Nếu không phải Bùi Mân tồn tại, vợ chồng bọn họ hai đã sớm cùng thánh giáo chúng thần điện làm lên. An Nhi nghe thế lúc ngăn không được hỏi một câu, ngươi dùng Kai ổn huyết dịch chuyển hóa bọn hắn. Duy đã lợi á đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lập tức lắc đầu, ta mới đầu là muốn đem bọn hắn chuyển đổi thành huyết tộc, nhưng nghĩ tới trừ ngươi ra sợ là không có người chuyển hóa bọn hắn, mà ngươi coi đó lại tại ngủ say, cho nên ta chỉ muốn đến rồi dùng ngươi lưu lại Kai ổn dịch. Thế nhưng là, ta vẫn đánh giá thấp bọn hắn, cái kia một bình nhỏ huyết dịch cũng không thể đem bọn hắn chuyển hóa làm huyết tộc, chẳng qua là khi làm linh dược đem bọn hắn cứu sống. Cũng may bọn hắn đối với chúng ta há cám nghị hội coi như lũ hảo, phần này mua bán làm cùng lỗ. Cơ Thiên Tứ nghe được Lôi Công Vũ Bà cái danh xưng này cảm thấy đây cũng là thuộc về kiểu hữu tên, các người nói Lôi Công Vũ Bà thì là người nào? Trong động chỉ có Cơ Thiên Tứ cùng Jessie là một mặt nghi vấn, 6 người khác bao quát mỹ ảnh giữ Hồng Vũ ở bên trong tựa hồ cũng lâm vào trong hồi ức. An Nhi lúc này trả lời, Lôi Công Vũ Bà là các ngươi kiểu ưu người, bọn họ là thành danh đã lâu ác cấp siêu phàm, một đôi vợ chồng. Vẹn vẹn nghe xưng hào cũng cần phải cũng biết bọn họ là Lôi hệ siêu phàm cùng Thủy hệ siêu phàm. Hai người bọn họ như liên hợp chiến đấu. Trên đời cơ hội không người có thể địch. Ta và bọn họ là cùng một thời đại nhân, ta lúc thành danh, bọn hắn cũng mới vừa mới thành danh, bất quá ta cùng bọn hắn ở giữa cũng không bất luận cái gì gặp nhau, bọn hắn thường tại Cửu Vũ Mạn Động, không nghe nói bọn hắn đặt chân Âu Châu đại lục. Đó là trước kia. Duy Đa Lợi Á tiếp tục nói bổ sung, hai vợ chồng này hoàn toàn chính xác sống rất nhiều năm, nhưng bọn hắn nhi tử nhưng là sinh ra ở 20 thế kỷ. Khi đó, thế chiến thứ 2 mới vừa vận đánh xong, siêu phàm giới cũng mới lần nữa thành lập lên trật tự. Lôi Công Vũ Bà hài tử gọi là Vân Sinh, tương truyền là ở trong mây sinh ra. Kẻ này kỳ tài trời. 6 tuổi lúc liền có thể phiên vân phất vũ, 12 tuổi lúc liền đã trở thành thế giới đỉnh tiêm siêu phạm. Ra mới có con, Lôi Công Vũ bà đối với Vân Sinh thương yêu nhanh. Các ngươi cũng biết, thậm chí còn chưa thành thục lúc liền có cường đại sức mạnh chưa chắc là một chuyện tốt, chắc chắn sẽ gây nên mầm tai họa. Thiên Lôi một nhà tại 19 thế kỷ lúc liền qua lên ẩn thế sinh hoạt, dù cho thế chiến thứ 2 khai hỏa, bọn hắn cũng không có lộ diện, cũng không có người biết bọn hắn có một hài tử gọi Vân Sinh. Vân Sinh kẻ này trời sinh tính tinh nghịch, theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn, hắn cảm thấy thế giới này càng ngày càng nhỏ. 12 tuổi năm đó Hắn liền có thể tại trong vòng một ngày vòng quanh địa cầu bay một vòng. Một ngày, hắn đi qua Bắc Cấu Chúng Thần Điện Ố Điền Thần Hệ Tế Đàn, không có ý định phát hiện được Cung Phụng lên thần khí lôi thần chi chủ y, lập tức, hắn liền muốn muốn cướp về đi đưa cho phụ thân, xem như Thiên Lôi Thọ thần sinh nhật lễ vật. Có thể tưởng tượng được, vẫn sinh một đứa bé nhất định là không ngăn nổi Chúng Thần Điện Đông Đạo siêu phàm. Cũng may Ố Điền Thần Hệ siêu phàm xem như công chính nhân tử, không có làm khó đứa bé này, đem hắn cỡ nào trông giữ chờ đợi có người nhận lãnh. Thế nhưng là, Lôi Công Vũ bà hai người tính khí nóng này, tìm được nơi đó lúc nổ trận lôi đình sáu, Duy đa lợi cự hồ nhớ lại cái gì cảnh tượng đáng sợ, ngày đó, thiên điệu biến sắc, mây đen bao phủ Bắc Âu các đại quốc gia, sấm chớp, mưa như chút nước mà tới, đôi vợ chồng này một lời không hợp liền đánh, mang chúng thần điện khi dễ một đứa bé con. Quân cơi la, chúng thần điện lấy trưởng quản lôi điện chứ danh, lại không khống chế được bầu trời mưa to lôi điện. Thủy Điển, Nam Uy, Phần Lan, Đan Mạch 6. Những quốc gia này ngày hôm đó bên trong đều cảm nhận được cái gì gọi là thiên hay, hồng thủy sen lẫn cối băng, vết sạch những quốc gia này phần lớn khu vực, phương nam trụ tư hệ siêu vội vàng chạy đến hỗ trợ. Nhưng mà, lão lưỡng khẩu phối hợp lại thiên ý vô phủng. Chúng thần điện một đám siêu phàm cùng bọn hắn chiến đấu thật lâu cũng không thể bắt lấy bọn hắn. Còn chân chính chịu khổ là trên mặt đất các phàm nhân, vô số phong ốc bị cuốn đi, cánh rừng lớn bị lôi điện bổ đốt cháy. Cuối cùng, thánh giáo cũng bị kinh động đến, lôi công Vũ bà bi thịch cũng liền xẻ ra 6. Duy đa lợi á không tiếp tục tiếp tục nói tiếp, mà là đảo mắt nhìn về phía lở. Ngỡ thở dài một hơi, đúng vậy, trận chiến kia ta cũng tham ra. 340 chương 326, hắc ám ương xuống nguyên bản đây chỉ là một kiện dùng ngôn ngữ liền có thể giải quyết việc nhỏ nhưng hai cái vị này vợ chồng đã thấy không thể hài tử bị uy quất, nhìn thấy hài tử bị chúng thần điện không chế được một khắc này, bọn hắn liền lâm vào trong điên cuồng, căn bản nghe không vô chúng thần điện rằng, Dài. "Chúng ta lúc chạy đến, trên trời đã loạn tung tùng kèo, từ Nam Âu đến Bắc Âu, cùng một cái mối giờ bên trong, chúng ta nhưng từ ban ngày tiến nhập đêm tối." Bác Âu bầu trời mây đen che kín, hoàn toàn che khuất che ở dương quang, chỉ có từng đạo nhức mắt lôi điện lóe lên trên mặt đất bữa bộn. Lôi công vũ bà ẩn thân tại trong mây đen, không người tìm được gặp bọn họ, nhưng mọi người đều biết bọn hắn tại không nơi xa, bởi vì bọn họ hài tử còn tại chúng thần điện trong tay. Tình thế trở nên không thể hồi. Mộ Cụ giật giáo hoàng cũng chạy tới hiện trường, hắn ra lệnh chúng ta bày ra quang dược, biến thành hình thái chiến đấu đi bảo hộ trên mặt đất phàm nhân, lấy thiên sứ bộ dạng cứu vớt phàm nhân. Ta biết, hắn là muốn mượn cơ hội này truyền bá thánh giáo tín ngưỡng. Cho tới nay, Bắc Câu là chúng thần điện địa, địa bàn, hắn muốn cho Bắc Câu nhân dân cũng tin phụng thánh giáo thần. Sự thật chứng minh, hắn thành công, o đìn thần hệ tại một trận chiến kia đi qua, hy vọng dần dần hạ xuống, mà các phàm nhân tu kiến lên từng tòa đạo tiên chúa giáo đường. Nhưng mà, Mộ Cụ cũng làm sai rồi một sự kiện, hắn không nên lấy Sinh muốn mang loài công vũ bà. Hắn năm lấy Vân Sinh hướng về phía bầu trời hò hét, sưng muốn đem Vân Sinh đưa vào thiên đường. Một đạo quang trụ cũng từ trong mây đen thấu đi ra, thẳng tắp chiếu vào Vân Sinh trên thân. Vân Sinh thoát đi không ra cổ sáng kia, quét sạch trụ mang theo Vân Sinh không ngừng hướng về không trung bay đi. Mộ Vũ Dật cũng không có đem người đưa đi thiên đường năng lực, hắn chỉ là muốn hù dọa Lôi Công Vũ Bà. Quả nhiên, Lôi Công Vũ Bà từ trong mây đen bay ra. Nhưng mà đại gia không nghĩ tới, Vân Sinh nhìn thấy cha mẹ mình phía sau, hô to đừng đi thiên đường, muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Trên người hắn đột dâng lên khói đen, đó là hắc lệ khí, trong ngay mắt, cả người hắn cũng biến thành màu đen. Cổ áo rơi xuống, Vân Sinh không thấy, bên trong cột ánh sáng chỉ còn dư khói đen, chỉ chốc lát sau, khói đen ăn mòn của sáng, căn này nối liền trời đất cột sáng phá thành mảnh nhỏ, một đóa mây đen thải phiêu đi ra. Vân Sinh chết, hắn tiêu đốt sinh mệnh của mình, hóa thành cái đóa kia mây đen tránh thoát ra cột sáng 6. Có thể tưởng tượng, Lôi Công Vũ bà sẽ có cơ nào bị thương. Bọn hắn nhị lao tóc dài màu đen trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai người ôm đoàn kia mây đen tiếng khóc vang vọng phía chân trời. Thiên Lôi lần nữa nhìn về phía chúng ta lúc, toàn thân của hắn kinh mạch lóe ra lôi điện hình dạng. Lôi quang tại hắn trong kinh mạch phun trào, mà mưa bà nhỏ nước mắt rơi xuống đất lúc liền sẽ khơi dậy biển động. Hai người không muốn sống giống như hướng chúng ta phát động tiến công, Hồng thủy không có qua nóc nhà, mặt đất trở thành hải dương, càng đáng sợ là lôi điện cũng đi xuyên tại hải dương ở giữa. Bầu trời hạt mưa cũng như dao nhọn đồng dạng, đánh vào trên thân người trong nháy mắt để cho người ta điện giật mà chết. Chúng thần điện siêu phàm có tốt, đối với lôi điện nhất định có kháng tính, mà thánh giáo chúng ta siêu phàm từng cái từ không chung rơi xuống, rơi vào trong nước lúc trong nháy mắt bị điện giật trở thành than cốc. Lôi công Vũ bà không còn lần nuốt, thánh giáo chúng thần điện siêu chính diện chiến đấu. Cái này nhị lao thực lực đang đau buồn phía dưới lại có đột phá mới, trên bầu trời lôi điện đã biến trở thành sấm sét màu tím, chỉ là tiếng sấm liền có thể chấn phạm nhân thất khiếu chảy máu, mưa kia thủy kết thành tinh thể, so chỉ còn nặng hơn, nhưng cấp thấp siêu phạm liền phi hành đều không làm được. Cương giả dễ dàng nhất phạm sai lầm chính là từ đại, thành giáo chúng ta đang chạy tới phía trước, mụ cụ giật giáo hoàng còn chế rêu chúng thần điện liền hai tên dân gian siêu phàm đều không giải quyết được, mà sau đó, hắn cũng bị thiên lôi đuổi chạy trốn từ phía. Hai cái vị này vợ chồng vào thời khắc ấy sức mạnh đã vượt qua S cấp siêu phàm chủ, ta cùng với thiên lôi ngắn ngủi qua mấy chiêu, chỉ có thể miễn cưỡng giữ tính mạng ta muốn, hắn ngay lúc đó thực lực phải cùng bây giờ bị ảnh hưởng vô không sai biệt làm sao? Cái kia về sau thế nào? Hai cái vị này vợ chồng chẳng lẽ là bị thiên phạt giết đi? Cơ Thiên Tứ truy vấn. Ngờ lúc đầu, cũng không phải là thiên phạt giết bọn hắn, là bùi mân chạy đến. Nhị lao nhận biết bụi mơn, bọn họ đều là kiểu ưu người. Bùi Mơn thuyết phục Lôi Công Vũ bà dừng tay, nhưng hai vị vợ chồng giết đỏ cả mắt, nơi nào nghe lọt bùi mân mà nói. Trên mặt đất đã là sinh linh đồ thán, sau đó các phàm nhân đều tưởng rằng thiên hai, bởi vì không có người trông thấy một trận chiến này, nhìn thấy phàm nhân cũng chết. Bùi Mơn ra tay ngăn cản Lôi Công Vũ bà Mà Lôi Công Vũ bà quát mắng Đùi Mân là cùng chúng ta cùng một bọn, bọn hắn cũng đối Đùi Mân ra tay. Đùi Mân bị buộc rơi vào đường cùng cũng chỉ đánh dùng hết sức triều, cũng là ngày hôm đó, toàn thế giới mới biết được Đùi Mân thực lực chân chính. Đùi Mân cũng không mang theo bộ kiếm, hắn ngưng khí làm kiếm. Đệ nhất kiếm liền bổ ra bầu trời mây đen, mưa đã tạnh, lôi điện cũng đã biến mất, nhưng bầu trời vẫn là không thấy sáng sủa, vẫn như cũ nặng nghề. Kiếm thứ hai, hắn đâm xuyên thiên lôi ngực, thiên lôi rẽ rùa hai cái, toàn thân ánh chớp cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Chết. Mưa Bà Sinh không thể luyến, tuyệt vọng hướng về Đùi Mân đánh tới, Đùi nhắm mắt lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này sẽ qua mưa bà cổ họng. Lôi Công Vũ bà thi thể rơi vào trong nước, cái đóa kia mây đen cũng không vào trong nước. Bối Môn bất động, cũng không có người dám hạ thủy đi tìm hai người thi thể. Hồng thủy tối lui, lui vào đan mạch cùng nước anh ở giữa Bắc Hải nuốt, gì bên trong. Bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng tối đầu nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, thành thị đã biến thành phế tích, bắt Chúng Thần Điện tổng bộ hoàn toàn bị hồng thủy mang đi, không có lưu bọn hắn lại bất luận nhân vật nào qua tích. Chúng ta đều cho là Lôi Công Vũ bà chết, Bối mình cũng nói, không có người có thể ở hắn dưới kiếm sống sót. Cái kia một hồi đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh, lại trở thành mấy đại siêu phẩm tổ chức một cái vết nhơ. Chúng ta cũng không nguyện nói tới chuyện này nữa, không đi tới, các ngươi Hắc Ám Nghị hội lại cứu sống bọn hắn. Ngờ quay đầu nhìn về phía Duy Đa lợi á, muốn nghe Duy Đa lợi á nói một chút về sau cố sự. Chúng ta là trận chiến ấy mới đến rồi tiên tri chỉ dẫn. Bố Lãng Xịt nói cho ta biết, nước Anh phía đông trên biển sẽ phiêu tới hai vị cường giả, trợ giúp bọn hắn cũng là trợ giúp chính mình. Ta sau đó mang theo một đám Hắc Ám Nghị hội thành viên phân tán ở nước Anh bộ đường ven biển bên trên ngày đêm chờ đợi, đợi trưng một tháng. Mới tại một ngày chạm vạng tối phát hiện trong nước biển có một đoàn khí lưu màu đen bọc lấy hai cỗ thi thể, hướng về chúng ta anh quốc đường ven biển phiêu tới. Vốn cho là sẽ chờ tới hai tên còn sống cường giả, không nghĩ tới chờ đến chính là nhưng là người chết. Càng không có nghĩ tới chính là, hai người này càng là đại náo Bắc câu lôi công Vũ bà. Trên người bọn họ ngoại trừ hai đạo vết kiếm bên ngoài, cũng lại nhìn không ra cái khác thương thế, thi thể bảo tồn hoàn hảo. Đem bọn hắn mang về cổ bảo phía sau, thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng cũng chỉ có Kai ẩn huyết dịch có thể cứu được bọn hắn. Kể từ đem bọn hắn đưa vào cổ bảo, cổ bảo bầu trời vẫn bị hám hại mây bao phủ. Chúng ta huyết tộc tự nhiên là ưa thích loại này không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh. Chúng ta là cứu sống lôi công Vũ bà, bất quá, bọn hắn cũng đã không tính là người bộ dáng, ngược lại là cùng bọn hắn nhi tử có chút giống nhau 6 Ba Zoom, đoàn lộc làng du lịch khách sạn. A Tát mại hầu tức tháo kính râm xuống nhìn xem trước mặt một đôi vợ chồng, hắn cũng không phải theo lễ phép lấy xuống kính dâm mà là bởi vì nếu như không tháo kính dâm xuống, e rằng không cách nào thấy rõ hai người trước mắt. Đây là hai đoàn xương trắng, hoặc giả thuyết là hai đạo hình người đám mây, bất quá, cái này đám mây liền ngu quan đều giống như lúc, nhìn ra là một đôi trung niên nam nữ. A Tát Mại muốn cùng đối phương lúc bắt tay, lại phát hiện tay của mình trực tiếp xuyên qua đám mây. A Tát Mại một mực biết Lôi Công Vũ bà ẩn cư tại Âu Châu, nhưng lại không biết hai người này nguyên lai là ẩn cư ở trên trời, theo Túng Châu Âu khi trời. Khó trách Hắc Ám Nghị hội mỗi thiết lập một cái cứ điểm mới, nơi đó khí hậu cũng sẽ đi theo trở nên âm trầm rất nhiều, phía trước không biết là nghị hội trưởng từ nơi nào mời tới cao thủ cải biến tự nhiên khí hậu, bây giờ mới hiểu được, nguyên lai chính là Lôi Công Vũ bà hai người làm. Thỉnh cầu hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. A thái độ cung kính, thậm chí có chút trương. Mọi người thường xưng Hắc Ám nhất tộc vị Ma Vương, Nhưng trước mắt hai người mới thật sự là đệ mạc kim. Mây mù một dạng thiên lôi phát ra âm thanh mờ mịt, một trận chiến này, một nhà chúng ta đợi thật nhiều năm. Các người có thể hành động, con của chúng ta đã ở Phật Đế Cương bầu trời. Ba Phật Đế Cương ở vào zon góc tây bắc, lúc này, đại giáo đường trước quảng trường xuất hiện một mảnh bóng dâm, cái này một mảnh bóng dâm giống như đổ vào thanh thủy bên trong mực không ngừng quét tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Phật Đế Cương. Trên mặt đất mọi người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, bọn hắn nhìn thấy bầu trời mây đen lao nhanh quét tán, bọn hắn thể, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hack như vậy đen, đơn giản bí mật không tấu ánh sáng, hơn nữa nhìn không thấy cuối. Giống như là nhật thực toàn phần, ba ngày trong nháy mắt đã biến thành đêm tối. Thậm chí so đêm tối còn muốn đen, trên trời không thấy ngôi sao cùng mặt trăng. Mây đen bao trùm toàn bộ vùng, nhưng nó như cũ tiếp tục quét tán, cuối cùng, nửa cái Italia đều bị mây đen bao phủ sáu. Ba A Tát Mại nhìn ngoài cửa sổ dị tượng kích động đến toàn thân nổi da gà, làm một cái lạnh như băng huyết tộc, hắn rất lâu không có loại này nhiệt huyết bành trướng cảm giác. Hắc ám. Thời đại hắc ám rốt cuộc đã đến sao? Thiên cung 3. 341 chương 327, cùng Quang minh chiến tranh một tiếng sói tru vang vọng trong bóng tối vùng, tăng cường lấy chính là vô số tiếng sói tru. Những thứ này ngẫu ngược gầm rú tràn đầy khát vọng cùng điên cuồng, khát vọng sắt lục, điên cuồng phát tiết trong lòng kiềm chế đã lâu bị khuất, cuối cùng 6. cuối cùng có thể biến thành hình sói trên đường phố chạy. Rốt cuộc phải cùng những cái được gọi là thánh quang hóa thân mọi người quyết nhất từ chiến. Đây là thuộc về Hắc ám chủng tộc một này. Cái này cũng chính là Hắc ám thế lực quật khởi một ngày. Rống trên đường phố truyền đến mọi người tiếng kêu hoảng sợ, thành phố hệ thống điện lực cũng lọt vào phá hư, chỉ có đèn xe ngẫu nhiên có thể chiếu xạ ra những cái kia đi xuyên tại đường cái giá tính thân thể. ám sinh vật đang từ bốn phương tám hướng vây giết Phật đế Cương. SCTpeter trong thánh đường vang lên dồn dập tiếng báo động, đột nhiên, một đạo thánh quang từ giáo đường đỉnh chóp dâng lên, kéo dài tới chân trời, lại vương xuống quang huy đem toàn bộ Phật đế gương chiếu một mảnh thánh khiết. Mogu giật giáo hoàng đem quang minh quyền trượng cắm vào giáo đường đỉnh chót, là chi này quyền trượng tia sáng bao phủ toàn bộ Phật đế gương. Mà hắn cũng đã hoàn toàn tiến vào hình thái chiến đấu, không giống với thiên sứ, sau lưng của hắn cũng không có sinh ra quang vực, mà là dâng lên hình một vòng tròn quá thôi. quang hướng nơi xa chiếu xạ, từng cái sinh Trên trời là kết mẹ kết đội con rơi hướng về Phật đế gương bổ nào. Trên mặt đất đàn sói cũng từ nơi không xa trên đường phố băng băng mà tới. Càng có một chút cầm cực lớn cái liềm trôi dài tử thi từ lòng đất tránh thoát mà ra, những này là từ Ma Vương giáo phái triệu hồi ra tử thi. Cũng có một chi đội ngũ người mặc tinh xảo hắc bạch song sắc nhỏ nhỏ mũ trung áo, hai tay đều cầm một cái cỡ nhỏ liêm đao, mũ chùm phía dưới là một cái lỗ thủng đen, không nhìn thấy hình dạng, mà nửa người dưới của bọn họ cũng bị xương trắng bao phủ, cả người nửa người trên không thấy động, mà cả người lại như quỷ hồn một dạng nhanh chóng hướng về Phật Đế Cương lướt tới. Còn có càng nhiều sinh vật khủng bố tại thánh quang phía dưới triển lộ ra thân hình, những sinh vật này cũng không sợ quang, bọn hắn không thuộc về Hắc ám nhất tộc, lại cam tâm tình nguyện vì Hắc ám nghị hội hiệm mệnh. Hắc ám nghị hội có được trên thế giới số lượng nhiều nhất kỳ nhân. Những cái kêu bề ngoài quái dị kỳ nhân khó mà tại xã hội loài người dưới sinh tồn, bị các phàm nhân xem như quái vật khu trục, bị khác siêu phàm tổ chức xem làm người ác truy sát cầm tù, chỉ có Hắc ám nghị hội thật tâm thật ý thu lưu bọn hắn, vì bọn họ trong bóng đêm kiến tạo nhà mới. Trên trời một quả thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục cự thạch giống như thiên thạch rơi xuống, đập vào giáo đường cổ trưởng, một tiếng ầm vang Toàn bộ Phật Đế Cương mặt đất phảng phất đều run một cái. Trong quảng trường xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu cự thạch lăn lộn biến hóa, ngọn lửa xanh lục tiêu đốt càng thêm thịnh vượng, một cái 9 tầng lầu cao như vậy thạch cự nhân đứng lên, hắn hướng về giáo đường từng bước một bước vào, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ đi theo chấn động một chút. Lại là một tiếng ầm vang, Phật Đế Cương biên giới một chỗ mặt đất bắt đầu sụp đổ, một đầu to lớn con run từ trong đất chui ra, thân hình của nó tỉ lệ cũng không có con jun như vậy tồn xem toàn thể đi lên hơi có vẻ cổ tuyển. Nó gọi là huyết trùng, toàn thân xích hồng. Phản phất mới từ xiển sạch trong máu leo ra, hình thể so sau tiết hỏa xe còn to lớn hơn, đầu chỉ có một khí quan, một chương huyết buồn đại khẩu. Nó chậm chạp hướng về Phật Đế cương ngọ ngoại, những cái kia chưa từng gặp qua loại sinh vật này đám người, vô luận là phàm nhân vẫn là siêu phàm, đều là trong dạ dày lan lộn, tê cả ra đầu. Huyết trùng vốn nên tại Âu Châu thời trung cổ đều bị diệt tuyệt, bởi vì sự tồn tại của bọn họ huy hiếp được mọi người sinh tồn. Huyết trùng thôn phệ hết thảy có máu sinh mệnh, thường thường một bữa liền có thể thôn phệ hết cả một cái bầy cứu, sau đó chui vào lòng đất ngủ đông, đợi đến tỉnh lại thời điểm lại tiếp tục thôn phệ. Huyết trùng da thịt tính bền dẻo cao, Dù cho từ trong chặt đứt cũng sẽ không tử vong, miệng vết thương của bọn nó sẽ chậm chạp khép lại, cuối cùng biến thành vì hai cái tiểu hào huyết trùng. Vì thế, châu Âu thời trung cổ siêu phàm nhóm không ngừng tìm kiếm khắp nơi loại sinh vật này, một khi phát hiện liền lập tức đưa nó đốt cháy, mãi đến loại sinh vật này trên mặt đất cầu thượng diệt tuyệt. Không nghĩ tới, đến rồi 21 thế kỷ, loại sinh vật này vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa nhìn con này huyết trùng hình thể, đã là thành nhân kỷ. Từ huyết trùng chui ra trong cái đầu kia, lại có vô số kỳ quái cỡ trung sinh vật bò ra, có tương tự một cái số lớn tiên hữu chị bất quá đoạn trước nhất hai cái xúc tu trưởng thành hiện có kim loại sáng bóng loan đao còn có kết mẹ kết đội chó săn cũng bỏ ra, những thứ này màu đen chó săn răng nanh hoàn toàn lồi lộ bên ngoài, hình thái đáng sợ, sau lưng còn có sinh bốn cái cánh thịt, mặc dù không thể bay, nhưng để bọn chúng tại mặt đất chạy là trở nên nhẹ nhàng rất nhiều sáu. Trên bầu trời dẩm rạp chẳng chịt phi hành vật tại thánh quang phía dưới mắt giữ tợn. Tiếng ông ông từ xa tới gần, đó là một đám mọc da thật dài rất hút cự hình con muỗi tại cao tần vô cánh. Một đám màu trắng con rơi nhỏ từ muỗi bự sau lưng lấp đi đến rồi bọn chúng phía trước. Xáp tiếp cận Phật Đế Cương lúc, màu trắng con rơi chợt tản ra, tạo thành một vòng tròn, đem Phật Đế Cương vây quanh. Màu da con rơi dừng lại, bọn chúng tần suất thấp vỗ cánh, há mồm âm thanh kêu to đứng lên. Những thứ này con rơi tiếng kêu nhất trí, so ban đồng ca còn muốn chỉnh thể, nhưng chúng nó phát ra sóng âm nhưng là chí mạng. Mọi người phản phất nghe được thanh âm thế thế, lại phản phất cái gì cũng không nghe được. Chẳng con rơi phát ra là sóng âm thứ cấp, so phổ thông âm thanh chấn động chậm hơn một chút, lỗ thai nghe không được nó, nhưng bên trong cơ thể tổ chức cùng nội tạng đối với nó phần mẫn cảm, rất dễ dàng hấp thu sóng âm thứ cấp chấn động năng lượng mà mãnh liệt chấn động đứng lên. Phật đế cương bên trong một chút còn chưa kịp rút lui phàm nhân, lần hai sóng âm tiếp xúc đến bọn hắn trong nháy mắt liền thống khổ ngã xuống đất lăn lộn, thất khiếu chảy máu, không có qua mấy giây liền chết bất đắc kỳ từ mà chết. Những phàm nhân này bản kế hoạch lúc chạm vạng tối phân rút lui Phật đế cương, thế nhưng là không nghĩ tới Hắc Ám Nghị hội lại đem ban ngày biến thành đêm tối, buổi chiều liền phát khởi tiến công. Mộ Gu Dạt phiêu phủ ở giáo đường trung lớn đỉnh chót, to lớn rơm đồng hồ biểu hiện ra bây giờ còn không đến 2 giờ chiều. Ai cập cùng Italia tại cùng một cái múi giờ bên trong, cơ thiên tứ một đoàn người lúc này cũng là ở chính giữa giữa trưa. Mộ nhìn xem như vậy bị vây công cảnh tượng, lên cơn giận dữ, đây quả thực là đối với thần linh khinh nhẫn. Trên đường phố các phàm nhân hoảng sợ gào thét, điên cuồng chạy tứ tán lấy, nhưng Hắc Cám Nghị hội cũng không tổn thương phàm nhân, mục tiêu của bọn hắn chỉ là Phật Đế Cương. Thánh Ca lên. Theo mồ gù giật hô to một tiếng, một đạo ưu nhã thân ảnh cấp tốc từ trong giáo đường gọi hướng không trung, bình một tiếng, đạo thân ảnh này triển khai 12 con cánh trắng tinh. Tự nhiên thanh âm dạo dục ở nơi này quỷ dị đem bên trong, Nguyệt tự hát lên thần xuống. Thần a, a làm cho phân tán phía, duy có người phải vui vẻ thần a, thuộc a làm cho cựu địch phân tán bốn phía, khẩn cầu ngươi quốc gia, vùng xuống ở đây giáo. Tuyệt vời âm thanh ở nơi này tuyệt vọng ban đêm giấy lên ánh sáng hy vọng, từ gần ngàn tên thiên sứ tạo thành quân đoàn bay lên trời cao, bọn hắn cầm trong tay không cùng loại vũ khí, mặt hướng bốn phương tám hướng địch nhân. Theo nguyệt chi cúng tế âm thanh càng ngày càng cao ngang, Phật đế cương bên trong kiến trúc dần dần sáng lên quan huy, trở nên càng thêm uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Mà những cái kia ngoại vì trắng con rơi hợp sướng trong nháy mắt bị nhiễu loạn, cánh rơi bắt đầu bay nhảy loạn, nỗ lực duy trì đội hình không bị xáo trộn. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch những thứ này trong đêm tối bẩn thỉu sinh vật một cú giật nghiêm nghị hết lớn, quân đoàn thiên sứ hóa thành trong bầu trời đem lóng lánh lưu tình hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Lúc này, một cái trên người đàn ông cường tráng từ trong bóng tối đi ra. Ngao Ba một tiếng hùng hổ sói tru, nam tử này quần dài bị nứt vỡ, thể bao nhanh chóng lớn lên, lục thân kịch liệt bị lớn. Trong mấy mắt, lang tộc tộc trưởng sợ kỳ end địch ông liền hóa thành một đầu cự lang, mấy bước bước vào Phật đế cương trong giới hạn. Dưới chân hơi dùng sức, hắn không mà lên, thẳng đánh tới trên bầu trời một cái thiên sứ, gầm nhẹ một tiếng, hắn nắm lấy thiên sứ hai tay miệng lớn tấn xé. Hắc ám quân đội bắt đầu điên cuồng nhào về phía Phật Đế Cương cảnh nội, thánh quang chiếu rọi phía dưới, bọn hắn không bằng dĩ vãng linh hoạt như vậy, hành tung bị nhìn nhất thanh nghi sợ. Giáo đường cửa ra vào lại tuôn ra một chi người mặc hạng nặng khôi giáp quân đội, người người cầm trong tay một cái cực kiếm, hướng về phía Hắc ám sinh vật xung kích, bắt đầu cẩn thận vật lộn. Trên bầu trời đã loạn làm một đoàn, đông nghị sinh vật vây công lấy từng cái thiên sứ, thánh quang bên trong xuyên sát quỷ hỏa, đủ loại màu sắc dịch xuống ở quang, quang minh chiến, cuối ở một cái không tưởng tượng được thời gian thổi lên kết lệnh. 342 chương 338 Thần Thánh Quốc độ mùa gù dạt giáo hoàng cũng không dự định ra tay, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Về số lượng, Hắc Ám Nghị hội chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng về chất lượng, Thánh giáo cũng là từng cái trang bị tinh lương cấp bậc cao siêu phẩm. Loại chiến đấu này, những cấp bậc thấp siêu phẩm tham gia chỉ là đang chịu chết, nhưng Hắc Ám Nghị hội vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, một độ người chết ta sống tư thế. Huyết trùng bắt đầu hướng về cách nó gần nhất một dãy nhà hủy đi, nơi này kiến trúc sáng lên quang huy giống như bị vòng phòng hộ bảo hộ, đem huyết trùng ngăn cản ở ngoài. Nhưng ở huyết trùng một lần lại một lần va chạm, quang mang kia lại ám đạm mấy phần. Một khác, Lục Hỏa thạch cự nhân hai tay nằm đấm, nhanh chóng mà mãnh liệt đập nện lấy những kiến trúc này, quang mang kia ảm đạm phải nhanh hơn một chút. Mùa Du giật quay đầu nhìn về phía giữa quảng trường cái kia cao vút phương thiên địa, cứ việc song phương đánh hừng hực khí thế, phương kia nhạy bén bia bị va chạm vô số lần nhưng như cũ vững như bàn thạch, sừng sững không ngã. Phật đế cương quảng trường gọi là SCT quảng trường, toàn này quảng trường có thể dung nạp 50 và người. Trung quanh quảng trường có 4 liệt chung 284 căn Victory ạ sao trụ thức trụ, hình trụ phía trên làm 140 cái tượng thế nhân. Mà chính giữa quảng trường Phương Tiêm Bia đến từ trước công nguyên 1935 năm hai cấp, công nguyên 37 năm, dọn hoàng đế đem hắn vận đến Rome, mới đầu để đặt tại trong sân đấu. Đến rồi 1586 năm, ngay lúc đó giáo hoàng hạ lệnh đem Phương Tiêm Bia rọi rộng dãi giữa sân, nghe nói từng vận dụng 900 còn lại tên công nhân, 150 con tuấn mã cùng 47 đại lên trọng châm đưa, cuối cùng năm, cái nhiều tháng, mới hoàn thành cái này di chuyển công trình. Mấy trăm năm qua, quảng trường thật cao Phương Tiêm Điệp trong bầu du hang cột, mặt đất đồ án trở đều bị coi là đạo ở trong chứa chúa ngủ hấp dẫn lấy du lãng người Không có người biết Phật Đế Cương đẹp đến cùng như thế nào, bởi vì trong lịch sử nó chưa bao giờ gặp qua chân chính tập kích. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh giáo lịch đại giáo hoàng biết Phật Đế Cương lực lượng chân chính. Lúc này mùa giáo hoàng trên mặt hiện ra lệ kể từ 16 thế kỷ lên, Phật Đế Cương thánh quốc độ đại trận xây thành về sau, không ai dám lại xâm phạm ở đây. Thần thánh quốc độ chính là lấy Thạch trụ cùng Vương Tiêm cùng bố thành một cái đại trận, nhưng cái này mấy trăm năm qua chưa bao giờ mở ra. Bây giờ, là nên nhường thế nhân nhóm kiến thức đến Phật Đế Cương chân diện ngục. Ba tây loạn núi, Thánh Khải Sắt Lâm tu đạo viện phía trên một chỗ trong sơn động. Hoắc Phu Mạn nghĩ đến Phật Đế Cương bên trong đang tiến hành chiến tranh, vẫn như cũ lo lắng, "Nghị hội trưởng, chúng ta Hắc Cám nghị hội lần này liệu Mạn Mộ Công, ngươi cho rằng sẽ có mấy phần phần thắng?" Duy đa lợi á trong mắt xuất hiện một tia đau đớn, "Ngươi nên hỏi, chúng ta Hắc Cám nghị hội có thể sống tiếp bao nhiêu người? Chẳng lẽ ngươi căn bản vốn không cho là chúng ta có thể thắng lợi sao?" "Đúng vậy, duy nhất thủ thắng phương pháp chính là chúng ta mau mau cứu ra tiên tri. Thời gian kéo càng lâu, Hắc Cám nhất tộc hại càng lớn." Chúng ta vì cái gì không có khả năng thắng? Vẹn vẹn tiên lôi mưa bà liền có thể ngăn chặn bọn hắn đông đảo siêu phàm. Bởi vì chúng ta là tại Phật Đế Cương chiến đấu. Duy đa lợi á trợ mặc, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sân nạng, chờ đợi nàng nói tiếp. Các ngươi cũng biết, nhân loại kể từ có lịch sử đến nay, ghi lại tất cả đều là chiến tranh. Các quốc gia thay đổi triều đại, một cái quân vương ngã xuống, một cái khác quân vương của thời. Chúng ta đại anh hoàng tộc coi như được là trường tồn tại thế, ta là thứ 36 mặc cho quốc vương, mà trọng tôn của ta bây giờ cũng là mới thứ 40 mặc cho quốc vương. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Phật đế cương bên trong dân gian giáo hoàng đã là thứ 267 mặt cho, bọn họ là trên thế giới này tồn tại lâu nhất tổ chức, mà ngọn nguồn của bọn họ hơn lại sao là chúng ta có thể tưởng tượng. Phật đế cương là bọn hắn hão hổ, chúng ta ha có thể dễ dàng như vậy liền có thể đánh hạ. Đám người nghe nói như thế, nhau nhau rơi vào trầm tư, nhớ tới giáo hoàng cùng Phật đế cương đoạn lịch sử kia. 6. Giáo hoàng một từ nguyên bản chỉ đế quốc La Mã hoàng đế kiêm nhiệm hơn thần giáo cao nhất tế tự, đế quốc La Mã cương vực tại thời kỳ cường thịnh có 500 vạn hơn km, vượt ngang Âu Á không phải ba cái đại lục. Từ bốn thời kỳ cuối bắt đầu, La Mã thành chủ lợi dụng Tây La Mã, đế quốc suy vong, Thừa cơ cấp đoạt thổ địa. Công nguyên 550 năm, Đông Đế quốc La Mã thu phục Italia toàn cảnh, Cha sĩ Đinh Mi đại đế Đế quốc Hoàng đế đem La Mã thành thực tế quyền thống trị trao tặng cho Rôm chủ giáo. Rôm chủ giáo tuyên bố chính mình vì giáo hoàng, đồng thời kiến tạo SCT Peter đại giáo đường cùng Phật đế cương cùng, tám thế kỷ lại tăng xây thêm lạc dừng cung. Về sau, thờ răng vương quốc nay nước Pháp, nước Đức, Italia các vùng quốc vương phi bình vì tạ ơn giáo hoàng hiệp trợ chính mình cấp đoạt vương vị, tại 754 cùng 756 năm hai độ xuất binh Italia, đánh bại loạn gỗ đi người, đồng thời tại 756 năm đem La Mã thành cực kỳ bốn phía khu vực đưa cho giáo hoàng, lịch sử sừng phi bình tản thổ. Về sau giáo hoàng quyền thế ngày càng quốc trương, để ý đại lợi trung bộ xuất hiện lấy giáo hoàng vi quân chủ, lấy tôn cầm đầu đều giáo hoàng quốc, trực thuộc lãnh thổ đạn, 4 vạn km trở lên. 1377 năm Phật đế cương cũng trở thành giáo hoàng chủ yếu chỗ ở một Phật đế cương thư viện, xích đỉnh nhà thờ cùng Phật đế cương tưởng thành kiến tạo tại 15 thế kỷ. 16 đến 17 đầu thế kỷ, xây lại SC Temptiter đại giáo là Italy hóa phục hưng thời kỳ quy mô tối to lớn kiến trúc. Đặt thờ giá trị, mét vui tươi kỳ la Các phê chờ Italia văn hóa phục hưng danh nhân đều tham gia những kiến trúc này thiết kế, kiến tạo, trang trí công tác. Phật đế cương góp nhặt đại lượng của Hy lạp Rome thời kỳ chân quý tác phẩm nghệ thuật cùng sách báo văn hiến, đồng thời cũng trở thành giáo hoàng La Mã tiến hành chính trị cùng tông giáo hoạt động trung tâm. 19 thế kỷ trung kỳ, Italia bắt đầu từng bước thống nhất, 1861 năm thiết lập Ý đại lợi vương quốc, giáo hoàng Lama lãnh địa tồn tại chịu đến uy hiếp. Cận đại khoa học văn hóa phát triển cùng chủ nghĩa xã hội tư tưởng cùng vận động khởi, làm cho thiên chúa giáo Lama sẽ tao ngộ chưa từng có nguy cơ. Vì tăng cường giáo hoàng quyền uy, Træ trở cựu thế vị cuối cùng kiêm nhiệm thế tục quân chủ giáo hoàng tại 1869 tháng 5 năm 12 nguyệt cử hành thứ, một lần Phật đế cương tông giáo công hội, có châu Âu cùng cái khác khu vực, 700 còn lại tên chủ giáo cùng cao cấp tông giáo nhân sĩ tham gia. Hội nghị đi qua thảo luận tranh luận, tại 1870 năm thông qua được tín ngưỡng tín điều, phản đối hiện đại lý trí chủ nghĩa lời lẽ sai trái, kiên trì đạo thiên Chúa truyền thống giáo nghĩa giáo điều, thông qua giáo hoàng vĩnh viễn không sai lầm tín điều, chủ trương giáo hoàng quyền hạn thần dạy, cao hơn giáo hội nghị, được hưởng phổ biến mà cao nhất giáo tư pháp quyền. Tại hội nghị tiến hành lúc Ý Đại Lợi Vương quốc tại 1870 năm 9월 chiếm Linh Lung, Tông giáo Công hội tại 10월 tạm ngừng học. 1870 năm phụ pháp chiến tranh của Pháp, Napoleon ổng tam thế đem chú tại Rome quân đội triệu hồi bọn quốc, khiến cho ý đại lợi vương quốc quân đội có thể thuận lợi tiến vào La Mã thành. Italia thống nhất chính thức hoàn thành, mà giáo tông bị thúc ép lui khỏi vị trí La Mã thành gốc Tây Bắc Phật đế cương trong cùng. Sau đó, lực đại giáo tông đều căm thù mới ý đại lợi vương quốc, thậm chí không tin chính xác đồ dự Đồng nhiên, Italia phục giáo hoàng chiếm những địa khác, tiêu diệt quốc, bị 1929 năm 2월 10일, 이탈리아 마르타클리니 정부는 종교당에 11세기 동안 특혜 조약을 체결했다. 이탈리아는 불교 황제에게 주권 국가의 지위를 허가하고, 주권은 종교당에 속한다. 동니엔주가 독립된 국가로 승격되었으며, 국명은 불교 황제국으로 명명되었다. 불교 황제는 영구적인 중립국을 유지하며, 그의 왕국은 침범할 수 없다. 이 조약은 이탈리아 정부와 여러 해 동안의 분쟁 끝에 공식적으로 해결되었다. 당시 제2차 세계 대전에서 불교 황제는 계속해서 특혜 조약을 따르며 중립을 유지했다. 그때 종교당은 12세기 동안 Từ phép tắc đã nói, kéo dài 11 cái thế kỷ giáo hoàng quốc tại 1929 năm 2월 10 ngày một ngày này chính thức diệt vong, từ Phật đế cương thành quốc thay vào đó. Phật đế cương thành quốc có được chính mình tiền tệ, bưu chính, tin điện cùng dân chính cơ quan, là chính giáo hợp nhất cơ chế. Cũng chính là một năm kia, thánh giáo siêu phàm nhóm phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, cùng nó siêu phàm tổ chức từng bước tạo thành hiện nay siêu phàm giới cục diện. Ba Phật đế cương, cái này toàn thế giới một phần 6 dân tín ngưỡng đất tập trung, nó tựa hồ một mực che chở lấy giáo hội căn cơ. Vô luận giáo hội trải qua như thế nào gặp chật trở, Nó giống như chân lý một dạng một mực tồn tại ở nơi đó. Vô số nghệ thuật ra vì nó tăng mực thêm màu, nó rốt cuộc là có chỗ đặc biệt nào? Lúc này, Nhật Nguyệt tinh ảnh bốn tên đại tế ti trôi nổi tại quảng trường tứ giác, bọn hắn cũng không tham gia chiến đấu, mà là đứng ở trên không túi đầu hiện lên cầu nguyện hình dáng. Mộ Vu giật giáo hoàng cầm trong tay quang minh quyển trượng bay đến phương Tiêm Bia ngay phía trên, đồng dạng, hắn cũng đóng lại hai mắt, bắt đầu cầu nguyện sáu. 343 chương 339, đầu đạn hạt nhân sc trong lại vang lên tiếng cũng không phải chuyển ca, mà là đến từ 140 người hợp xướng. Xung quanh quảng trường hình trụ tất cả đều sáng lên màu vàng ánh sáng, hình trụ phía trên đứng thẳng 140 cái thánh nhân pho tượng trở nên sinh động như thật, mỗi một tên thánh nhân đều mặt hướng giữa quảng trường, hướng về phía phương tiêm địa ngâm sướng. Phương tiêm bia cũng dần dần đã biến thành kim hoàng sắc, quang mang kia thần thánh lóa mắt, không thiếu hắc ám sinh vật đều ở đây màu vàng ánh sáng phát xuống ra thống khổ thét lên. Tinh hóa. Mộ Vu giật giáo hoàng không có tình cảm chút nào thanh âm quanh quẩn tại trong quảng trường, phương tiêm bia đỉnh sáng lên một cái mắt điểm sáng. Từ một đạo to bằng cánh tay chùm sáng từ phương tiêm địa đỉnh phát, chiếu xạ ở huyết trùng phần lưng, chúng sáng giống như dao laser nhẹ nhàng rạch một cái, huyết trùng liền bị đoạn eo cắt thành hai đoạn. Vết thương kia vương vước, nhưng mà đã biến thành than cốc bộ dáng, còn phả ra khói xanh, nhất thời sợ là khó mà khép lại. Bị chia làm hai nửa, huyết trùng trên mặt đất thống khổ quằn xoắn lấy cơ thể, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Huyết trùng bị cắt chém phía sau, trùng sáng liền biến mất. Nhưng rất nhanh nó lại lần nữa xuất hiện, đổi một mục tiêu, ngược lại quét về phía thạch cự nhân. Bành! Thạch cự nhân giống như đậu hũ, trùng sáng màu vàng nóng như lao, đao lên đao rơi, trùng sáng mỗi một lần lúc xuất hiện đều sẽ từ một cái bất đồng góc độ cắt chém. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã mất xuống một đống hồn đá. Những tảng đá này muốn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, nhưng trùm sáng không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng, thạch cự nhân đã biến thành đống đá, tán loạn trên mặt đất phát ra sâu kín lục quang, hòn đá kia lên hỏa diễm tựa hồ tùy thời liền sẽ giập tắt. Trùng sáng lại tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, lần này, nó bắn về phía bầu trời, một vị cao giai huyết tộc cánh bị đốt ra một cái hợp quy tắc lỗ tròn, cửa động biên giới còn in hào quang màu vàng nóng. Tia sáng không ngừng hướng ra phía ngoài khuế tán, giống như một cái ngọn lửa nhỏ thiêu ra, rất nhanh liền đem nguyên một chỉ cánh tiêu thành tro tàn. Trùng sáng lần nữa biến hóa mục tiêu, lần này, nó lựa chọn thánh giáo thành viên. Trên mặt đất Một cái thánh chiến sĩ ngã xuống trong vũ máu, trùng sáng chiếu rọi ở trên người hắn phía sau, tên chiến sĩ này thân thể lần nữa tràn đầy quang huy, vết thương nhanh chóng khép lại. Rất nhanh, thánh chiến sĩ lại đứng lên, một lần nữa giơ lên trọng kiếm. 6. một đám muỗi bự hướng về mụ gù giật giáo hoàng bay đi, muốn vây công giáo hoàng. Bọn chúng thật dài giác hút tại thánh quang chiếu rọi xuống lộ ra càng băng lãnh. Thế nhưng là, bọn này mỗi bự còn không có tiếp cận đến mùa gù giật giáo hoàng lúc, phương tiêm trên đỉnh trùng sáng liền bắt đầu cao tần lẻ, giống như xạ kích tốc độ cao, một cái hô hấp không đến sẽ đem một đám muỗi rơi. Thế nhưng là, muỗi bự cũng chưa chết bọn chúng trên mặt đất vỗ cánh dây rựa. Mộ Cù giật túi đầu nhìn về phía dưới thân phương tiêm địa thầm than, chủ ta nhân tử, mà ngay cả loại này bẩn tiểu sinh vật cũng không nợ giết chết. Chiến đấu tiếp tục lấy, thần thánh quốc độ vừa bị kích hoạt, chiến cuộc liền trở thành nghiêng về một bên, chúng sáng màu vàng nóng mỗi một lần sáng lên, liền sẽ có một cái hắc ám thành viên ngã xuống. Ba lúc này, cách Phật Đế Cương cách đó không xa zone cảnh nội. Một chỗ cao ốc trên lầu chót xuất hiện hai cái vốn không nên xuất hiện ở người bên trong, nước mi tổng thống đương thời cùng tổng thống trước. Mạc Cùng Dĩm nhìn xem Phật Đế Cương bên trong chiến đấu, khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười. Mắt xem ra tấm kia sáng nói không sai. Phân sách cương đích thật là một chỗ linh huyết. Ta tại độc lập đoàn trong tư liệu thấy qua, Phật sách cương bên trong kiến trúc thực tế giấu như một tòa đại trận. Chỉ bất quá tòa đại trận này chưa bao giờ vận hành qua, chúng ta cũng không biết uy lực của nó đến cùng như thế nào. Bây giờ xem ra, trận pháp này quả nhiên không tầm thường, nó có linh hồn, có thể tự động địch nhân công kích. Thanh làm cho đại nhân điều động trận pháp sức mạnh thế, nhưng là thánh giáo tiên nhân sức mạnh. Lĩnh lắc đầu, cũng không phải, đó là linh huyết bên trong năng lượng. Mỗi cái thạch trụ đều ở đây rút ra linh huyết bên trong năng lượng, tiếp đó truyền cho phương thiên địa, thánh giáo tổ tiên chẳng qua là đang dẫn dắt cố năng lượng này thôi. Nhưng mà Phương Tiêm biện sức mạnh hoàn toàn không chỉ như thế, là những cái kia thánh giáo tổ tiên không muốn sát sinh. Linh huyết đối với chúng ta rất trọng yếu. Ân, những năm này ta một mực thử nghiệm ở thế giới các nơi gieo xuống tinh công thụ. Tại những khác chỗ chôn xuống loại cây, tinh công thụ lớn lên chậm chạp, mà ở linh huyết bên trong chôn xuống loại cây, tinh công thụ nghĩ dài bao nhanh liền có thể dài bao nhanh. Mắc cả Kinh, theo lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ tìm được mấy chỗ linh huyết? Lâm cười cười, nay cũng phải cảm tạ Trương Minh Nguyệt, chúng ta hết thảy phát hiện 5 nơi linh huyệt, trong đó 3 chỗ đã trở thành chúng ta AS cứ. Ngươi là nói nước Mỹ California cùng hạ vị gì? Còn có quốc đại lợi á tát mạn nỉ a đạo. Đúng vậy, còn có mặt khác hai nơi chính là chỗ này cùng kiểu Vũ Trung Châu. Ta dự tính, chỉ cần tại năm nơi linh huyết bên trong đều giải lên loại cây, thánh thụ rất nhanh liền có thể hình thành. Hắc hắc, khó trách Thanh làm cho đại nhân muốn san bằng Phật Đế Cương. Không, không, không, kế hoạch của ta còn muốn càng thêm điên cuồng. Ta muốn nhường toàn thế giới phạm nhân cũng tại chính mình trước cửa nhà trồng lên tinh không thụ, ta còn muốn nhường tất cả tế tộc hậu duệ đều trở thành qua phố chuột. Mắc, thông tri bọn hắn đem vật kia đưa tới a. Tốt, Thanh làm cho đại nhân, ta vẫn muốn tận mắt nhìn đồ vật bộ phát ra sức mạnh. Mắt trong mắt tránh ra một hồi của Nhật, ngóc điện phải ra. Cúp điện thoại không nhiều lắm một lát, trong bóng tối liền đi ra bốn người. Bọn hắn người mặc CAS thống nhất trang phục, thận trọng giơ lên một cái cự hình đầu đạn hình dáng vất thể. Viên này đầu đạn dài ước chừng có 6m, lớn nhất bán kính hẹn 1m, kim loại tính chất, nó nặng lượng tuyệt không phải là 4 tên phạm nhân có thể mang nổi. Ken một tiếng, 4 tên AS đưa nó đặt ở trên mặt đất. Rơi xuống trong náy mắt, Mạc không tự chủ được lui về sau một bước. Điểm nhẹ. Chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi lên chính là cái gì không? Mạc quan trách một câu, liền lại cùng đi rỉm đi đến đầu đạn bên cạnh. Điềm đem tay phải đặt ở viên này đầu đạn kim loại bên trên, 1945 năm, nước Mỹ tại Hỉ dụ sĩ mà bên trên bỏ lại viên kia bom nguyên tử đương lượng vì 1.25 vạn tấn. Bây giờ thời đại thay đổi, đạn hạt nhân cũng thay đổi, không thể không bội phục nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển, bây giờ tùy tiện lấy ra một quả đạn hạt nhân, uy lực của nó cũng là Hỉ dụ sĩ mà viên kia 50 lần, mà chúng ta cái này một quả bom nguyên tử đương lượng là 100 vạn tính bằng tấn. Mắc có chút kính để nhìn xem gìm, khó trách ngài làm tổng thống lúc ấy đại lực cắt giảm vũ khí hạt nhân, chắc hẳn ngài đem những cái kia chuẩn bị muốn hủy trừ đầu đạn hạt nhân đều cho bí mật đi cũng không phải tất cả đều giấu đi, đại bộ phận vẫn là hủy đi. Ta chỉ trộm được hơn 10 mai đầu đạn hạt nhân, bất quá, cái này đã đủ rồi. Đúng vậy à, chúng ta thanh tộc đưa lên đạn hạt nhân có trời sinh như thế, không cần chiến lược máy bay ném bom, không cho phép muốn xuyên lục địa, chỉ cần tại đầu đạn hạt nhân bên trên lắp đặt một cái định thời gian là đủ rồi. Mạc nói xong liền đem ánh mắt chuyển qua đạn hạt nhân nghiêng người cái trước máy tính bảng lớn nhỏ định thời gian trang bị, phía trên thời gian còn không có thiết lập. Mắc lại hỏi thăm về điểm, chúng ta bây giờ liền dẫn bạo đó. Không, bên kia chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng Hắc ám hội không chỉ là chút thực lực ấy. Chúng thần điện người cũng còn chưa có xuất hiện, chờ bọn hắn đều đến đông đủ phía sau, chúng ta lại dẫn bạo đạn hạt nhân. Ta liền sợ Hắc Cám Nghị hội không chống được bao lâu, kết thúc chiến đấu lại dẫn bạo đạn hạt nhân, liền không biết nên đổ tội cho người nào. Không thể nhanh như vậy liền kết thúc, ta chiếm được tin tức, duy đa lợi á lần này mới không thiếu ẩn thế đã lâu siêu phàm, hiện tại bọn hắn đều chưa từng xuất hiện đâu. Wen, Wen, Wen, tựa hồ là đang đáp lại gìm, trên bầu trời chuyển đến tiếng vang. Tiếng vang kia to lớn, liên rốn trung quanh thành thị đều có thể nghe được. Bầu trời tối xuất hiện hai mảnh trắng tinh mây. Cái này hai mảnh bạch mây không ngừng quét tán, một cái chớp mắt liền tràn ngập ở Phật Đế Cương đỉnh đầu, lại một cái chớp mắt, toàn bộ zone cũng bị bao trùm. Nhưng là bởi vì trên trời không ánh sáng, mọi người cũng nhìn không ra đó là mấy vân. Cái này hai mảnh bạch vân là lấy Phật Đế Cương làm trung tâm tuyến tà hư huyết tán, mây mù lăn lộn càng lúc càng nhanh, khiến người ta cảm thấy phải có xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một nam một nữ hai âm thanh, như sấm rền, âm thanh trầm thấp, giống như đang cực lực kất chế giận trong lòng, mùa gù giật, cũ không thấy. Lúc này, Phương Tiêm Miya đỉnh, mùa gù trong lòng trầm xuống, nhìn lên bầu trời không dám tin hô lên hai cái tên, Thiên Lôi Mưa bà. 344 chương 340, tích chiến vừa mới nói xong, hai cỗ bạch vân liền không còn lan lộn, ngược lại càng thêm kịch liệt xoay ở cùng một chỗ, giống như xoay tròn thái cực hình dạng, ở trên bầu trời hội tụ thành một cái vòng xoáy. Cuối cùng, cái này hai cỗ mây đụng phải, nếu như âm dương điện tích đụng nhau, mảng lớn tự sắc lôi điện bắt đầu ở cái này nhanh chóng xoay tròn trong mây tóe loạn. Dỗm bầu trời lại phát sáng lên, bất quá, người tầm thường nhóm vẫn là tình nguyện thiên là đen. Bởi vì trên bầu trời màu tím kia lôi điện để cho người ta nhìn xem sợ mất mật. Mọi người chưa bao giờ thấy qua tầng mây phiêu thấp như vậy, thậm chí đứng tại cao ốc trên đỉnh đưa tay liền có thể đụng chạm đến tầng mây. Mọi người cũng chưa từng thấy qua loại này sấm sét màu tím, nó ở trên đỉnh đầu tùy ý tóe loạn, như trường xả tại thủy bơi. Đại gia không chút nghi ngờ cái này sấm sét màu tím có thể trong nháy mắt phá hủy cao ốc, trong lòng cầu nguyện trường xả không muốn nô ra mặt nước. Wen, Wen, Wen ba. Tiếng sấm càng ngày càng vang dội, đại địa cũng run rẩy theo, sấm vang khoảng cách, trên đường phố truyền tới tất cả đều là ô tô phát ra tiếng cảnh báo, mọi người điên cuồng chạy, hướng về bãi đậu xe dưới đất còn có trạm xe chạy tới cũng có chút người lưu lại trên đường cái quy xuống, bọn hắn hướng về phía bầu trời cầu nguyện, khẩn cầu thần linh tới kết thúc đây hết thảy, nhưng bọn hắn không biết là, đây hết thảy cũng là vì tiêu diệt trong lòng bọn họ thần mà đến. Trên bầu trời đã là cảnh tượng tận thế, màu tím lôi xả càng ngày càng nhiều, đều hướng về cùng một cái sữa tựa động. Mỗi một lần tử quang lóe lóe, đều sẽ gây nên mọi người hoảng sợ gào thét, càng quỷ dị hơn chính là, nơi đây cũng không gió, trầm mượt làm cho người đáy lòng hốt hoảng. Lóe lên dưới ánh sáng điện, Lão Nhân nhìn thấy vài khung chiến cơ bay tới. Trên mặt đất, trang giáp hạng nặng xe cũng lái lên đường đi, tại Phật Đế cương bên ngoài xây lên phòng tuyến. Phàm nhân các binh sĩ vũ khí trong tay không còn là hạng nặng súng máy, mà là đều đổi thành nhằm vào siêu phạm vũ khí năng lượng. Nhưng mà, binh sĩ cũng không phải muốn trợ giúp thánh giáo hoặc Hắc Ám Nghị hội, bọn hắn chỉ là muốn bảo vệ phạm nhân. Phạm nhân quân đội tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn không phải Italia quân đội, mà là ô mị các quốc gia tạo thành bác hẹn quân đội. Quân đội trước tiên liền chạy tới nơi này, khai thông lấy Phật Đế cương trùng quanh phàm nhân, dẫn đạo bọn hắn tiến vào che chở nơi trốn. Bạch Vân cũng biến thành tử đạo thứ nhất lôi điện cuối cùng xuống, vào SCTP Dieter giáo đường lớn bên trên, trung địa bản xuất hiện vết Đạo thứ hai lôi điện theo sát lấy rơi xuống, cũng đập vào Phật Đế Cương trên kiến trúc, bùi đất tung bay, kiến trúc một góc nổ tung. Đạo thứ ba, đạo thứ thứ sáu, sấm sét màu tím tránh càng lúc càng nhanh, đều công kích tới Phật Đế Cương các đại nổi danh kiến trúc. Cuối cùng, lại có một tia chốc nhắm ngay vào sống, bổ về phía của Gù Giạt. Mụ Gù Giạt tay phải giơ lên cao cao, giơ quang minh quyền trượng ngăn cản bầu trời lôi điện. Tay trái của hắn đỡ phương tiên địa, cả người cứ như vậy nổi đồng bệnh giữa không một mặt bị nhìn xem phía trên. các chiến biết, bầu trời lôi điện là người một nhà. Đại gia một mảnh reo hò giơ sở kỳ ẹn một tiếng cùng giá sói tru, chúng hắc cám sinh vật trở nên càng thêm điên cuồng. Lôi điện mấy vòng thêm nhiệt tính chất công kích đi qua, dừng lại, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi dừng lại, ba cái hô hấp đi qua, cách suy một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời lôi điện giống như dương nhanh múa rướt sợi tơ, bên kia tất cả đều quấn quanh ở Phật đế cương trên kiến trúc. Từ sát quang mang điên cùng lập lòe, nơi xa nhìn lại, Phật đế cương giống như bị màu tím rông tố mưa tầm tà tới nước. Mọi người trong lòng suy nghĩ, cái này nhất định là thiên uy, là trời cao lựa giận, thế nhưng là, vì cái gì cái này lựa giận sẽ tưới nước tại trên thánh địa? 6. Ưu tiên công kích trung quanh trụ. Hắc Ám bức thanh âm từ tất cả tập kích tiểu đội trưởng trong thai thông tin trang bị chuyển đến, trong lúc nhất thời, Hắc Ám Nghị hội chiến sĩ đều chuyển sang công kích lên chúng quanh quảng trường hình trụ. Vì Hắc Ám Nghị hội, vì Hắc Ám Nghị hội, 6. Bất đồng ám hắc chủng tộc lớn tiếng la lên cùng một câu nói, bọn hắn không để ý thiên sứ cùng thanh chiến sĩ ở sau lưng công kích, không để ý màu vàng kia trùm sáng đâm xuyên thân thể của mình, vì tín niệm trong lòng, vì diệt trừ những cái kia trải qua thời gian dài truy sát mình mọi người, vì có thể để cho Hắc xuống thế gian, nhường những cái kia không có tham gia chiến đấu tộc nhân có thể ở về sau cuộc sống tự do trên thế giới này, bọn hắn nguyện ý dâng ra sinh mệnh. Cứ việc hình trụ lên tia sáng để bọn hắn cảm thấy đau đớn, bọn hắn vẫn nguyện ý dùng tính mệnh đi va chạm. Một nửa vết trùng mở ra kinh khủng miên động, cơ thể một cái khúc đánh liền bay đến một cây thạch trụ vị trí trung tâm, nó cắn thạch trụ, một cái xoay tròn, liền chuyển đến thạch trụ hậu phương. Thạch trụ đã biến thành công sự che chắn, phương tiêm bia trùm sáng cũng đã không thể trực tiếp đánh vào trên người nó. Hắc ám binh sĩ cũng đều phát hiện cái này thiết kế thiếu hụt. 284 căn hình trụ là ở quảng trường biên giới, mà phương tiêm bia là ở quảng trường chính giữa. Phương tiêm bia là lấy thẳng tia sáng công kích tới địch nhân, nhưng chỉ cần vòng tới thạch trụ sau lưng, tựa hồ liền tiến vào phương tiêm bia điểm mù. Quả nhiên, phương tiêm địa không cách nào công kích những cái kia tại thạch trụ sau lưng địch nhân. Nhưng mà, nó cũng không ngừng. Phương tiêm bia đỉnh bên trên sáng lên chấm tròn bắt đầu chậm chạp bánh chướng, bánh chướng trở thành một cái viên cầu, kim quang càng ngày càng sáng. Ngay tại nó sáng đã không cách nào làm cho người nhìn thẳng lúc, viên cầu nổ lên, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra 140 đạo quang tuyến. Những thứ này tia sáng cũng không phải bắn về phía Hắc Ám binh sĩ, mà là xuất tại hình khuyên hình trụ hành lang phía trên 140 tọa thánh người phò bên trên. Tia thạch điêu, thạch điêu dần, dần đã biến thành quang điêu. 7 giây đi qua, Phương tiêm trên tấm địa quang mang biến mất, cũng sẽ không lấy chùn sáng địch nhân công kích, trở nên bình thường. Nhưng mà, cái kia 140 tọa thánh người pho tượng đã năng lượng hóa, không còn là vật chất hình thái, càng giống là 140 cô năng lượng. Thánh giả buông xuống, thần thánh phù thể. Theo mồ gù giật hô to một tiếng, hình trụ phía trên, kim quang hội tụ thành thánh nhân trong cùng một lúc động. 140 tên thánh nhân nhảy xuống, tiến nhập quảng trường chiến đoàn bên trong, bọn hắn cũng không trực tiếp công kích Hắc Ám Nghị hội thành viên, mà là tìm được thánh giáo chiến sĩ cao cấp, cùng bọn hắn hợp hai làm một. Một cái cầm trong tay đại kiếm thiên sứ đang cùng một cái sinh ra hai cánh huyết tộc chiến đấu. Đúng nhiên, một cái thánh nhân hóa thành một vệ kim quang bắn vào thiên sứ thể nội, chỉ thấy tên này thiên sứ thân thể bỗng nhiên mở rộng, lực lượng cường đại dốc vào thể nội phía sau giường thân hình hắn cũng gấp ra tăng mãnh liệt dài, mà trong tay hắn đại kiếm bành một tiếng giấy lên ngọn lửa màu và nóng, ngọn lửa tăng gọn, trong đáy mắt, một cái dài hơn một thức đại kiếm đã biến trở thành dài hơn 7 mét hoặc kiếm. Kiếm kia đã không thể gọi kiếm, càng giống là trong chuyện thần thoại xưa miêu tả chừng trị chi hỏa, thần thánh mà Tên này cũng biến thành ạ chiến trụ, hình thể của hắn so với kia lục thạch cự nhân còn lớn hơn, sau lưng khoa càng làm cho Hắc ám nhất tộc mở mắt không ra. Kim quang bay tán loạn, FS Team trong quảng trường rất nhanh liền xuất hiện 140 danh thủ cầm đủ loại hình thái ngọn lửa ạ chèn trổ, những thứ này ạ chèn trổ không chỉ nục thân cường đại, mỗi một lần vung vậy tự kiếm đều để người cảm thấy thế không thể đỡ. Liên Sơ Kỳ én một đầu đánh tới cũng không thể đụng ngã một danh đại thiên làm cho, chỉ là làm cho đối phương lui về phía sau mấy bước. Làm sao lại mạnh như vậy? Sơ Kỳ én trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, cái này 140 danh đại thiên làm cho vừa xuất hiện, há dám nghĩ hội liền liên tục bại lui. Đây quả thực là 140 tên S cấp siêu phẩm, e rằng trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cái siêu tổ chức có thể cùng bọn hắn đối kháng muốn rút lui sao? Vì cái gì ạ? Sạ bước còn không hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Serkyen ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sấm sét màu tím vẫn như cũ điên cuồng phá hủy Phật Đế Cương kiến trúc, tin tưởng không bao lâu nữa, lôi điện cũng có thể đè Phật Đế Cương biến thành phế tích. Nhưng mà những thứ này đã không trọng yếu, cái kia 140 danh đại thiên làm cho vẫn là khó mà giải quyết. Lôi điện nhìn như có thể đánh xuyên ạ chèn chỗ cơ thể, mà trên thực chất cũng không có cho đối phương tạo thành quá lớn thương hại, ạ chèn chỗ chỉ là thân hình dừng một chút liền lại tiếp tục huy kiếm. Thiên lôi mưa bà cùng ạ chèn lẫn nhau cũng rất khó thương tổn tới đối phương, bọn hắn tựa như không cùng loại năng lượng lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Trên quảng trường hình trụ từng tây bắt đầu sổ đổ, nhưng Hắc Ám Nghị hội các chiến sĩ cũng như cắt mạch giống như từng cái nga xuống. Sấm xét thế công càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Sơ Kỳ ẩn trong lòng tuyệt vọng, hắn đã không có ý định rút lui, lúc này rút lui cũng là bị thánh giáo đuổi giết được toàn quân bị diệt, không bằng liều mạng một trận chiến, có thể giết nhiều một cái thánh giáo siêu phàm là một đả. Liên ở trong tối đen nghị hội chiến sĩ đau khổ rẽ rủa thời điểm, trên bầu trời lại vang lên tiếng lôi thanh âm. Mộ hơn 60 năm trước, ngươi bức tử con của ta, nhường hắn trở thành oan nghiệt hóa thân. Ngươi Thân sinh tạo ra được một cái ma vương, bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ma vương sức mạnh. Tô Sáu, Tô Sáu, Tô Sáu. SCT leader trong quảng trường đỗng nhiên truyền đến quỹ khắp thanh âm, bầu trời tăm tối trở nên càng kiềm chế, màu tím lôi vân dần dần phai nhạt ra khỏi, màu đen ma vân chậm rãi lan lộn, giống như một quả to lớn khiêu động màu đen trái tim, để cho người ta nhìn xem đáy lòng run lên. Trong chảng, vô luận là Hắc Ám Nghị hội chiến sĩ vẫn là cái kia 140 danh đại thiên làm cho, đều dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy Một cái tồn tại cực kỳ cường đại đánh đến nơi tại Phật Đế Cương. Serkyen có chút kích động nhìn chằm chằm phương tiên địa ngay phía trên bầu trời, nơi đó có một đạo chất lỏng màu đen chậm rãi chảy xuống, chất lỏng xung quanh còn bước lên lồng nặng khói đen. Serkyen cảm thấy đây tuyệt đối là thuộc về Hắc ám sức mạnh, tràn đầy ngang ngược cùng căm hận sức mạnh. So mực còn muốn đậm đặc chất lỏng nhuộm đen phương tiên địa, lại tại trong quang trường khuyết tán ra. Ô ô ô âm thanh từ xa mà đến gần, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. quyền trượng tay phải lại có chút run nhanh. Nhanh thông tri chúng thần điện. Còn có sáu. Khải sát lâm 345 chương 341, Ma Vương buông xuống mồ gù giật là một gã tiêu ngạo giáo hoàng, hắn cũng không cho rằng có một cái kia tổ chức có thể dung chuyển thánh giáo địa vị. Siêu phàm giới không có, dân gian càng không có, cho dù là lần trước nhìn thấy mê ngông, hắn cũng không cho rằng tình phù đảo nắm giữ có thể đối kháng thánh giáo sức mạnh. Bởi vì, thánh giáo có 140 tên thánh nhân thủ hộ lấy. Tại thánh giáo biết Hắc Ám Nghị hội muốn tiến công Phật Đế Cung lúc, mồ gù giật chỉ là khinh thường cười cười, hắn căn bản vốn không lo lắng Phật Đế Cung sẽ bị phá, ở đây tích lũy lấy giáo mấy ngàn năm nay sức mạnh, mà hội chỉ là một thành lập không đến 100 năm tổ chức tạp. Bình thường nhường nhịn không có nghĩa là chính mình chỉ sợ Hắc Ám Nghị hội. Cho nên, tại chúng thần điện muốn chủ động tương trợ lúc, Mộ Cù Dật nói khéo từ chối. Hắn là muốn cho chúng thần điện, làm cho cả thế giới đều thấy thanh giáo lực lượng chân chính. Bây giờ siêu phàm giới đang đứng ở thời khắc nguy nan, càng cần hơn có một người lãnh đạo đại gia. Mộ Cù Dật muốn làm đệ nhất, thế là hắn khinh thường không có tìm kiếm bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này, cái kiếm màu đen chất lỏng sền sệt bao trùm toàn bộ Phật đế cương phía sau, đem Phật cương hóa thành vũ ý được, đây là một cỗ chính mình không cách nào ngăn cản sức mạnh. Phương Tiêm dưới tấm địa phương, màu đen vũ bên trong nổ ra một khối nhỏ Chỉ chốc lát sau, một cái tiểu nhân nhi liền nổi lên. Đây là một cái người tí hon màu đen nhị, nguyên bản hẳn là khả ái linh xảo ngũ quan, bị nhiễm lên một phía sau trở nên âm trầm kinh khủng. Tiểu nhân nhi vừa thành hình, liền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mùa Gù Dật. "Chết." Tiểu nhân nhi dùng là kiểu u ngữ nói ra cái này chết chữ, vừa mới nói xong, vũ bùn bên trong đột nhiên đưa ra bốn cái thật dài xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đấu đều so với kia phương tiêm bia còn cao hơn, bọn chúng nhanh chóng về Mùa bay đi, muốn chói lại Mùa Gù Dật tứ sau lưng quang hoàn bỗng nhiên để nằm ngàng, còn của hắn, không quy luật nhanh chóng chuyển động tạo thành một cái viên hướng cầu đen hắn bảo vệ. Nhưng mà, màu đen xúc tu vẫn không có ý định buông tha hắn, bọn chúng quấn quanh ở quang cầu mặt ngoài, đem toàn bộ quang cầu hướng về mặt đất khé động. Quang cầu ra sức giãy rủa, hướng về không trung bay đi, muốn tránh thoát những cái kia màu đen xúc tu. Nó vốn là từ một cái vòng tròn nhanh chóng xoay tròn mà tạo thành, lúc này đang không ngừng cắt màu đen xúc tu. Bốn cái xúc tu bị gọi chất lỏng màu đen vàng cấp nơi, có thể bất nhiên, trên mặt đất màu đen vũng bùn bên trong lại ra bên trên 10 đầu tu, từ bốn phương tám hướng bao trùm quang cầu, một cái liền hắn hướng mặt đất kéo động mấy phần. Các người tí hon màu đen hơi gần mấy danh đại thiên làm cho nhìn thấy như thế cảnh tượng, lập tức giơ lên cử kiếm, hóa thành một vệt sáng hướng về người tí hon màu đen nhi lầm tới. Có thể tiểu nhân kia nhi nhìn cũng chưa từng nhìn cái này mấy danh đại thiên làm cho, hóa thành một bãi hát thủy lại rung nhập mặt đất vũng bùn bên trong. Một giây sau, vô số đầu xúc tu bỗng nhiên từ SCTM địa quảng trường trên mặt đất trồi ra, bắt đầu tìm kiếm lấy con mồi. Vài tên phiêu phủ ở giữa không trung hạ chẹn chỗ đang chuẩn bị chặt đứt nắm kéo mồ gù già tu, nhưng đột nhiên bọn hắn cảm thấy hai chân của mình cũng bị đồ vật gì cho bực lại. Xúc tu nắm kéo cái này mấy danh đại thiên làm cho để bọn hắn không cách nào tiếp cận mùa gấu rạn. Không chỉ có như thế, a chèn chỗ nhóm còn chứng kiến trên mặt đất một cái thánh chiến sĩ bị vũng bùn bên trong đưa ra một cái màu đen móng lướt bắt được mắt cá chân, tên này thánh chiến sĩ chậm dai chui vào vũng bùn, giống như lâm vào đầm lầy, càng giãy rựa, hạ xuống càng nhanh. Không có người biết màu đen vũng bùn bên trong có cái gì, nhưng đại gia có thể chắc chắn, hắc thủ tuyệt không phải đem thánh chiến sĩ kéo vào dưới mặt đất, bởi vì làm thánh chiến sĩ chỉ còn dư đầu còn lộ ở bên ngoài lúc, đám người phát hiện chiến sĩ hai mắt đã mất đi độ lây, trở thành một bộ tử thi. Tiếp lấy, hắn chậm rãi trui vào màu đen vũng bùn. Nhưng này cũng không có kết thúc, chỉ chốc lát sau, một cái màu đen thánh chiến sĩ lại từ vũng bùn bên trong bỏ ra. Hắn toàn thân giống như là bị hãm hại sắt vụt ăn mòn, liền thân lên khôi giáp cùng đại kiếm trong tay cũng biến thành màu đen. Ách 6. Màu đen thánh chiến sĩ vừa đứng thẳng người liền nhìn trung quanh, trong miệng còn phát ra làm cho người rợn cả tóc gãy âm thanh. Hắn đem ánh mắt rơi vào một cái cách hắn gần nhất hạ trại chỗ trên thân, lần nữa nắm chặt đại kiếm, không chút do dự hướng về cái này danh đại thiên làm cho xung kích. Trên mặt đất một đầu đã chết đi có một hồi lang nhân lúc này cũng chậm rãi bò lên, hắn run lên toàn thân lông tóc, màu bạc da lông đã hoàn toàn trở nên ngăm đen. Mà cặp mắt của hắn vẫn như cũ rất hồng. Chỗ sau lưng vẫn thấy được một đạo vết thương dễ sợ, đó là thiên sứ đại kiếm theo nó sau lưng của một mực đâm xuyên đến rồi bụng dưới. Bất quá, vết thương này không chảy máu nữa, chất lỏng màu đen làm huyết dịch một lần nữa rót vào lang nhân thể nội. Lang nhân con người lên, một tiếng sói tru, tiếp tục hướng về bên cạnh thánh giáo chiến sĩ đánh tới. Ma vương giáo phái một cái mang theo mũ trùm thành viên nhìn thấy con chó sói này hình người, trong mắt tinh quang bùng lên, hắn kích động hướng về phía sợ kỳ NO, Hắc thủy có thể đem chúng ta bộ tộc biến thành giọn bị thai, đây là ta dạy chí cao vô thượng công pháp, đây là thuộc về ma vương sức mạnh. Ma vương giáo phái bên trong một mực lưu truyền một môn gọi là Hắc ám Bính sinh công pháp, không có người biết công pháp này tu luyện như thế nào, chỉ là lưu truyền cùng công pháp này tương quan cố sự. Tương truyền, ma chủ Ma vương vẫn là một cái phạ lần én chỗ thời điểm, từng bị chủ thần một kiếm đông chết, thi thể của hắn hóa thành một bãi hát thủy thấm đen đại địa. Mọi người đều cho là Ma vương liền như vậy tử vong, thế nhưng là 7 ngày đi qua, hắc thủy lại nổi lên mặt đất, ngưng kết cùng một chỗ gây dựng lại Ma vương một thân. Từ đó về sau, Ma vương liền trở thành hóa thân của ma quỷ, bất tử truyền thuyết. Ma vương giáo phái đem ma chủ cái này chuyển đổi quá trình gọi Hắc ám Bính sinh. Hắc thủy đại biểu cho ma chủ không thể xóa nhỏ ý chí, thể phải đem Hắc ám đưa vào thế gian ý chí. Tại thánh giáo trong sự sách một mực ghi lại, tương lai một ngày, ma quỷ con sẽ bươm xuống thế gian, hắn là hết thệ tại ác hóa thân, là ngay cả ma vương cũng sẽ kiêng kỵ tồn tại. Sự xuất hiện của hắn sẽ cho nhân loại tiến vào Hắc ám kỷ nguyên, biểu thị tận thế thai hương. Mộ Du giật lúc này trong lòng đã có rõ ràng cảm ngộ, hắn chỉ là không nghĩ tới tương lai một ngày chỉ chính là hôm nay. Sơ Kỳ ẩn tại hưu đã mắt, nhìn thấy lần lượt từng Hắc chiến sĩ từ màu đen vũng bùn bên trong bò lên, trong lòng của hắn phấn chấn, ngựa mặt lên trời thét dại phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, tiến công. Chién hỏa lần nữa nhóm lửa, lần này đốt càng thêm thịnh vượng, Hắc ám các chiến sĩ không còn sợ hai cái chết, bọn hắn thậm chí khát vọng tử vong, khát vọng sau khi chết hóa thành vĩnh sinh. Bọn hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên cùng thánh giáo chiến sĩ liều mạng, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Một cái lại một con Hắc thú bắt được thánh chiến sĩ, đem bọn hắn quăng vào màu đen vũ bùn, cũng không ít thánh chiến sĩ muốn bay lên không trung tránh né Hắc thú, có thể trên bầu trời nhưng lại lóe lên sấm sét màu tím, đem bọn hắn đánh rơi trên mặt đất. Trong trường không ngừng truyền đến ngỗ ngược gầm thét thống rên, liền 140 danh đại thiên làm cho cũng đều bị từng cái màu đen xúc tu cho vây khốn. Vạn bộ FC TMP quảng trường đã biến trở thành thánh giáo tu la tràng, quang minh dần dần tiêu tan, Hắc Cám bắt đầu thôn phệ toàn bộ Phật đế cương. Trên bầu trời mồ gụ giật còn tại đau khổ dãy rủa, hắn chậm rãi bị kéo hướng mặt đất, lòng nóng như lửa đốt, mong mọi viện quân sớm đi đi tới. Ba tây loạn núi, ZCK cứ điểm bí mật bên trong. Cơ Thiên Tứ một đoàn người chuyên chú nhìn chằm chằm chân núi Thánh Khải Sắt Lâm tu đạo viện. Asa bước truyền đến tức, bà là Ma Vương Hóa thân, đã hướng Hắc cảm thấy mười phần chưa bao giờ nghĩ đến, vẫn sinh vậy mà lại hóa thân thành ma vương hơn nữa có thể đối kháng được Phật Đế Cương. Đám người đang thảo luận tới Phật Đế Cương chiến cục lúc, dưới chân núi Tu Đạo Viện lại có động tĩnh. Quất kết thanh âm chuyển bên cạnh toàn bộ sân mạch, mọi người cảm thấy mặt đất hơi chấn động, mà ở trong sơn động tám người càng là cảm thấy toàn bộ sơn phong đều ở đây lay động. Trong Tu Đạo Viện chuyển đến nặc quan tài mở ra âm thành, tất cả thánh giáo thành viên nhau nhau quỳ một chân trên đất, túi đầu, một bộ thành tính bộ dáng. Đột nhiên, một vệt kim quang từ Tu Đạo Viện thư việt ra, bắn về phía không trung. sáng lóe lên liền biến mất, trên không hiện ra một cái người mặc màu đỏ khôi giáp nữ tính, đầu nàng mang chiến nón trụ thấy không rõ hình dạng. Chỉ có hai mắt phủ cận phiêu tán kim quang để người ta biết, đây tuyệt đối là một cái tồn tại cường đại. Nữ chiến sĩ toàn thân khôi giáp tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, trước ngực là một cái giá chữ thập đồ án, tay trái đeo một mặt đại thuẫn, phía trên đồng dạng in giá chữ thập, tay phải xách theo một cái kim quang lóng lánh cử kiếm, để cho người ta nhìn mà phát hiệp. Nàng quay đầu nhìn về phía phương bắc, giơ tầm thuật lên, kim quang từ trong cơ thể nàng nổ tung. Bay một tiếng vang thật lớn, nàng liền biến mất ở mọi người trong tấm mắt, kim quang ở trên bầu trời hướng về phương xuất ra một đường thật dài thẳng Trong động tám người đều ngây dại, thẳng đến kim quang hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một nhóm chữ màu đen màn mới dùng hiện ra, ta không phải là đối thủ của nàng. Duy Đa Lợi Á thở dài, Thánh nữ Khải sát Lâm quả nhiên còn sống. Cảm thán xong, nàng lại đối khối đen nói, "Mị Ảnh tiên mối, đến phiên chúng ta hành động." Sương mù màu đen lập tức từ trong sơn động bay ra, lặng lẽ chui vào tu đạo viện. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tu đạo viện liền bị khói đen cho bao phủ. Duy Đa Lợi Á nhìn chằm chằm cơ thiên tứ phía sau nói với mọi người, "Chúng ta đi." 346 chương 342, Thánh nữ cắt khói đen che phủ ở dưới tu đạo viện âm đầy tử khí, ngờ dẫn mọi người sau khi tiến vào. Nhìn tới nơi này mọi người giống như như pho tượng đứng trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Mị Ảnh là ác ngộng giáo phái tuyệt đối cường giả, là hắn làm cho cả Thánh Khải Sắt Lâm tu đạo viện sinh mệnh đều tiến vào trong cơn ác mộng. Hồng Vũ canh giữ ở tu đạo viện phía trên, để phòng Khải Sắt Lâm lại lần nữa trở về, nàng cũng rõ ràng chính mình không phải Khải sát Lâm đối thủ, nhưng chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương một hồi, tin tưởng tiên tri được cứu ra tỷ lệ cũng lớn hơn một phần. Lơ cực nhanh mang theo mọi người đi tới tảng thư quán phòng ngầm dưới đất cường ngầm, một mặt dưới ra sách phương trên sàn nhà in một cái giá chữ thập đồ án. Giá sách đã bị rời đi, trên sàn nhà cường ngầm cũng đã mở ra. Đám người không khỏi ngỡ tới, là Khải sát Lâm từ nơi này rời đi, đi vội vàng, không có đem sàn nhà cùng giá sách trở về chỗ cũ. Vừa tiến vào dưới đất hầm phòng, liền thấy hai tên người mặc thập tự quân khôi giáp chiến sĩ đứng sừng sững tại chỗ, trong đó một tên cầm trong tay lên truy, một tên khác cầm trong tay trường mâu. Hai người không giống người bên ngoài nhóm tĩnh như pho tượng, bọn hắn quanh thân bị hãng hại sương mù vần quanh, khuôn mặt rã rủa, tựa như lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại. Lúc này, trên mặt đất lại bay ra một nhóm chữ màu đen, bọn họ là S cấp siêu phẩm, ta không có cách nào vây bọn hắn thời gian quá dài. An cùng Hoắc phu mạn vừa nhìn thấy hàng chữ này, Phản xạ có điều kiện giống như tiến nhập trạng thái chiến đấu, một người mở ra cánh rắn rơi, một người biến thành hình sói, muốn xé nát hai tên thập tự quân. Dừng tay, ngỡ hét lớn một tiếng, các ngươi nếu muốn giết bọn hắn, ta liền không còn giúp các ngươi. Duy đa lợi á nghe lời nói này phía sau, hướng về phía An Nhi, hoặc phu mạng gật đầu một cái, chúng ta vẫn là mau mau tìm kiếm tiên tri qua tại. Đám người lúc này mới lại đánh giá đến tầng hầm, tuy không ánh sáng, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Nó 10 phần rộng rãi, thậm chí so toàn bộ tu đạo viện tích còn lớn hơn, bốn phía chất nhiều loại khôi giáp cùng vũ khí, nhưng mà chính là không thấy có qua Đương nhiên, lờ trong hai mắt sáng lên hào quang sáng tỏ. Tất cả mọi người cảm thấy lờ có hơi quá, cái kia tia sáng giống như trong đêm tối ô tô xa quan đèn, đạo quá chỗ, đem tầng hầm chiếu nhất thánh nghi sở. Vốn là làm lấy trộm đạo sự tình, hắn lại như thế chững trợn. Đám người không hiểu nhìn xem lờ, mà lờ đem ánh mắt khóa chặt dưới mặt đất trong phòng vị trí. Tại hắn cái kia sáng ngời ánh mắt chiếu xuống, trong tầng hầm ngầm một khu vực nhỏ xuất hiện một cái màu đỏ thập tự đồ án. Ngờ một bước nhẹ nhàng đi qua, đám người cũng súng lại. Đây là thánh giáo thập tự tự ấn, chỉ có thánh quang chi lực mới có thể từ bên ngoài mở ra, các ngươi lui ra phía sau. Đại gia nghe vậy nhao nhao lui lại, tối lui ra khỏi giá chữ thập phạm y. Ngửa quỳ một chân trên đất, mở ra trắng tinh qua dự, trong tay một cái kiếm ánh sáng dần dần ngưng kết hình thành. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, bỗng nhiên đâm về giá chữ thập hai đầu thẳng tắc đan chéo vị trí. Màu đỏ giá chữ thập giống như bị kiếm ánh sáng rót vào chất lòng màu vàng, trở nên càng ngày càng chân thực, thẳng đến toàn bộ giá chữ thập đều trở nên kim quang lấp lánh, trên mặt đất lại hiện ra một khối hình chữ nhật qua mang, mầm lờ cứ như vậy thẳng tắc xuống. Đám người vội vàng túi đầu nhìn lại, nhìn thấy kim quang sét sàn nhà đã biến mất không thấy, phía sáng phía dưới là một cái dài 10 m rộng 7 mét hố sâu. Cái hố sâu này mười phần hợp quy tắc, bên trong chỉ trưng bày hai cái vật phẩm, hai cái quan tài. Một ngụm nằm thẳng đang hố trung ương, một cái khác miệu dọc tại bên tường quan tài môn mở rộng, cảm giác kia giống như là dựng thẳng quan tài canh trường nằm ngang quan tài. Hai cái quan tài phong cách khác lạ, tuy không phải là cùng một thời đại, cùng một địa vực vật phẩm. An cùng Duy Đa Lợi Á nhìn thấy ở giữa cô quan tài kia, không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống dưới, đám người cũng đều đi theo xuống. Không sai, đây chính là tiên chi quan tài. Ba cùng lúc đó, Italia bầu trời, một vệt kim quang từ phía tây nam cực tốc chạy đến, tốc độ nhanh làm cho người tức lưới. Kim quang một khi bay vào trong bóng tối rôn, vừa vội bắn ra một vật. Một mặt to lớn quang thuần bắn ra, đứng tại Phật đế cương bầu trời, che lại sấm sét màu tím. Ngay sau đó, một đạo đỏ rực bóng người cũng xuất hiện ở phương Tiêm Địa phụ cận. Áo giáp màu đỏ che không được nàng thân thể mềm mại, người tới cầm trong tay một thanh kim sắc đại kiếm, bay đến mùa Vu giật bên cạnh, bình ra một kiếm, cái kia hơn 10 đầu màu đen xúc tu im lặng mà đoạn. Mộ Vu giật thấy rõ người tới, mang theo cung kính thấp giọng nói, Lâm, Ma Vương đã thế, thánh độ cũng bị mòn, mong rằng ngươi có thể đủ cứu vớt thành giáo." Sứ mệnh của ta là trông coi chân chính Ma Vương, ở đây tại sao Ma Vương chỉ có? Khải sát Lâm thanh âm vừa em hai, lại tràn ngập uy nghiêm, để cho người ta không thể hoài nghi. Thế nhưng là, cái kia trên quảng trường chất lỏng màu đen lại là cái gì? Nó có thể ăn mòn thánh chiến sĩ, có thể để cho người chết phục sinh, chẳng chiến dịch này chúng ta liền muốn bại. Khải sát Lâm túi đầu nhìn về phía SC Team Dieter quảng trường, chiến cuộc đánh 10 phần lửa nóng, nhưng mà thánh giáo thiên sứ cùng các chiến sĩ đều bị màu đen súc tu, móng đuốt vững vàng nắm lấy, không thể động đậy, để cho lấy hắc chiến sĩ tiến cẩn thận nhìn trên mặt đất kia hắc mày, tự bẩm vẫn còn có giống như ta tồn tại, dựa vào bất diệt ý chí chủ sinh. Ngọa Cù Dật cả kinh, nhìn về phía Khải sát Lâm, người nói là có ý gì? Khải Sắt Lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn lại Ngọa Cù Dật, ngươi cái gọi là Ma Vương thực tế đã là một cái người chết, là của hắn ý chí hòa quán niệm không tán, lại lần nữa ngưng kết hình thành. Hắn cùng ta cũng như thế, cũng là người chết qua một lần, chúng ta đã không thể gọi sinh mệnh, nhưng chúng ta cũng tuyệt không phải thần hoặc Ma Vương. Đối phó loại địch nhân này, dựa vào không phải sức mạnh, mà là ý chí. Khải Sắt Lâm vừa mới nói xong, liền không tiếp tục để ý Ngọa nàng hai tay nắm chặt đại kiếm, điều chỉnh kiếm phương hướng muôi kiếm trực chỉ màu đen vũ bùn. Lực lượng thần thánh. Khải Sắt Lâm tràn ngập anh khí âm thanh vang vọng toàn bộ dồn, bầu trời đột nhiên sáng lên, mây đen tầng bên trong chạy ra vô số sợi kim quang, thánh khiết mà ơ áp. Bang ba. Đây là sắt thép cắm vào mặt đất thanh âm, Khải Sắt Lâm một cái hạ xuống, hai chân vững vàng đứng tại vũng bùn bên trong. Ma nàng tại hạ rơi quá trình bên trong, trong tay cự kiếm tia sáng bùng lên, thân kiếm trở nên như tia sáng giống như vô hạn dài, thẳng tắp chui vào hạt thủy bên trong, mà âm thanh chính là tại kim quang vào hạt thủy lúc truyền đến. Tô 6. Tô 6. Tô 6. Ngay sau đó Hạ thủy bên trong lại phát ra tiếng quy khóc, tất cả xúc tu cùng hát trảo cùng một thời gian bùng ra, dụ trở về. Khải Sắt Lâm hai tay nắm chặt chu kiếm, hai tay hành đặt trước ngực, bảo trì tư thái không động, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vị đại chủ a, ngài là ta tất cả tín ưỡng, là ngài để cho ta giành lấy cuộc sống mới, cho ta đối mặt hắc ám ý chí và sức mạnh. Ta đem không phụ ngài sở thác, tĩnh hóa hết thể hắc ám, đem quang minh còn cho thế gian sáu." Theo nàng đọc lên đạo văn, nàng máu đỏ khôi giáp sau lưng dần dần mở rộng ra 12 đầu màu đỏ mang, giống như theo gió tung bay dây lửa, trên không trùng vô tự bãi đậu. Khải Sắt Lâm thanh âm càng ngày rõ ràng, rõ ràng rơi vào mỗi một tên thánh giáo chiến sĩ trong hai. Chúng chiến sĩ giống như bị tẩy lễ, thể nội dần dần tràn đầy quang huy, trở nên thánh khiết. Một cái nửa quỳ trên đất thánh chiến sĩ tiếp nhận tẩy lễ phía sau, một lần nữa đứng lên, hắn một tay giơ lên đại kiếm, hướng về phía Hắc Ám chiến sĩ giống to một câu, vì thanh quang. Ngay sau đó, vô số thiên sứ cùng thánh chiến sĩ cũng trăm miệng một lời hô, vì thanh quang. Quang minh cùng Hắc Ám lần nữa quấn quýt lấy nhau, trên mặt đất Hắc thủy cũng dần dần nhiễm lên màu vàng ánh sáng, Khải sát Lâm cùng Sinh so đấu dụng tâm trí, loại này trong đối kháng, nếu ai trước tiên lên nhượng bộ ý niệm, người đó liền bị Thánh giáo dần dần chiếm thượng phong, bầu trời cũng sáng rất nhiều. Nơi xa tiếng sấm cuộn cuộn, một mảnh nhức mắt lôi quang cũng hướng về Phật đế cương chạy tới, đó là chúng thần điện vi binh. Nhưng đột nhiên, Khải sát Lâm thần sắc lại biến, nàng quay đầu nhìn về phía phương nam, không tốt. Chúng kế. 347 chương 343, thời gian quan tài cơ thiên tứ thấy rõ ràng chiếc kia dựng thẳng thả quan tài phía sau liền biết, cái này nhất định là Khải sát Lâm quan tài, bởi vì này cũ quan tài trên nắp quan tài in một cái to lớn giá chữ thập. Quan tài là làm bằng gỗ quan tài, toàn thân xích hổ, chỉ có cái kia giá chữ thập là màu trắng. Mà đặc năng ở trong hố sâu cũ quan tại kia lộ ra còn tinh xảo hơn rất nhiều, mỗi một mặt đều có dấu thần bí xưa cũ hoa văn. Toàn thân ngân sắc, sờ lên gỗ cũng không phải gỗ, sắc cũng không phải sắt, thậm chí khiến người ta cảm thấy nó là bùn đất, là nước chảy, là hỏa diễm. Nắp quan tài vị trí trung ương là một cái hình vuông đồ án, Cơ Thiên Tứ vừa nhìn thấy cái hình vẽ này liền lên tiếng kinh hô tới, đây là 6. la bàn. Cái kia hình vông đồ án chính là cựu vũ cổ thời la bàn la bàn. Đồ án bị bốn cái thân rộng dây dài phân tầng khối, mỗi một cái đường thẳng hai đầu có khắc từ ba đầu lần ngang hoặc cắt đứt quan hệ tạo thành ký hiệu bát quái, ngay phía trên viết bổ trợ Đang phía dưới viết tử, bên trái là mãu, bên phải là dậu. Bắt đại trong khu vực tất cả viết ba hàng cửu hữu văn tự cổ đại, hàng ngũ nhớ nhất viết là 10 ngày làm, hàng thứ 2 viết là 12 địa chi, mà hàng thứ 3 viết là 28 tinh tốt Tại chỗ người nước ngoài nhóm không biết hình vương trong bức vẽ viết là cái gì, nhưng lại đều cảm thấy hình vẽ này cùng chữ viết 10 phần huyền diệu. Duy đa lợi á cùng Anni đã từng cũng nghiên cứu qua những hình vẽ này văn tự, thế nhưng là, dù cho tìm đến kiểu lưu học giả, cũng không một cái có thể nhận toàn trên đồ án tự, chỉ có thể suy đoán ra, những văn tự này là la bàn bên trên đại biểu phương vị cùng canh giờ tự. Hình vuông trung ương là một cái đường kính là toàn bộ khay một nửa chiều dài tròn, mà tròn phía trên chính là một cái màu đen kia, cái này kia chính là la Bản kim la bàn. Khay tên là Thi, kim la Bản tên là Nam, bởi vậy, vậy hợp thành la bàn. Muốn thế nào mới có thể mở ra kho tài? Cơ Thiên Tử hỏi hướng Duy đa lợi á không muốn, Duy đa lợi á cùng An Nghi một mặt kỳ quái lại nhìn chăm chú về phía Cơ Thiên tứ, chúng ta đang muốn hỏi người đầu. Hoắc Phu Mạn hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem la bàn trung ương cái thanh kia vừa nói, theo ta thấy, cái đồ chơi này chính là nắm tay, trực tiếp kéo ra chính là. Thiệt đặt ngang tại nắp quan tài mặt ngoài, hoàn toàn chính xác giống như là một cái nắm tay. Hoắc Phu Mạn trực tiếp đưa tay bắt lên cán nuỗng. Chờ một sáu, Duy Đa Lợi Á còn chưa kịp khuy can, Hoắc Phu Mạn liền đã ra tay rồi. Cơ Thiên Tứ nhìn chằm chằm Hoắc Phu Mạn, cho là sẽ có cái gì thảm thiết tình huống phát sinh. Nhưng mà, làm Hoắc Phu Mạn tay phải bắt lấy cán nuỗng phía sau, ở đây không có phát sinh gì cả, hết thảy đều rất bình tĩnh. Duy Đa Lợi Á bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là một dạng. Cơ Thiên Tứ không rõ Duy Đa Lợi Á là ý gì, đang muốn hỏi thăm lúc, hắn cuối cùng phát hiện Mạn dị thường. Hoắc Phu cả người định trụ, không phải loại kia tiến vào giấc ngủ một dạng định trụ, mà là bị thời gian định trụ. Cơ thiên tứ không phát hiện được hô hấp của hắn tim đập, mà trên người của hắn lông tóc vốn nên theo không khí di động mà đông đưa, nhưng bây giờ, nhưng cũng sống sờ sờ định trụ, thật sự là quỷ dị. An hơi không kiên nhẫn một cước đá vào Hoắc Phu Mạn trên thân, một cước này đạp 10 phần dùng sức, thẳng tắp đem hắn rơi vào một cái khác cố qua tài. Người làm gì? Hoắc Phu Mạn một tiếng quát nhẹ, quay đầu nhìn về phía An trong lòng còn có chút tức giận, nhưng một giây sau, thần sắc hắn bỗng nhiên lại biến, nhìn chằm chằm An lại bất khả tư nghị vấn đạo, tốc độ của ngươi thế nào nhanh như vậy, ta căn bản không thấy rõ ngươi là như thế nào xuất thủ. An tức giận trả lời, không phải ta quá nhanh, là ngươi quá chậm. Ngã mà, ngươi cho rằng cái tia thiệp chính là một cái thông thường thì sao? Nó có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, ta từng nắm nó qua cả ngày, trước mắt thấy hoàn toàn là vận mèo cánh tượng. Lúc đó, Duy đa lợi a tại trước mắt ta chậm rãi bước hành tàu lại giống như di chuyển tức thời đồng dạng, chỉ có ta đành. Ngoại giới qua cả ngày, mà ta cảm giác chỉ qua một cái giây cũng chưa tới. Hoắc phu mạng nghe một hồi hai nhiên, lần nữa nhìn về phía cái kia màu đen tia lúc, cơ thể không khỏi hướng phía sau nhấp nhép. Cái đồ chơi này cũng quá đáng sợ, có thể đem thời gian biến chậm rãi như vậy, nếu là trong chiến đấu định trụ đối thủ, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Càng nghĩ càng nghĩ lại mà sợ, Hoắc phu mạn lại hỏi, liền không thể trực tiếp đem quan tài đỡ ra. An Nhi lắc đầu, "Chúng ta thử qua, cái này quan tài kết cấu để cho người ta khó mà nắm lấy, bất kỳ lực lượng nào đánh lên đi đều sẽ bị phản xạ trở về. Nếu không thì xấu, ngươi đi thử xem." Hoắc phu mạn vội vàng khoát tay, "Vậy thì các ngươi nghĩ biện pháp a." Tất cả mọi người lại đem ánh mắt chuyển hướng Cơ Thiên Tử, An Nhi mở miệng nói ra, "Tiên tri nói ngươi là chìa khóa, ngươi thì nhất định là chìa khóa, tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp mở nó ra." Cơ Thiên tứ không có trả lời, hướng về quan tài bước thêm một bước, cẩn thận quan sát lên trên nắp quan tài la bàn, liền hắn cũng cho rằng Cái này là bản chính là mở ra quan tại cơ quan. Đám người nín hơi mà đối đãi. Đương nhiên, Cơ Thiên Tứ lại ngẩn đầu hướng về bốn phía nhìn một vòng, tiếp lấy, hắn rất nhanh lại đem ánh mắt dời về phía la bàn, không đúng, cái này là bản chỉ phương vị không đúng. Tại sao không đúng? Duy Đa Lợi Á vẫn đạo. Cái này là bàn cán huống hẳn là chỉ tại chính nam phương cái này dấu chữ bên trên, nhưng nó bây giờ lại chỉ hướng đông nam lại đông, cùng tránh đông phương bội chưa chữ tiếp cận. Cơ Thiên Tứ nói xong, Duy Đa Lợi Á thỏ đầu ra cũng quan sát tỉ mỉ lên cái này cán huống, lần trước ta nhìn thấy nó lúc Nó chính là thằng tắc chỉ vào người nói cái này buổi chưa chữ, hiện tại xem ra, nó tựa như là động một chút vị trí. Người lần trước nhìn thấy nó là lúc nào? Không sai biệt lắm 500 năm trước. Cơ Thiên tứ cả kinh, 100 năm mới động như thế điểm vị trí, cái này phải chờ tới la bàn đi đến dấu chữ bên trên, cũng không biết là năm nào tháng nào. Trang diện lần nữa trầm mặt, tất cả mọi người vừa cẩn thận quan sát cái này con tài. Ngờ bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hắn tung người nhảy lên, nhảy ra hô sâu, không đến 2 giây, lại nhảy trở về, trong tay nhiều hơn một thanh kim loại chủy thủ. Không nói hai lời, hắn đem chủy thủ thẳng tắc v ra ngoài. Tinh chuẩn không có lầm bắn chúng cán luôn phía bên phải, muốn thuận kim đồng hồ thôi động thẻ xoay tròn. Ken một tiếng chuyển đến, thẻ không chút nào động, mà truy thủ thẳng tắp bay ngược trở về. Ngửa cánh tay du lên, vội vàng phía dưới cũng coi như tiếp nhận truy thủ. Duy đa lợi à có chút buồn cười nhìn về phía Mlơ, loại phương pháp này nếu là có dùng, chúng ta đã sớm mở ra qua tài. Cơ Thiên tứ lúc này lại hỏi, ta nghe Lộ An bá phụ nói qua, các ngươi đã từng lấy trận pháp và tiền chi sinh ra liên hệ, là như thế nào làm được? An Nhi trả lời, đó là chúng ta huyết tộc triệu hoán ma chủ trận pháp, lấy sử nữ chi huyết tế, tỉnh lại trong địa ngục ma chủ. Huyết tế sao? Cơ Thiên Tứ như có điều suy nghĩ sử sở tại chỗ. An Nhi nhìn thấy cơ Thiên Tứ bộ dáng này có chút thất vọng, thở dài, "Ta xem chúng ta hay là trước đem quan tài mang đi ra ngoài sau lại nghiên cứu thật kỹ." Những người khác gật đầu một cái, đang muốn nâng lên quan tài lúc, một tiếng khó nghe quả gọi lại chuyển tới sáu. Ba tại Hoắc Phu Mạn bắt lấy cán nuốt thời điểm, Phật Đế Cương bên trong Khải sát Lâm liền liền biết, có người xâm nhập tu đạo viện. FC T Peter trường, Khải Sắt Lâm rút ra vũng buồn bên trong kiếm, quay đầu hướng về hồ, "Ta phải đi, tu đạo viện đã bị lẻn, nơi đó mới là nốt chân chính ma vương." Nói xong, không đợi mùa gù giật đáp lời, Khải Sắt Lâm lại hóa thành một vệt kim quang hướng về nàng tới phương hướng vào tới, nhưng nàng tấm chắn vẫn như cũ lưu tại Phật Đế Cương bầu trời. Cùng một thời gian, chúng thần điện các cường giả lại chạy tới nơi này. Hacker cầm trong tay trụ tư chi mâu cùng Hách Lệ Na đứng tại đoạn trước nhất. Hách Lệ Na tay trái đeo trụ tư chi thuẫn, tay phải lại cầm một cái cửu vũ trường kiếm, làm tương mặc tạ. Hai người dẫn theo trăm tên chúng thần điện chiến sĩ tiến nhập Phật Đế Cương, nhưng bọn hắn cũng không phải là nhóm này trong chiến sĩ người mạnh nhất. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện số lớn màu trắng điện, những thứ này ánh quýt lấy nhau, dần dần buộc vòng quanh một bộ hình người. Tư Hinh nhìn lên, đây là người lão giả mà trong tay hắn lại cầm một cái vật thật, một cái truy, một cái sáng tỏ lại khắp đầy phụ văn truy. Mogu giật vừa nhìn thấy lao giả này, đuôi lông mày vui mừng, quay đầu hỏi hướng Acker các ngươi tỉnh lại kệ gì tư đế an quốc vương? Acker gật gật đầu, biểu lộ có chút kỳ quái, là quốc vương chính mình tỉnh lại, nhưng hắn không phải để chiến đấu. Kệ gì tư đế an là chúng thần trong điện truyền thuyết cấp nhân vật. Trong thần thoại Bắc Âu một mực lưu truyền dã nạ giọng cố sự, đó là một hồi tận thế chi chiến, tối đỉnh thần, thần tại nơi trong trận chiến đấu nhao nhau, nhau vớ Hiện nay Chúng thần trong điện hộ đền thần hệ siêu phàm cũng chỉ là phía sau hoàng hôn niên đại nhân vật, mà kẻ gì Tư Đế An là trải qua dạ nạ dọc siêu phàm. Trận chiến ấy, hắn trở thành ố đìn thần hệ của vương, kế thừa Lôi Thần chi chủ ý, nhưng lại tại không lâu sau đó lâm vào trong giấc ngủ say. Dù cho trước đây Vân Sinh muốn tới cấp hắn truy, hắn cũng không từ trong hôn mê thanh tỉnh, mà giờ khắc này, hắn lại chạy đến trợ giúp Thánh giáo. Lôi Điện lao nhân xuất hiện ở Phật Đế cương bầu trời, nhưng hắn cũng không chú ý trên quảng trường chiến cuộc, mà là nhìn phía phía cảnh một chỗ góc tối, Thánh, ngươi cũng nên thân." 348 chương 344 Dôn Hai Hương tại Ám Hắc Nghị Hội phát động tấn công trước tiên, Bùi Mân liền chạy tới hiện trường, hắn ẩn thân tại Phật Đế Cương bên ngoài một cái ú ám sói sỉnh, yên lặng quan sát lấy chiến cuộc. Thiên lôi mưa bà xuất hiện cũng không nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn, những năm này tại Âu Châu, hắn một mực biết người nhà này còn sống lấy. Bọn họ là cựu hữu người, bất kể là xuất phát từ tư tâm vẫn là xuất phát từ lòng nghĩa, Bùi Mân cũng không muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là âm thầm ngăn cản bọn một chút thương thiên lý. Bây giờ, Bùi Mân bên trong, trong bóng tối đi ra, một bước liền nhảy vào Phật Đế Cương trời. Đám người chỉ cảm thấy một thanh lưỡi dao tới, không khỏi toàn thân run run. Động tác trên tay chậm mấy phần, sau đó, đều lại nhau nhau quay đầu nhìn lên bầu trời cái thanh tiêu kiếm. Không có người biết buổi mần rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì không ai thấy qua hắn lấy ra toàn bộ thực lực. Chiến cuộc dần dần trí hoãn, vô luận là Quang Minh một phương vẫn là phe Hắc Ám, đều đưa lực chú ý chuyển hướng mới xuất hiện hai tên cường giả trên thân. Mặc dù bọn hắn còn chưa ra tay, nhưng mọi người đều biết, hai người này mới là có thể chi phối chiến cuộc nhân vật mấu chốt. Trên trời sấm sét màu tím bình ổn lại, trên đất Hắc thủy cũng biến thành bình tĩnh, cũng chờ đợi buổi mần tỏ thái Mân, các ngươi cừu đừng ở một bên nào. Mộ Du giật trong lòng có chút khẩn trương, người này đại biểu cho kiểu U Kiếm Lá chắn, mà từ gần nhất lấy được tin tức nhìn, kiểu U Kiếm Lá Trắng cùng Hắc Ám Nghị Hội quan hệ mập mờ. Cái kia kiểu Cửu Cơ Thiên Tứ còn cùng An Nhi cùng sát hại bố Long Bắc cách tổng thống, như kiểu U Kiếm Lá chắn đứng tại Hắc Ám Nghị Hội một bên, trận chiến đấu này lại hiếm thấy đánh. Chúng ta kiểu U Kiếm Lá chắn một mực bảo trì trung lập, còn xin song phương không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt không tham dự châu Âu chiến đấu. Bối Mân nói không kiêu ngạo không tự ti. Hử? Tiên Lôi một nhà chẳng lẽ không phải các ngươi Cửu U người sao? Người tất nhiên ở đây, vì cái gì không quản một chút bọn hắn? Mộ Du giật một màn khí. Ta đã giết qua bọn hắn một lần, bọn hắn còn có thể sống được tự có thiên ý, ta không nghĩ sau đó là giết hắn nhóm lần thứ hai." Bùi Mân nói xong lại quay đầu nhìn về phía Lôi Điện lão nhân, "Kẻ gì tư đế an quốc vương, ta nghe nói qua ngươi, nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt. Ngươi một mực đang ngủ say, lại như thế nào biết danh hảo của ta?" Lôi Điện lão nhân cười cười, nụ cười rất ôn hòa. Thanh âm của hắn đồng dạng hòa ái, trầm thấp tràn ngập từ tính, "Ta là Lôi Điện, lôi quang phía dưới ta không gì không biết." Bùi Mân nghe xong lời ấy, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, kẻ dị tư đế an coi là một cái người Âu châu, hắn lại dùng đạo cửu cậu ngữ cùng mình giao lưu. Bùi Mân còn chưa đáp lời, Kẻ gì Tư Đế An tiếp tục nói, "Ngươi Chi Thiên Phú kinh động như gặp thiên nhân, tung tế tộc trên giới, cũng không có người cùng ngươi." Nghe được tế tộc một từ, Bùi Mân giật mình trong lòng. Đoạn thời gian trước, Tí thử, chúc chi dụ bọn người giảng thuật một đoạn ly kỳ cố sự, cái kia cố sự bên trong có tế tộc có thanh tộc, giống như thiên phương dạ đảm. "Ngươi đến thuộc cùng là người nào?" Bùi Mân đồng dạng đổi dùng kiểu hữu ngữ cùng Kẻ gì Tư Đế An giao lưu. Trong lúc nhất thời, tại chỗ không người có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. "Ta chính là tế tộc hậu duệ, hoa tư thị tộc con dân." Bùi Mân lại là cả kinh. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là một loại gì quan hệ. Đương nhiên, hắn quay đầu về phía Tây mặt nhìn lại, ánh mắt rơi vào một tòa cao ốc mái nhà. Đó là cái gì? Bagrim cùng Mark đứng tại trên lầu chót, vốn là có chút hăng hái nhìn xem Phật Đế Cương chiến cuộc. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy lần lượt từng ẩn thế cao thủ hiện thân phía sau, cũng vì những cao thủ này năng lực cảm thấy dần mình. Nho nhỏ một chỗ cầu thượng, nhưng lại có nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại. Thanh tộc trong trí nhớ, nguyên giới sinh mệnh là không thể nào nắm giữ đạp hư trở lên sức mạnh. Nhưng mà Tiên Lôi một nhà sau khi xuất hiện, lại phá vỡ rìm loại này cố hữu quan niệm. Tiếp lấy lại là Khải Sát Lâm. Kệ gì Tư Đế An, còn có cái kia vẫn luôn nhìn không thấu buồn mân, những người này lại đều vượt qua được ư, bọn hắn rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Làm Dim nhìn thấy Khải Sắt Lâm bay đi phía sau cũng có chút nghi hoặc, Thánh giáo đang đứng ở thời khắc nguy nan, thánh nữ vì cái gì lại muốn rời đi Phật Đế Cương? Mà nhìn thấy hai nhóm người sau khi dừng tay, Dim quyết định không lại chờ. Mắt, chúng ta huynh chín bay đến Zom không có. Tiên tâm đi, tao tướng quân vừa mới chuyển đến tin tức, huynh chín đã từ Zom trở về địa điểm xuất phát. Vậy được rồi, liền để chúng ta nhóm lự rừng hai mắt đổi xanh, ánh mắt tập trung ở trước người ba bước vị trí, một cái hình bầu dục môn nhanh chóng thành hình, cái này môn chính là thông hướng Lục Quang Công viên Bột độ. Hiện nay Lục Quang Công viên đã lấy bảo vệ môi trường danh nghĩa phong tỏa đứng lên, không còn đối với du khách khai phóng, mà trên thực chất, nó trở thành AES tại nước Mỹ tổng bộ. Tiếp lấy, dìm lại thiết trí bom nguyên tử máy bấm giờ, thời gian thiết lập là 10 giây. Bất kỳ một cái nào nhìn đến đây cảnh tượng người đều sẽ dọa đến mất hồn mất vía, bởi vì cái này phóng ngoài nổ thực sự quá ngắn, một cái đương lượng làm 100 vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân chỉ thiết trí 10 giây đến ngược, phàm nhân là tuyệt đối không có cách nào thoát đi. Giống như trong tay cầm một cái ngắn cơ hồ không nhìn thấy ngòi nổ cực lớn ảo, có thể nhóm lửa nhưng mà không chạy ra được. Thời gian thiết trí xong, lình, mắc cùng 4 tên AS thành viên cấp tốc tiến nhập Porto, đến lúc cuối cùng một người hai chân dạo bước tiến lên phía sau cửa, hòa tổ nhanh chóng khép lại 6. Ba tại hòa tổ vừa mới mở ra thời điểm, Bùi Mân cũng cảm giác được một cố năng lượng kỳ quái ba động, hắn phát giác được ước chừng 4 km bên ngoài một tòa mái nhà cao tầng bên trên, có một cái đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đột nhiên, tên này cao thủ lại biến mất không thấy. Làm mạnh nhất trên thế giới kim hệ siêu phàm, hắn cũng có thể cảm giác được trên lầu chót còn để một cái kim loại vật thể. Tinh tế cảm thụ, hắn lại phát hiện chỗ đặc biệt, cái kia kim loại vật chất 10 phần không ổn định, trong sinh hoạt hàng ngày cực kỳ hiếm thấy, là u dân nguyên tố. Bùi Mân kinh hãi, hét lớn một tiếng, nhường toàn trường người đều ngây dại. Đại gia còn chưa kịp phản ứng là thế nào một chuyện, Bùi Mân lại chỉ vào phía tây những tòa cao ốc, nơi đó có đàn hạt nhân mau trốn. Lời này vừa nói ra, họp mạn nghị cũng không nghĩ, trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng đông mặt rút lui. Hắn cơ hồ là vừa chạy vừa hô, mà cùng một thời gian, mụ cũng đồng chỉ lệ. đại gia thả tin là có, cũng không muốn tin là không. Hùng chi, tình báo này vẫn là xuất từ kiếm Siêu phàm nhóm chưa bao giờ cùng đạn hạt nhân đối kháng qua, chỉ có cực kỳ cá biệt siêu phàm tại thử nghiệm vũ khí hạt nhân bên trong thấy tận mắt đạn hạt nhân nổ tung. Lúc này, tất cả mọi người dối tung lên, trong đầu chỉ có một chỗ chữ, bọn hắn không biết đạn hạt nhân lúc nào sẽ nổ tung, nhưng trốn được rất xa chuẩn không sai. Trong lúc nhất thời, vô số tia sáng cùng bóng đen hướng đông mặt chạy trốn, FCTpter quảng trường trong nháy mắt trở nên thánh lãnh. Bùi Mân vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung không động, hắn không nhìn thấy đạn hạt nhân đếm khí bên trên chỉ còn lại 3 giây thời gian. Trong đầu dần hiện ra vô số ý niệm, hắn tự nhận là có năng lực đem đạn hạt nhân đưa đến vũ trụ, nhưng không nắm chắc ở trong quá trình này không làm cho phản ứng phân hạch, dù sao cái kia cô đọng ngũ dị nguyên tố quá bất ổn định, hắn cần tập trung tinh thần đi không chế. Vạn nhất ở trên không trung bị dẫn bạo, tạo thành tổn thương sẽ lớn hơn nữa. Làm sao bây giờ? Bùi Mân có chút hoảng hốt, hắn không rõ vì cái gì đạn hạt nhân sẽ xuất hiện ở đây, chính hắn ngược lại không e ngại đạn hạt nhân, nhưng nơi này chính là zone cùng Phật đế cương, là nhân khẩu dày đặc thành thị, đạn hạt nhân như ở đây bị dẫn bạo, chính là trong lịch sử nhân loại một lần trọng đại nạn. Đột nhiên lại nghĩ đến vừa mới biến mất tên kia cao thủ. Chẳng lẽ là siêu phàm đem đạn hạt nhân chuyển đến nơi đó? Bây giờ, tên kia siêu phàm đã tiêu thất, như thế nói đến, viên này đạn hạt nhân nhânắt sẽ bị dẫn爆. Hoàng Bét đang suy tư lúc, Bùi Môn bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, vội vàng bay ngược, hắn cảm nhận được viên kia đạn hạt nhân bên trong vũ gian nghi nguyên tố trở nên bắt đầu quằn bạo. Một cái to lớn quang cầu sáng lên, phía tây cách đó không xa những tòa cao ốc cùng trùng quanh kiến trúc trong nháy mắt bị hòa tan, trung tâm vụ nổ điểm sinh ra mấy ngàn vạn độ C nhiệt độ cao. Không có người thấy rõ cảnh tượng này, dù cho Bùi Môn cũng không thể thấy rõ. Bởi vì nơi đó tia sáng quá mạnh, thánh giáo quang hệ siêu phàm nhìn thẳng tới cũng sẽ trong nháy mắt mù. Ánh sáng mãnh liệt phóng xạ cùng hạch bức xạ nhường nổ tung điểm phương viên 6 km trong vòng tất cả bại lộ bên ngoài phàm nhân lập tức tử vong, vô số kiến trúc tại dưới nhiệt độ cao bắt đầu tiêu đốt. Nhưng mà, cái này cũng mới là bom nguyên tử đệ nhất trọng công kích. Theo nhau tới sóng xung kích đem tất cả pha lê màn tường hóa thành vô số pha lê đạn dĩa quét ngang phố lớn nhỏ, chứa đầy xăng ô tô mang theo liệt diễm bay đến mấy cái quảng trường Từ trên nhìn lại, một cái nhanh khuyết kích hợp quy tắc thị trong nháy mắt quét ngang thành phế tích. Bụi chấn nương theo sóng xung kích đột nhiên vung lên, đạn hạt nhân nổ tung vài giây sau, toàn bộ thành phố quan sát xuống lại có mấy phần sa mạc hư vị. Đương nhiên, không ai có thể tận mắt thấy quá trình này. Bùi Mân từ từ nhắm hai mắt, trên người hỏa, trên không trung bị sóng xung kích đẩy ra một km phía sau mới đứng vững thân thể. Hắn vậy mà cũng xuất hiện đột hay, đạn hạt nhân lúc nổ tung âm thanh đã không thể dùng đại tới thính minh, nó vượt xa người hài có thể tiếp nhận cực hạn. Lúc này, mây hình nấm mới chậm rãi dâng lên, giữa thiên địa vung lên đại lượng cho bụi, trung tâm vụ nổ khu vực tầm nhìn giới hạn ở trước người. Bùi vật hướng chỗ cao bay đi, toàn thân cao thấp đến cực nóng cảm giác. Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được bị thương tư vị. Tại một mảnh cắt vàng bên trong, hắn mơ hồ trông thấy mảng lớn ánh lửa tiêu đốt tại zone các ngóc ngách. Toàn bộ thành phố đã bị bức xạ hạt nhân ô nhiễm, e rằng ở đây sẽ tại trong vòng 10 năm đều không thể cư trú. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai làm? 349 chương 345, chớ trở về Thánh Khải Sát Lâm Tu Đạo Viện, Hồng Vũ không nghĩ tới Khải Sắt Lâm sẽ như thế nhanh liền trở về, một đạo kim sắc lưu quang thẳng tắp đâm tới, đó là một thanh kiếm lớn màu và nóng. Mầu máu đỏ quả đen nhiên vút cánh, đẩy ra cái này lại kiếm. Chính nàng cũng không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền ngăn lại cái này thế tới hung hăng nhấp kích. Có thể lại chỉ trước mắt, Khải Sắt Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy. Một tiếng ầm vang, tu đạo viện tảng thư quán góc phòng sụp đổ, Khải Sắt Lâm xuất hiện ở trong tầng hầm ngầm. Thần thánh triệu hoán! Hét lớn một tiếng, trong tầng hầm ngầm để những cái kia khôi giáp bỗng nhiên tràn đẩy khởi quan huy, ngay sau đó, những khôi giáp này trong mũ giáp sáng lên hai đạo quan mang, giống như mở ra hai mắt, bọn chúng động, giống như từng cái mặc binh lính mặc khôi giáp, cầm lấy bên cạnh vũ khí tiến nhập tư thế chiến đấu. Cái kia hai tên canh giữ ở phòng hầm dưới đất thập tự quân chiến sĩ, Nghe được Khải sát Lâm một tiếng quát to này cũng thanh tỉnh lại, bọn hắn lập tức đưa mắt nhìn sang trung ương trong hồ sâu. Trong hầm, Duy Da Lợi Á Tâm Niệm như điện, nàng kinh ngạc tại hồng vu vậy mà không thể ngăn chặn Khải Sắt Lâm một hồi giây, cái kết quả gọi một chuyển đến ngay sau đó là tảng thư quán sụp đổ âm thanh. Xem ra trốn là trốn không thoát, lúc trước nhìn thấy Khải Sắt Lâm lúc rời đi tốc độ, mọi người ở đây đều thán phục. Muốn mang theo một cái quan tài chạy trốn e rằng không thực tế. Duy Da lúc này hạ quyết định, chúng ta đi xử lý Khải Sắt Lâm. Cơ thiên tử, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp mở ra quan tài. Nói xong, trong hầm một đoàn người liền bay đi lên. Đập vào mi mắt là một tầng lại một tầng áo giáp binh sĩ, ở trong ba người là người mặc áo giáp màu đỏ Khải sát Lâm cùng cái kia hai tên cầm trường Mâu liên truy thập tự quân. Khải Sắt Lâm nhìn thấy mờ phía sau, không có tình cảm chút nào hỏi một câu, ngươi là thánh giáo hạ trận trồ. Ngờ gật gật đầu, đúng vậy, ta tầng thống lĩnh quân đoàn thiên sứ. Là ngươi đem bọn hắn đưa đến ở đây. Không tệ. Ngươi vì sao muốn vứt bỏ thánh quang? Ta không có vứt bỏ thánh quang, là thánh quang chỉ dẫn ta tới đến nơi đây giải cứu tiên tri. Nói bậy nói bạ, ngươi chính là phản đồ kẻ phản bội. Sát Lâm lên cơn giận dữ, giáo người thống hận nhất không phải địch nhân, mà là phản đồ. Nàng thứ nhất tiến công mục tiêu liền chọn chúng lợ, sau lưng 12 đầu hồng sắc quang mang lấy buôn lôi chi thế lao nhanh kéo dài, từ bốn phương tám hướng đâm về phía lợ. Thần thánh che chở. Ngự xem xét đối phương thế công đã biết không cách nào tránh né, vội vàng dùng cánh sau lưng bảo vệ toàn thân. Một kích này quá nhanh, Duy đa lợi á vốn muốn cùng Khải Sắt Lâm tâm sự, giây dương phía dưới thời gian, không nghĩ tới Khải sát Lâm nói một chút cũng ra tay. Ngự cánh trắng tinh trong nháy mắt bị nhuốm đỏ, đó là trên người hắn 12 chỗ vết thương chảy ra tiên huyết. cùng học mạn đồng thời động, một con sói cùng một cái rơi lớn cấp tốc đánh út về phía Khải Sắt Lâm. Nhưng mà Hai tên tập tự quân lại nửa đường chặn lại bọn hắn. Trên bầu trời đột nhiên đã bắn xuống rậm rạp chằng chịt màu đỏ lông vũ, một cái người khoác màu đỏ cũ nát nón rộng vành lao phụ hướng về Khải Sắt Lâm tung bay mà đến. Lão phụ khuôn mặt mười phần giàn mua, làn da nhăn nhăn núm núm, áo choàng bao lấy nàng toàn thân, mà nón rộng vành mặt ngoài dính đầy lông vũ. Trừ cái đó ra, lão phụ quanh thân còn bị một đầu như ẩn như hiện màu tím xiên xích buộc chặt. Xiên xích to nàng thân hình có bị, nhìn trọng. Người này chính là vũ, đối mặt Khải sát Lâm, nàng không thể không lấy ra toàn bộ thực lực. Màu đỏ lông vũ cắt Khải Sắt Lâm dây lụa, có thể thở dốc trên mặt đất lại dâng lên một đoàn hình người khói đen, một trương dữ tận mặt quỷ tại khói đen đầu lộ ra, bất luận cái gì nhìn thấy gương mặt này, phàm nhân sợ rằng sẽ dọa đến gặp hắc động. Mỹ ảnh đồng dạng bị một đầu màu tím xiển xích cho khóa lại. Mặt quỷ thành hình phía sau, mang theo thật dài lơ lửng không cố định khói đen cái đuôi, hướng về Khải sát Lâm trong Khải Giáp bay vào. Mà Khải Sắt Lâm tựa hồ cũng không để ý khói đen kia chui vào khôi giáp của mình bên trong, nàng giơ trường kiếm lên liền cùng Hồng Vu chiến đấu đứng lên. Hồng Vũ là một gã vũ sư, dung đủ loại quỷ dị pháp thuật đối kháng Khải Sắt Lâm, một hồi làm một đầu màu đen trưởng tiên quét hướng Khải Sắt Lâm, một hồi lại là một đoàn nóng bỏng hỏa cầu đập về phía Khải Sắt Lâm 6. Có thể theo nàng lần lượt công kích, trên người nàng đầu kia màu tím xiển xích cũng càng ngày càng rõ ràng. Xiển xích không ngừng rút lại, không có đánh bao lớn sẽ, hồng vu trên mặt đã có vẻ thống khổ. Đối mặt hồng vu ma pháp, Khải Sắt Lâm lộ ra liền muốn nghiêm tốc mấy phần. Cái kia ma pháp nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thực chất lớn, pháp này còn có thể đuổi theo mục tiêu gắt không thả, thêm lở cũng tại một bên không không thể làm gì khác hơn là bày lên tư Chỉ chốc lát sau, khói đen lại từ khải sát lâm trong khải giáp trui ra. Mặt quỷ bên trên một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương, người hoàn toàn không có linh hồn. Mị ảnh không còn là dùng màu đen phụ để nói chuyện, mà là từ trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, thanh âm này chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ, nghe mười phần kinh dị. Khải sát lâm không để ý tới hắn, tìm được một cái khe hở, giơ kiếm liền hướng Hồng Vũ lâm tới. Mị ảnh vẫn là sững sờ tại chỗ gắt nhìn chằm lâm, mới vừa vào màu đỏ trong cô giáp, lại hắn cảm nhận được một tia hoảng giáp kia bên trong tuyết, không có gì cả. Khôi giáp đem Khải sát Lâm che đến kín mít, chỉ có hai đảo lóe kim quang con mắt lộ ở bên ngoài. Nguyên Lai, like, nàng và nơi này cái khác khôi giáp một dạng, cũng là không có mạng sống đồ vật. Nhất định là phía trước cái kia hai tên S cấp thập tự quân tiếp vào tin tức mới đánh thức áo giáp màu đỏ, cũng chính là Tỉnh Khải sát Lâm. Trong tầng hầm ẩm, áo giáp chiến sĩ cùng nhau vây công lấy Anni cùng hầm mạn, những thứ này không có mạng sống đồ vật không chút nào e ngại công kích của đối thủ, chỉ cần không có bị hoàn toàn đánh nát, bọn chúng có thể một mực chiến đấu. Trang diện trở nên cháy bỏng đứng lên, nhưng Mị Ảnh biết đánh tiếp như vậy không phải biện pháp, bởi vì Hồng Vũ liền muốn không kiên trì đổi. Duy đa lợi á không có động thủ, nàng rõ ràng chính mình động thủ cũng vô dụng, chiến đấu ở cấp bậc này, tối đa chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị đạn lạc bắt trúng. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Hồ Sâu, cơ thiên tứ cắn nát ngón tay, đem huyết dịch nhỏ ở la bàn cái thanh kia trông kia. Duy đa lợi á đã từng cũng như vậy thử qua, nhưng mà quan tài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng lại tại cơ thiên tứ huyết dịch rơi vào môi trung hậu, ngân bạch trên quan tài đường vân bỗng nhiên động, như nước chảy rung động, màu trắng quan tài dần dần biến thành đen, trở nên cùng cái kia một đen. Rất nhanh, đường vân tiểu đình biến động, toàn bộ quan tài đã tràn đầy lên hắc quang thế nhưng tiệt lại chẳng ra. Cơ Thiên Tứ thần xui quỷ khiến đưa tay ra chuẩn bị đi chào cán uống. mà ở quan tài hoàn toàn biến thành đen một khắc này, Khải sát Lâm liền lòng sinh cảnh giác, nàng không để ý Hồng vu công kích, thẳng tắp hướng trong hố sâu phóng đi. Duy Đa Lợi Án thấy thế vội vàng từ trong lực móc ra một cây chùy thủ bắn về phía Khải sát Lâm. Đó cũng không phải một thanh phổ thông chùy thủ, mà là một chi trường thương đỉnh đầu thương, phía trên còn giữ một vệt máu, xuất từ giật vết máu. Cái này chùy thủ chính là lãng cơ bản nộ tứ chi thương đầu thương, nó đã không thể dùng thần khí tới đỉnh nữa, bản thân nó rất phổ thông, nhưng nó lại đã từng đâm bị thương giật. Khen một tiếng cại sát lâm trước ngực một khối áo giáp xuất hiện với dạng. Nàng ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn xem cắm ở trên ngực thanh truy thủ kia. Đúng lúc này, cơ thiên tứ tay phải cầm cán uống. Ba zoom bầu trời, đùi mây tính lực dần dần khôi phục, ngọn lửa trên người sớm đã giập cắt, bị nướng cháy làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dụng, tân sinh bộ phận cơ thịt hồng nhuận dầu có lộc lẫy. Truyền vào trong thai đều là họa diễm kịch liệt thiêu đốt âm thanh cùng tiếng nổ, còn có kia sụp đổ âm thanh, nơi xa là nhân rên, gần không có nhân sót. Đến siêu phàm, bọn hắn không thiếu đều sống tiếp được. Một mặt to lớn tấm chắn đứng ở FC TMP quảng trường phía tây, tấm tuấn này cùng phương Tiêm Địa đồng dạng cao, sau tấm tuấn là 140 tên ạ chẹn chô dùng cơ thể chống đỡ lấy. Phật đế cương phần lớn kiến trúc bị phá hủy, nhưng phương Tiêm bia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. 140 đạo kim quang đồng thời bắn vào phương Tiêm Địa, những cái kia ạ chẹn chô đều lại biến thành tiểu thiên sứ, mà cự hình quang tuấn cũng thay đổi tiểu, rơi trên mặt đất cùng một mặt thông thường thập tự quân tâm chắn không khác, mặt ngoài còn hiện đầy vết rách. Chỉ có một ít đặc biệt không may mắn siêu phàm. thoát đi con đường không ở cự tuấn bảo hộ trong phạm vi, tại bạo phía trước cũng không có chạy ra 6 km bên ngoài. Không có chui vào lòng đất, a cấp trở xuống siêu phạm trong nháy mắt bị đạn hạt nhân giết chết. Bùi Mẫn lúc này một đống ngộ, không biết nên làm những gì, hắn bây giờ chỉ muốn hiểu rõ, rốt cuộc là ai nổ tung đạn hạt nhân. Từ học Hoffman cùng mùa gù giật phản ứng đến xem, bọn hắn cần phải không biết chuyện. Nhưng mà Khải sát Lâm lại tại nổ tung phía trước kịp thời rời đi, chẳng lẽ nàng biết chút ít cái gì? Bùi Mẫn nhìn phương nam, thu một tiếng, hóa làm lợi kiếm hướng về phương nam đâm tới. Ba cơ thiên tứ cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn, hắn xuất hiện ở một đầu cảnh sắc di nhân bờ sông. Trời trong gió nhẹ, nước sông chậm chậm lưu động lấy, hai bên đều không nhìn thấy phần cuối. Một cái lao giả dâu bạc trắng ngồi ở bờ sông yên tĩnh thả cầu, tại hắn phía sau là một gian phòng nhỏ, chắc hẳn đó là nhà của hắn. Sông hai bên bờ là cỏ xanh gò lối, tầm mắt mở rộng, chim hót hoa nở, phong cảnh xinh đẹp để cho người ta quên đi mọi phiền áo. Cơ Thiên Tứ còn chưa có bất kỳ hành động, lão giả kêu lại thả xuống cần câu đứng lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Cơ Thiên Tứ trước mắt. Hai tay của hắn trên giới xếp ở ngực, túi đầu hướng về phía Cơ Thiên Tứ thi lễ một cái, bái kiến tiên tổ. Cơ Thiên Tứ cả kinh, xuất ra vấn đạo. người là ai? Lão giả cười cười, trả lời, lão phu trở về. 350 chương 346 Thánh Thương Khải Sắt Lâm vẫn như cũ cúi đầu ngơ ngác nhìn thanh chủ thủ kia, nếu có thể trông thấy nét mặt của nàng, nhất định là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nàng tại nơi thanh chủ thủ bên trên cảm nhận được thần linh tồn tại, có thể thần linh vì cái gì lại muốn đả thương hại hắn thành tín con dân? Chẳng lẽ là ta làm sai sao? Khải sát Lâm rối loạn suy nghĩ, trong lúc nhất thời, tất cả khôi giáp binh sĩ cũng ngừng tay. Hùng vô cùng lờ thở một ngụm, chỉ cần đối phương không động thủ, các nàng cũng là sẽ không động thủ. Lúc này, chỉ có hai tên tập tự quân chiến sĩ còn tại cùng An Nghi Hoffman giao thủ. Khải sát Lâm đại nhân Hai tên tập tự quân không chịu nổi áp lực, hô to một tiếng, muốn tỉnh lại Khải sát Lâm. Nhưng hại Sắt Lâm vẫn không có lấy lại tinh thần, nàng thận trọng rút ra đâm vào ngực truy thủ, đặt ở trong tay cẩn thận manh mối. Không sai, đây chính là chủ lễ dịch. Nàng ngầm đầu nhìn về phía Duy Đa Lợi Á, vật này thế nhưng là lãng cơ bản nỗ tư chi thương. Đúng vậy. Duy Da Lợi Á gật gật đầu. Nó tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Duy Da Lợi Á trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cái này có thể nói tới lời nói giải, các ngươi thánh kinh bên trong ghi chép, được đưa tới tất cả tất cả hắn, Khô Lâu Mã, hai tay hai chân định ở trên tập tự giá. Một cái gọi Lãng, cơ bản nỗ tư người mù binh sĩ bị thúc ép đi chứng minh gi sắt phải chăng đã chết đi, hắn cầm thương đâm vào gi sắt bên sườn, gi sắt cơ thể đột nhiên phun ra tiên huyết cùng dịch thể, mà Lãng, cơ bản nỗ tư mù hai mắt như kỳ tích mà bị sệt huyết dịch cho chữa trị. Các người thánh giáo cho rằng, dùng để đối phó gi sắt vũ khí bởi vì lây dính gi sắt huyết dịch, thế là đã biến thành cho thế giới mang đến cứu rỗi vũ khí. Nhưng ở chúng ta ám hắc chủng tộc trong ghi chép, thanh thương này ngoại trừ có vô thượng thần lực bên ngoài, đồng thời, sự xuất hiện của nó còn có thể biểu thị tai nạn. Những thứ này ta đều biết, nói chút ta không biết đến, ngươi làm sao lại có thể sử dụng thương? Khải Sắt Lâm nắm chặt chủ thủ, xem ra nàng là dự định làm của riêng. Lúc này nàng đã đứng tại hố sâu bên cạnh, túi đầu trông thấy cơ thiên tứ trong tay nắm lấy cái kia cản muốn định tại chỗ, lại yên tâm rất nhiều, cho là cơ thiên tứ cũng là bị quan tài ổn định lại. Chỉ là, cái tiếc quan tài biến sắc, đều khiến trong nội tâm nàng có chút không nỡ. Duy đa lợi á trong lòng chỉ muốn dây dưa một chút thời gian, nàng lại bắt đầu nói mỏ, có thể là ta nhận lấy thần của các ngươi quan tâm. Súng này đầu bởi vì lây dính sát huyết dịch, truyền thuyết trở nên không thể phá vỡ, ta không nỡ thì, ngươi bây giờ ngược lại là có thể thử xem. Khải sát Lâm hừ nhẹ một tiếng, xem bộ là sẽ không đi thứ. Duy đa lợi a tiếp tục giảng đến, Lãng cơ bản nỗ tư chi thương cũng bị các người thánh giáo gọi mệnh vận chi thương, quản nó chi, ngược lại trong tay ta nó cũng chỉ là một kiện vật sưu tập. Truyền thuyết, chỉ cần trong tay nắm giữ nên thương, 120 thức trong khoảng phạm vi nhân tất cả tận thân phục, nắm giữ thương này giả cảng có thể chúa tể thế giới vận mệnh, nhưng mất đi người sẽ tức thời mất mạng. Tại cổ đại đế quốc La Mã bên trong, thương này trở thành tượng trưng quyền lực, nhiều vị chiến tích rực rỡ quân chủ, trong tay nắm giữ thanh thương này đánh thắng vô số dịch. Từ giờ dù Mấy cái thế kỷ đến nay, trong lịch sử có thật nhiều lãnh tụ đều tuyên bố bọn hắn nắm giữ cái này thánh thương, đánh vô số thắng trận, bao quát Cổn Tạ Nguyên Đại đế, Trật Lệ Nguyên Đại đế, Napoleon ở cùng Hán Nơ. Ngươi ngủ say quá lâu, những người này ngươi có thể không lớn nhận biết. Những thứ này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì này đem mệnh vận chi thương chính là ta từ hại Nơ nơi đó chiếm được. Hán Nơ hoàn toàn chính xác nắm giữ thương này, nhưng hắn cũng không phải là chiến vô bất thắng, cuối cùng hắn vẫn là bại, mà mệnh vận chi thương cũng liền bị xem như chiến lợi phẩm, bị chúng ta Hắc hội dẫn đầu tìm tới. A, bất quá ta không nghĩ tới, cái này vật siêu tập thật đúng là có thể hại người. Xem ra, là của các ngươi thần từ bỏ ngươi." Duy Da Lợi à nói xong, Khải Sát Lâm trong mắt kim quang bùng lên một chút, hình như có chút tức giận, nhưng cũng không cách nào phản bác đối phương, nàng túi đầu mà ngữ, "Chủ à, nói cho ta biết, ngài tại sao muốn tổn thương ta, ngài đến cùng muốn để cho ta làm như thế nào?" Lúc này, ngỡ lại mở miệng nói ra, "Ta từng từng chiếm được thần dụ, là thần để chúng ta cùng hắc ám thế lực đoàn kết nhất trí, chỉ có trợ giúp hắc ám thế lực mới có thể cứu vớt chúng sinh." Khải Sát Lâm nghe xong từ chối cho ý kiến, ngỡ đang muốn tiếp tục thuyết phục lúc, trên bầu trời một cái lợi kiếm lại thẳng tắp rơi xuống, cắm vào Khải Sắt Lâm trước người ngoại trừ Khải Sắt Lâm bên ngoài, tất cả những người khác đều không tự chủ được lui về sau một bước, tránh né thanh kiếm bén kia phang mang. Bùi Mân ngắm nhìn bốn phía, theo lại hỏi hướng Khải Sắt Lâm, ngươi chạy về đây là vì ngăn cản bọn hắn, vậy ngươi cho rằng ta đuổi trở về lại là vì cái gì? Khải sát Lâm hai mắt nhìn thẳng Bùi Mân, đối phương để cho nàng cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Ngươi có biết Dồn đã bị hủy diệt? Hủy diệt là có ý gì? Bùi Mân trong lòng trầm xuống, xem ra Khải sát Lâm cũng không biết tình giống nàng dạng này có kiên định tính ngưỡng người là sẽ không nói láo. Dôm đã bị đạn hạt nhân san bằng thành đất bằng. Ngươi nói cái gì? Duy Da Lợi Á cùng tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, nàng vội vàng dùng thông tin trang bị liên hệ lên ạ xa bước, chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện kết nối tín hiệu chịu đến mảnh liệt quá nhiều. Bị vũ khí hạt nhân công kích qua thành thị, tất cả vô tuyến tín hiệu đều sẽ phải chịu quá nhiều, tăng thêm lưới điện bị phá hủy, dỗ bên trong tình huống trong thời gian ngắn đều khó mà chuyển đến ngoại giới, lúc này bùi mân mang tới xem như trực tiếp tin tức. Hắc ám nghị hội bây giờ thế nào? Duy Da Lợi Á liền vội vàng hỏi. Cái kia đạn hạt nhân chỉ là một quả thông thường đạn hạt nhân, so với ta phía trước thấy qua bit Ivan đạn hạt nhân chênh rất xa. Siêu phàm nhóm phần lớn đều tránh đi, nhưng mà phàm nhân e rằng tự thương vô số. Là ai làm? Bùi Mân xa xa đầu, Khải sát Lâm vừa rời đi không lâu, đạn hạt nhân liền bị dẫn bạo, ta cho là nàng sẽ biết, cho nên mới chạy đến ở đây. Cái này nhất định là một hồi âm ưu. Duy đa lợi á cau mày, e rằng toàn bộ thế giới liền muốn đại loạn. Ngươi biết là ai làm? Bùi Mân vấn đạo. Ta không biết, nhưng cái này rõ ràng là nhằm vào chúng ta Hắc Ám Nghị hội cùng Thánh giáo, thậm chí là nhằm vào toàn bộ siêu phàm giới tập kích. Nếu như là chủ nghĩa khủng bố cùng phản siêu phàm nhân sĩ làm, bọn hắn nhất định sẽ trước tiên liền thừa nhận, đây là một loại phản kháng. Bất quá, khả năng này không lớn, ở trung tâm thành thị dẫn bạo đạn hạt nhân, bị hao tổn nghiêm trọng hơn là phạm nhân. Nếu như không có người thừa nhận, vậy viên này đạn hạt nhân chính là một cái tổ chức nào đó âm mưu, sau đó, nhìn phương nào có đại động tác, vậy nó liền cực kỳ có hiểm nghi. Duy đa lợi á là ở đây có đầu gốc chính trị nhất một người, nàng rất nhanh liền nghĩ đến nhiều loại có thể, đám người cũng đi theo suy tư. Chỉ chốc lát sau, Duy đa lợi á lại sắc mặt khó coi hỏi hướng đội môn, "Không phải là các ngươi cựu hữu làm a?" Đội sở, trả lời cũng cực kỳ cẩn thận, "Ít nhất ta không hiểu rõ tình hình." quốc gia của chúng ta nếu như chủ tính lần tập kích này, ta trước đó nhất định sẽ biết." Duy Đa Lợi á gật gật đầu, "Trừ bọn người già cựu vũ bên ngoài, cũng liền còn lại dù xỉ ạ có năng lực tại zone bỏ ra đạn hạt nhân. Nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp 3 cái vũ khí hạt nhân quốc gia cùng Italia là bắt mời đi cùng Minh Quốc, bọn chúng nên sẽ không dạng này đi làm. Mà còn lại nắm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia, không có tân tiến kỹ thuật cùng ẩn hình máy bay ném bom, càng là khó mà thực hiện hành tạp zone. Đạn hạt nhân không phải từ trên không bán xuống, là bị trước đó đặt ở một tòa cao ốc bên trên. Cái này sao có thể?" Duy Da Lợi cảm thấy giận mình Lớn như vậy tính phóng xạ vật phẩm làm sao lại bị vận đến Italia thủ đô? Đương nhiên, Duy Đa Lợi Á lại ý thức được, dân gian tổ chức không có tân tiến phóng ra trang bị, mới có thể nghĩ đến đi dùng loại này xác định vị trí nổ tung phương pháp, chẳng lẽ sao? Viên này đạn hạt nhân là bị ăn trộm. Thế nhưng là, ai có thể trộm được đạn hạt nhân? Đám người vẫn còn đang suy tư lúc, bầu trời xa xăm lại tránh tới một tia chớp, lôi điện lao nhân Curtisson cũng xuất hiện ở tảng thư quán trong tầng hầm. Ẩm. Ta có lẽ biết là ai làm. lần này dùng là tiếng Anh, hắn thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Duy Da Á nhìn thấy người đến tay cầm lôi thần chi chủ y. Ngươi là Cergisson? Đúng vậy, ta cũng lôi tộc Hoa Tư thị hậu nhân. Hoa Tư thị? Đây là cái gì? Lúc này, Bùi Mân mở miệng nói ra, Hoa Tư thị là ta cựu hữu cổ xưa thị tộc. Người là nói xấu? Người là kiểu hữu người? Duy đa lợi á không dám tin, bác gấu chúng thần điện lãnh tụ vậy mà lại là kiểu hữu người. Cergisson đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu, trầm mặc một hồi phía sau, thân thể của hắn lôi quang dần dần ngưng thực, trở thành một cái nhìn xem, có chút nhếch mắt châu Âu lắc đầu, ngữ khí trầm trầm nói, các ngươi là trên thế giới này cường giả đứng đầu, đồng dạng, các ngươi cũng sắp gánh vác lấy cả một tộc nhóm không bị diệt tuyệt sứ mệnh sao? 351 chương 347, tiên tri từ đâu tới cảnh sát dễ chịu bờ sông, Cơ Thiên Tứ quan sát tỉ mỉ lấy trước người tên này bình thường không có gì lạ lao giả. Chớ trở về một mực là kiểu U siêu phàm giới nhân vật trong truyền thuyết, mọi người đều nói hắn là mạnh nhất trên thế giới chữa trị giả, có thể đem đốt thành cho bụi người chết phục sinh. Cũng có người nói chớ trở về căn bản vốn không tồn tại, là Cửu U mong muốn đơn phương địa đặt ra nhân vật. Lúc này, chớ trở về sống sờ sờ đứng tại Cơ Thiên Tứ trước mặt, Cơ Thiên Tứ có thể nào không kinh ngạc. Tiên bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây lại là địa phương nào? Chớ trở về hiền cười, cười. Không cần thiết bảo ta tiền bối, ta cũng đảm đương không nổi. Ngươi bây giờ là tại trong thế giới của ta, mà ta đã chết. Cơ Thiên tứ sững sở, sau đó vừa lại kinh ngạc mà hỏi, ngươi là nói, ngươi đem nục thân tế luyện thành quan tài. Chớ trở về gật gật đầu, đó cũng không phải cái gì quan tài, mà là một tòa thời gian lồng giam, ta một mực chờ đợi ngươi đến ở đây. Chờ ta? Đúng vậy. Chớ trở về quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ, nơi đó giam giữ một người, ngươi cũng đã biết là ai. Thế nhưng là Hắc Nghị hội tiên tri, Vũ Văn chấp. Ha, ha chúng ta cũng không gọi hắn tiên tri, mà gọi là hắn ma đầu. Ngươi có thể nghĩ biết một chút liên quan tới hắn sự tình. Còn xin tiền bối cho tại hạ biết. Chớ trở về vội vàng khoát tay, một bộ không chịu nổi bộ dáng, "Tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng lại gọi ta tiền bối. Ngươi cũng đã biết, ngươi cao ta bốn cái bối phận, theo lý thuyết, ta nên cứ gọi ngươi một tiếng thái ra ra. "A, ta chính là dân tộc tổ hậu duệ, hiền viên hoàng đế chi thứ hậu nhân. Ta tại trong huyết mạch của ngươi rõ ràng cảm nhận được, ngươi kế thừa một nửa hoàng đế huyết mạch, lúc đó hoàng đế chi tử. Ngươi vị quân, mà ta vị gia thần, cho nên ngươi tuyệt đối không thể bảo ta tiền bối. Chúng ta tuy là thân nhân, nhưng ngươi mới là trưởng bối." Ta cũng không nghĩ đến, tiểu tổ tông mới tuổi như vậy, ngươi thế nhưng là sinh tại tiền giới. Cơ tiên tứ lắc đầu, ta không biết sáu. Ta chưa bao giờ thấy qua cha mẹ ruột, cha nuôi là ở trong đạo quan của hắn phát hiện ta. Chớ trở về một tiếng thở dài, thiết ý khó dò, hết thảy chỉ ở từ nơi sâu xa. Nhắc lên phụ mẫu, cơ thiên tứ có chút thất lạc, nhưng hắn rất nhanh liền không đi suy xét cái vấn đề này, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Mạc lão, ngươi có thể không nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn một mực nhốt Vũ Văn Chép? Ân sáu, cái này muốn tự phụ thân ngươi bắt đầu nói lên. Phụ thân của ngươi phi thang phía trước, vì để cho các tộc nhóm ở giữa bảo trì lâu dài an bình, thiết kế xuống tiên tri trước. Tiên tri quyền lợi cao hơn quân vương quyền lợi, nhưng không thể chấp chính. Một đời mới từ bên trên một đại tiên tri trực tiếp bổ nhiệm, trước đây, đệ nhất đại tiên tri vì Khương Khắc Hoàng, Hỏa tộc nhân, từ phụ thân ngươi bổ nhiệm. Hắn cũng giống phụ thân ngươi một dạng, biết thiên ý, hiểu thiên hạ đại sự, nhiều lần chỉ dẫn các tộc nhóm vượt qua thai nạn. Nhưng lại tại Khương Khắc Hoàng bổ nhiệm đệ nhị đại tiên tri xuất hiện ý muốn. Đó là ước chừng tại hơn 2000 năm trước đó. Khương Khắc Hoàng trước đây biết người ứng cử bên trong chọn lựa ra hai tên người nổi bật, đều là tinh thông xem bói người, có thể dự đoán thiên hạ đại sự, hai người này phân biệt đến từ gia tộc Cất thị cùng Vũ Văn thị. Hai người thiên phú thậm chí cao hơn Khương Khắc Hoàng, đều có thể dự đoán được trăm năm về sau chuyện sắp xảy ra. Cái này khiến Khương Khắc Hoàng lằng khó, bởi vì hắn không phân biệt được hai người rốt cuộc là ai mạnh hơn một chút, hắn tối đa cũng chỉ có thể dự đoán được trong vòng trăm năm muốn phát sinh đại sự, mà trăm năm ra chuyện, hắn cũng thấy không rõ lắm. Ngay tại Khương Khắc Hoàng đại nạn sắp tới lúc, hắn lại gọi ra Cất thị cùng Vũ Văn thị, để bọn hắn đem hết khả năng tới suy đoán tương lai, ai có thể dự đoán càng xa người đó liền tiếp nhận tiên tri trước. Thế là, Gia Cát thị liền xếp bằng ở trên đài xem sau một tháng lâu, hàng đêm quan sát vì sao trên trời, cuối cùng dự đoán được hán thất sẽ tại 200 năm phía sau xuống dốc, mà thiên hạ đem 3 phần lâm vào chiến tranh. Gia Cát thị nói ra lời ấy lúc, Hãn quang vọ đế lưu tú mới vừa vận đăng cơ xứng đế. Khương Cách Hoàng nghe nói Gia Cát thị tiên đoán phía sau âm thầm tán hưởng, trong lòng của hắn cũng minh bạch Đông Hàn cuối cùng rồi sẽ xuống dốc, nhưng hắn phỏng đoán không ra khái thời gian. Phía sau Vũ Văn thị nói cho Hoàng Hắn dự đoán được Thiên Hạ Sinh Linh sẽ tại 2000 năm phía sau tao ngộ Hạo Kiếp, đó đúng là một hồi đại chiến khôn thế, tháng thì bách tính sinh, bại thì thiên hạ vong. Khương Khắc Hoàng nghe xong cũng không mún ngứ, 2000 năm chuyện sau đó với hắn mà nói cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. Hắn bắt đầu hoài nghi Vũ Văn Thị là vì giành được tiên tri chi vị mới biên tạo hoang ngôn, hắn càng muốn tin tưởng ra các thị. Cũng chính là vào lúc đó, ra các thị lại phát hiện Vũ Văn Thị bí mật. Nguyên lai, Vũ Văn Thị vì lần thôi diễn này tương lai, hiến tế một tòa trong thôn trang tất cả sinh mệnh. nổi trận đình, mệnh tất có thể cái kia Vũ Văn Thị quả thực lợi hại, hắn không chỉ có thể dự đoán được lần lượt nguy cơ, hơn nữa hắn còn không chánh né. Cho dù là chính diện đối quyết, một mình hắn cũng có thể ngăn cản được tất cả thị tộc cao thủ, cảnh giới của hắn đã vượt qua mọi người lý giải. Về sau, Thương Khắc Hoàng bổ nhiệm ra Cát thị vì tân nhiệm tiên tri, hai người bọn họ cùng một chỗ tìm được ta, mời ta cùng đối kháng Vũ Văn Thị. Mà ta cùng với cái kia ra Cát thị vốn là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên đáp ứng bọn hắn. Khi đó ta chỉ là một ga quan, cũng không phải là một cái đơn sĩ. Y y quan. Mạt lão, ta cũng nghe nói ngài là trên thế giới này cường đại nhất chữa trị gia. Nhưng theo ta được biết, dân tộc thổ công pháp cũng không tinh thông trị liệu a." Chớ trở về cười cười, "Này, đây đều là ngẫu nhiên, ta cũng là tại không chú ý ở giữa cảm ngộ đến rồi tinh thần chi lực, mới trở thành một cái ý quan." Tinh thần chi lực. "Ấn 6, ta thường cùng cái kia ra cát thị xem sao." Tại Nhật Nguyệt tinh thần bên trong, ta cảm nhận được một tia đặc biệt, tựa hồ có chút chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy tinh thần có thể làm cho thời gian trở nên chậm. Gia cát thị không nhìn thấy những ngôi sao kia, nhưng thân ta là một cái dân tộc thổ người, mơ hồ ở giữa còn có thể cảm nhận được những ngôi sao kia. Cơ Thiên Tử nghe xong chấn kinh, có chút cả lâm trả lời, "Ngươi Chẳng lẽ ngươi nói là thuyết tương đối? Chớ trở về một mặt hiếu kỳ, cái gì là thuyết tương đối? Cơ Thiên tứ lúc này mới phản ứng lại, chớ trở về cùng mình không phải người cùng một thời đại, hắn lại trừu tượng giải thích nói, đó là một môn hiện đại lý luận, nói ngắn gọn, chất lượng càng lớn tinh thể lực hấp dẫn cũng càng lớn, vốn là đi thẳng tuyến thời gian sẽ bị lực hút lôi kéo hỗn lượng, cho nên thời gian cũng liền bị kéo dài trở nên chậm. Ha ha ha ha, ngươi thuyết pháp này ngược lại là thú vị. Tương đối, ấn sáu. Hảo một cái thuyết tương đối. Ta xác là ở bất đồng tinh thần bên trong cảm nhận được lớn nhỏ không đều dạng sức mạnh, mà những lực lượng kia có thể thay đổi thời gian tốc độ chạy. Chớ trở về lại chỉ hướng trước người dòng sông, ngươi xem con sông này, nó liền hướng thời gian một dạng, chậm chậm lưu động, không ngừng nghỉ chút nào. Lại nhìn cái này trong sông cá, có phải hay không giống chúng ta người một dạng, tại dòng sông dài thời gian bên trong tự do trưởng thành. Cơ Thiên Tứ quay đầu nhìn về phía dòng sông, suy tư chớ trở về ngôn ngữ. Đông nhiên, hắn dư quang nhìn thấy chớ trở về đưa hai tay ra, mặt hướng dòng sông. Ngay sau đó, kia hà thủy tốc độ chạy đột nhiên trở nên chậm, liền con cá trong nước cũng thay đổi chậm. Không giống loại kia một người từ chạy trạng thái đã biến thành hành tàu trạng thái chậm, mà là một loại giống nhìn xem giống như pha quay chậm vậy chậm. Đúng nhiên, Cơ Tiên tứ lại trừng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy nước sông bắt đầu đảo lưu, con cá trong nước cũng tại vi phạm thường thức giống như ngược lại bơi. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch chớ trở về vì sao là một cái đỉnh cấp chữa trị giả, đây quả thực là năng lực nghịch thiên. Mạc lão, ngươi có thế để cho đảo ngược thời gian 3. Cơ thiên tứ giống như là tại kinh lịch chính mình đời này chuyện khó tin nhất. Ngươi quá đề cao ta, ta có thể làm không đến lúc đó quang đảo lưu, ta chỉ là có thể tại chính mình lĩnh vực thay đổi thời gian di động. Vậy cái này con cá, con sông này là ta chính mình sáng tạo sông, ta tự nhiên có thể khống chế nó, nhưng thời gian cũng không phải là ta sở tạo e rằng thần linh cũng không khống chế được nó, nó giống như là hồng dương đại hải, nhân lực hạ có thể để nó đảo lưu, ta chỉ có thể tại một mảnh cực nhỏ một phiến khu vực bên trong nhiêu là nó. Ta vì ý quan, ta cứu người không thèm để ý hắn thụ thương nặng cỡ nào, chỉ để ý hắn chết bao lâu, sức mạnh mạnh bao nhiêu. Cho dù là bị liệt hỏa đốt thành cho bụi phạm nhân mấy tính, chỉ cần cho cốt của hắn không phiêu tán quá xa, ta đều có thể đem hắn khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà, nếu như là giống phụ thân ngươi một dạng cường giả chết đi, lực lượng của hắn tiêu tan, bị thời gian chỗ chịu tải, mà ta ít nhất cần hắn gấp đôi sức mạnh mới có thể đem hắn khôi phục mà lực lượng của ta kém xa hắn, coi như đem hết toàn lực, ta cũng sắp cứu không được hắn. Cơ thiên tứ có chút minh mạch, chớ trở về cứu người, là đem người bị thương khôi phục lại thụ thương trạng thái trước kia, hắn có thể khu vực khống chế bên trong thời gian di động, nhưng nếu như trong khu vực này tồn tại năng lượng cường đại, liền sẽ giống như trong nước cự thạch, chớ trở về sức mạnh khó mà thôi động thời gian thay đổi cự thạch trạng thái. Chớ trở về cũng không phải giống trong truyền thuyết một dạng như vậy ý thuật cao minh, hắn thậm chí không hiểu ý thuật, nhưng hắn nắm giữ lấy một môn thiên thần thông. Mạc lão, như thế nói đến, ngươi là đem chính mình đã biến thành một ngụm thời gian qua tại, đem Vũ Văn chấp vậy ở, ở đây cũng không phải, ta nhưng khốn không được hắn. Và kia phòng nhỏ là Khương Khắc Hoàng biến thành, là hắn khốn trụ Vũ Văn Thị. Nhưng Khương Khắc Hoàng cũng nói, hắn chỉ có thể vây khốn Vũ Văn Thị một ngày lâu thế là, ta liền tế luyện chính mình, hóa thân thời gian lủng giam, nhုံ một ngày này biến thành mấy ngàn năm lâu. 352 chương 348, hai phía sau zone bị đạn hạt nhân tập kích nửa giờ sau, Italia cứu viện binh sĩ từ bốn phương tám hướng tiến vào tòa này phế tích một dạng thành thị, càng đi Phật đế cương tới gần, thấy người sống càng ít, khắp nơi đều có bị đốt thành than đen mọi người, bị đá vụn chôn tất đám người. Nhân viên cứu viện đều người mặc thật dày phòng phóng xạ áo, cả tòa thành phố bên trong thông tin công trình đều bị quấy dày, vô tuyến tín hiệu đứt quãng, chỉ có điện thoại vệ tinh bên trong miễn cưỡng có thể nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Vẫn có một chút không muốn mạng phóng viên chỉ mặc đơn giản kháng phóng xạ áo, cưới máy bay trực thăng bay hướng rôn bầu trời, quay chụp cái kia tận thế sau cảnh tượng. Theo thiên lôi một nhà rơi đi, bầu trời không còn là hắc ám, nhưng là không phải ban ngày, mà là một mảnh đỏ bừng. Cái kia còn không có tiêu tán mây hình nấm bị đánh thành nhân tâm ảnh chủ. phóng viên một bên báo cáo trạng, một bên giữ lại nước mắt, đây tuyệt đối là trong lịch sử nhân loại lại một lần trọng đại nạn. Số tử vong chữ không ngừng kéo lên, có chuyên gia phòng đoán cẩn thận, rón hơn 2 triệu nhân khẩu dự tính sẽ chết gần trăm vạn người. Nếu không phải Hắc Ám Nghị hội cùng Thánh giáo chiến đấu nhường bình dân Bạch tính trước đó trốn vào hầm chú ẩn hoặc chạm xe lửa bên trong, cái này số tử vong chữ nhất định sẽ vượt qua trăm vạn. Ở tòa này phế tích một dạng trong thành thị, phóng viên cuối cùng quay chụp đến Phật đế cương cái kia vốn sẵn có ký hiệu phương tiên địa, ngẫu nhiên bắt được một hai cái vật sống, là siêu nhóm tử trong phế tích leo ra. Toàn cầu vệ tinh tiếp sóng truyền đến Zone 2 sau hình ảnh, người trước tivi nhóm che mặt mà khóc, cái kia không khiêu động hình ảnh dần hiện ra phim thai nạn bên trong núi có tình cảnh và đế cương phủ cận nổ tung điểm đã là một cái to lớn cái hố, toàn bộ thành phố bên trong, một tòa lại một tòa kiến trúc sụp đổ còn thiêu đốt hoại diễm. Tạm thời xây dựng cấp cứu trung tâm bên trong, từng ô biến thành màu đen thi thể bị quấn thi túi phong tồn, lít nhá lít nhít xếp thành một cái sân bóng đá lớn như vậy. Các bác sĩ không lo được phóng xạ, vì bọn nhỏ kiểm tra thương thế. Nhân thủ hiển nhiên là không đủ dùng, bác sĩ chỉ có thể căn cứ vào thương thế nặng nhẹ lựa chọn ưu tiên cứu chữa người nào, mà bị thương hại tử là bọn hắn tối nên ưu tiên cứu trị. Trên bầu trời càng ngày càng nhiều máy bay trực thăng bay vào zone khu Trên mặt đất từng chiếc xe cấp cứu cũng đứng tại phế tích ngoại vi, con đường bị hủy diệt, cỗ xe không cách nào xâm nhập zone, đại lượng nhân viên cứu viện bắt đầu ở trong phế tích chạy, đi tới thương thế nghiêm trọng nhất chỗ. Đây đều là quốc tế tổ chức phái tới đội ngũ cứu viện. Khuê bên trong nạp lai cùng Italia tổng thống phụ đề, nó đồng dạng ở vào zone. Tại Phật đế cương siêu phàm chiến đấu khai hỏa lúc, thủ tướng cùng hàng đầu quan viên đã tiến vào sự cần thiết chỉ uy lấy quân đội sơ tán phẩm nhân. Lúc này, đạn hạt nhân dẫn bạo phía sau, khuê bên trong nạp lai cũng nhận phá hoại cực lớn, mà chút Italia hàng đầu quan viên ngoại trừ trấn kinh, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tổng thống không để ý đám người ngăn cản, không có mặc bất kỳ phòng vệ nào phục, dẫn theo một đám quan viên cùng hộ vệ đi ra tị nạn mà, đi tới trong phế tích. Lúc này, hắn càng phải cùng người ý dân cùng một chỗ. Để ý đại lợi, tổng thống là bí mật bỏ phiếu sinh ra, không thuộc về nội các thủ lĩnh, mà thủ tướng nhưng là từ nghị hội số nhiều đảng lãnh tụ đảm nhiệm, phụ trách trong tổ chức các. Theo lý thuyết, thủ tướng nắm giữ quyền hành chính, mà tổng thống càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Lúc này, Italia thủ tướng tại khuê bên trong nạp lai cung tị nạn trong đất lớn tiếng hướng về phía điện thoại giống giận, hắn muốn biết là ai nổ tung đạn hạt nhân, trước đó Hắn không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới bom nguyên tử tình báo, mà bây giờ cũng không có bất kỳ một quốc gia nào hoặc tổ chức thừa nhận lần này vũ khí hạt nhân tập kích, tất cả tình báo bộ môn cho ra phòng đoán đều chỉ hướng siêu phản giới. 6. Trong phế tích một chỗ cấp cứu trung tâm bên trong, một cái cầm trong tay quyển trượng thần linh tử trên trời giáng xuống, trên người của hắn chủ giáo phục đã biến đến có chút đen nhánh. Tại hắn sau lưng còn đi theo vài tên thiên sứ, những thiên sứ này ngoại trừ cánh vẫn như cũ trắng nõn ánh sáng, quần áo đồng dạng là rách rưới lên nhánh. Mộ Vũ Dật rơi vào vài tên chờ cấp cứu người bị thương trước mặt, đang muốn rơi lên Quang Minh quân trượng cứu chữa những vết thương này giả lúc, nhưng lại nghe được nhân viên y tế gầm hét. Lan ra ngoài, Mộ Vũ Dật ngỡ, nhìn thấy tất cả nhân viên y tế đều đối chính mình trợn mắt nhìn nhau. "Chúng ta không cần các người, đây là các người mang đến thai nạn." Một cái Italia quân nhân cầm vũ khí năng lượng nhắm ngay mùa Vũ Dật. "Mộ Vũ Dật muốn nói lại tôi." Trong mắt xuất hiện thương cảm cùng thịnh mịch. Hắn giống như một cái tang thương lão nhân, ngây người mấy giây sau lại quay người rời đi, hướng về nam phương bầu trời bay đi. 6. Azabu xem như lần này hành động sĩ Một mục cận thân tại Phật Đế cương mặt phía nam trong tiểu điểm quan sát đến chiến cuộc. Vì thế tòa khách sạn này tại đạn hạt nhân nổ tung điểm 6 km bên ngoài, hắn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng là sống tiếp được. Viên này đạn hạt nhân nổ ạ xạ bức có chút chơn váng, hắn thật sự là đoán không được, rốt cuộc là ai dẫn nổ đạn hạt nhân. Hắn tử quán rượu trong phế tích chui ra ngoài phía sau thử liên hệ Duy đa lợi á, nhưng lại phát hiện thông tin công trình đã hoàn toàn không có tác dụng. Kéo lấy thân thể mệt mỏi một đường đi về hướng tây đi, hắn muốn tìm được Hắc hội bên sĩ. Đi lại mấy cây số, Hắn tại một chỗ bị hòn đá vùi lấp trong phế tích nhìn thấy một cái hài đồng toàn thân bùi đất, chỉ có nửa người trên còn lộ ở bên ngoài. Cái này hài đồng nhìn như không còn phí tích, nếu không cẩn thận đi nhìn, sẽ cảm thấy hắn chính là phế tích một bộ phận. A Sa bước đi đến phế tích phía trước, hắn nhìn ra ở đây phía trước hẳn chính là một nhà rốt giờ Amanhị cửa hàng, bùi đất ở giữa còn có thể nhìn thấy một cái ga lá bài logo. Hắn tại đống đá ở giữa lượ qua, chỉ chốc lát tìm được một bộ đóng gói coi như hoàn hảo kính dâm cùng một đỉnh đã nhìn không ra ra sao khoản thức mũ. Lúc này vẫn là ban ngày, A Sa bước đeo kính mát lên cùng phía sau lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hắn đi đến hài đồng bị chôn cất chỗ, nhanh chóng đẩy ra hài đồng trên thân đè lên hòn đá, nhìn thấy hài đồng nửa người dưới đã máu thịt bé bét. A Sa Bức cắn một cái phá tay trái của mình cổ tay, đem huyết dịch tích nhập hài đồng trong miệng. Liên phảng phát không phải là của mình huyết dịch, quá trình này một mực kéo dài 5 phút. Cuối cùng, hai đồng cơ thể giật giật, thương thế trên người cũng tại dần dần bắt đầu khép lại. Nhưng A Sa Bức vẫn như cũ còn tại nhỏ máu, bởi vì hắn biết mình chỉ là một cái hầu tước, cần càng nhiều huyết dịch mới có thể để cho hài đồng khỏi hẳn, không phải vậy, dù cho cứu sống đứa bé này cũng sẽ là cái nửa người dưới liệt. 10 phút đi qua, A Sa Bức cuối cùng ngừng nhỏ máu đứng dậy tiếp tục hướng về hướng tây bắc đi đến. Trong phía tích, hai đồng hai chân giật giật, hắn mở hai mắt ra đứng lên, Tả Hữu bày đầu nhìn một chút, chỉ có thấy được một cái đi lại tập tiến trung niên nhân bóng lưng. 6. Đại Văn, thánh giáo S cấp chữa trị giả, là một cái không phải nhân viên chiến đấu, tại Phật đế cương chiến dịch khai hỏa lúc, nàng cùng nó chữa trị giả tại Jom ra thành phố chúng quanh bên trong chờ, chờ kết thúc chiến đấu cũng may ngay lập tức cứu chữa thánh giáo siêu phàm. Thế nhưng là, tại chiến đấu còn không có kết thúc lúc, nàng liền thấy Jom Vương hướng bỗng nhiên sáng lên kinh khủng ánh lửa, cách một hồi lâu, nàng mới dùng nghe được tiếng ầm ầm truyền đến. Đại Văn Liên lạc không được Phật Đế Cương, nhìn thấy cái kia dâng lên mây hình ngẫm, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, minh bạch đây là đạn hạt nhân sở trí. Xa xa quan sát một hồi phía sau, nàng quyết định tiến vào zone tìm tòi hư thực. Trong lòng lở tới này lại không phải là Hắc Ám Nghị hội mang tới đạn hạt nhân, nhưng mà, nghĩ lại, đây cơ hội không có khả năng, mặc dù không nói Hắc Ám Nghị hội bộ đội chủ lực cũng tại Phật Đế Cương, coi như Hắc Ám Nghị hội muốn đánh lén Phật Đế Cương, cũng sẽ không sử dụng dân gian vũ khí. Thế giới các nước đều có văn bản rõ ràng quy định, siêu phàm không thể nắm giữ phàm nhân vũ khí, bằng không bị toàn thế giới truy sát. Cái này một quả đạn hạt nhân chẳng lẽ là nhằm vào siêu phạm? Thế nhưng là, tại loại này nhân khẩu dày đặc thành thị, đạn hạt nhân đối với còn có thể phạm nhân tạo thành tổn thương lớn hơn, không có quốc gia kia hoặc tổ chức sẽ làm như vậy, trừ phi là nó muốn gây nên chúng nộ. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng đái Văn tiến vào zone bầu trời lúc vẫn là không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nàng trải qua vô số trận chiến đấu, cho dù là tại thế chiến thứ 2 trên chiến trường, nàng cũng chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy tràn diện. Đại Văn trong lòng bị thương, nhìn thấy vô số vô tội phạm nhân bị cướp đoạt tính mạng, nàng cuối cùng cũng không nhịn được rơi nước mắt. Thầy thu tấm lòng của cha mẹ, Đái Văn không cách nào làm đến đối mặt loại tình huống này mà không không còn hỏi. Nàng bay đến không trung, toàn thân sáng lên ánh sáng nóng bỏng, đó cũng không phải nàng phóng thích ra tia sáng, mà là nàng hấp thu chung quanh phóng xạ mà hiện ra quang mang. Đái Văn dọc theo gió ngoại vi một vòng một vòng bay lên, trên người nàng quang mang cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng, nàng bay đến mục đích của nàng mà, Phật đế Cương. Sáng tỏ ánh sáng nhu hòa đã để người không nhìn thấy thân hình của nàng, nàng đã trở thành một điểm sáng. Đại Vân không trung rơi xuống, thẳng tắp ở sân theater trường. Nàng nỗ lực không để cho mình năng lượng trong cơ thể quy tán. Tại trong một mảnh phế tích lăn lộn dây rựa sáu, 353 chương 349, quân chính Italia cảnh nội tất cả truyền thông đều thông báo lấy zone tao nộ đạn hạt nhân tập kích sự kiện, chuyên gia vũ khí nhóm cũng bắt đầu phân tích viên này bom nguyên tử ý lực, ngờ tới nó là đến từ quốc gia kia. Nước Mỹ, Rusia, kiểu, nước Anh, nước Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel ra en những thứ này nắm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia đều trở thành đối tượng hoài nghi. Nhưng mà, những quốc gia này cũng đều ngay đầu tiên phủ nhận lần này tập kích cùng chúng nó có liên quan. Sự kiện phát sinh chuyển biến là ở đạn hạt nhân bị nổ tung 45 phút sau trên internet lưu truyền ra một tấm hình, một hình tam giác phi hành vật từ zone bầu trời bay qua. Cái này phi hành vật là một trận máy bay ném bom, và nước Mỹ B2 máy bay ném bom kết cấu tương tự, nhưng trên ngoại hình cực giống kiểu Vũ 9 máy bay ném bom. Kiểu Vũ cũng không công bố ra ngoài qua hoành chín tài liệu, nhưng thế giới trên internet sớm mấy năm đã lưu truyền ra hoành chín ảnh chụp. Không có người biết những cái kia hoành chín ảnh chụp là chân thật ảnh chụp vẫn là máy tính hợp thành ảnh chụp, cũng không có người biết hoành chín phải trang chỉ là khái niệm cơ. Liên ngoại giới biết, Cửu máy bay ném bom kiểu mới nhất mới đến hoành 7. Đến 9 Hoặc là nước khác gián điệp ăn cấp cựu cơ mật quân sự, đem anh những ảnh chụp công khai, hoặc chính là kiểu ưu vì mê hoặc ngoại giới, cố ý thả ra một chút ảnh chụp. Lúc này truyền ra chương này rôm bầu trời anh chín, quay chụp tại đạn hạt nhân nổ tung phía trước 10 phút, là một cái rôm dân mạng quay chụp đến, đồng phát bố tại xã giao internet. Nay ảnh chụp vừa ra, lấy được rôm người may mắn còn sống sót xác nhận, không thiếu rôm thị dân cũng đứng tin bọn hắn thấy được chiếc máy bay này, lúc đó cho là bộ này tạo hình quái dị máy bay là Italia chiến cơ hoặc Bắc Hẹn bộ đội chiến cơ. Càng ngày càng nhiều hình ảnh chụp được công bố tại internet, ở tại zone ngoại vi thị dân có rất nhiều người đều quay chụp đến oanh chín tầng trời thấp phi hành. Chuyên gia quân sự ngờ tới, chính là bộ này máy bay ném bom vận tải đạn hạt nhân nhảy dù tại Vatican City phụ cận trên nhà cao tầng, oanh chín từ vẻ ngoài tạo hình nhìn lại, nhất định là giống nước Mỹ B2 máy bay ném bom mở dạng, có ẩn hình năng lực cùng tốc độ siêu thanh năng lực phi hành, nó có thể đi ngang qua toàn bộ Âu châu Âu đại lục mà không bị dạ đã phát hiện. Toàn thế giới lại đem ánh mắt chuyển rời đến bộ này xuất hiện ở bầu trời máy bay ném bom đơn dạng cùng trên mạng đã tường ra ánh sáng oanh chín giống nhau như nước Nếu như nó thực sự là Hoành chính mà nói, như vậy nó chính là tại không nên xuất hiện thời gian bên trong xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện. Đương nhiên, cũng như đại gia đoán một dạng, Cửu Vũ Phương diện cự không thừa nhận chiếc phi cơ kia là Cửu Vũ Hoành 9. Nếu như là kiểu Vũ muốn tiến chiến, nó sẽ ở trước tiên thừa nhận lần này tấn kích, huống chi, Cửu Vũ cũng không lý tới từ dạng này đi làm. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ăn Tết, một mực hữu hảo phát triển, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện Cửu Vũ sẽ lấy đạn hạt nhân tập kích Zoom. Ba bây giờ, cảnh nội ở vào Bắc châu một chỗ dưới mặt đất trong căn cứ quân sự, Chu Chí cùng vài tên cũ lũ không quân tướng quân đứng thẳng ở một trận cỡ lớn máy bay dưới chân. Bọn hắn tựa như là tại một gian to lớn nhà máy bên trong, gian phòng cực lớn bên trong chỉ trưng bày một trận này máy bay. Chiếc máy bay này thân máy kích thước dài ước chừng 22m, cao 4m, sương cánh vì 53m, chỉnh thể ngoại hình hiện lên một cái cân hình tăng dác, hai cánh cuối cùng quan xoắn dựng lên, toàn thân đen bạc, tạo hình đặc biệt. Chu Chí trong tay cầm vài tấm hình, cẩn thận cùng trước mắt máy bay so với đi qua vân đạo, các vị tướng quân, các ngươi xác định chiếc máy bay này một mực đặt ở đây. Một vị hình thể to lớn trung niên tướng quân trả lời, "Chu Chỉ Huy dạy, ngươi phải tin tưởng, chúng ta một mực vững vàng nắm giữ lấy vũ khí của mình." Bộ này Vành chính chỉ là một trận máy nguyên hình, hắn cùng khái niệm xe mở dạng, cũng không phải sản xuất hàng loạt mô hình, hơn nữa chỉ cái này một trận. Chúng ta cửu u không cân bí mật chế tạo Vành 9 cũng không phải bộ này máy nguyên hình bộ dáng, chúng ta bên ngoài quan thượng làm rất nhiều cải tiến, nó có được xuất sắc hơn không khí động lực học thiết kế. Cách đây mấy năm, chúng ta đem máy nguyên hình ảnh chụp thả ra là vì mê hoặc quốc gia khác, ngoại giới nắm giữ một chút tham số cũng thấp hơn chúng ta đang tại sản xuất hàng loạt mô hình. Vành 9 phí tổn đất đỏ Công nghệ vô tạm, nó là nước ta bí mật sức mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không để cho Vành chín ra ánh sáng. Ngay tại năm ngoái, chúng ta còn nhường một trận Vành chín bay vụn vụt các ngươi cựu u kiếm lá chắn căn cứ quân sự, liền các ngươi cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Vành chín là chúng ta cựu u tuyệt mật, nếu thật bộ phát chiến tranh hạt nhân, nước Mỹ có năng lực chặn lại phía dưới đại bộ phận chúng ta bắn ra xuyên lục địa cùng tiềm sạc, nhưng mà, nếu dùng Vành chín vận tải đạn hạt nhân này dù, bọn họ là tuyệt không phát hiện có thể. Kể từ nam Tư đại sứ quán bị sự kiện phía sau, Chúng ta vẫn liền phát triển mạnh nhận hình kỹ thuật cùng dạ đạ kỹ thuật, cái này còn phải cảm tạ các người Cửu ưu kiếm lá chắn bụi mần, là hắn vì chúng ta mang về chân quý tài liệu cùng tư liệu. Chu chết dừng một chút lại thở dài, chỉ vào ảnh chụp tiếp tục vấn đạo, vậy vì sao xuất hiện ở rôm bộ này máy bay ném bom cùng chúng ta Cửu Vũ huynh chính như thế giống nhau? Tên này trung niên tướng quân lúc đầu, bọn chúng cũng không giống nhau, chúng ta làm ra máy nguyên hình, tự nhiên đối với nó tham số rõ như lòng bàn tay, trong tấm ảnh chiếc máy bay này thân máy tỉ lệ cùng chúng ta máy bay có khác nhau rất lớn, ngươi có thể cho là chúng ta máy bay càng gợi một chút. Những hình này ta vừa mới đều đã nhìn qua lấy trong hình phong ước vì vật tham chiếu tính toán, chiếc máy bay này phải dương cánh cùng chiều dài cùng chúng ta huynh chín máy nguyên hình 10 phần tiếp cận, nhưng nó độ cao so huynh chín máy nguyên hình dòng gia cao 1m có thừa, nó chỉnh thể kích thước càng gần gũi tại nước Mỹ B2 máy bay ném bom. Chu chết cau mày, vậy cái này khung máy bay rốt cuộc là từ chỗ nào tới? Có phải hay không là chúng ta huynh chín bản vẽ thiết kế bị quốc gia khác gián điệp trộm đi, bởi vậy mới chế ra ngoại hình tương tự như vậy máy bay. Không có khả năng. Mấy vị tướng quân cơ hồ là trong cùng một lúc phủ nhận, bọn hắn nhao nhao nói ra ý nghĩ trong lòng. Nếu như huynh chín tài liệu đều bị đánh cắp, Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, cựu ưu cơ mật quân sự tất cả đều đã bị len đi, lớn như vậy gián điệp hành động chúng ta nhất định sẽ phát hiện manh mối. Nhưng ngay cả chúng ta phái ở thế giới các quốc gia tình báo viên cũng đều không có ở quốc gia khác hoặc trên chợ đen từng chiếm được liên quan tới văn chính tình báo, cho nên ta tin tưởng văn chính tư liệu tuyệt đối không có tiết ra ngoài. Đúng vậy, hơn nữa rô bộ kia văn chính chỉ là dựa theo máy nguyên hình ngoại hình phóng chế. Nhưng chúng ta máy nguyên hình cũng vẹn vẹn đem ngoại hình thiết kế rất có chiến đấu cảm giác, nó cũng không có tân tiến động lực thiết kế cùng phản ẩn hình thiết kế, ngươi có thể đem nó xem như là một cái mô hình. Dù cho quốc gia khác lấy trộm máy nguyên hình tư liệu, bọn hắn chế ra cũng sẽ không là một trận tốc độ siêu thanh nhận hình máy bay ném bom. Trung niên tướng quân lúc này phụ họa nói, chúng ta không thể xác định zome chiếc phi cơ kia phải chăng nắm giữ tốc độ siêu thanh năng lực, nhưng nó nhất định nắm giữ ẩn hình năng lực, không phải vậy, ý phương giả đã đã sớm phát hiện nó. Trên thế giới chỉ có chúng ta cùng đẹp nga nắm giữ ẩn hình kỹ thuật, anh pháp này có thể cũng nắm giữ hạng kỹ thuật này, nhưng bọn hắn còn không thể đầu nhập thực tế vận dụng bên trong. Ta suy đoán, khả năng này là một lần nhằm vào chúng ta cựu âm mưu, hát thủ sau màn không phải nước Mỹ chính là dự ạ. Nước Mỹ? Dusi ạ. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Chu chết sở lên cằm của mình, rơi vào trầm tư. Vài tên tướng quân cũng suy tư, nếu không phải trên mạng công bố ra zone bầu trời cái kia văn chín ảnh chụp, lần này zone bị tập kích sự kiện, Cửu Vũ một mực ở vào một cái bảng quan trạng thái. Trên thế giới đại đa số người cũng đều sẽ cho rằng đây là châu Âu nội loạn, hay là cùng châu Âu siêu phạm giới có liên quan, sẽ không nghĩ tới Kiểu Vũ, nhưng ảnh chụp vừa ra, Kiểu Vũ liền lâm vào dư luận trung tâm, toàn bộ thế giới cũng chờ đợi Cửu đưa ra một cái minh xác ý kiến. Có thể kiểu U Phương diện cũng minh bạch, dù cho công bố danh chính máy nguyên hình cùng sản xuất hàng loạt cơ thiết kế, thế nhân cũng sẽ không cảm thấy kiểu U liên thoát ly liên quan, chỉ có thể cho rằng kiểu đu thật là nắm giữ loại này hình hào máy bay ném bom. Tất tất tất 6. Tất tất tất 6. Tất tất tất, tất 6. Trung điện thoại di động vang lên, phá vỡ trong xưởng bình tĩnh. Vài tên tướng quân phát hiện riêng phần mình điện thoại là ở cùng một thời gian vang lên, biết là có đại sự xảy ra. Bọn hắn vội vàng nhận điện thoại, nghe xong không có vài câu phía sau, trên mặt lại một cùng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Trung niên tướng quân trước tiên cúp điện thoại, Chu Thiết đang muốn muốn hỏi Đối phương trực tiếp mở miệng nói, "Chúng ta vệ tinh vừa mới quay chủ đến, nước Mỹ chạy tại Thái Bình Dương hải vực hàng không mậu hạm rồ nạn rễ gẳng hào bị đánh trộm." 354 chương 350, người điên lý niệm rồ nạn rễ gẳng hào hàng không mậu hạm USS Rồ nạn, rễ gẳng, Cờ VN là nước Mỹ nị mật cấp độ lực hạt nhân hàng không mậu hạm, tính cả này hạng, nước Mỹ tại dịch hàng không mậu hạm hết thể có 12 chiếc. Rồ nạn rễ gẳng hào hàng không mậu hạm nguyên bản bố trí tại Nhật Bản tỉnh Kanaga gạo lên sau, mới dùng bị điều về về nước. Lúc này chính là rộ nạn dễ gặn hảo từ Thái Bình Dương Hải vực trở về nước Mỹ trên đường, nhưng không ngờ bị đánh chìm, hơn nữa không chỉ có là một chiếc hàng không mậu hạm bị đánh chìm, đồng thời bị đánh chìm còn có nhiều chiếc tuần dương hạm cùng khu trục hạm, đến nỗi có hay không tàu ngầm bị phá hủy, vệ tinh ảnh chụp liền không có chụp được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trống trải trong gian phòng bầu không khí trở nên càng thêm nặng trọng, Chu chết cùng vài tên tướng quân đều cảm giác được có thế kỷ tính chất sự kiện lớn muốn phát sinh, đầu tiên là zone bị hạt nhân tập kích, bây giờ lại là nước Mỹ hàng không mậu hạm bị đánh chìm, có một cái hắc thủ tại tôi động thế giới tình thế hướng về không tốt phương hướng phát triển tắt tắt tắt sáu, tắt tắt tắt sáu, tắt tắt tắt sáu. Chung điện thoại vang lên lần nữa, lần này liền chu chiếc điện thoại của cũng vang lên. Đám người nhận điện thoại, chỉ lấy được một cái chỉ lệnh đơn giản, yêu cầu đi tới bộ quốc phòng tham gia hội nghị khẩn cấp. Ba thánh khải sát lâm tu đạo viện, càng thư quán. Lôi điện lao nhân Cờ Jison lấy một vị trưởng giả tư thái nói với mọi người, đại gia đầu tiên chờ chút đã, chờ chúng thần điện cùng người của thánh giáo đều đến đông đủ phía sau, ta lại cho đại gia giảng một cái cố sự cổ xưa, hy vọng đại gia nghe xong cố sự phía sau có thể thả xuống giữa lẫn nhau hận, chuẩn bị sẵn sàng, lấy đối mặt chúng ta địch nhân chân chính. Đám người không nói, Cờ Rít Sơn là châu Âu truyền thuyết cấp nhân vật, đức cao vọng trọng, sự tích của hắn xo so khai sắt lâm muốn càng thêm lâu dài. Đại gia tin tưởng hắn nhất định sẽ mang đến một chút bí ẩn cố sự, mà lúc này cũng chỉ đành kiên nhận chờ đợi. Mọi người ở đây chỉ có bùi mận không phải người Âu châu, hắn đối với Cờ Rít Sơn lời nói cũng không ưa, cho là đối với muốn giảng cũng chỉ lại là châu Âu cổ lao cố sự. Hắn duy nhất cảm giác hứng thú là Cờ Rít Sơn thân phận, người này vì sao muốn nói mình là cựu hoa tư thị? Bùi Mân cũng không đàng hoàng tại chỗ, mà là hướng về cái kia hố sâu nhìn lại, hắn cảm thấy nơi đó còn có một người ở vào một loại trạng thái kỳ dị. Cái này xem xét không quan trọng, hắn thấy được cựu đũ tội phạm truy nã, cơ thiên tử. Duy đa lợi á bị Bùi Mân động tác sợ hết hồn, nàng đội vàng đưa tay ngăn lại Bùi Mân, hắn bây giờ là chúng ta người xấu. Hừ, ta muốn mang đi hắn, các người có thể cản phía dưới ta. Hắn bây giờ đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, sự tình sau khi kết thúc, chúng ta nhất định dẫn hắn đi tới kiểu U Bùi Mân từ chối cho ý kiến, ngươi cũng đã biết, chính là bởi vì hắn, chúng ta toàn bộ Cửu Đũ đều lâm vào bất nghĩa chi địa. Bố Long Bắc cách tổng thống gặp chuyện, hắn là chủ yếu người hiềm nước Mỹ cũng bởi vậy đóng lại cùng Cửu đối thoại. Hôm nay, ta nhất định muốn đem người này mang đi. Nói xong, Bùi Mân lại quay đầu nhìn về phía An xem ra các ngươi Hắc Ám Nghị hội quả nhiên là chủ tính ám sát tổng thống nước Mỹ hành động. An Nghi ngược như bị lợi kiếm cắm bảo, nàng nỗ lực bảo trì trên mặt bình tĩnh, "Bố Long Bắc cách không phải ta giết, cũng không phải cơ thiên tư giết, nếu ta đoán không lầm, hắn là bị nước Mỹ tổng thống chức cùng hiện tổng thống giết." Nói bậy nói bạ. Bùi Mân cảm thấy An quả thực là lời nói vô căn cứ, loại thuyết pháp này quá cần sức tưởng tượng. Có thể trong mơ hồ hắn lại cảm thấy, cường giả không cần thiết nói dối. An mà nói hắn có chút bất an. Duy đa lợi á cũng tại một bên nói bổ sung. Annie là bị tiên tri đánh thức, nàng là đi cứu cơ thiên tử, mà không phải đi giết bố Long Bắc Cách. Các người tiên tri, nói đến tiên tri, Bùi Môn tự nhiên sẽ nghĩ đến Thích Tân Giác La Khắc Hoàng, bọn họ là bạn tốt nhiều năm. Tại thượng thế kỷ, Bùi Môn còn mang theo Thích Tân Giác La Khắc Hoàng đi tới châu Âu, yêu cầu những cái kia tại Liên quân 8 nước lúc cũ bị cướp đoạt đi văn vật. Đương nhiên, Bùi Môn giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc hắn ngưng lại, lực chú ý chuyển hướng, cơ thiên tử trước người quan tài, cái kia quan tải thế nhưng là xấu. Đúng vậy, chính là các ngươi tử cầm trong cung cố quan tại kia, các ngươi tiên tri đã từng bảo vệ cố quan tại kia, cũng là phong ấn chúng ta Hắc ám Nghị hội tiên tri quan tài. Duy đa lợi á xác nhận mùi mẫn trong lòng phòng đoán, mà Bùi mẫn biểu lộ lại trở nên kỳ quái. Hắn nhớ lại, Thích Tân Giác La khác hoàng đã từng nói, cái này trong quan tài phong ấn một vị ma vương, vị này ma vương từng cho Cựu U mang đến qua tai nạn, lực lượng của hắn không người có thể địch, liền Cựu U đứng đầu nhất vài tên cao thủ dân ra mình sinh mệnh cũng không thể giết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ứng. Bùi Mẫn lúc đó đối với Thích Tân Giác La khác hoàng đánh cảm thấy kinh ngạc, hắn cho là mình kiếm pháp cũng là vô địch thiên hạ chưa hẳn giết không được cái này ma vương. Thế là, hắn hỏi lại Thích Tân Giác La Khắc Hoàng, ta cũng giết không được hắn sao? Tại Bùi Môn trong lòng, tiên tri chính là tiên tri, tiên tri nói ra nhất định có đạo lý của hắn. Bùi Môn có chút chờ mong Thích Tân Giác La Khắc Hoàng đáp án, bởi vì hắn quá khát vọng một cái đối thủ. Sớm tại đường Triệu lúc, Bùi Môn liền tự nhận kiếm thuật của mình không người có thể địch. Thế nhưng là, cái này cũng như sau cờ một dạng, như thiên hạ không có người nào giành được chính mình, như vậy đánh cờ cũng liền đã biến thành cùng hài đồng chơi đùa. Thế là, Bùi Môn lựa chọn cư ở giữa núi rừng, hắn thực sự phiền tại nhìn thấy từng cái hài đồng tới cửa khiêu khích chính mình. Hắn không quan tâm danh lợi, chỉ cầu có thể gặp được đến một cái đối thủ. Nhìn quen cửu u chiểu đại biến thiên, Bùi Mân cũng không thèm để ý, cái này đơn giản là kiểu u gia sự. Thằng đến thích Tân Giác La khác hoàng tìm tới hắn, nói cho hắn biết ngoại tộc xâm lấn, nhưng hắn lại không ra tay, kiểu u cơ nghiệp sợ là khó đảm bảo. Bùi Mân lúc này mới quyết định xuất thế, gặp một lần thiên hạ cao thủ. Thích Tân Giác La khác hoàng từng tán thưởng Bùi Mân vị chí đũ chi kiếm, về sau cái danh xưng này trở thành cửu u siêu tổ chức danh hiệu. hỏi mình và Ma Vương ai muốn càng mạnh hơn một chút lúc, cho ra đáp án như là, hắn cũng không biết, hắn nhìn không thấu Bùi Mân cảnh giới lại càng không biết ma vương cảnh giới. Thế là, tên ma vương này liền thành bùi mờ trong lòng Duy nhất tưởng niệm. Lúc này, bụi mờ trong lòng lại có một tia khát vọng, khát vọng cơ thiên tứ đem cái tia quan tài mở ra, nhưng hắn cũng phát hiện cơ thiên tứ tự hồ bị địch ở, đứng tại quan tài phía trước cũng không nhúc đích. Cơ thiên tứ đây là đang làm gì làm chi? Bùi Mân hỏi hướng đám người. Khải Sắt Lâm khinh thường hư một tiếng, cái tia quan tài không thể coi thường, há lại kẻ yếu có thể mở ra. Lời vừa nói ra, Duy Đan Lợi Á trong lòng cười lạnh. Nhìn sang trong hầm, từ nơi sâu xa, nàng cảm thấy trong quan người liền muốn thức tỉnh. Ba chớ trở về thế ngoại đào nguyên bên trong, Cơ Thiên Tứ hơi kinh ngạc mà hỏi, Vũ Văn Chấp thật sự mạnh như thế? Ngươi và hai đại tiên tri liên thủ đều không giết được hắn? Chớ trở về gật gật đầu, thực lực của hắn chúng ta nhìn không thấu, nếu có thể giết chết hắn, chúng ta đã sầm giết, hắn còn sống đối với chúng ta toàn bộ kiểu U tới nói cũng là thai nạn. Hắn đều làm cái gì để các ngươi không thể không giết hắn? Tại chúng ta đổi bắt Vũ Văn thị trong đoạn thời gian đó, chúng ta mới biết được người này quả thực là xem mạng người như cỏ rác, hắn đến mỗi một chỗ chắc chắn sẽ mang đến họa. Là hắn sáng tạo ra ôn dịch, hắn tinh thông đạo này, tại hắn du lịch Cửu trong đoạn thời gian đó, Hắn cho đến tốc sớm không sinh, bách tính tử tướng tê thảm. Mà ở ôn dịch bên trong có thể may mắn còn sống sót riêng lẻ vài người, hắn lại sẽ nạp làm đệ tử. Dân ra, hắn cũng thành lập nên thuộc về chính hắn thế lực, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng người người công pháp quỷ dị, khó mà giết chết. Chúng ta tìm được Vũ Văn Thị, hỏi hắn vì cái gì hành sự như thế. Hắn lại nói cho chúng ta biết, thiên địa quy tắc, không sống ngấm chết, mà hắn là tại trừ kém tôn ưu, nhường cường tráng hơn nhân còn sống ở thế, sinh sôi hậu đại, cứ như vậy, tộc đàn mới có thể càng thêm cường đại. Hắn quản đây hết thảy gọi là tiến hóa, hắn còn nói cho chúng ta biết, chỉ có định kỳ sáng tạo hai nạn mới có thể thúc đẩy tộc đàn tiến hóa, nhương bạch tính không dự vào tại ngày, không dự vào tại khí, không sợ liệt diễm, không sợ trời đông giá rét, sinh nhi có thể tụ thiên địa chi linh tại tự thần, không ăn thế gian ngũ gốc tráng niên có thể buồn tẩu tại giữa các vì sao, hiểu tứ phương thế giới lao tới không vì tuổi thọ có hạn, cùng thiên địa cộng sinh. Chớ trở về nói một chút, mình cũng cười, hắn cảm thấy đây đều là lời nói vô căn cứ, là một người điên huyễn tưởng, nhưng khi hắn nhìn thấy cơ thiên tứ vẻ mặt ngưng trọng phía sau, tiếng cười lại yểm bật mà dừng. Hắn có lẽ là đúng xấu. 355 chương 351, diệt tuyệt cùng tiến hóa. Đây cũng là đến từ đâu đạo lý a? Chớ trở về không hiểu, Mạc Lao đợi ở chỗ này quá lâu, e rằng đã không biết thế giới bên ngoài biến thành kiểu gì. Chớ trở về cười cười, ta không xuất được ở đây, nhưng ta cũng không thấy đợi đến thời gian lâu dài, ta chỉ bất quá là câu được một ngày cả thôi. Đương nhiên, cơ thiên tư ý thức được, mình và chớ trở về ở chỗ này nói chuyện thiếm, bên ngoài chẳng phải là qua rất lâu, Mạc Lao, ta nhục thân vị trí sẽ không đã qua mấy năm đi. Ha ha ha ha, ta như không hề làm gì, hoàn toàn chính xác lại là dạng này. Nhưng ở máu của ngươi nhỏ vào La Ba Lục, nơi này thời gian trở nên cùng ngoài giới vậy. Cơ tiên tứ một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ, thở dốc một hơi mới dùng vấn đạo, Mạc Lao tất nhiên cho rằng Vũ Văn thị đang chết, vì cái gì lại tại nơi đây chờ đợi ta đi giải cứu hắn? Chớ trở về cũng không trả lời vấn đề này, mà lại hỏi, trước cùng ta nói nói, ngươi vì cái gì cảm thấy cái kia Vũ Văn thị cách làm thích hợp? Ta cũng không phải cảm thấy cách làm của hắn thích hợp, chỉ là cho là hắn lý niệm cũng không phải là nguy biện. Mạc Lao có lẽ không biết, tại nhân loại chúng ta phía trước, là một chủng tộc khác chiếm linh thế giới này, bọn chúng cứ gọi là khủng long. Khủng long nhục thân cường đại, so với nhân loại, nó càng có tính đa dạng. Trên bầu trời bay, bỏ dưới đất, trong biển hải lý lội cái gì cần có điều có, có hình thể to lớn như núi, cũng có khủng long như nhân loại chúng ta đồng dạng lớn nhỏ. Bọn chúng hình thái khác nhau, thích đứng hoàn cảnh mà sống. Tỳ dịạn, rúc rút, kiếm long, rực long các loại đều có riêng mình bản lĩnh, nhưng mà, mặc dù là như vậy đa tình dạng hóa một cái tộc đàn, lại bởi vì thiên tai đến mà hoàn toàn diệt tuyệt. Một quả tiểu hành tinh đụng chúng ta dựa vào sinh tồn địa cầu, đưa tới phản ứng dây chuyền, khiến địa cầu nội bộ nham tương mãnh liệt phun ra, xuất hiện siêu cấp núi lửa bộc phát. Toàn bộ địa cầu bị nồng nặc bụi núi lửa khí độc bao trùm dẫn đến ánh mặt trời không cách nào xuyên qua tầng khí quyển đến mặt ngoài địa cầu, thực vật cũng không cách nào tiến hành sinh synthesis, tầng khí quyển dưỡng, khí hàm lượng trở nên quá thấp, tổng hợp những yếu tố này, tạo thành khủng long đại diệt tuyệt. Khủng long lịch sử so với chúng ta lịch sử loài người còn rất lâu, bọn chúng chi phối toàn cầu lục địa hệ thống sinh thái vượt qua 1.6 ức năm lâu, diệt tuyệt tại 6500 vạn năm phía trước. Vẹn vẹn một lần thai nạn, liền để toàn bộ đa dạng hóa tộc đàn diện tuyệt sổ. Đương đại nhà khoa học nói qua một độ nguy cơ tiến hóa lý luận, cho rằng giống loài tiến hóa là một cái không ngừng tại thích ứng hoàn cảnh sinh tồn quá trình. Nếu như môi trường tự nhiên đột nhiên thay đổi, tựa như địa hạt mất đi nhiệt độ Đăng ký quyển bị thiêu hủy, lại hoặc là thành phần không khí thay đổi, trở nên chứa khí độc, vậy chúng ta nhân loại liền sẽ giống khủng long mở dạng, trong thời gian ngắn diệt tuyệt đi. Nhưng mà, nếu như sự biến hóa này quá trình 10 phần chậm chạp, nhân loại chúng ta có lẽ sẽ căn cứ tự nhiên hoàn cảnh biến hóa mà trở nên không giống nhau. Địa cầu chậm chạp biến ngoan hoặc trở nên lạnh, nhân loại cũng sẽ đi theo trở nên thích hướng loại này ấm lạnh, có lẽ nhân loại sẽ mọc ra thật dày da lông, có lẽ nhân loại lại biến thành lãnh huyết sinh vật, không cần quá cao nhiệt độ liền cũng có thể sinh tồn, lại có lẽ nhân loại tại về sau cũng không cần phải có dưỡng hô hấp, dựa vào phóng xạ có thể liền có thể duy trì sinh mệnh. Ta Minh Bạch Vũ văn chấp quan niệm, hắn là muốn thông qua chế tạo hoàn cảnh ác liệt, tới chọn lựa ra có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt nhân. Lấy những thứ này nắm giữ cường tráng ghen người đến sinh sôi hậu đại, từ đó chế tạo ra một cái bộ tộc càng mạnh mẽ hơn. Những cái kia có thể tại ôn dịch bên trong sống sót mọi người đối với bệnh khuẩn nắm giữ mạnh hơn sức miễn dịch, cái này đích sắc là tự nhiên khôn sống muốn chết. 14 đời thế kỷ, toàn thế giới buộc phát hắc từ bệnh, vẻn vẹn trận này tật bệnh liền giết chết 75000 người, ngươi thể hiểu được những người này là bị tật bệnh đẳng ái. Khi xưa nhân loại có chút sẽ bởi vì một lần thông thường cảm bạo sẽ chết đi, mà một số người hoặc không có sống đến sinh con hậu đại, hoặc hậu đại không có di chuyển tới sự yếu đuối của bọn họ ghen. Bởi vậy, chúng ta cũng có thể làm làm làm môi trường tự nhiên không ngừng tại đào thải kẻ yếu, lưu lại cường giả. Lại nhìn bây giờ nhân loại, cảm bạo nóng sốt phía sau, phần lớn có lẽ không cần ăn thuốc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Tất bệnh vô tình, cướp đi từng cái tính mệnh, mọi người phần lớn chết bởi đủ loại đủ tiểu tật bệnh. Không giống với vật lý tổn thương, nó là vi mô ở dưới Ta có chút không rõ, Vũ Văn chấp vì cái gì càng muốn lấy ôn dịch hình thức tới thuốc đẩy tộc đàn cường tráng. Chẳng lẽ về sau sẽ có lợi hại hơn ôn dịch xuất hiện? Nói đến đây, Cơ Thiên tứ lông mày nhíu lại, túi đầu do dự, ẩn ẩn bắt được thứ gì. Mà chớ trở về, nhưng là nghe một mặt cười khổ, hắn không thể hoàn toàn lý giải Cơ Thiên tứ ý tứ, nhưng là nghe được chút đạo lý. Hắn kinh ngạc hỏi, người là nói xấu. Vũ Văn Thị cách làm là đúng. Trên đời vốn không tuyệt đối đúng và sai, đặt ở các ngươi nên đại đó, cách làm của hắn là điên cuồng, vượt mức quy định. Mà ở hiện nay, coi như biết về sau sẽ có diện tuyệt loài người ôn dịch xuất hiện, cách làm của hắn vẫn là lộ ra quá mức đoan. Hiện nay khoa học phát hiện rất nhiều quy luật tự nhiên, Càng là cường đại sinh mệnh càng là khó mà sinh sôi, Vũ Văn Chấp có lẽ có thể sáng tạo ra một cái bộ tộc mạnh mẽ, nhưng ta cũng tin tưởng cái tộc quần này khó mà sinh con. Hiện nay, xã hội loài người đã đem phạm nhân cùng siêu phạm phân chia ra, siêu phạm sinh con lực muốn thấp hơn nhiều phạm nhân sinh con lực. Sinh sôi năng lực đối với giống loài sống sót cực kỳ trọng yếu. Con ruồi tuy nhỏ, nhưng nó nhưng là trải qua thời đại khủng long, bây giờ cũng đều không có diệt tuyệt. Dựa theo đánh giá thận trọng nhất, mỗi cái thư rồi có thể sinh ra 200 cái hậu đại, thì 100 chỉ tư rồi chỉ cần đi qua 10 cái đời đời, sinh sôi cuối cùng rồi đếm đem đạt đến 2 vạn nước cứ cái. Chính là bởi vì bọn chúng cơ số đại, mới nắm giữ càng lớn biến dị có thể, lấy thích trứng đủ loại bất đồng hoàn cảnh. Dù cho nhân loại 10 phần chán ghét cái này giống loài, vẫn như cũng không thể đưa chúng nó tiêu diệt hầu như không còn. Vũ Văn Chấp không nhìn thấy hiện nay loài người cường đại. Nhân loại mạnh không ở chỗ nhục thân mạnh, mà ở tại trí lực mạnh, nhân loại giỏi dùng ngoại lực cường hóa chính mình. Từ tuổi của người đại đến bây giờ cũng chỉ 2000 năm, mà nhân loại đã có thể chạy vội tại giữa các vì sao. Sớm tại thế kỷ trước, nhân loại đã thành công leo lên mặt trăng. A, chuyện này là thật, nơi đó nhưng có hàng nga. Cơ Thiên Tư lắc đầu cười cười, không có. Nơi đó đối với Bạch tính tới nói, chỉ là một mảnh đất hơn thôi. Chớ trở về mặt mũi tràn đầy tức giận lối, đáng tiếc a, đáng tiếc sáu. Hảo hữu của ta Trương Bình Tử thường cùng giảng chút liên quan tới Nhật Nguyệt Cố sự, ta cho là cái kia hàng nga thật tồn tại. Trương Bình Tử, ngươi nói thế nhưng là chứ hành. Chớ trở về sững sở, ngươi cũng biết hắn. Ha ha, hắn nhưng là danh nhân trong lịch sử, Nam Dương Vũ thánh một chồng, về sau cùng Tư Mã Tương Như, dương hùng, ban Cô Tịnh xưng Hán Phú tứ đại gia. Hắn nhưng là các cái thời đại kia nhà khoa học ca. Chớ trở về nghe lời này một cái, trong mắt Lưu Quang bốn phía, nhanh nhanh cùng ta nói một chút hắn, đang đổi bắt Vũ Văn chấp phía trước, ta còn cùng hắn cùng một chô uống rượu, ta hai người từ ban đêm một mực mà nói hửng đông, thực sự đã nghiền a, ha ha ha ha. Cơ Thiên tứ nhìn thấy chớ trở về thoải mái cười to, nhưng trong lòng thay hắn cảm thấy khổ sở. Đối với chớ trở về tới nói, hắn vừa mới cùng bạn bè tách ra không lâu, nhưng trên thực tế, hắn bạn bè đã chết đi hơn 1.8005. E rằng trên thế giới này đã không có chớ trở về cố nhân. Chư hành vì chúng ta kiểu ưu thiên Văn học, máy móc kỹ thuật, chấn động học phát triển làm ra cống hiến suất. Hắn trong cuộc đời phát minh hôn thiên nghi, máy đo địa chấn, là đồng hán trung kỳ hồn thiên nói nhân vật đại biểu một trong. Bị hậu nhân ca tụng là một thánh, lại tên khoa thánh. Bởi vì hắn cống hiến nô ra, đương thời liên hiệp quốc thiên văn tổ chức còn đem phía sau mặt trăng một cái núi hình vòng cung mệnh danh là Trương Hành núi hình vòng cung, trong thái dương hệ 1802 hào tiểu hành tinh mệnh danh là Trương hành tinh. Mọi người vì kỷ niệm Trương Hành, còn tại Cửu Nam Dương xây dựng Trương Hành lưu xệ. Hảo, hảo, "Hảo, bạn bè quả nhiên bất a, quả nhiên bất phàm 6. Bất A6." Chớ trở về càng nói thanh âm càng nhỏ, hốc mắt có chút đứt toát ra thương cảm chi sắc. Cơ Thiên Tứ biết hắn là tại nhớ lại bạn bè, liền không lại quấy rầy hắn. Thật lâu, chớ trở về mới dùng đầu, tiểu tổ tông, đợi ngươi ly khai nơi này về sau, đáp ứng ta một sự kiện, đem ta để đặt ngươi nói tới cái kia chương hành trong viện bảo tàng. Hảo, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Cơ Thiên Tứ không xác định mình liệu có thể đem cái này quan tài mang về Cửu U, nhưng hắn quyết định, nhất định sẽ tận lực đi làm chuyện này. Tiểu tổ tông, xin mời đi theo ta. Chớ trở về mang theo Cơ Thiên Tứ đi đến phòng nhỏ phía trước, trước đây ta cho là ta đời này liền muốn trông coi cái này Vũ Văn Thệ Có thể nửa ngày phía trước, ra các khách hoàng lại đi tới ta đây một phương thiên địa. Ta chỗ này chẳng qua là cho hắn nửa ngày không thấy, hắn cũng đã đến rồi tuổi già. Hắn nói cho ta biết nói, hắn lấy tuổi thọ của mình làm đại giá, tính ra Vũ Văn thị đối với Thiên Hạ Bách tính cực kỳ trọng yếu, người này không chỉ gánh chịu lấy tai nạn, cũng gánh chịu lấy hy vọng, không ra nửa ngày, liền sẽ có tiên tổ đến nơi đây. Khi đó, cũng nên là thả đi Vũ Văn thị thời điểm. 356 chương 352, Thiên phạt cùng thần khí Thánh Khải Sắt Lâm tu đạo viện tàng thư quán bên trong, Mộ Gụ mau tới đến nơi này, mà Ạc cùng Hách Lệ cũng theo sát phía sau. Mấy người còn chưa kịp mở miệng, Cờ Rít Sơn trực tiếp lên tiếng, "Các người nhất định muốn biết là ai hủy diệt Zone, trong lòng ta đã có ngờ tới, tin tưởng nhất định là bọn hắn làm." "Bọn họ là ai?" Mộ Du giật không kịp chờ đợi vấn đạo. "Bọn họ là chúng ta tộc địch, là cổ xưa địch nhân. Ta chỉ là không có có nghĩ đến, bọn hắn sẽ như thế nhanh lại lần nữa xuất hiện ở thế giới của chúng ta bên trong." "Đây là một cái cố sự cổ xưa, hết thảy còn muốn từ cựu vũ thời kỳ thượng cổ nói lên. Tại ta lúc nhỏ, phụ thân của ta thường thường sẽ cho ta nói về hắn quá khứ. Hắn nói cho ta biết nói, hắn cũng không phải nhân loại, hắn đến từ ngoài địa cầu, tên là tế tộc." Đối môn sửng sợ, thầm nghĩ trong lòng, lại là tế tộc, chẳng lẽ tí thử bọn hắn nói là sự thật. Mọi người đều cảm giác kinh ngạc, Crizson tiếp tục nói, phụ thân của ta chính là Hoa Tư thị, tế trong tộc một cái thị tộc. Hắn từng đảm nhiệm thân đợ thai trưởng lão, tại thượng cổ thời kỳ, tế trong tộc lôi tộc cùng quang tộc đi tới Âu Châu đại lục tìm kiếm địch nhân, tiêu diệt địch nhân. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sắp tế tộc văn minh dẫn tới thế giới của chúng ta. Tế tộc địch nhân gọi là Thanh Minh, song vương tại Âu Châu đại lục ở bên trên triển khai một hồi lại một trận chiến đấu. Chiến dịch kéo dài thời gian rất lâu. Vô số tế tộc thành viên chết trận, nhưng là có không ít tế tộc tại Âu Châu đại lục ở bên trên cùng thổ dân lập gia đình, sinh sôi hậu đại, cái này thổ dân dĩ nhiên là chỉ nhân loại chúng ta. Mẫu thân của ta là nhân loại, ta chính là một cái tế tộc cùng nhân tộc hậu đại. Trên thực tế, chúng thần điện cùng thành giáo cũng chính bởi vì lôi tộc cùng quang tộc văn minh mới đạn sinh tại trên thế giới này. Lôi quang hai tộc tiêu diện hoạt động tại Âu Châu thanh minh quân, nhưng tự thân cũng nhận trọng thương, lôi tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, về sau liền chuyển ra dạ nạn giọng cố sự. Quang tộc cũng còn thừa lác, quang tộc tộc trưởng đế tuấn theo số ít tộc nhân về tới phương Đông đại lục, nhà của hắn ở nơi đó hắn ngày đêm nhớ nhung thê tử của mình. Nhưng càng nhiều con sống sót tế tộc lựa chọn lưu tại Âu Châu đại lục, bởi vì bọn hắn ở đây có gia viên mới, cũng gánh vác thủ hộ tộc quân sứ mệnh. Thời đại biến thiên, thế nhân đã quên lãng cái kia viễn cổ địch nhân, chỉ có cái này từng kiện thần khí thời khắc chuẩn bị, chuẩn bị lần nữa cùng địch nhân giao chiến. Nói xong, Cersson nhìn về phía bữa trong tay, nó chính là ta phụ thân. Mọi người thất kinh, a Cersson bất khả tư nghị Đạo, nói, thần chi chủ y là của ngài phụ thân. Đúng vậy, trên đời thần khí đều là tổ tiên biến thành. lại quay đầu nhìn về phía Khải Lâm, người ta đều như thế. Chúng ta cũng đã chết. Còn có cái kia Thiên Lôi mưa bà cũng là như thế, đối đãi chúng ta ý thức biến mất, liền cũng sẽ hóa thành đồ vật. Khải sát Lâm thân thể hơi rung động, ta là dựa vào đối với thần tín ngưỡng mới dùng chúng sinh, ngươi vì cái gì nói ta sẽ biến thành đồ vật? Ngươi cũng không phải là tín ngưỡng thần linh, ngươi tín ngưỡng chính là mình sức mạnh. Nói cho ta biết, ngươi là như thế nào nhận được cái này khôi giáp? Khải sát Lâm dừng một chút, rất nhanh liền trả lời, công nguyên 4 thế kỷ, ta bởi vì tại đế quốc La Mã truyền tín ngưỡng, bị ngay lúc đó hoàng đế phái ra nhiều tên dị giáo đồ bắt, đồng thời bị tuyên án tử hình. Hoàng đế nguyên bản lấy trách luận một loại cực hình Đem người kẹt tại làm bằng gỗ xe ngựa luận bên trong treo cổ đem ta hình hình, nhưng làm bánh xe chạm đến ta lúc, chính nó liền hỏng, ta biết, đây là thần không muốn để cho ta chết. Về sau, ta bị đẩy lên đoạn đầu đài, lúc sắp chết trong đầu của ta bỗng nhiên xuất hiện hồi nhỏ thấy qua một bộ xinh đẹp màu đỏ khơi giáp, ta muốn, cái này nhất định là thần linh muốn ban cho ta vô thượng áo giáp. Câu chi mặc dù rơi xuống, nhưng ý chí của ta không diệt, tỉnh lại lần nữa lúc, ta liền được cái này áo giáp. Curtison nghe xong lập đầu, ngươi vừa lấy được áo giáp, vậy ngươi bản thân lại tại nơi nào? Ngươi tin tưởng thần sẽ không để cho ngươi chết, thực chất là ngươi chính mình không muốn chết. Lục thể của ngươi đã hóa thành thần khí áo giáp, ngươi nên cũng cảm giác được, ý thức của ngươi đang từ từ biến mất. Thế là, ngươi lựa chọn tại trong quan tài ngủ say, như ta cũng như thế, chậm lại cái này tin lùi quá trình. Không. Đây hết thể cũng là thần an bài, ta chỉ là tuân theo ý chỉ của thần. Ngờ lúc này mở lại miệng hỏi hướng Khải Sắt Lâm, ngươi quả thực nghe được ý chỉ của thần. Ta xấu, ta xấu. Khải sát Lâm đáp không được. Ngươi vì cái gì một mực trong coi tiên tri quan tài, cũng là thần để cho ngươi làm như vậy? Ngờ truy vấn. Hừ. Đừng cho là ta không biết, trong quan tài phong ấn là nên ẩn cùng lư tạm ông lão sư. Hắn mới là Vạn Ác Chi Nguyên, ta tự nhiên muốn giữ vững ác ma này. Ngờ còn nghĩ tranh luận lúc, Hồng Vũ cùng bị ảnh nhịn không được. Hồng Vũ vội vàng hỏi hướng Cờ Jissen, vậy ta nên làm cái gì? Ta đã cảm giác mình không thể lại duy trì hình người. Cái này màu tím xiềng xích lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta cuối cùng cũng sẽ biến thành đồ vật? Đây là thiên địa quy tắc, ngươi còn chưa chết, bất quá ngươi cũng sắp muốn chết đi. Bởi vì ngươi quá cường đại, thế giới của chúng ta bên trong không cho phép sinh mệnh nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Sau khi ngươi chết, Hoàn toàn chính xác sẽ dần dần biến thành một kiện đồ vật, tôi đã thấy ngươi chính là một cái ngoại hình như quả chảo một dạng pháp trượng, mà bên cạnh ngươi Mị Ảnh đem hóa thành một kiện màu đen áo choàng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể tránh cho đây hết thể phát sinh?" Mị Ảnh vội vàng hỏi. "Nhưng mà, Cờ Giết Sơn vẫn lắc đầu một cái, "Ta không biết, phụ thân của ta cũng không có nói cho ta biết, nhưng ta biết chính là trên thế giới này có người làm được điểm này. Trên người các người màu tím xiển xích cũng gọi thiên phạt, nó tương tự lôi điện, mỗi khi có thiên phạt lúc xuất hiện, ta đều sẽ âm thầm quan sát. Tại Âu Châu đại lục ở bên trên, chỉ ta biết, Zova, Kyle Lựa tạp ông đều khắc phục thiên phạt, đi đến một cái thế giới khác, mà càng nhiều người cũng là bị thiên phạt đoạt đi tính mệnh. Có lẽ, các người Hắc Ám Nghị hội Tiên tri biết như thế nào vượt qua thiên phạt a ta, ta và Khải sát Lâm đã không có hy vọng, chúng ta đã chết, dựa theo phụ thân ý kiến, mạng của chúng ta hồn đã tiêu tan, lại làm có người. Bất quá, liên quan tới thiên phạt, trên thế giới này có hai người làm được không giống nhau. Một người trong đó vì cái kia Tinh Phù Đạo đạo chủ, hắn bỏ nhục thân, lấy sức nước tái tạo nhục thân, từ đó tránh né thiên phạt, ta cũng không biết hắn còn có thể không gọi là sinh mệnh. Người này tuổi tác xa xưa, lại sinh tại Cửu U, nơi đó là tế tộc tại chúng ta thế giới khởi nguyên địa, hắn nhất định là nắm giữ không thiếu bí thuật. Các người nếu có thể tìm được hắn, có lẽ cũng có thể được tránh né thiên phạt chi pháp. Một người khác thì càng thêm thần kỳ, có thể nói hắn là đã người thiên. Người này lại lấy tự thân chi lực chiến thắng thiên phạt, tại phụ thân cho ta giảng thuật tế tộc trong lịch sử, ta cũng không có nghe nói qua bực này ly kỳ sự tỉnh. Phụ thân từng cho ta nói qua rất nhiều tế trong tộc vĩ nhân, trong đó lại lấy bản cổ cầm đầu. Bản cổ từng chống cự thiên giới quy tắc, cưỡng ép đi tới thế giới của chúng ta, nhưng hắn cuối cùng vẫn biến mất ở thế giới của chúng ta. Người kia chống cự thiên phạt mặc dù kém xa tí tắc bản cổ thiên phạt, nhưng hắn thật là chân chân thực thực chiến thắng thiên phạt. Theo ta được biết, thế giới hiện nay bình xét cấp bậc tiêu chuẩn bên trong, S cấp siêu phẩm kỳ thực vì đạp hư cảnh trung hậu kỳ, chúng ta thế giới thiên địa quy tắc không cho phép đạp hư trên sinh mệnh tồn tại, mà ta tại kinh lịch thiên phạt lúc, cảm thấy thiên phạt chi lực so đạp hư cảnh dòng dã cao một cảnh giới. Phụ thân ta nói cho ta biết, bản cổ đại thần đã so đạp hư cảnh cao 3 cái cảnh giới, thậm chí càng cao hơn, chắc hẳn hắn đối mặt thiên phạt cũng là so với hắn tự thân cảnh giới cao hơn một bậc thiên phạt. Theo lý thuyết, sinh mệnh không cách nào chiến thắng thiên phạt, nhưng mà người kia lại làm được ngươi nói người kia rốt cuộc là ai? Đám người giống như là nghe một cái kỳ vĩ cố sự giống như nghe song Cờ Gisson miêu tả. Biết được trên thế giới còn có người có thể chiến thắng thiên phạt lúc, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Mị Ảnh giữ Hồng vu lộ ra 10 phần bội vàng, bọn hắn đã đứng tại bên bờ sinh tử, nóng lòng thoát khỏi vậy phải tính mạng của bọn họ thiên phạt. Lúc này nghe nói có người có thể chiến thắng thiên phạt, có lẽ có thể mời hắn hỗ trợ diệt trừ tự thân thiên phạt. Người kia ngay ở chỗ này. Cờ Gisson quay đầu nhìn về phía Bùi Mân, mà Bùi Mân lúc này cũng trừng lớn mắt nhìn về phía Cờ Gibson, chính là hơn 1000 năm trước nhìn trộm ta người kia. gật đầu một cái. 357 chương 353, Bùi Mân luận kiếm đời Đường khai nguyên trong năm, Bùi Mân làm một tên tướng quân, chinh chiến tứ phương, chưa từng bại trận, thế nhân giai truyền Bùi Mân thập bộ giết một người, ngàn giằm không lưu hành. Trên thực tế, Bùi Mân có thể làm được một bước giết 10 người, vạn giằm không lưu hành. Chẳng qua là trên đời không có nhiều như vậy địch nhân cho hắn giết. Bùi Mân một đời cũng không thu đồ, muốn nói có, cũng chỉ có mộ danh mà đến Lý Bạch. Lý Bạch là cổ thời thi nhân, tại đời Đường danh vọng cực cao, được vinh dự thi tiên. Bởi vì người này rượu ngon, cũng bị đương thời mọi người gọi Tửu tiên. Lý Bạch lâu, nhân cùng Nhưng Bùi Mân chưa bao giờ từng thu đồ nhi, cũng không hiểu như thế nào dạy người sử kiếm, kiếm pháp của hắn là ở chiến trường sát lục bên trong luyện thành mã thành, là một thanh sát phạt chi kiếm, cùng Lý Bạch trên người lãng mạn thi nhân khí chất cũng không tương xứng. Có thể Bùi Mân đồng dạng thưởng thức Lý Bạch tài hoa, hai người liền trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Trung niên thời kỳ, Bùi Mân mất mẹ, muốn mời đại họa sĩ Lô đạo tử ở trên tiên cung chùa làm bức họa siêu độ vong hồn. Lô đạo tử lại nói, rất lâu không có vẽ tranh, nếu như Bùi tướng quân nhất định muốn ta vẽ ra lời nói, không thể làm gì khác hơn là trước hết mời tướng quân múa một chi kiếm hảo dẫn dắt một chút ta vẽ tưởng nhớ. Bùi Mẫn lúc này bỏ đi đồ tàng, cầm kiếm nhảy múa, chỉ thấy hắn cưới ngựa như bay, ngược chiều kim đồng hồ phải rút, đột nhiên lại ném kiếm trong mây, toán cao cấp 10 trượng, như điện dưới ánh sáng sáng, Mẫn đưa tay ra chấp vỏ nhận chi, kiếm thấu phòng mà vào. Bị văng lên cao mấy chục trượng kiếm, vậy mà có thể sử dụng cầm trong tay vỏ kiếm tiếp lấy, khiến cho thẳng vào trong vỏ, quả thật kiếm khí tuyệt chiều. Lúc đó, mấy ngàn tên người vây xem trở nên khiếp sợ, tán thưởng không thôi. Nô đạo tử cũng bị cái kia liệt múa kiếm khí thế xúc động, vẻ tưởng nhớ nh nhẹn, nếu có thần trợ, thế là múa bút đột kích, gió nổi lên rất nhanh một bức vì thiên hạ đồ sộ bích họa liền vẽ trở thành. Thế nhân đều không gặp qua Bùi Mân chân chính ra tay, nhìn thấy cũng chỉ là kiếm của hắn múa. Thế là, hậu nhân bên trong có không ít người hoài nghi Bùi Mân chân thật thực lực. Nhưng Lý Bạch lại biết, Bùi Mân như lấy kiếm thuật giết người, người hẳn phải chết, người này sẽ không dễ dàng xuất kiếm, thể nghiệm qua hắn kiếm thuật người cũng đã chết. Đến rồi lúc tuổi dạ, Bùi Mân tự đi quan trước, quy ẩn sơn lâm. Hắn không tốt danh lợi, một lòng chỉ truy tìm chí cao kiếm phận. Nguyên bản trên trường chém giết là tốt nhất luyện kiếm chi địa, mỗi một lần sinh cùng tử ở giữa, đều để hắn đối với kiếm pháp có cảm ngộ mới. Đến mức về sau Bùi Mân cho là mình chính là một thanh kiếm, một cái mọi việc đều thuận lợi kiếm. Có thể khi đó, đại đường lại nên đón tịch thế, địch nhân càng ngày càng ít. Bùi Mân trở lại quan trường chán ghét ngươi lựa ta gạn, nguyên nhân từ đi chức quan, trong nhà chờ đợi hậu thế cao thủ khiêu chiến. Bùi Mân nhà là ở một ngọn núi trên đỉnh núi, vì cầu một đối thủ, hắn tương ra môn mở rộng, nên tứ phương hiệp khách khiêu chiến. Đương thời mọi người vì cầu danh vọng, nhau nhao leo lên Bùi Mân gia môn so kiếm. Cũng không nên nói là chiến thắng Mân, có thể để cho Bùi Mân kiếm xuất vỏ người đã là đương đại kiếm thuật danh gia, càng không có một người có thể ngăn lại Bùi Mân một kiếm. Bùi Mân bội kiếm liền kêu là Bùi Mân kiếm, tuy là một thanh lợi kiếm nhưng là chỉ là một thanh tầm thường kiếm. Theo tới cửa khiêu chiến người càng tới càng nhiều, Bùi Mân cũng biết những người này cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, trên đời nào có nhiều như vậy kiếm thuật đại sư. Một ngày đêm bên trong, Lý Bạch mang đến hai vỏ rượu ngon mời Bùi Mân cụng ẩm. Lý Bạch uống chính hưng lên, Bùi Mân nhưng lại liên thanh thở dài. Lý Bạch hỏi, kiếm thánh vì cái gì thở dài? Bùi Mân trả lời, thiên hạ đã không một người có thể cùng lão phu so kiếm, sống sót cũng là bực ngắn ngủi. nói phía sau cười ha, ha lại uống xong một bầu rượu. Sắc mặt biến thành hân đối với Bùi Môn nói, kiếm thánh quả nhiên hảo khí phách, thiên hạ như không còn đối thủ, thế nào không tìm trên trời đấu. Trên trời? Bùi Môn mần ngơ, lòng có cảm ngộ, lập tức cũng uống xong một bầu rượu, đứng dậy rút ra bên hông bội kiếm liền hướng trong bầu trời đêm ném đi. Một kiếm này đâm không thấy tăm hơi, chăng sáng sao thừa, Lý Bạch mở to hai mắt trên không trùng tìm rất lâu cũng không thấy kiếm kia rơi xuống. Lại nhìn Bùi Môn, hắn hảo khí tỏa ra, ngửa đầu nhìn về phía tinh không, lớn tiếng hô hào, mân, làm kiếm mà sống. rồi xa trường, chưa gặp được đối trận. Người trong thiên hạ, đều không địch ta." Nay đến tuổi già, không cam lòng chết già. Thiên dược có linh, nhưng cầu một trận chiến, ta tương chiến chết cũng không tiếc. Ha ha ha ha. Lý Bạch bên cạnh vỗ tay bên cạnh cười to, cuồng vọng như thế chi ngôn ngữ cũng chỉ có Bùi Mân nói ra miệng nói thành lời được, cũng chỉ có Bùi Mân phối nói ra miệng. Lý Bạch lại hấp một cái rượu, nhìn một chút bình tĩnh bầu trời đêm, đối với Bùi Mân nói, tiếng thánh chi uy xem ra là phóng lên trời cũng muốn sợ nhường bà phân a. Nhưng hắn vừa mới nói xong, tiếng tính trong bầu trời đêm không dứt vang lên một tiếng sét, tiếng sấm to lớn, dọa Lý Bạch đặt mông ngồi trên mặt đất. Bầu trời đêm phiếm tử, giống như thiên thần nổi giận. Thiên uy phía dưới, Phàm nhân lòng sinh sợ hãi, chỉ có quỳ xuống đất sám hối. Lý Bạch không dám ngẩn đầu lại nhìn bầu trời đêm, hắn muốn tìm một chỗ địa phương an toàn tránh một chút, có thể bùi mây nhà giống như một cái sân đấu võ, trên đỉnh núi ngoại trừ một cái rộng rãi bình đài, cũng liền chỉ còn dư một gian phòng nhỏ. Cái kia phòng nhỏ có thể không cho được Lý Bạch cảm giác an toàn. Cái này sáu, cái này sáu. Đây chính là thiên uy. Lý Bạch lui ra phía sau thập bộ, lúc này mới lại lấy dũng khí nhìn về phía cái kia đầy uy nghi bầu trời đêm. Đảo mắt lại nhìn bùi mân, người này vậy mà ngựa mặt lên trời thoải mái cười ha ha. Ha ha, ha, ha. Thế nhưng là lão tiên muốn cùng ta đánh nhau. Thiên hạ đã không người có thể tiếp ta một kiếm, chỉ mong trên trời chi linh có thể cùng ta vượt qua bà chiêu. ba chiêu. Ầm ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, so trước đó một lần càng thêm mấy liệt. Lý Bạch chỉ cảm thấy chính mình hai lỗ hai mất hồn, hắn sớm đã tỉnh rượu, lúc này đã bị dọa đến mất hồn mất vía, muốn lên phía trước khuyên can buổi mân. Nhưng buổi mân tựa hồ còn say lấy, trên người hắn tản ra chiến ý càng lúc càng thịnh, cả người giống như một cái chọc trời lợi kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương thiên, muốn cùng trời tranh, cao thấp một hồi. Lạnh lẽo kiếm còn đang không ngừng kéo lên. Lý Bạch kinh hãi không ngậm được. Hắn nhìn thấy một đầu tử sắc lôi điện một dạng xiển xích quấn chặt lấy Bùi Mân, xiển xích này xuất hiện đột nhiên, giống như thần tích, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Bạch đã không nói nên lời. Bùi Mân cũng túi đầu nhìn về phía trên thân xiển xích, khỏe miệng hư nhẹ, nói ra một câu, "Xiển xích ha có thể trói lại lưỡi dao." Chính vào mùa hạ, Lý Bạch chợt cảm thấy một cô gió rét thấu xương thổi qua, góc áo bên trên lưu lại từng đạo tiếng ngân, lố hồng vương vực, như tiểu đao xẹt qua. Dướn mắt lại nhìn mân, Bạch không dám tin dụi mắt. Hắn sinh ra giác, người trước mắt tựa không còn là người, mà là một cái hàn quang lang nhân lợi kiếm. Cái kia xiển xích cuối cùng cũng bị không ngừng leo lên kiếm ý cho cắt thành vài đoạn. Mà Bùi Mân Câu nói tiếp theo càng là dọa đến Lý Bạch Linh hồn xuất hiếu. Ngươi liền chút bản lĩnh này? Bùi Mân ngửa mặt lên trời, mặt coi thường. "Cách thủy ba." Một tiếng vang này nhường đại địa đều đang run dậy, cả tòa đại sơn cũng bị dọa đến run một cái, Lý Bạch tức thì bị đánh ngã trên mặt đất, hắn rõ ràng nghe được trên bầu trời chuyển đến làm cản hai chữ. Chợt một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp vào Bùi Mân trước người ba bước vị trí. Đó là một thanh trường kiếm màu tím, nhìn không ra ra sao chất liệu, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phách tử quang. Tuệ hồ kiếm này đại biểu cho chân lý thế gian, phản tục không thể không có tử. Kiếm này vừa ra, Bùi Mân trong mắt tinh quang bùng lên, lòng sinh cảm ngộ, ngươi nhưng là muốn cùng ta luận kiếm. Tử kiếm cũng không đáp hắn, mà là quay người trực chỉ Bùi Mân ngay phía trước cấp tốc đâm ra một kiếm. Một kiếm này tại lý bạch trong mắt giống như bổ, giống như trọn, giống như đâm, để cho người ta không biết như thế nào phòng ngự. Bùi Mân sau khi nhìn lại khẽ cười một tiếng, như thế kiếm pháp, không đáng ta ra tay. Tử kiếm ngâm khẽ, hình như có bất mãn, lần nữa hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này càng làm cho người sinh ra ảo kiếm tuệ hồ không có gì động Một mực nằm ngang giữa không trung, chỉ là kiếm quang lóe lên, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách. Nhưng mà Bùi Mân lại biết, đây là mười phần tinh chuẩn một kiếm. Từ kiếm cực nhanh đâm ra, lại cực nhanh thu hồi, xuất kiếm cùng thu kiếm vị trí không kém chút nào, là mui kiếm một cái vừa đi vừa về trên mặt đất lưu lại một đạo hoàn mỹ vết kiếm. Có ý tứ. Bùi Mân cười, nâng tay phải lên hiện lên cầm kiếm hình dáng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn kiếm ý đều phía bên phải tay tụ tập, lại ngưng tụ thành thật, một cái hàn quang bước người trường kiếm. Bang. Hàn quang lóe lên, mặt đất đồng dạng xuất hiện một đạo hoàn mỹ vết kiếm. Mà trên thực tế, đây là hai đạo chồng lên nhau tại một chỗ vết kiếm, xuất kiếm sinh ra một đạo, thu kiếm lại sinh ra một đạo, cường độ cùng hướng đi không sai chút nào. Lúc này, tử kiếm quanh thân tia sáng lóe lên, như muốn làm thật. Chỉ thấy, trên đỉnh núi bỗng nhiên sáng lên bảy cái điểm sáng màu trắng, cùng bắt đầu thất tinh đồng dạng sắp xếp. Điểm sáng vừa ra, tử kiếm lại thẳng tắp đâm ra một kiếm. Bắt đầu thất tinh vốn không tại một đường thẳng bên trên, có thể tử kiếm chính là như vậy bình thẳng đâm ra, một kiếm đâm xuyên qua bảy cái điểm sáng. Bùi trong mắt rực rỡ hào quang, hắn nhìn thấy tử kiếm đích thật là thẳng tắp đâm ra, thất tinh bắt đầu vị trí cũng không có biến hóa duy nhất có biến hóa là cái kia chịu tại thất tinh không gian. Một kiếm này vậy mà nhường không gian trở nên vặn bẹo. Bùi Mân ngây người tại chỗ, dụng tâm cảm nộ một kiếm này, mà tự kiếm trôi nổi tại trên không, đã không còn động tác. Bắt Đầu Thất Tinh vẫn như cũ hiện ra tại trên đỉnh núi, giống như đang chờ Bùi Mân xuất kiếm. Lý Bạch trốn đến một gốc cây phía sau yên lặng quan sát, ước chừng qua thời gian một nén nhang, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Bùi Mân động. Hắn cũng không phải giống tự kiếm một dạng đâm ra, mà là đem trong tay trường kiếm bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát. Một màn quỷ dị xuất hiện, trên đỉnh đầu bảy cái điểm sáng giống như lâm vào trong vòng xoáy, theo thứ tự động hướng đuổi Môn kiếm. Tại lý Bạch trong mắt, đuổi Môn kiếm giống như là cùng Thất tinh dùng một sợi thường xuyên lại với nhau, là kiếm lôi kéo đem Thất tinh kéo thành một đường thẳng lại vọt tới Mũi kiếm. Từ kiếm cùng đuổi Môn kiếm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng đuổi Môn kiếm càng thêm huyền diệu. Một cái là thay đổi không gian, nhường địch nhân đứng tại một đường thẳng bên trên, một cái khác cũng là thay đổi không gian, nhường địch nhân vọt tới Mũi kiếm. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Thất tinh diện Từ kiếm mui kiếm từ trên xuống dưới tại Bùi Mân trước người vạch ra một đường vòng cung rực dáng, giống như lành nghi lễ. Sau đó, nó lại hóa thành một đạo buôn lôi bắn về phía bầu trời đêm. Bầu trời đêm trở lại yên tĩnh. Bùi Mân nhìn xem trong tay khí kiếm thật lâu không nói. Lúc này, trong bầu trời đêm lại rơi xuống một vật, đó là Bùi Mân chiến kiếm, Bùi Mân kiếm. Kiếm này không có rơi vào trên đỉnh núi, mà là thẳng tắp cắm vào chân núi, giống như đang nói cho thế nhân, thiên hạ không một người có thể thắng được Bùi Mân kiếm. 358 chương 354, kiếm ý lý bạch qua rất lâu mới dùng hướng đi tiến đến hỏi Bùi mân, vừa mới ngươi thế nhưng lại đang cùng tiến đấu. Bùi Mân không nói, chỉ là khẽ gật gật đầu. Lý Bạch Kinh không thể ngữ, thật lâu mới dùng trừng mắt cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, "Các ngươi sáu, ai thắng?" Bùi Mân kiếm trong tay ý tiêu thất, tối đầu do dự, Thiên Uy Sơ phụ xuống thời giờ, ta liền biết lực lượng của ta không bằng nó, cái kia tử kiếm nếu muốn làm tổn thương ta nhục thân, ta nhất định bị tiêu diệt. Có thể tử kiếm cũng không phải là muốn chém ta, hắn là muốn cùng ta luận kiếm. Luân kiếm? Các ngươi như thế nào luận kiếm? Nó mỗi ra một kiếm, ta cũng đi theo ra một kiếm, so với hai khác kiếm pháp càng tinh diệu hơn. Lý Bạch ngơ, Thiên muốn cùng ngươi so kiếm? cho dù Bùi Mân kiếm pháp tại Lý Bạch trong lòng thiên hạ đệ nhất, nhưng Lý Bạch cũng không dám tự tưởng, Bùi Mân có thể cùng thiên so kiếm. Ân, nó ra đệ nhất kiếm đã vì thiên hạ tinh diệu nhất một kiếm, nhưng ta tự xưng là cũng có thể làm đến, một kiếm kia vẫn là thuộc về người trong thiên hạ một kiếm. Nhưng hắn kiếm thứ hai cũng đã người trong thiên hạ trong tưởng tượng một kiếm, một kiếm này tinh chuẩn hoàn mỹ, ta chưa từng như này thử qua, xuất kiếm cùng thu kiếm hoàn toàn nhất trí, một tiến một lui ở giữa, chỉ một đầu đi kiếm lộ kính. Bất quá, một kiếm này ta đồng dạng có thể làm đến. Đến cái kia kiếm thứ 36, Ta thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, kiếm này thuộc về trên trời chi kiếm, tuyệt không phải là người trong thiên hạ có thể sử ra một kiếm. Một kiếm này cho ta xem đến phương đã chọn, tròn đã phương. Lý Bạch không hiểu, đây là ý gì? Bùi Môn trả lời, nhiều năm trước tới nay, ta một mực ở vào bình cảnh kỳ, kiếm pháp khó mà tiến thêm một bước, ngày hôm nay ta mới hiểu được, ta bình cảnh chính là thế gian quy củ. Cái gọi là không quy cụ không thành phương viên, kiếm của ta một mực là tại quy củ bên trong, nhưng nó một kiếm tiếp nhưng là không tuân theo quy củ một kiếm. Lý Bạch nửa biết nửa hở, nói như vậy, ngươi là không thắng được nó. Không xấu. Bùi Môn đầu, Mở miệng cười nói, nó kiếm thứ ba đi qua, ta hiểu được một cái đạo lý, thế gian quy củ cũng là người quyết định, phương kia tròn cũng là người quyết định. Người khác có thể quyết định quy củ, vì cái gì ta không có thể? Tâm niệm sở trí, kiếm ý chỗ đạt, quản nó thiên hạ quy củ. Nói đến, còn muốn cảm tạ nó, là nó cái kia kiếm thứ ba để cho ta đột phá bình cạnh. Người còn chưa nói, các người rốt cuộc là người nào thắng? Lý Bạch không kịp chờ đợi muốn biết kết quả, người cùng tiên đấu, đây chính là từ ngàn xưa kỳ văn. Bốn mã ngửa mặt lên trời, chậm rãi mở miệng, ta có một loại cảm ứng, nếu ta không có đâm ra ta cuối cùng một kiếm, cái kia tử kiếm chắc chắn ta sẽ chết chết. Nhưng ta bỏ ra thời gian một nén nhang, cuối cùng sinh ra một tiêu hiểu ra, sử xuất càng thêm huyền diệu một kiếm. Thế là, nó vung tha ta sáu. Đây tựa hồn là quy củ của nó, phàm là như ta đồng dạng người mạnh mẽ chắc chắn sẽ nên đón thiên ý thiên ý muốn ta vong, mà chỉ có đánh vỡ quy củ mới có thể lưu lại thế gian sáu. Nói đến đây lúc, Bùi Môn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía tây một chỗ bầu trời, nơi đó ẩn có màu trắng lôi quang lập loé, người nào ở đây nhìn trộm. Bùi Môn hai mắt như kiếm, thẳng đến phương tây lôi điện, mà ánh chớp kia lập tức kinh sợ thối lui. Lý Bạch thấy cảnh này kinh hãi. Kiếm thánh con mắt quang có thể nhường lôi điện né tránh ba phần, cái này há chẳng phải là so thiên mạnh hơn. Bùi Mân nhìn xem phương Tây như có điều suy nghĩ, cũng không phải xấu. Cái kia lôi điện cũng không phải là thiên, càng giống là có người nhìn trộm. Thiên chi kiếm đạo, quả thật không thể tưởng tượng, ta lần này chỉ là thắng thiên một kiếm, mà thiên kiếm chi thực lực, tuyệt không phải ta lúc này có thể phỏng đoán. Nó cho ta xem đến rồi cảnh giới mới, cũng cho ta minh bạch, thiên hạ sợ không người có thể thắng ta. Từ nay về sau, ta sẽ tại nơi đây bế quan tu luyện, mong ngợi lần tiếp theo cùng trời luận kiếm. 6. Đêm đó đi qua, thế gian liền không có người nào leo núi khiêu chiến Bùi mân. Bởi vì chân núi cắm một thanh kiếm, một cái lang liệt kiếm, thế nhân nhìn thấy kiếm này phía sau liền biết, Bùi Môn chi kiếm cảnh so núi còn cao hơn, tuyệt không phải phàm tục có thể địch. Kiếm kia ngăn chặn lên núi đường đi, vẻn vẹn lạnh lẽo kiếm ý liền để người vô pháp tới gần núi này. Thế gian kiếm pháp đại sư nhao nhao ngở tới Bùi Môn đã ra chết, kiếm chính là Bùi Môn biến thành, nguyên nhân vì nó lấy tên Bùi Môn kiếm. Hậu thế kiếm khách thường thường đi tới chân núi cùng bái cái này Bùi Môn kiếm, lấy khẩn có thể ở kiếm này bên trong ra mấy phần tu viện, bị vẫn bị to quanh, hắn lo lắng nhìn về phía Mân, khẩn cầu. Còn xin kiếm thánh cứu chúng ta, vì chúng ta chém tới thiên phạt." Bốn Mân nhìn về phía hai người, trầm tư phút chốc, "Đạo, trước đây xiềng xích này chỉ khóa lại ta phút chốc, nhưng ta cũng cảm nhận được, xiềng xích cùng ta mệnh mạch tương liên, ta như chặt đứt các ngươi trên thân xiềng xích, nhất định cũng chém tính mạng của các ngươi. Hôm nay phạt, chỉ có chính các ngươi mới có thể đánh hạ." "Chính mình." Mị Ảnh giữ Hồng Vũ lòng sinh tuyệt vọng. Màu tím xiềng xích quấn quanh bọn hắn nhiều năm, mà sức mạnh trong đó để bọn hắn cảm thấy căn bản là không có cách chống lại, mỗi lần giãy giống như lấy trứng chọi đá. Lúc này hai người sớm đã không phản kháng ý niệm. Hồng Vũ lại hỏi: Kiếm thánh trước kia là như thế nào chặt đứt thiên phạt? Có thể hay không dạy ta? Ta nguyện đời này làm kiếm thánh hiệu lực. Một bên mỹ ảnh cũng phụ họa theo nói, ta cũng nguyện đời này đi theo kiếm thánh. Bốn môn thở dài, cũng không phải là ta không muốn dạy các người, mà là người ta đạo khác biệt, ta không biết từ đâu dạy lên. Bất quá, ta có thể nói cho các người biết, ban đầu là ta là lấy tự thân kiếm ý chém tới xương xích. Kiếm chi đạo, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, không thể gò bó, ta là lấy ý chí tránh thoát xương xích. Ý chí? Đúng vậy, người có mỗi người đạo, ta lấy kiếm đạo chi ý tránh thoát Chắc hẳn các ngươi cũng có chính mình đạo có thể tránh thoát xiển xích. Bất quá, ta muốn nhắc nhở các ngươi, tránh thoát xiển xích về sau, các ngươi sẽ nên đón trời cào khảo nghiệm. Thăng thì sinh, bại thì vong. Cái gì khảo nghiệm? Bùi Mân còn chưa trả lời, Cờ Jissen lại mở miệng nói ra, hơn ngàn năm trước, ta nhìn thấy thiên phạt bông xuống thế gian, cùng Bùi Mân tiên sinh so kiếm. Giữa bọn chúng dựng lên ba kiếm, cuối cùng là lấy Bùi Mân tiên sinh kiếm pháp càng hơn một bậc, khiến cho thiên phạt tản đi. Một lời kinh ngạc đến người mọi người tại đây. Duy đa lợi á chưa từng cảm thụ thiên phạt, vọng tưởng nở tới, kinh ngạc hỏi hướng Ngài là nói Bùi Mân tiên sinh so thiên mạnh hơn. Cờ Giít không nói, mà là nhìn về phía Bùi Mân. Bùi Mân không biết đáp lại như thế nào. Hồng Vũ lại hỏi: "Kiếm thánh có thể hay không thi triển cái tia tháng thiên một kiếm, chúng ta cũng tốt biết được, chiến thắng thiên phạt cần thực lực cỡ nào?" Bùi Mân nghĩ nghĩ: "Đạo, ta nhượng tổn tâm xuất kiếm, các người hẳn phải chết. Chế Kế tiếp, ta sẽ để cho kiếm của ta ra khỏi vỏ, các ngươi cảm thụ kiếm ý liền có thể. Nếu các ngươi có thể chiến thắng kiếm ý này, cũng liền có thể chiến thắng thiên phạt." Mị Ảnh giữ Hồng Vũ không hiểu Bùi Mân là ý gì, bọn hắn nhìn thấy Bùi Mân trong tay một cái hàn quang lẫm liệt trưởng kiếm ngưng kết hình thành. Kiếm này vừa ra, Bùi Mân lại đưa nó nâng lên. Đương nhiên, Mị Ảnh giữ Hồng vu đồng thời lui một bước, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Bùi Mân kiếm chỉ chính là một phương hướng khác, thế nhưng mũi kiếm lại xuất hiện ở bọn hắn mi tâm ba tấc phía trước vị trí. Một màn kỳ quái xuất hiện, mọi người thấy Bùi Mân cứ như vậy đứng tại chỗ, trong tay phải bình thẳng nắm lấy một thanh trường kiếm, động cũng không động, mà Mị Ảnh giữ Hồng vu lại tại cái này tảng thư quán bên trong bốn phía tán loạn, giống như đang tránh né một kiếm kia. Tại Mị Ảnh giữ Hồng Vũ trong mắt, mũi kiếm kia một mực tại cách mình mi tâm ba tấc vị trí. Bọn hắn không chút ngờ, một kiếm này có thể đem bọn hắn đâm chết, chỉ có tránh né mũi nhọn mới có thể sống tạm. Có thể hai người vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát mũi kiếm kia, nó giống như là sinh trưởng ở trên người mình đồng dạng. Hai người chạy trốn có một hồi, đột nhiên, mũi kiếm kia lại hướng về phía trước đâm ra một tấc, bị ảnh giữ Hồng vu kêu to một tiếng, đồng thời hô, "Không muốn." Bọn hắn cảm nhận được cực lớn cảm giác các bách, cũng cảm nhận được tử vong nguy hiếp, tựa hô kiếm hội nhảy bén tại hạ một người trong nháy mắt liền muốn cấp đi tính mạng của bọn hắn. Bùi Mân Thu kiếm, kiếm ý tiêu thất, kiếm cũng tiêu tan. Mị ảnh giữ Hồng Vũ chưa tỉnh hồn, lần nữa nhìn về phía Bùi Mân lúc, trong mắt thêm mấy phần e ngại. Hồng Vũ rất lâu mới mở miệng nói, "Tiên sinh tuyệt không phải là S cấp siêu phẩm." Toàn bộ siêu phàm giới đều đánh giá thấp ngươi. Nực cười chúng ta châu Âu các đại siêu phàm tổ chức đều cho là mình là tối cường. Nguyên Lai, like, mạnh nhất là Chí Vũ chi kiếm. Mị Ảnh cũng gật gật đầu, kiếm thánh kiếm ý so với chúng ta trên người xiển xích còn muốn càng khủng bố hơn. Xiển xích này chúng ta mặc dù đánh không lại, nhưng còn có pháp trấn thoát, mà kiếm thánh kiếm, chúng ta căn bản vốn không biết như thế nào đi trốn. Vì sao muốn trốn? Các ngươi một khi có tránh ý niệm cũng liền cũng không còn cách nào chiến thắng ta. Mị Ảnh giữ Hồng Vu trầm tư, trong lòng bọn họ cũng minh bạch đủ môn đạo lý, nhưng mà, lại nhớ lại lên mới vừa một kiếp kia Dưới chân vẫn sẽ không tự chủ được lùi một bước. Hồng Vũ cười khổ, quay đầu nhìn về phía trong hầm, xem ra chúng ta bây giờ chỉ có cầu nguyện tiên tri có thể cứu chúng ta. Vừa mới dứt lời, Hồng Vũ liền trông thấy cơ thiên tứ nắm la bàn cán ngoan tay động. 359 chương 355, Tiên tri Vũ Văn chấp cơ thiên tứ cẩn thận quan sát trước người phòng nhỏ, phòng nhỏ này nhìn một cái liền biết là hán đại kiến trúc, cổ kính thu kệch, kết cấu đơn giản, thể tích tuy nhỏ, lại lộ ra đại khí. Màu đỏ thắm tường đá, màu nâu xám nhà, trên cửa gỗ mang theo một cái kỳ quái chốt cửa. Môn này nắm tay lại cũng là một cái la bàn. Cũng cái kia trên quan tài la bản giống nhau như lúc, Cơ Thiên tứ tin tưởng, chỉ cần đem cán muôn từ bên phải kéo đến phía dưới, cái cửa gỗ này liền sẽ mở ra. Nhưng mà, ngay tại hắn tự tay muốn chạm đến nắm tay lúc, hắn lại dừng lại, quay đầu hỏi hướng bên cạnh chớ trở về, "Mạc lao, cái này Vũ Văn chấp đến cũng có năng lực gì, để cho ngươi cùng hai vị tiên tri đều giết không chết hắn?" Chớ trở về nhíu mày, "Người này công pháp quỷ dị, chúng ta cũng nói không hơn giải hắn." Vũ Văn thị chiến lược nhìn như cũng không mạnh, mạnh là của hắn bất tử chi thân. Khắc Hoàng từng nhiều lần cho là mình giết Vũ Văn thị, có thể Vũ Văn thị mỗi lần chắc là có thể khởi tử hoàn sinh. Người này giống như là ôn dịch hóa thân, khó mà trừ tận gốc, chỉ có ngăn cách. Ta không biết ra các khắc hoàng vì cái gì muốn đem hắn thả ra, nhưng tiên tri làm việc nhất định là có đạo lý của hắn. Bất quá, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đem hắn thả ra về sau, cần phải vạn vạn coi chừng, người này tuyệt đối là thai nạn hóa thân, nếu không thể không chế hắn, ngươi lại nghị pháp đem hắn đưa về nơi đây. Cơ Thiên Tứ gật đầu một cái, lập tức đem tay phải đặt ở chốt cửa bên trên. Chớ trở về thế giới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục bình thường. Cơ Tứ lại đứng ở quan tài phía trước, hắn nhẹ nhàng đáp tướng la bản cán muốn kéo hướng về phía chính nam phương vị có kết một tiếng, nắp quan tài tự động mở ra. Hố sâu phía trên, đám người nghe được cái này âm thanh phía sau đều đem đầu chuyển hướng trong hầm. Cắt gìn thầm hô một tiếng cũng tốt, giơ lên đại kiếm liền hướng trong hầm phóng đi, nhưng mà, một thân ảnh đã lao nhanh từ trong hầm lùa lên. Người đến cũng không phải là cơ tiến tử, mà là một cái người mặc màu đỏ hán phục cựu hữu nam tử. Này nam tử chiều cao bảy thước có thừa, diện mục thanh tú mà nho nhã, nhìn một cái cho là lại là một cái người thanh niên, cẩn thận nhìn lên, cái kia khí chất hoặc như là tên trung nhân nhân. Hắn rơi vào đám người ở trong, ngoại hội thành ngoại, những người khác đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bùi Mân Định nhãn nhìn lên, nhận định nam tử kia tuyệt đối là một cái chính gốc kiểu ưu người, hắn mày kiếm mắt sáng, hình thể hơi có vẻ gầy gò, mà mái tóc dài màu đen của hắn đã dài rắc đến chân mắt cá chân chỗ. "Gặp qua tiên tri đại nhân." An Nhi thần tình kích động, nàng trước tiên phản ứng lại, thấy người đến liền muốn hành lễ. Cái khác vài tên Hắc Ám Nghị hội thành viên cũng đi theo muốn hành lễ lúc, người này lại đưa tay ngăn cả nói, "Không cần thiết hành lễ, ta còn phải cảm tạo các người đem ta giải cứu." Người này ngữ khi ôn hòa, tiếng nói như gió xuân mục hai, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, mà đáy lòng lại không thể không ngoan, ngoan theo hắn ý tứ đi làm. Nhương Ngùi Mân cảm thấy bất ngờ lạ, tên này cựu u người lại dùng là tiếng Anh tại cùng Hắc Ám Nghị hội nhân viên giao lưu. Người này một câu sau khi nói xong, hai tay bình đặt trước ngực, trước sau giao thòa, vùi vào rộng lớn trong tay áo, sau đó, hắn lại mặt hướng Hắc Ám Nghị hội đám người thi lễ một cái. Loại này hành lễ phương thức chính là hắn đại lễ nghi, Nhương Ngùi Mân trong lòng càng cảm thấy quá dị. Cơ Thiên Tứ lúc này cũng từ trong hầm nhảy lên, người này lập tức cũng quay người mặt hướng Cơ Thiên Tứ, mặt lộ vẻ mỉm cười, thi lễ một cái phía sau lại dùng cựu nói, "Đa tổ cũ rút, ngươi thế nhưng là Hắc hội tiên tri chấp." Cơ Tứ cảm thấy kinh ngạc người trước mắt ôn tồn lễ độ, cực hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thế nào cũng không giống là một cái ma đầu, chính là người sáu, Cơ Thiên Tứ trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, nhất thời nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Ngược lại là Cáp gìn cầm nghe xong Vũ Văn chấp trả lời phía sau, lập tức hướng hắn đâm ra một kiếm. Hắc ám nghị hội thành viên trong lòng cả kinh, chính là muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng một kiếm quá nhanh, đã không kịp. Vũ Văn chấp giống như là chưa kịp phản ứng, để cho một kiếm này đâm về phía lồng ngực của hắn. Mũi kiếm từ hắn trước đâm xuyên đến rồi phía sau lưng của hắn. Mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn dám nghị hội thành viên liền muốn phát tác thời điểm, Bùi Mẫn lại đưa tay ngăn cản bọn hắn. Chỉ thấy Vũ Văn Chấp như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng cát Hận Dịn, "Cô nương, chí núi kiếm còn giết không được ta, người thanh kiếm này lại như thế nào thư ta?" Vũ Văn Chấp chậm rãi đưa tay phải ra, cầm cắt Dịn kiếm lớn màu vàng nóng tấn kiếm. Giống như bị vi rút lây nhiễm đồng dạng, hắn cầm kiếm chỗ, một cỗ màu đen vật không rõ nguồn gốc bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt xẻ đêm đen kiếm lớn màu vàng nóng đã biến thành hắc kiếm. Đối lại nó hoàn toàn biến thành đen về sau, đại kiếm lại đột nhiên phân giải, hóa thành từng hạt màu đen cho bụi, phiêu tán tại tàng thư quán bên trong cắt gìn sợ hãi vân vân, kiếm này thế nhưng là thân thể nàng một bộ phận, nàng cảm thấy mình một bộ phận này trong nháy mắt bị hủ hóa, cứ như vậy không duyên, cứ biến mất. Đám người giật mình nhìn về phía Vũ Văn Chấp, người này cứ như vậy hời hợt phá hủy cắt gìn đại kiếm. Đương nhiên, Vũ Văn Chấp toàn thân kinh mạch từ quang đại thịnh, giống như một trương màu tím lưới bao phủ toàn thân hắn. Mị Ảnh cùng Hồng Vũ trong lòng thầm hô, đây tuyệt đối là thiên phạt, có thể thiên phạt tại sao lại là bộ dáng như vậy? Thế là, Hồng Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, Tiên tri đại nhân, ngài thế nhưng là cũng bị thiên phạt quân thân. Vũ Văn Chấp nhìn về phía Hồng Vũ lại nụ cười nhạt nhòa cười, đứng vậy Nó muốn mang ta đi, nhưng ta không nguyện đi, ta còn có ta sứ mệnh không có hoàn thành. Mang người đi." Hồng Vũ không hiểu. Vũ Văn Chấp nhìn một chút Mị Ảnh cùng Hồng Vu trên người xiển xích, "Các ngươi cần phải đi, các ngươi không ngăn cản được thiên phạt, ở lại đây cái thế gian chỉ có thể mất đi tính mạng." Tiên tri nói đi, "Thế nhưng là đi đến tiên giới." Vũ Văn Chấp gật gật đầu, "Chốc lát nữa, ta liền sẽ nói cho các người biết thông hướng thiên giới phương pháp." Mị Ảnh cùng Hồng Vu nghe xong lời này, kích động và vẩn, lập tức quỷ một chân trên đất, đả tạ Tiên Chi. "Ngươi biết phi thăng chi pháp?" Cơ Thiên Tử kinh hỏi. Từ đế tộc trong lịch sử hắn hiểu đến, là tế tộc tận lực che giấu phi thăng chi pháp, nhưng Vũ Văn chấp lại là từ đâu biết được phương pháp này. Trong lịch sử nhân loại tìm tòi đến phi thăng phương pháp siêu phàm đều trực tiếp đi thiên giới, cũng không lưu lại bất luận cái gì điển tịch. Vũ Văn chấp mở miệng trả lời, một ngày phía trước ta cũng không biết, ta là hôm nay mới biết được. Cơ Thiên Tử nghe lời này một cái càng cảm giác giật mình, ngươi một ngày này không phải là bị nhốt tại sáu? Là ai đem phi thăng chi pháp nói cho ngươi? Là hắn nói cho ta biết. Tiên tổ, ngươi cũng đã gặp hắn. Ta tại chớ trở về cái kia khoảng cách ở giữa thế giới hỗn loạn bên trong. Cuối cùng gặp được hôn độn một góc, cũng cuối cùng gặp được hắn. Hắn? Chẳng lẽ ngươi là gặp được sáu? Cờ Thiên Tứ mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, hắn còn sống. Cơ Thiên Tứ truy vấn. Lúc này, Vũ Văn Chấp dừng lại, mỉm cười trên mặt lại biến thành cười khổ, nhìn như có chút chật vật nói ra hai chữ, "Không chết." "Vành ba." Hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Vũ Văn Chấp toàn thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu tím. Mà hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn trường không người nào không lùi lại, chỉ có Bùi Mân còn dám đứng tại chỗ, thần sắc kỳ quái nhìn hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím liền Vũ Văn Chấp quần áo cũng không có đốt lại làm cho đám người cảm thấy so đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn ý năng. Vũ Văn Chấp nhìn về phía Cơ Thiên Tứ tiếp lấy bổ sung một câu, hắn một mực tại bên cạnh ngươi. "Wen." Lửa tím thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Cơ Thiên Tứ lúc này mới hoàn toàn tình ngộ, Vũ Văn Chấp nhất định là vạch trần thiên cơ, cho nên chịu đến thiên phạt. Người này quả nhiên là Cao Minh, trợ cứng lấy lợi hại như vậy thiên phạt nói cho chính mình vốn không nên biết được sự tình. Nhưng hắn nói bản cổ một mực tại bên cạnh mình, vì cái gì chính mình chưa từng cảm thấy. Bùi Mẫn lúc này mở miệng hỏi, ngươi nói hắn là ai? Vũ Văn Chấp lắc đầu, ta không có thể nói ra tên hắn, bằng không Hỗn độn tiên phạt sẽ đem ta chôn vùi. Trong thế giới này thiên phạt ta cũng không thèm để ý, nhưng hỗn độn thiên phạt, ta không cách nào ngăn cản. Vừa mới nói xong, Vũ Văn chấp ngọn lửa trên người lại yếu đi mấy phần, chúng ta hay là trước nói một chút tình thế trước mắt đã hôm qua, ta cô ý đi vào chớ trở về lồng giam, để rõ ràng hơn quan sát toàn bộ thiên địa, từ đó thôi diễn tương lai. Cái này 2000 năm bên trong phát sinh đại sự ta đều biết được, mà bây giờ, tận thế đã đến gần, chỉ có chúng ta mới có thể cứu vớt chúng sinh. 360 chương 356, hoàn cảnh ngươi là cố ý bị chớ trở về vây khốn. Cơ tứ đầu tiên là giận mình. Sau đó cũng nghĩ sáng tỏ một ít đạo lý, Vũ Văn chấp gật gật đầu, sắc mặt bình thản, ta nếu không muốn bị vây khốn, bọn họ là như thế nào cũng không thể đem ta vây khốn. Cái kia chớ trở về là một mặt cửa sổ, một mặt có thể nhìn thấy hỗn độn cửa sổ. Ta là vì đi gặp trong hỗn độn người kia, mới cố ý bị bọn hắn bắt lấy. Trong hỗn độn, ta thấy được rất nhiều chuyện đang xảy ra, nhưng vì thế cũng bỏ ra 2000 năm đánh đổi. Bùi Mẫn sờ lên cằm của mình, người nói cái kia chớ trở về thế nhưng là cửu vũ chớ trở về. Hắn thật tồn tại. Cơ Thiên Tư lúc này vội vàng trả lời, đúng vậy, phía dưới cố quan tại kia chính là chớ trở về. Còn xin kiếm thánh tiền bối đem hắn mang về kiểu U Hự. Nếu thật sự là như thế, ta tự sẽ cùng Thánh giáo thương thảo. Bối Mẫn liếc mắt mắt muội gù lại trở về nhìn cơ thế tứ, ngược lại là ngươi, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi mang về Cửu U, ngươi có thể cho chúng ta kiểu đu treo ra không thiếu phiền phức. A, ngươi có thể không mang được hắn. Vũ Văn chấp cười khẽ một tiếng. Như thế nào, ngươi là muốn hắn ta? Bối Mẫn ánh mắt như kiếm quang, nhìn về phía Vũ Văn chấp thấp giọng hỏi. Trong lòng của hắn thậm chí có chút hy vọng bây giờ liền cùng Vũ Văn chấp giao thủ. Mà Vũ Văn chấp cũng không đưa có thể hay không, nếu nói ngươi là chí kiếm, Vậy ta chính là kiểu U chi thuẫn. Người ta đánh nhau, tựa như cái kia Hàn Phi tự nói tới tự mâu thuẫn. Nói khoác không biết ngược, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là của ngươi lá chắn kiên cố, vẫn là của ta mũi kiếm lợi. Ta nghĩ ngươi là hiệu lầm, muốn ngăn cả ngươi cũng không là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Úp. Chứ ngươi bên ngoài, thiên hạ lại có gì người ngăn lại được ta? Đừng có gấp, hắn đang chạy tới trên đường. Vũ Văn Chấp nói xong, liền không tiếp tục để ý buổi môn, quay đầu nhìn về phía Dixon, nói không có sai, địch nhân của chúng ta chính là cái kia Thanh Minh Quân. Bất quá, bọn hắn so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Ta ở trong hỗn độn thấy cảnh tượng cũng xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Úc, ngươi thấy được cái gì? Cờ Dít sân đối với Vũ Văn Chấp vẫn trong lòng còn có lo nghĩ. Trên thực tế, mọi người ở đây, ngoại trừ Hắc Cám Nghị hội thành viên ngoại, những người khác tất cả mọi người đều không có hoàn toàn tin tưởng Vũ Văn Chấp nói tới. Người này thuộc về Hắc Cám thế lực, ngôn ngữ chưa hẳn không dấu giễu mâng niu. Vũ Văn Chấp trên thân ngọn lửa màu tím lắc một cái, kiêu động càng thêm kịch liệt, Thanh Minh Minh chủ gọi là Thanh Hoàng, đồng thời, nàng cũng là Thanh Hoàng, cái tộc quân này cường đại ở chỗ bọn hắn có thể tùy ý qua lại giữa các vị sao? Từ Thanh Hoàng ở thiên giới đạn sinh một khắc kia trở đi, nàng liền muốn muốn chinh phục nàng có khả năng thấy mỗi một chỗ tinh hùng, muốn trở thành giới trời sao duy nhất vương giả. Thế là, nàng liền liên hợp với tất cả cường đại văn minh, thiết lập đồng minh, chinh chiến tư phương. Nguyện ý gia nhập vào Thanh Minh tộc đàn có thể có thể sinh tồn, bằng không đem lọt vào diệt vong. Thanh Minh quân số lượng khổng lồ không cách nào đánh giá, mà thiên giới sự mênh mông vô cùng, các ngươi càng khó tưởng tượng. Nếu không phải quy tắc đã đề ra, thiên giới Minh bên trong, tùy ý một cường giả liền có thể tại trong nháy mắt diệt đi thế giới của chúng ta. Bất quá Cho dù mạnh mẽ như vậy, chủng tộc cũng có e ngại thời điểm, bọn hắn ở thiên giới gặp càng cường đại hơn Tế tộc. Đây là một cái dị bẩm Thiên phú chủng tộc, mặc dù không cùng chúng ta sinh tại cùng một cái thế giới, nhưng lại cùng chúng ta trưởng thành tại cùng một mảnh trong tinh không. Bọn hắn nắm giữ Phi Thăng chi pháp, đi đến tiên giới. Nói đến đây lúc, Vũ Văn chấp thở dài một hơi, Tế tộc vốn có thể xưng bá thiên giới, thế nhưng bọn hắn trời sinh tính nhân tử, nắm giữ cường giả sức mạnh, lại không có cường giả dã tâm. Cuối cùng, bọn hắn bị Thanh Minh coi là hiếp. Thanh Minh không cách nào chiến thắng Tế tộc, nhưng Tế tộc cũng không suy nghĩ muốn tiêu diệt Minh. Về sau, Thanh Hoàng phát hiện tế tộc bí mật, một tộc quần này ở thiên giới không cách nào xin xoi về sau, bọn hắn tất cả đều là nguyên giới phi thăng mà đến. Thế là, Thanh Minh liền truy tìm đến tế tộc lão gia Thiên Tính Toán Tinh, ý đồ diệt đi nơi đó tất cả tế tộc, lấy diệt trừ căn nguyên. Tại nguyên giới, toàn bộ sinh linh sức mạnh đều bị áp chế ở hợp quang cảnh phía dưới. Nhưng Thanh Hoàng lại bằng vào tự thân thiên phú, mở ra lượng giới thông đạo, chuyển vận đại lượng đạp hư cảnh cường giả đi đến Thiên Tinh. Thế là, Thiên Tính Toán Tinh bị tẩy, trở thành Thanh Minh tại nguyên giới cứ. Cũng tế tộc cường đang lúc cũng mở ra một cái thông đạo, một đầu trông hướng địa cầu thông đạo. Nhưng một số nhỏ tế tộc thoát đi thiên tính toàn tinh, đi tới gia viên của chúng ta, cùng chúng ta nhân tộc cùng sinh tồn sinh sôi. Vũ Văn Chấp lúc này lại nhìn về phía Cơ Dịch Sẫn, chuyện về sau đại khái như trước ngươi nói tới. Đạp hư phía trên chính là hợp quan cảnh sao? Cơ Thiên Tứ hỏi hướng Vũ Văn Chấp. Đúng vậy, bất quá vị này Bùi Mân Tiên Sinh quả thật làm cho người kinh ngạc. Ta ở trong hỗn độn nhìn thấy vô số sinh linh, lại không có một người giống hắn đồng dạng, tại nguyên giới thì đến được hợp quang cảnh. Vũ Văn Chấp quay đầu nhìn về phía Bùi Mân, Bùi Mân Tiên Sinh, ngươi có thể nói là hiện nay Vũ nguyên giới đệ nhất nhân, mà ngươi lại là thuần túy nhân loại, như thế xem ra Nhân loại chúng ta thiên phú cũng không thua kém tế tộc, chẳng qua là lịch sử của chúng ta còn quá ngắn, cũng không giống tế tộc như thế, người người sinh nhi siêu phàm. Bùi Mẫn nghe xong, đối với Vũ Văn chấp cái gọi là vũ nội đệ nhất nhân hơi cảm thấy kinh ngạc, đây là hắn cũng không có nghĩ tới. Nhưng hắn càng thêm đối phương nói thiên giới cố sự cảm thấy dần mình, nghe đến càng tin 7, 8 phần, lúc này liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, ngày đó tính toán tinh chỗ phương nào? Vì cái gì chúng ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua thanh minh quân, chẳng lẽ bọn hắn không có ý định tiếp tục đuổi tế tộc? Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua tế tộc, trong đó ngọn nguồn nói rất dài dòng. Kỳ thực Già viên của chúng ta bên trong sớm đã chẳng phân biệt được tế tộc cùng nhân tộc, tại các đại thị tộc gia phả bên trong, chắc chắn sẽ có tế tộc huyết mạch tồn tại. Tế tộc Văn Minh mặc dù đã qua đời, đi, nhưng bọn hắn huyết mạch sớm đã sáp nhập vào trong nhân loại. Thanh Minh sở dĩ còn không có tìm tới chúng ta, là bởi vì bọn hắn cách chúng ta thực sự quá xa xá. Có bao xa? Hệ ngân hà bên ngoài. Duy đa lợi à Vân Đạo. Vũ Văn Chấp lắc đầu, một ngày này bên trong, ta không có quá nhiều thời gian đi người nghiên cứu loại khoa học, bất quá, ta cũng hiểu biết vũ trụ biết bằng nói, ngày đó tính toán tinh còn tại vũ trụ bên ngoài. Lời nói này đám người khó có thể lý giải được. Vũ Văn chấp đầu tiên là nói thiên giới, bây giờ còn nói vũ trụ bên ngoài, chẳng lẽ cả hai còn có khác nhau. Cơ Thiên Tư lúc này hỗ trợ giải thích nói, hắn nói tới vũ trụ là chỉ nhân loại chúng ta khoa học tìm kiếm đến vũ trụ, như thiên tính toán tinh bạo nổ tung ra, cũng sẽ tạo thành một vũ trụ khác. Cả hai ở vào cùng một mảnh trong thời không, chỉ là nhân loại khoa học còn không có tìm kiếm đến vũ trụ bên ngoài. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm giác ngạc nhiên. Mà Vũ Văn chấp gật đầu một cái, tiếp tục nói, tinh không bị mụ, so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn. Nếu chúng ta vũ trụ gọi nhân loại vũ trụ, ngày đó tính toán tinh bạo nứt ra tới cũng liền tạo thành tiên tính toán vũ trụ, hai cái vũ trụ liền nhau, cùng ngay tính toán tinh bạo nứt sau đó, chúng ta cầu thượng tinh không cảnh tượng cũng sẽ phát sinh thay đổi, sẽ ở một số năm sau nhìn thấy mới tinh hệ. Nó sẽ nổ tung. Ở chỗ này rất lâu không nói gì, Hợp Mạn bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng đặt câu hỏi. Tất cả mọi người không do Học Mạn tại sao lại quan tâm vấn đề này, mà Vũ Văn chấp nhưng có chút thưởng thức nhìn về phía hắn, đúng vậy, nó chỉ sợ cũng muốn nổ lên. Nhưng nó nổ tung lại sẽ có gì ảnh hưởng? Chẳng lẽ chính là tại bầu trời của chúng ta bên trong nhiều mấy vì sao? Duy Lợi à vẫn không hiểu. Hợp Mạn chau mày, theo sát lấy trả lời. Trước kia Einstein lúc còn sống thường cùng ta nhắc tới vũ trụ, về sau, chúng ta cũng biết chút tương quan tri thức. Hiện nay nhân loại khoa học cho ra số liệu là, vũ trụ của chúng ta sinh ra đến bây giờ ước chừng có 130 ức năm cả hữu, mà vũ trụ đường kính đã có 920 ức năm ánh sáng trở lên. Cho nên, Duy Da lợi á tổ mò nhìn về phía Hỏa Mạn. Cơ Thiên Tử lúc này cũng nghe xảy ra vấn đề chỗ, vội vàng nói, cho nên, vũ trụ bành trướng tốc độ là vượt qua tốc độ ánh sáng. Thiên tính toán như nổ tung lên, liền cũng sẽ lấy vượt tốc độ sáng bành trướng, nhân loại vũ trụ cùng trời tính toán vũ trụ liền nhau, đến lúc đó Hai cái vũ trụ có lẽ sẽ có trùng được chỗ. Như Thanh Minh có thể ở Interloper Loci ẩn sống sót, có thể bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm được địa cầu. A. Mọi người đều kinh, cũng đều minh bạch vấn đề, nhưng vẫn là không biết thời gian này lại là tại lúc nào, nghĩ đến cũng là rất lâu sau đó. Vũ Văn chấp trên người ngọn lửa màu tím không thấy chút nào rút đi, hắn cũng nói nghiêm túc, tình huống so với các ngươi trong tưởng tượng muốn nghiêm nghị nhiều. Thanh Minh tất cả văn minh ở thiên giới sinh tồn đã lâu, bọn hắn thường thấy loại này Interloper Loci ẩn, mà Thanh Hoàng càng là biết được lợi dụng loại này nổ tung tiến vào không gian kỳ dị qua lại khắp nơi. Không phải vậy, nàng cũng không khả năng cấp tốc trưởng quản thiên giới một phương thế lực. Thanh tộc tuy có thể vượt không ở giữa truyền thống, nhưng bọn hắn vẫn cần đi tìm tòi không gian vũ trụ, mà lợi dụng vũ trụ bảng trướng lúc sinh ra không gian kỳ dị đi du lịch tất cả tinh vực, cũng là thành tộc cam hiểu. Bất quá, những thứ này còn không phải chúng ta hiện nay muốn lo lắng vấn đề. Có thể trải qua tiếp xuống hai nạn, chúng ta mới có tư cách đi thảo luận cùng thành minh quân viễn chinh quyết chiến. Trước kia thiên tính toán tinh cùng địa cầu thông đạo mở ra lúc, cũng làm cho thanh hoàng một khóa thanh rơi vào trên mặt trăng, mà nhân loại chúng ta lên mặt trăng về sau, thành tộc liền đã bắt đầu thẩm thấu thế giới của chúng ta. Viên dược có thể xuyên qua tinh vực tinh không thụ liền muốn trên mặt đất cầu thượng thành tụ, tới lúc đó, không cần thiên tính toán tinh bạo nổ, Thanh Minh Quân Viễn Trinh liền sẽ đăng lục gia viên của chúng ta. Những lời này nhường cơ thiên tứ trong lòng càng thêm thất vọng, Vũ Văn Chấp biết đến hoàn toàn chính xác so với mình nhiều, chắc hẳn hắn thật sự ở trong hỗn độn gặp được bản cổ, cũng hiểu biết rất nhiều bí mật sự tình. Xem ra Thanh Minh muốn mang tới thai nạn so với trong mình tưởng tượng kinh khủng, càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Những người khác cũng nghe được trong lòng nặng nề, tất cả mọi người hy vọng Vũ Văn Chấp là ở bên cố sự. Nhưng vị này đức cao vọng trọng chúng trước điện cùng thế hệ lúc này lại khẳng định nói bổ sung, đúng vậy, Ta bây giờ càng thêm vững tin viên kia đạn hạt nhân chính là thành tộc mang đi zone. 361 chương 357, lại gặp Mên Ngông làm sao mà biết. Bùi Mân nhìn về phía cửa rích Nhiều năm qua, ta nghỉ ngơi lấy lại sức, ẩn vào châu Âu trong sâm xét, cũng thấy rõ lôi điện phía dưới phát sinh đại sự. Đã từng ta cũng lấy vi thanh minh cố sự đã trở thành lịch sử, thẳng đến đầu năm nay ta mới phát hiện, cái này đến cái khác kỳ quái người Mỹ có thể trong nháy mắt xuất hiện ở châu Âu đại lục ở bên trên, bọn hắn cứ gọi là AS mới đầu ta cho là đó là nước Mỹ phát minh, cái gì có thể tệ lẽọt thiết bị công nghệ cao, về sau, ta mới kinh khủng ý thức được Đó chính là thanh tộc. Ta đi đến nước Mỹ, ở một cái lôi minh tia chấp ban đêm, thấy được phụ thân hướng ta miêu tả qua tình công thủ. Mặc dù bọn chúng hình thể còn rất nhỏ, không như cha thân trong miêu tả khổng lồ như vậy, nhưng ta dám khẳng định, đó chính là tình công thủ. Người thế nhưng là tại lục quang trong công viên thấy. Cơ thiên tứ nhanh chóng vấn đạo. Đúng vậy, nơi đó đã bị phong bế, trở thành AS căn cứ, ta thấy được lần lượt từng AS thành viên từ trong rừng trong nháy mắt tiêu thất, lại từ trong rừng trong nháy mắt xuất hiện. Duy đa lợi á trong mắt tinh quang chợt hiện, sau đó hỏi hướng Vũ Văn Chấp: "Tiên tri đại nhân, chúng ta là không phải hẳn là nói cho thế giới các quốc gia, nhường đại gia liên hợp lại, tiêu diệt mà cầu thượng thanh tộc. A, nếu thật có thể đơn giản như vậy liền tốt. Nếu chỉ luận chiến lực, thanh tộc trước mắt trên mặt đất cầu thượng thế lực không bằng các ngươi bất kỳ một cái nào siêu phàm tổ chức. Chỉ tiếc, các ngươi liền muốn trở thành thiên hạ địch. Trở thành địch nhân? Ngài là chỉ chúng ta hát cá nghi hội? Không, ta là chỉ thiên hạ tất cả siêu phàm Nhân loại tại đối mặt thanh minh phía trước sẽ kinh lịch một hồi nội chiến, một hồi phàm nhân cùng siêu phàm chiến tranh, có lẽ chỉ có trận này nội chiến mới có thể để cho nhân loại nhận rõ chính mình. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, Bùi Mân ban tín bán nghi vấn đạo, ngươi nói nội chiến lúc nào sẽ phát sinh? Bây giờ đã xảy ra. Bùi Mân tiên sinh, ngươi sao không liên lạc một chút các người chín vũ chi kiếm? Vũ Văn chấp vừa nói xong, Bùi Mân ngáy lòng liền ẩn không hề sao. Truy tin của hắn trang bị tại đạn hạt nhân lúc nổ tung đã bị hư hao, cùng cơ chạm đã mất đi liên hệ, bây giờ cũng không biết ngoại giới ra sao cục diện. Lúc này, Duy á gỡ xuống trong thai một cái nho nhỏ máy trợ thính lại móc ra một bộ khắc đầy cổ phát hoa văn tinh xảo điện thoại đưa cho Bùi Mân, "Ta vừa mới cũng tiếp vào tin tức, nước Mỹ tựa hồ đang tại hướng các ngươi cửu vũ trên chiến." Bùi Mân nhướng mày, nhặt lấy điện thoại di động liền bấm một cái mã hóa dãy số, "Đây là chỉ huy trưởng Chu Chí Thần số." Điện thoại rất nhanh được kết nối. "Là ta, Bùi Mân." "Kiểm Thánh, Người ở đâu? Chúng ta đang tổ chức hội nghị khẩn cấp, tốc tốc về tới." Điện thoại bên kia, Chu chết Thần em có chút lo lắng, "Đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Mân trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, "Ngươi còn không biết, về tới trước lại nói." Cửu Đũi kiếm bên ngoài siêu phàm đều đã bị triệu hồi, chúng ta một mực liên lạc không được ngươi, bây giờ còn kém ngươi một người." Bùi Mân nghe lời này, một cái liền biết là có đại sự xảy ra, hắn chưa bao giờ thấy qua Cửu chi kiếm siêu phàm đều bị triệu hồi, "Hảo, ta lập tức trở về." Cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn đưa Rui đa lời á, Bùi Mân vừa nhìn về phía Vũ Văn Chấp, "Ta phải đi, Cơ thiên Tứ ta phải mang đi, ngươi nhưng là muốn ngăn đón ta?" Vũ Văn Chấp nhẹ nhàng cười cười, đưa tay làm một cái thỉnh đích thủ thế, tự nhiên muốn làm gì cũng được. "Cơ Tứ lúc này là lớn, ta còn không thể cùng ngươi đi, chờ ta sự tình xử lý xong, ta tự sẽ đi tìm các ngươi." Thật, cái này nhưng không phải do ngươi. Bùi Mân làm bộ muốn trạo, dõng nhiên một cái trường kiếm màu đỏ lại chắng trước mặt hắn, mà thành kiếm chính là hách lệ na trong tay làm tương mạc tạ. Lối lên người đều là đứng tại siêu phàm giới đỉnh cao nhất một số người. Vừa mới đại gia ngôn ngữ lúc, liền hạ cơ giật cũng không chen được miệng, chớ đừng nói chi là hách lệ na. Có thể hách lệ na nhìn thấy Bùi Mân muốn bắt cơ thiên tử, thần sui quỷ phiến liền đem trong tay làm tương mạc tạ ném ra ngoài. Mà kiếm vừa bay nhất phi ra liền lại bị cơ thiên tử giữ tại ở trong tay. Đám người kỳ quái mắt nhìn hách lệ na, lại đem ánh mắt chuyển hướng Bùi Mân. Bùi Mân nhìn thấy Cơ Thiên Tứ tư thế cảm thấy buồn cười, Từ Tốn nói, ngươi nhưng là muốn tại trước mắt ta sự kiếm. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu, Cơ Thiên Tứ mặc dù tay cầm thần khí, lại không có nửa điểm cảm giác an toàn. Đột nhiên, Bùi Mân động, cũng có thể nói hắn không có động, hắn chỉ là đem con mắt chuyển hướng, Cơ Thiên Tứ trong tay làm tương mặc ta. Mà Cơ Thiên Tứ nhất thời cảm thấy trường kiếm trong tay run rẩy dữ dội, giống như là đang giãy rủa, liền muốn cầm không được nó. Bùi Mân lại một đưa tay, làm tương tà lại không bị khống chế giống như từ Cơ Thiên Tứ trong tay thoát bay, rơi xuống Bùi trong tay. Kiếm kia tại bùi mân trong tay run rẩy giữ rọi mấy lần phía sau, lúc thì đỏ sắc ánh chấp thoáng qua, liền khôi phục bình tĩnh. Bùi Mân cầm lấy làm tương mặc, tà cẩn thận liếc mắt nhìn, thở dài, quả nhiên hảo kiếm. Cơ Thiên Tứ trong lòng hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm nhận được làm tương mặc tà bị nhốt rồi, tựa như là chứa vào trong vỏ kiếm, mặc kệ chính mình như thế nào dùng lực, cũng không thể đem bản kiếm đi ra. Bùi Mân nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người không có ý định ngăn đón hắn, lại nhẹ nhàng mắt liếc Vũ Văn Chấp, người này lúc này nhìn trời, trên thân ngọn lửa màu tím cũng dần dần dập tắt. Thánh gìn tu đạo viện tàng thư quán đã sớm bị đám người này hủy thành phế tích, không còn nhà cũng không biết Vũ Văn chấp lúc này ở nhìn vào gì. Bùi Mân vội vã chạy về kỷ đũ, lúc này không nói thêm gì nữa, đưa tay lại hướng Cơ Thiên Tứ chống tới. Hắn thân thể không động, tay trái cầm lãng tương mặt tà, tay phải hiện lên chào đối với hướng Cơ Thiên Tứ. Mà Cơ Thiên Tứ cảm nhận được không gian chung quanh đều ở đây đè xuống chính mình, đem chính mình đẩy hướng Bùi Mân, loại cảm giác này đơn giản không biết nên như thế nào chống cự. Nhưng lại tại Cơ Thiên Tứ còn áo muốn bị Bùi Mân bắt lấy lúc, hắn lại đột nhiên cảm thấy không gian quanh khôi phục bình tĩnh. Định Nhãn nhìn lên Bùi Mân, chỉ thấy trên tay phải hắn đã kết lên một tầng băng. Bùi Mân lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mạc Cơ tiên tứ vội vàng ra khỏi thập bộ có hơn, dự định tùy thời đạt cậu. Tu đạo viện trên không trung chẳng biết lúc nào thêm một người, người này đại gia cơ hồ đều biết, chính là cái kia làm trái quy tắc tham gia phong thần ly tuyển thủ, Mên Ngông. Đám người chỉ cảm thấy một vũng thác nước từ trên trời giáng xuống, dòng nước rơi trên mặt đất lúc, hiện ra hình người. Mên Ngông đứng ở trong đám người, trái ngắm phải ngắm, nhìn một vòng phía sau, ánh mắt rơi vào cờ Gitson trên thân, "Ờ, còn có so với ta già hơn người, ta vẫn đầu hẹn gặp lại đến. Thế nhưng là ngài mệnh hồn đã tán, vì cái gì còn không chịu rời đi?" còn chưa trả lời, bùi mơn tay phải lắc một cái. Băng Tinh Mặc giả hướng về phía Mên Ngông lớn tiếng quát mắng: người đổ vô sĩ này, đến chỗ này làm gì làm chi? Tại Bùi Mân trong lòng, Mên Ngông chính là một cái lấy lớn hiếp nhỏ tham gia phong thần ly lừa đảo. Mùa Du giật cũng là đi theo Phẫn Lộ Quát, mau đem ta thành giáo chỉ vật đưa ta. Không biết lớn nhỏ, các trưởng bối còn tại nói chuyện, các ngươi làm loạn cái gì?" Mên Ngông trên mặt giả bộ sinh khí, mà Vũ Văn chấp lúc này cũng cởi đối với Bùi Mân nói, hắn chính là muốn ngăn đón người của ngươi. Bùi Mân nghe lời này một cái, trên mặt một hồi không kiên nhẫn, giơ tay trái lên vừa lấy được làm tương mặc, liền hướng Mên Ngông tới. Mên Ngông xem kiếm đánh tới, Đông Nhân thần sắc đại biến, giống như mèo bị đạp cái đuôi, giật mình kêu lên. Muốn hướng về sau tung bay tránh né một kiếm này, đáng tiếc đầu vừa lên, còn chưa kịp có bất kỳ động tác, kiếm kia liền đã đâm vào cơ thể. Bình một tiếng, đám người phản phất thấy được biển sâu, Mên Ngông cơ thể như nổ tung màn nước, hóa thành từng giọt nước vỡ ra. Có thể một giây sau, những giọt nước này lại tại một chỗ khác tụ hợp đứng lên. Mên Ngông xuất hiện lần nữa, đứng ở cơ thiên tứ bên cạnh, hắn nhìn xem bụi mờ, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Ngươi còn phải hay không người? Mệnh ngôn lời vừa ra khỏi miệng, liên biết chính mình biểu đạt có chút vấn đề. Hắn chỉ là muốn xác định Bùi Mân đến cùng phải hay không nhân loại, bởi vì tại hắn lý giải bên trong, cái thế giới này sinh mệnh là không đạt được cảnh giới như thế, cho nên mới lòng sinh nghi vấn. Nhưng này liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, phía sau hai cái đều giống như đang mắng người. Quả nhiên, Bùi Mân giận dữ, một đạo lạnh lẻo kiếm ý quét sạch toàn bộ tu đạo viện, nhường đám người không tự chủ được đánh cái run mình. Hắn Nguyên Bản đang tại hiếu kỳ chính mình một kiếm không có thể gây tổn thương cho đối phương, có thể nghe được đối phương luôn ngự phía sau, không nói lời gì, lấy ra thực lực chân chính. Mên Ngông thấy thế vội vàng quát tay, "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói sai bảo còn không được." Người tạm chờ một chút, ta tới chỗ này cũng chỉ là vì xác định một việc." Nói xong, Mên Ngông vội vàng quay đầu nhìn về phía bên người Cơ Thiên Tứ, chỉ sợ Bùi Mân lại xuất kiếm đồng dạng. Cơ Thiên Tứ còn không rõ cho nên lúc, đột nhiên trái tim đông nhiên nhảy một cái, một cột máu từ ngực phun ra. Đám người cả kinh, cho là Mên Ngông là muốn giết chết Cơ Thiên Tứ. Duy đa lợi á liền muốn tiến lên ngăn cản, Vũ Văn chấp lại đưa tay cản lại nàng. 362 chương 358, Cưới rồng tái hiện chỉ thấy máu kia trụ phun ra bên ngoài cơ thể phía sau. Lại ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một cái lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, không ngừng trên không trung tự quay huyết cầu. Cơ Thiên Tứ chỉ cảm thấy toàn thân đã mất đi khí lực, đoàn kia tiên huyết dường như là trong cơ thể hắn tinh huyết, lúc này hắn lại xuất hiện thiếu máu triệu chứng, choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Mênh Mông cẩn thận quan sát đến cái này đoàn tung bay ở trước mắt hắn huyết cầu, càng xem biểu lộ càng là kinh ngạc, quả thật như nàng nói tới 6. Người này ta nhưng là muốn sống sót mang về. ở bên run lên kiếm trong tay, la ở cảnh cáo Mênh không nên giết Cơ Thiên tứ. Mà hư nhược Cơ Thiên Tứ lúc này cũng nhìn về phía Mênh Mông. Trong lòng của hắn có chút minh bạch người nọ là đang làm cái gì, chợt vấn hỏi một câu, "Là tế giải ý để vị lai like để cho người tới tìm ta." Minh Ngông gật gật đầu, thân sắc đột nhiên trở nên thịnh mịch, mặt hướng Cơ Thiên Tứ hành một lễ vô tôi, "Vì thần mưa rơi, bái kiến đế quân." Mọi người ở đây, ngoại trừ Vũ Văn chấp sắc mặt như thường, những người khác đều cảm giác kinh ngạc, vì cái gì cái này Tình phủ đảo đảo chủ muốn xưng mình là mưa rơi, còn xưng Cơ Thiên Tứ là đế quân. Bùi Mẫn mặt có xem thường, hỏi hướng Mên Ngông, "A, hắn là cái gì hoàng đế?" Mên Ngông nhạt, nhạt nhìn mân, "Hoàng đế chi tự, vì cái gì không thể không thể xưng đế?" Ngươi không phải cũng là con cháu Viêm Hoàng." Bùi Mân khẽ giật mình, "Hoàng đế, Hiên Viên Hoàng đế, chính là? A, này ngược lại là kỳ quái, ngươi chứng minh như thế nào hắn là hoàng đế chi tử? Lấy kiếm làm chứng." Mên mông nói xong, mặt hướng huyết cầu giang hai tay ra, mắt lộ ra cung kính. Đương nhiên, bầu trời xuất hiện hiện tượng, màn đêm lặng yên buông xuống, mặt trời kia cũng vẫn như cũ treo ở trên không, khiến cho bầu trời một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Vô số đầy sao treo đầy bầu trời đêm, một vầng loan nguyệt rạng lên. Đêm tối ban ngày phía dưới lại xuất hiện một bộ phồn vinh cảnh tượng, đó là cổ thời Sơn Hà, tại Sơn Hà ở giữa vô số lệ dân bách tính bề bộn nhiều việc, việc nhà nông, trồng trọn, bắt cá, việc nhà sáu. Mọi người chia từng cái bộ lạc mà ở trên bầu trời hiện ra một bộ ầm ấm, ấm sóng dậy cánh tượng, nếu là thanh minh bên trên hà độ để ở chỗ này, ngay cả một cái sói xỉnh cũng không tính. Tang thư quán bên trong đám người đều si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong phồn hoa huyết tượng, bọn hắn tựa hồ thấy được tổ tiên mình, kia từng cái bộ lạc đại biểu cho từng cái cổ lao dòng họ, toàn bộ bộ lạc bản đồ lại phân làm chín khối, ở trong một khối khu vực, ban ngày cùng đêm tối đường ranh giới bên trên đứng vững một tòa cung điện, cung điện bảng hiệu bên trên rõ ràng viết hiên viên hai chữ. Cái này sáu. Đây chẳng lẽ là Vũ Văn Minh mới bắt đầu? Bùi Mẫn nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Mên Ngông nhàn nhạt, nhạt giảng thuật, "Đây là nhân tộc lúc ban đầu văn minh, thời ta đế tuấn từng cùng ta nhắc lên, tế tộc đi tới thế giới này cũng không phải muốn xâm chiếm thế giới này, mà là muốn dung nhập thế giới này, vì nhân tộc thiết lập văn minh, cùng nhân tộc cộng sinh. Mà nhân tộc lúc ban đầu đế vương chính là hiên viên hoàng đế, tại tam hoàng niên đại, là tế tộc lãnh tụ chấp trưởng thiên hạ thương sinh, đến rồi ngũ đế thời kỳ, tế tộc liền đem thiên hạ còn tại nhân tộc, từ đó, nhân tộc mở ra cái này hơn 5000 năm lịch sử. Thật đáng buồn chính là, nhân tộc chiến, cái này 5000 năm tới, nhân tộc dùng chiến tranh viết lịch sử." Đại gia vốn là người một nhà, làm sao đáng chiến đấu? Giang Nguyên Danh mưa rơi, từng nhận chức thủy đang thủy thần trước. Đây là hoàng đế phi thang phía trước thiết lập một cái hoàn chỉnh hệ thống, lấy tiên tri cầm đầu, thiết lập chính chính quan trách nhiệm, duy trì thiên hạ yên ổn. Vô luận dân gian như thế nào càng hướng thay đổi chiều đại cải tiến, chúng ta vẫn như cũ dựa theo chúng ta cơ chế đời đời lưu truyền. Ta vì đời thứ 5 thủy đang, mặc dù không sinh tại hoàng đế hiện đại, lại hiệu chung với hoàng đế, hiệu trùng với tiên tri. Một năm kia, sơ đại tiên tri Khương Khắc Hoàng, mệnh ta cùng Hỏa Đàng cùng thảo giải ta trăm năm tuổi, vì đời thứ 2 Hỏa Đàng, tên tướng đang cùng tiên tri cùng là hòa tộc. Khương đang cầm hiên viên hoàng đế chi bội kiếm cỡi rồng thảo phạt đế tuấn, nhưng cỡi rồng đâm về đế tuấn lúc, lại phân làm hai khối thịt tích. Đế tuấn nói, đó là tiên tổ không muốn giết hắn. Ta tiếp nhận một khối trong đó có khắc trời trăng sao thịt tích, rõ ràng nghe được tổ tiên âm thanh, tiên tổ để cho ta đuổi theo đế tuấn. Ta muốn, vậy nhất định là hoàng đế chi ý, thế là ta khuyên nói Khương đang, chắc hẳn hắn cũng đồng dạng nghe được tổ tiên âm thanh, nhưng hắn lại cho rằng đó là đế tuấn thuật, còn trách ta làm phản. Về sau, ta mang đế tuấn vợ chồng cùng một làm dân tộc thủy bên trong người ẩn dương, đồng thời Khối kia có khắc trời trăng sao phiến đá cũng bị ta mang đi, mà Khương đang mang theo một khối khắc phiến đá về tới Đông Tổ. Thời đại biến thiên, cảnh còn người mất, vài năm nay như vậy, ta một mực phái người lặn trong thế giới các nọ nách, lặng yên quan sát thiên hạ đại sự, có thể thế gian ngoại trừ chiến tranh vẫn là chiến tranh, duy ta tinh phủ đảo coi là một mảnh tinh thổ. Từ đệ nhị đại tiên tri lên, cựu tộc cũng bắt đầu phân liệt, mọi người ham thế gian vinh hoa phú quý, khát vọng quyền lợi, chính chính quan tất cả tại dân gian đảm nhiệm chức vụ, đã quên hoàng đế ban sơ lưu lại sứ mệnh. Thế là, thiên hạ liền trở thành bộ như vậy, mà Đông Tổ chi người cũng sẽ không nghe lệnh cùng tiên tri. Tháng đến năm ngoái, Ta mới dùng nhìn thấy đã từng Khương đang mang đi khối đá kia tịch hiện ở thế gian, khối đá này tịch không được bị tâm thuật bất chính người cướp đoạt, thế là ta mạo danh tham gia phong thần lý thắng đi thạch tịch. Đế Tuấn Lao sư từng dạy dỗ ta thiên địa thuật song tu, lúc tuổi già thời kỳ, ta bị quy tắc vây khốn, nhưng cũng tại thuật song tu bên trong nộ ra một môn công pháp, tái tạo mệnh hồn, chánh né quy tắc. Bây giờ, hai khối phiến đá đều tại ta trong tay, ta nhưng cũng không thể đem bọn chúng biến thành vốn có bộ dáng. Bây giờ, ta mới hiểu rõ, cư kiếm chủ nhân cũng không phải là ta, mà là tiên đế di tử. Theo Mên Ngông hét lớn một tiếng, Bầu trời vết tượng đột nhiên biến hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào hai tay của hắn bên trong, hai khối phiến đá dần dần hội tụ thành hình. Mộ Du giật trong lòng cả kinh, cho dù hắn ngờ tới tấm đá này có lai lịch lớn, nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch to lớn như thế. Mọi người đều là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Hai khối phiến đá hình thành phía sau lại bắn vào cơ thiên tứ huyết cầu bên trong, chỉ thấy huyết cầu đột nhiên xoay tròn nhảy lên, kim quang chợt hiện, dòng máu màu đỏ lại biến thành tràn đầy uy hoàng kim sắc huyết dịch. Huyết cầu lại hóa thành một cốc nước chảy hướng về cơ thiên tứ ngực tụa vào, mà cái kia hai khối đá đã không thấy hơi, chắc là sáp nhập vào cơ thiên tứ huyết dịch bên trong. Đợi đến kim sắc huyết dịch hoàn toàn tiến vào cơ thiên tứ thể nội, cơ thiên tứ cả người trầm dãi tung bay lên, hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra màu vàng ánh sáng, trở thành một cái ánh sáng chói mắt cầu. 9 cái thời gian hô hấp đi qua, kia sáng lại dần dần tàn đi, cơ thiên tứ hai chân rơi vào mặt đất. Hắn toàn bộ thân thể bên trên hiện đầy cổ đồng sắc văn tự cùng đồ án, văn tự là cựu vũ văn tự cổ đại, đồ án là Nhật Nguyên Sơn Hà chi đồ án, cùng cái kia trên tấm đá nội dung nhất trí. Cơ thiên tứ tóc bắt đầu cực tốc lớn lên, đạo mắt đã biến thành hắn 2 năm trước bộ dáng, mà cái kia tự đồ án lại dần dần biến mất. Lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, một hàng dài từ cơ thiên tứ ngực chậm rãi nô đầu ra. Bùi Mân tưởng rằng chính mình hoa mắt, hắn thấy được một đầu sống sờ sờ lông, một đầu cùng cựu vũ trong thư tịch miêu tả giống nhau như lúc long, chỉ là long hình thể nhỏ rất nhiều. Này long nhất trải qua bay ra, liền còn quấn cơ thiên tứ toàn thân cao thấp, long đầu hiện ở cơ thiên tứ vai phải, đuôi rồng vòng tại cơ thiên tứ dưới chân. Mà cơ thiên tứ trong mắt bỗng nhiên bùng lên một vệt kim quang, tiếp lấy, mái tóc dài của hắn không gió mà bay dựng lên, khuôn mặt thần trở nên uy nghi không thể xâm phạm, đúng như một vị thượng cổ đế quân buông xuống thế gian. Mọi người ở đây lại muốn không nhịn được muốn quy sát. Lúc này, Cơ Thiên Tứ mở ra tay phải, chỉ thấy trường long lại hóa thành một vệt kim quang bắn vào Cơ Thiên Tứ trong tay, một thanh trường kiếm cổ điện lộ ra. Đùi Môn gặp một lần kiếm này liền không khỏi hít một hơi dài, kiếm này không có bất kỳ cái gì quang huy, toàn thân màu vàng đất, thân kiếm chuôi kiếm có khắc văn tự đồ án, thần bí cổ lão. Kiếm này chế tạo nhìn như kiểu vũ thời đại thượng của một cái tầm thường kiếm, nhưng kiếm này khí thế lại làm cho hắn cảm thấy, kiếm này nhất định là thiên hạ đệ nhất kiếm, là vạn kiếm lúc ban đầu bộ dáng. Trong thoáng chốc, Đùi lại cảm thấy đây là một nắm đất đức kiếm trị tại văn vật, giống như tiên tổ chi linh, giống như tinh thần biến thành. Hồi tưởng cái kia hiên viên hoàng đế chính là dân tộc tổ lãnh tụ, chẳng lẽ kiếm này thực sự là truyền thuyết kia chi kiếm. Lúc này, xe cổ quan bên trong hiên viên điện, hoàng đế pho tượng trong tay cái thanh tia tạng đá điêu khắc kiếm thiểm qua một vệ kim quang. Mà kim quang đi qua, thân kiếm trên trôi kiếm hiện ra mạng lớn văn tự đồ án. Thanh phong đạo trưởng đứng ở pho tượng phía trước nhẹ giọng tự nói, 2 từ 6, Người quả nhiên là hắn dõi." Cơ Thiên Tử nhìn về phía trong tay cối rỗng, đồng dạng nhẹ nói ra hai chữ, "Phụ thân." 363 chương 359 Hiên Viên Điện Bùi Mẫn trong lòng rối loạn suy nghĩ, như vậy dị tượng ngưỡng hắn bắt đầu tin tưởng mê ngông nói tới. Tế tộc hai chữ không ngừng không bị nhắc lên, chẳng lẽ Alien thật sự đã xâm nhập địa cầu? Vô luận như thế nào hay là trước đem Cơ Thiên Tứ mang về Cửu Vũ lại nói, tiểu tử này thực sự quỷ dị. Bùi Mẫn lần nữa nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, nhưng lại cảm thấy Cơ Thiên Tứ đúng như thượng cổ quân vương, mà chính mình chỉ là một cái thân tử, nhất thời không biết nên như thế nào ra tay. Cơ Thiên Tứ vung vậy trong tay cơi rồng, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo long ngâm. Bùi Mân mặc dù chưa từng nghe qua Long Ngầm, nhưng lúc này tràn ngập tại trong thiên địa uy nghi âm thanh ngưỡng hắn không chút nghi ngờ đây chính là Long Ngầm. Bùi Mân tiền bối, ngày trước tiên phản hồi Cửu U a sau đó ta cũng sẽ trở lại kiểu U, đợi ta sự tỉnh vội vàng xong xuôi, ta nhất định sẽ tìm tới Cửu U kiếm là chắn giải thích rõ ràng. Bùi Mân mặt có lo nghĩ, nhìn về phía cái kia cưới Rồng kiếm từ đầu đến cuối không nắm được chú ý hắn có thể không tin cơ tiên tử, nhưng hắn không cách nào không tin cưới Rồng kiếm. Chính hắn chính là một thanh kiếm, hắn có thể cảm nhận được thiên hạ chi kiếm tất cả thần phục với chính mình, duy trì có cái này Cỡi trong kiếm ý chí cao hơn chính mình. Một tiếng kêu Long Ngầm bên trong, Hắn cảm nhận được tổ tiên ý chí, tiên tổ tất nhiên phù hộ cơ thiên tử, chính mình vì cái gì lại muốn cùng tiên tổ đối nghịch. Đối Mân nhìn thật sâu một mắt cơ thiên tử, "Đạo, ta tạm thời tin ngươi, mong rằng ngươi sau này có thể cho Cửu ưu một cái công đạo." Cơ thiên tứ gật gật đầu, đa tạ tiền bối. Lúc này, Vũ Văn chấp cười ra tiếng, "Đối Mân tiên sinh, các ngươi Cửu ưu kiếm lá chắn liền muốn không tồn tại, khi đó, lại có ai sẽ cho ngươi một cái giao phó? Ngươi cuối cùng sẽ đứng đến chúng ta bên này, ngươi thế nhưng là đối phó thanh tộc mẫu chúng ta." "Hừ." Hầu ngôn là ngữ. Cửu Vũ kiếm lá trắng làm sao lại nói không có liền không có? Bùi Mân ngoài miệng mặc dù không tin Vũ Văn chấp mà nói, nhưng đáy lòng vẫn sẽ vì đối phương lời nói cảm thấy bất an. Hắn lần nữa nhìn lại đám người, sau đó, nâng lên can tương mặc, ta nhìn về phía Acker "Kiếm này vì ta Cửu Vũ danh kiếm, mong rằng chúng thần điện đồng ý ta mang về Cửu Vũ." Acker mặt lộ vẻ khó khăn, "Kiếm này tuy nói là kiểu Vũ chi vật, nhưng cũng là chúng thần điện chiến lợi phẩm, theo lý thuyết là về chúng thần điện tất cả. Nhưng bây giờ thế cục phức tạp, dù cho Bùi Mân không mang đi, nhìn tư thế, Cơ Thiên Tứ cũng có thể mang đi." Arcus quay đầu nhìn về phía tìm kiếm ý kiến, mà Cơ Zissen sáng hướng về phía Bùi Mân đầu một cái. Đã đạt. Bốn môn liền ô quyền, sau đó quay người liền bắn vào không trung, hướng về phương đông cấp bách bay mà đi. Kiếm Thánh sau khi rời đi, Vũ Văn chấp lại hướng Cơ Thiên Tứ hành một lễ vỗ tôi, còn xin tiên tổ ban thưởng ta tiên tri trước. Cơ Thiên Tứ một hồi kinh ngạc, người đã vì Hắc Ám Nghị hội tiên tri, lại vì cái gì để cho ta ban thượng ngươi chức vụ? Vũ Văn thị tộc, sinh tại Cửu ta từ nhỏ trở thành tiên tri được tuyển chọn người, mệnh không dám quên, đi khác hoàng đế trước khi phi thăng sở thác, vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ. Ta bản chính là hai đại tiên chi, thế nhưng khác hoàng không hiểu ta làm, xem ta vì ma đầu, tại tiên chi chi vị chuyển cho gia cát thị. Này ba đại tiên tri đã qua đời, lại không người kế nhiệm, mà Thiên Hạ thị tộc không thể không tiên tri, bằng không Thiên Hạ đem sao trộn. Ta tuy bị Hắc cám nhất tộc coi là tiên tri, lại danh bất chính, luôn bất thuận, hôm nay Thiên Hạ chỉ có tiên tổ bổ nhiệm tiên tri, mới có thể gọi là danh chính ngôn thuận. Cơ Thiên Tứ nghe song trong lòng cảm thán, cái này Vũ Văn chấp quả nhiên là phòng thủ đạo làm quân thần. Trước đây Hiên Viên Hoàng đế bổ nhiệm sơ đại tiên tri Khương Cách Hoàng, sau đó, tiên tri một đời truyền một đời, nhưng đã đến thích Tân Giác La Cách người này cũng không có chỉ định đời tiếp theo tiên tri liền dợi đi như thế. Chắc hẳn Vũ Văn chấp lúc này là đem mình coi là quân vương, tuân theo truyền thống. Tất nhiên tiền nhiệm Tiên tri không có chỉ định hạ nhiệm Tiên tri, như vậy thì nên do Hoàng thất lần nữa bổ nhiệm Tiên tri. Duy Đa Lợi á trên mặt một hồi kỳ quái, nàng cảm thấy lúc này tình hình giống như là nước Anh Quốc Vương bổ nhiệm nước Anh Thủ tướng đồng dạng. Cơ thiên Tứ mở miệng hỏi, người tức là Thiên Hạ Thương Sinh suy nghĩ, vì cái gì lại tổn thương thương sinh, đem ôn dịch lan truyền tại thế gian? 2000 năm trước, ta thấy thai nạn không chỉ có là ngoại tộc xâm lấn thai nạn, còn chứng kiến một cái chàng diệt thế ôn dịch. Thế là, ta liền bắt đầu nghiên cứu ôn dịch, bồi dưỡng những cái kia có thể ở ôn dịch bên trong còn sống sót mọi người, tránh nhân tộc gặp diệt tuyệt tai ương. Tứ nghe xong, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn đã nghĩ tới Phương Khải kế hoạch, đồng thời cũng đối Vũ Văn Chấp lời nói ổn ổn có chút hiểu ra, nhưng hắn vẫn không thể vững tin, ngươi là nói, thiên hạ thương sinh đem bị hủy bởi một hồi ôn dịch, cũng không phải, thương sinh sẽ tại ôn dịch bên trong chúng sinh. Kiếm có thể đả thương người, cũng có thể cứu người, ôn dịch cũng là như thế. Ta muốn, tiến tổ trong lòng chắc chắn sáng tỏ chuyện này. Vũ Văn Chấp ý vị thâm trường nhìn xem cơ thiên tứ, mà cơ thiên tứ càng thêm vững tin việc này cùng Phương Khải có liên quan. Chẳng lẽ Vũ Văn Chấp 2000 năm trước liền biết mình cùng Phương Khải kế hoạch Ta có thể bổ nhiệm ngươi làm thiên tri, nhưng ngươi từ nay về sau không thể lại tổn thương vừa sáng mắt tính. Như quân mong muốn. Bây giờ ta đã trở thành ôn dịch hóa thân, có thể khống chế cố lực lượng này, còn xin tiên tổ yên tâm. Cơ Thiên Tứ không rõ ôn dịch lực lượng là một loại gì sức mạnh, nhưng nhìn đến Vũ Văn Chấp dáng vẻ tự tin, trong lòng cũng an tâm mấy phần. Đối với Vũ Văn Chấp, nếu không phải đã từng thích Tân Giác là đã nói với hắn, người này là cứu vớt nhân loại tam thánh khí một trong, hắn là tuyệt sẽ không thả ra người này. Cứu kiếm đã cùng mình huyết hòa làm một thể, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là mặc vào hạng nặng cơ giáp, chín cố lực lượng khổng lồ dung nhập thể nội. Các đường đồng nguyên lại tụ tập thành cùng một cỗ lực lượng tràn ngập toàn thân. Cơ Thiên Tứ lúc này cảm giác được bản thân có hủy thiên diệt địa chi lực, không khỏi nhớ tới Tế Dạ Ý địa vị lai, vị kia khả ái tiểu muội nhất định là cũng giống như mình, đem ba kiện thần khí sáp nhập vào thể nội, bởi vậy nhảy lên trở thành đỉnh cấp siêu phàm. Đám người chỉ thấy Vũ Văn Chấp chậm rãi đưa tay phải ra đặt Cơ Thiên Tứ trước người, không rõ ràng cho lắm. Mà Cơ Thiên Tứ trong lòng lập tức sinh ra một tiêu hiệu ra, hắn đem cối rồng kiếm chỉ tại Vũ Văn Chấp lòng bàn tay, một đạo màu vàng ánh sáng nhu hòa từ chỗ mũi kiếm phát, xuất vào Vũ Văn Chấp trong lòng bàn tay tia sáng màu vàng theo Vũ Văn chấp cánh tay phải hướng về trán của hắn vọt tới, chỉ chốc lát sau, Vũ Văn chấp trên trán liền hiện ra một cái cùng cỡi rồng kiếm màu sắc sắc xỉ hoàn chữ. Lúc này, cơ thiên tứ trong đầu không hiểu dần hiện ra một câu nói, không tự chủ được nói ra, "Ta Hiên Viễn thị, trời ban, đính dậu năm, kỳ dậu nguyệt mậu buổi trưa ngày, vì tiếp đại thai, vì cứu thương sinh, đồng thời lấy cự tộc trưởng lão cỡi rồng chi danh, làm lại tiên tri trước, phong Vũ Văn thị vị bốn đại tiên tri, ban tên các hoàng, từ nay về sau chỉ dẫn cự tộc yên Phong Đám người trong thoáng chốc cảm thấy mình đưa thân vào ở trong thiên đình, nhìn chăm chú lên cái kia đế quân sắc phong đại thần. Cơ thiên Tứ thu hồi cơ rộng, Vũ Văn Thị cũng thu hồi tay phải, mà một bên bên ngông nhưng lại hướng về phía Vũ Văn chấp tiêu to lên, hoa. ngươi lập tức làm lớn như vậy quan, cũng không hướng tiên tổ đi quỷ lệ chi lễ. Ta mới là một cái thủy đang, ta về sau chẳng phải là muốn nghe ngươi sai sử." Vũ Văn chấp thần sắc như thường, trước đây hoàng đế thiết lập yên viên điện, lấy tiên tri cầm đầu, chỉ dẫn chính chính sứ, đặc biệt giao phó chúng sinh bình đẳng, thương sinh không quý tiện. Mà quy lễ chi lễ làm hậu thế rườm rà, chúng ta tự nhiên không cần quan tâm nó. Bây giờ Hiên Viên Điện đã sớm bị thế nhân cuốn lãng, không còn tồn tại, nhưng tận thế sắp đến, chúng ta nhất thiết phải trùng tiến Hiên Viên Điện, chỉnh hợp thế lực, cứu tương sinh. Thủy Đang Minh Ngông, ngươi cũng không cần nghe ta sai sự, ta chỉ biết cho ngươi đề nghị, có nghe hay không thì ngươi. Úc. Vậy ngươi có đề nghị gì phải cho ta? Trên đời siêu phàm liền muốn trở thành phàm nhân công địch, ngươi bí mật phải đi các nơi trên thế giới tổng nhân, cần phải dẫn đạo những cái kiếp ở vào trong lúc nguy nan siêu phàm đi tới Tinh Phù đảo. Ngươi Tinh Phù Đạo trở thành siêu phàm nhóm duy nhất chôn Thật hay dạ. Như siêu phàm nhóm đều leo lên Tinh Phù Đạo, địa bàn của ta không phải hoàn toàn đại loạn ai có thể quán thúc những cái kia siêu phạm. Vũ Văn chấp quay đầu chỉ hướng Ackerza, hắn chính là Lôi Đang, lại chỉ hướng Mùa Gù Zat, hắn chính là Minh Đang, cuối cùng chỉ hướng Rui Đa lợi á, nàng là ám Đang. Phúc, người dạng này bổ nhiệm chức quan, cũng không hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không. Mên Ngông cảm thấy buồn cười. Ackerza cùng Mùa Gù Zat đang muốn phát tác, Vũ Văn chấp lại nói tiếp, bọn hắn hôm nay còn không biết hiểu, không ra một tháng, bọn hắn tự sẽ tìm tới ngươi. A, ta lại tin ngươi, vậy ta lúc này nên làm gì? Tìm được Mạc Sương, mang nàng cùng nàng trưởng phu trở lại tinh phủ đảo, bảo vệ tốt cho nàng. Mạc Xương cũng biết Tiểu nha đầu kia ở bên ngoài qua rất tốt, ta vì sao muốn mang nàng trở về? Trượng phu của nàng rất trọng yếu, sau này ngươi liền sẽ rõ ràng." Duy Đa Lợi Á lúc này nói, tiên tri nói cái kia Mạc Xương thế nhưng lại sơ lèn lên bị kia. Nàng vợ chồng hai người bây giờ từ ta hắc ám nghị hội thủ hộ, nếu không thì ta phải người đi thông chi các nàng. "Không, vẫn là để Thủy đan đi. Mạc Xương cùng nàng trượng phu đang gặp gỡ nguy hiểm, người của ngươi không giải quyết được. Ngươi là nói các nàng gặp nguy hiểm?" Mên Ngông thần sắc đại biến. Thanh tộc đã tìm tới các nàng, Mạc Xương cũng không trọng yếu, ngươi cần cứu trượng phu nàng liền có thể. Mên Mông nghe xong không hỏi thêm nữa một câu, lập tức hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, hướng về phương bắc bay đi. 364 chương 360, giá Tâm Mên Mông sau khi đi, Vũ Văn chấp lại mặt hướng mọi người nói, "Chúng ta bây giờ đi Vatican City, nơi đó có một cái quang tộc cần cứu vớt. Annie, Mỹ Ảnh, Hồng Vũ, các ngươi cũng sẽ ở nơi đó phi thăng." Ba người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ hứng phấn. Vũ Văn chấp lại đối cơ tiên tử nói, "Tiên tổ, tốc độ của ngươi nhanh nhất, đi tới đó phía sau chờ ta phút chốc, ta sau đó liền đến." Nói xong, không đợi đám người trả lời chắc chắn, Vũ Văn Chấp cơ thể giống như phân giải giống như hóa thành từng cái thật nhỏ màu đen đất cát, xâm nhập vào lòng đất. Cho dù đại gia nhìn quen đủ loại kỳ quái thần thông, cũng sợ hãi thán phục tại Vũ Văn Chấp như thế ký pháp. Hắn phản phất biến thành trên bờ cát cát cùng thủy đắp pho tượng, đợi đến liệt nhật bốc hơi trong pho tượng nước phía sau, lại biến thành vô số viên hạt tử quy về trên bờ cát. Tại chỗ một đám cao thủ đều phát giác được Vũ Văn Chấp đã đi xa, này giống như tốc độ thậm chí không thua gì bụi mần. Nhưng vì cái gì Vũ Văn Chấp lại cho rằng cơ thiên tứ tốc độ so với hắn nhanh hơn. Đại gia không nói lời gì, Tất cả đem ánh mắt rời về phía Cơ Thiên tứ muốn nhìn một chút hắn hiện tại rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Hắc Cám Nghị hội mấy người tự nhiên tin tưởng tiên tri nói tới, mà chúng thần điện cùng thánh giáo mấy người chính mình còn không có ý thức được, trong tiềm thức bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng Vũ Văn chấp lời nói. Có thể Cơ Thiên tứ vẫn không có bất kỳ động tác gì, hắn nhìn xem trong tay Cỡi Rồng kiếm thần tình trên mặt không ngừng biến hóa, giống như đang cùng nó giao lưu. Đỗng nhiên, hắn cầm trong tay kiếm ném tại không trung. Tiếng long ngâm không ngừng, càng minh càng vang dội, rung động phía chân trời, qua trong giây lát, Cỡi Rồng kiếm liền hóa thành một đầu ngàn thước tự long, đạp tường vân xoay quanh ở không trung. Sau đó Long đầu một cái bộ nhào, tư thái ưu nhã, như một đạo êm ái sóng nước, lại đi tới cơ thiên tứ trước mặt. Chính như trong sách chổ miêu tả như thế, này sừng giống giống như độc, đầu giống như đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như rắn, bụng giống như con trai, vậy giống như cá, chảo giống như ừ, trưởng giống như hổ, hai giống như ưu. Mọi người không khỏi cảm thán, này giống như thần vật nhất định vì thiên hạ sinh linh chi tiên tổ, làm cho lòng người sinh cung bái. Cửa thiên tứ quay đầu nhìn về phía trong hầm, thần long trên trời một cái long trảo cách không một cái kia mộ bạc trắng quan liền cấp tốc bay ra, bị long trảo nắm chặt. Các dì muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng thấy long uy thân thể lại sinh sinh định trụ. Lại nghĩ tới, trong quan tài người đã không còn, muốn cái kia quan tài thì có ích lợi gì? Cơ Thiên Tứ phi thân đứng ở lòng cánh chỗ, hai tay nắm chặt sừng rồng. Lại là một tiếng long ngâm vang lên, long đầu điều chỉnh phương hướng, nhìn về phía phương bắc bầu trời. Cùng phong đột khởi, đám người không khỏi đưa tay che khuất hai mắt, chờ lần nữa mở mắt ra lúc, cái kia thần lòng cùng Cơ Thiên Tứ đã trở thành phương bắc trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ. "Chúng ta cũng đi thôi." Duy đã lợi á nói xong liền nhìn về phía An Nghi. Gật, gật đầu, một bà nhấc lên đối phương, mở ra hai cánh cũng hướng phương bắc bay đi. Mị Ảnh cùng Hồng Vu cũng không chút nào rớt lại phía sau. Chúng thần điện cùng thánh giáo đám người nhìn nhau phía sau, cũng đều bay về phía phương bắc. Ba chiếc không, Cơ Thiên Tứ cảnh tượng trước mắt trở nên hư ảo, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua tốc độ kinh người như thế, dù cho nhìn phía dưới lục địa, cũng chỉ có thể nhìn thấy thành phố tan ảnh. Nhưng mà, Cơ Thiên Tứ cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, trung quanh rất yên tĩnh, không có thấu xương khí lưu, phản phất tại vũ trụ bao du, không cảm giác được bất luận cái gì gió ngăn. Bầu trời, đám mây, không khí đều cùng thần long hỏa làm một thể, Cơ Thiên Tứ cũng tin tưởng, Hải Dương, Liệt Diễm, Lôi Điện 6 cũng đều là long hóa thân. Còn chưa kịp tinh tế thể nghiệm tốc độ cao này phi hành, thần long liền ngừng lại. Cơ Thiên Tứ dưới mắt là một vùng phế tích, hắn một bước tỏng lòng trên lưng này xuống, kèm theo cùng phong gào thét, đập vào phương tiêm bia bên cạnh cách đó không xa. Sau đó, một vệ kim quang lại bắn vào trong cơ thể hắn, trên trời không gặp lại lòng, bay một tiếng, ngân sát quan tài cũng đập vào Cơ Thiên Tứ bên cạnh. Cho dù Cơ Thiên Tứ trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn chấn kinh tại bị đạn hạt nhân tàn phá bừa bãi phía sau thành thị. Ở đây đã không thể lại gọi thành thị, ngoại trừ cách đó không xa một cái hố to bên ngoài, địa phương khác đều giống như cơ lớn bại giác. Nhưng nơi đây vẫn còn có một người, Cơ Thiên Tứ nhận ra người này là thánh giáo S cấp chữa trị giả, Đại Văn. Nhìn nàng lúc này tình hình cũng không dễ vượt qua, trong thân thể thả ra tia sáng lúc sáng lúc tối, khuôn mặt đóng chặt, cũng hôn mê, nhưng cơ thể vẫn không ngừng có run. Đang muốn tiến lên tìm tỏi hư từ lúc, phương tiêm bia bên cạnh, màu đen kia đất cắt lại xuất hiện. Bọn chúng từ lòng đất dâng lên, ngưng kết hình thành, Vũ Văn chấp đứng ở Cơ Thiên Tứ bên cạnh. Cơ Thiên Tứ vốn định hỏi thăm đái Văn sự tình, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vũ Văn chấp lại ra tay trước hỏi, tiên tổ có biết ta ở trong hỗn độn còn chứng kiến cái gì? Xin cứ bẩm báo. Ta tại nơi trong hỗn độn cũng nhìn thấy thế giới, thấy được nơi đó kéo dài hơi tàn tế tộc, cũng nhìn thấy cha mẹ của ngươi sáu. Có một số việc ta không có thể bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ta có thể nói cũng không nhiều ngọn lửa màu tím lần nữa thiêu đốt Vũ Văn chấp cơ thể, nhưng Vũ Văn chấp không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn có còn tốt. Cơ Thiên tứ bờ môi run rẩy, hết sức khắc chế chính mình không đi hỏi nhiều. Không coi là hảo, bọn hắn chỉ hy vọng ngươi có thể mạnh khỏe. Ngươi có biết, một trận chiến này vốn là có thể tránh khỏi một trận chiến. Ngươi chỉ là sắp cùng thanh tộc triển khai chiến đấu. Đúng vậy, ta ở trong hỗn độn trông thấy vạn vật, vật, tự nhiên cũng biết cái kia thành tâm trùng là bị nhân loại mang về địa cầu. Vũ Văn Chấp lúc này lại nhìn về phía Cơ Thiên Tứ bên cạnh quan Tài, ta nếu sớm chút thời gian đi ra, liền có thể trực tiếp hủy đi cái kia thanh tâm chủng, cũng sẽ không có tiếp xuống một trận chiến. Chớ trở về đánh giá cao chính mình, nếu ta ra sức chống cự, hắn nhiều nhất vây nốt ta ngàn năm. Trước kia, nếu không phải là chính ta cam tâm tình nguyện, bọn hắn cũng tìm không thấy ta. Ta như một mực tại thế gian, 2000 năm thời gian, nhân tộc sẽ càng thêm cường đại. Bất quá, cho dù là bây giờ Nếu ta nguyện ý, ta vẫn như cũ có biện pháp tìm được tất cả thanh tộc, đem bọn hắn từ mã cầu thượng xóa đi. Cơ Thiên Tứ cả kinh, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngươi chỉ cần tìm được ngoại công của ngươi, liền có thể biết được mỗi một cái thanh tộc ở địa cầu chỗ ẩn thân, mà ta có thể liên hợp trên đời đỉnh tiêm siêu phàm đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Vậy chúng ta vì cái gì không dạng này đi làm? Cơ Thiên Tứ hỏi vừa nhanh vừa vội. Bởi vì chúng ta cần nhìn càng xa, cái gọi là tiên tri, cũng chỉ bất quá là chỉ những cái kia có thể thấy được hắn người thôi xấu. Trước kia, là hắn mời ta vào hố độn, cho ta xem rõ ràng tam giới các cục, dạy ta như thế nào làm việc. Nhưng mà, ta cũng không tán đồng quan niệm của hắn. Hắn thủy chung là một cái tế tộc, không vui sát lục, chỉ muốn như thế nào bảo tồn tộc đàn. Nhân loại lên mặt trang khi đó, hắn liền muốn ta đi ra chớ trở về thế giới, nhưng ta không nguyện như thế. Cơ thiên tứ nhíu mày, trên mặt nghi hoặc chi ý càng lớn. Vũ Văn chấp thở dài ra một hơi, phụ thân ngươi trước khi phi thăng từng ra phó, tiên tri chức trách là dẫn đạo thiên hạ thương sinh, cũng không phải là thay thương sinh giải nạn. Ta mặc dù có thể giải nhất thời chi nạn, nhưng không thể giải vạn thế chi nạn, ta cần phải làm là để nhân tộc trở nên càng thêm cường đại. Chẳng lẽ, nhuận thanh tộc chiếm lĩnh địa cầu? Chúng ta liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ta muốn, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể trở thành bọn họ nô lệ a. A, nô lệ. Ngươi nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ có thể giết sạch siêu phàm, khi bọn hắn cảm thấy phàm nhân cũng là uy hiếp lúc, bọn hắn còn có thể giết sạch phàm nhân. Vậy ngươi vì sao còn phải như thế, chúng ta bây giờ tiểu ra tay diệt đi thanh tộc chẳng lẽ không đúng sao? Ta nói, thiên tri là người dẫn đạo. Nhân loại cần cảm giác nguy cơ mới có thể trở nên cường đại, cần một hồi chiến tranh mới có thể thấy rõ chính mình. Phàm nhân bây giờ đem siêu phàm cho rằng địch nhân, tự giết lẫn nhau, một ngày nào đó, nhân loại sẽ tự mình diệt đi chính mình. Năm năm tới lịch sử đủ để thấy rõ nhân loại tàn bạo bản tính, một trận chiến chết hơn 5 triệu người, thế chiến thứ 2 chết hơn 50 triệu người, tiếp theo chiến có lẽ chính là 500 triệu người, mà cuối cùng cũng có một trận chiến, nhân loại sẽ giết sạch chính mình. Chúng ta cần một cái địch nhân, chỉ có địch nhân chân chính lúc xuất hiện, nhân loại mới có thể đoàn kết nhất trí, mới có thể tại địch nhân áp bách giới trở nên cường đại. Trước kia, ta như lạng Yên vô tức diệt đi cái kia thành tâm chủng, nhân loại liền sẽ vẫn như cũ tự phụ cho là mình là vũ nội đẳng cấp cao nhất văn minh, mà một cái không có cảm giác nguy cơ chủng tộc là khó mà tại mêng mông trong tinh hải sinh tồn. Trong huấn Ta thấy được vô số xinh đẹp tinh thần, cũng nhìn thấy vô số cường đại sinh mệnh. Nhân loại còn quá yếu đất, tại mênh mông trong tinh hải, ngay cả một cái sâu kiến cũng không tính. Nhưng nhân loại có vô tận tiềm năng, chỉ có tại áp bức giới, những thứ này tiềm năng mới có thể bị kích phát. Nội chiến đã khai hỏa, cuộc chiến tranh này sẽ cho nhân loại nhận rõ tự thân liệt tính, kế tiếp cùng thành tộc một trận chiến, sẽ cho nhân loại thấy rõ mình là cỡ nào nhỏ bé. Cùng thế tộc khác biệt, chúng ta nhân tộc sinh ra tràn ngập thú tính, vĩnh viễn khát vọng cường đại. Hắn chỉ là muốn để chúng ta trốn qua một kiếp này, mà ta là muốn nhân loại chinh phục tam giới.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 ở vào nước Mỹ Trung Tây bộ, nơi đây sản xuất nhiều lúa mì đen, cây gay tử cùng lúa mì vụ xuân, sản lượng tại toàn mì đứng hàng đầu. Nên châu Đông Bộ khu vực là mênh ngông vô bờ thảo nguyên, không thấy rừng rậm, là bố trí phóng ra giếng tuyệt hảo vị trí. Có người cho là phóng ra giếng chắc chắn tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng trên thực tế, nơi đó chính là một cái âm trầm không thấy đáy địa động. Chờ xuất phát dân binh Xiê Gi, dấu ở 30 mét sâu trong mật thất dưới đất, từ một đạo 110 tấn nặng cửa đá bát mở ra sau cửa đá còn có một đặng 7 tấn nặng cửa thép. Lúc này, phóng ra giếng dưới mặt đất trung tâm khống chế bên trong vang lên liên miên không dứt máy móc tiếng cảnh báo. Miếng giếng mở ra, một cái đầu đạn lộ ra, cả viên hình thể to lớn giống như một tòa tháp nhọn. Viên này xuyên lục địa trở là một cái ngàn bạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân, đương lượng là viên kia gấp 10. Phóng ra bom nguyên tử chốt mở nhất thiết phải từ hai tên khống chế viên đồng thời sử dụng riêng phần mình bảo quản chìa khóa mới có thể thao tác. Lúc này, hai tên khống chế viên từ trên máy tính tiếp vào phóng ra bom nguyên tử chỉ lệnh, bọn hắn liên tục xác nhận đây không phải diễn tập phía sau, một cái mở ra treo trên cổ thập tự mặt dây chuyền, từ trong lấy ra một cái tiểu chìa khóa, một cái khác chạy về mình phòng nghỉ, đẩy ra gầm giường một miếng nhà, đồng dạng lấy ra một cái tiểu chìa khóa. Sau đó Hai người lại từ mã hóa kinh nhận được giống nhau chỉ lệnh. Trở về gọi đánh trưởng quan điện thoại tiến hành lần thứ ba xác nhận phía sau, bọn hắn mới đưa chìa khóa đâm vào đài điều khiển. 3 2 1. Hai người đồng thời đếm ngược đến một, tiếp đó đồng thời vận động chìa khóa, phóng ra hệ thống mở ra. Phóng ra quá trình rất đơn giản, hai người chỉ cần điều chỉnh tốt tọa độ, đè xuống phóng ra khóa liền có thể. Loại này giản dị thao tác quá trình cũng là vì nước Mỹ tại gặp vũ khí hạt nhân tập kích phía sau có thể trước tiên làm ra phản kích. Hai tên khống chế viên nhìn thấy chỉ lệnh tọa độ vì cửu u tím kinh thành phố lúc, hai tay của bọn hắn đều ngăn không được run rẩy lên. "Hận, thế chiến muốn bắt đầu sao? Ta không biết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ đè xuống cái nút này." Trên mặt ta một nhiệm kỳ trưởng quan nói cho ta biết, vũ khí lợi hại nhất là dùng không được sử dụng vũ khí, sự hiện hữu của nó chính là một sự uy hiếp. "Nhưng chúng ta bây giờ làm gì lại muốn dùng bên trên nó? Được xương ẩn thao tác viên tay phải đặt ở cái nút bắn bên trên, lại nhìn mắt vị trí tọa độ, tiếp đó nhắm mắt, trong miệng niệm câu phóng lên trời phù hộ, lúc này mới đè nút ấn xuống. Phóng ra trong giếng trong nháy mắt tràn ngập xương mù cùng ánh lửa, một cái thon dài xuyên lục địa giống như vệ tinh hỏa tiễn bay lên không giống như, mang theo một đầu hỏa diễm cái đuôi từ miệng giếng chậm rãi dâng lên. Nó không ngừng ra tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền biến thành chân trời một cái chấm đen nhỏ. Tiếp lấy, lại là một đầu hỏa diễm cái đuôi trên không trung sáng lên, cách nơi này chỗ 10 km ra ngoài một cái khác miệng phóng ra trong giếng cũng dâng lên một cái xuyên lục địa. Ông 6, ông 6. Tiếng xé gió không ngừng truyền đến, chỉ chốc lát sau, hơn 10 mai đồng thời xuất hiện ở trên không, giống như một lên đi tới tụ hội giống như, chen lẫn hướng về không trung bay đi. Nơi này căn cứ quân sự chiếm diện tích 200 ha, nó là nước Mỹ lớn nhất xuyên lục địa phóng ra căn cứ, hết thể an bài 17 miệng phóng ra giếng. Lúc này, liền tại đây 200 ha bên trên bình nguyên, 17 quả xuyên lục địa toàn bộ bay lên không. 6. Cách nơi này mà gần nhất một chỗ thôn trang, các thôn dân phần lớn vì Indian, còn có không ít đủ loại cái khác màu da mọi người. Bọn hắn nghe được nơi xa chuyển tới tiếng xé gió, đều nhanh bước từ trong nhà chạy ra, tìm một cái bắt ngát tầm mắt. Đầu thôn, một chỗ tương đối khá cao trên sườn núi lục tục ngoe chạy đến hơn 10 tên thôn dân, những thôn dân này màu da khác nhau, nhưng duy trì có không thấy Indian. Bọn hắn bước đi thống nhất, đối tới cao địa chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra hoặc đủ loại tạo hình kỳ quái dài tiêu máy ảnh, hướng về phía trên không những cái kia một trận chập vỗ. Bọn hắn nguyên bản tại cùng một cái trong thôn trang sinh sống mấy chục năm, giữa lẫn nhau quan hệ đều rất không tệ, ngày bình thường nhàn rỗi còn có thể cùng một chỗ uống chút rượu. Nhưng lúc này, trong bọn họ hoàn toàn không có một người cùng chung quanh những người khác thảo luận trên bầu trời kỳ cảnh. Bởi vì, những người này đều biết không chung lựa nhỏ tiễn rốt cuộc là cái gì. Cái này hơn 10 tên thôn dân là đến từ quốc gia khác nhau tình báo viên, bọn hắn từ xưa tới nay một mực bí mật giám thị lấy nơi đây phóng ra căn cứ. Bây giờ Trên mặt bọn họ bây giờ viết đầy lo lắng, xuyên lục địa bay lên không về sau, nửa giờ liền có thể đến toàn ngân cấu bất kỳ một vị trí nào. Bọn hắn cũng không rõ ràng mục tiêu rốt cuộc là quốc gia nào, nhưng chỉ từ quy tích phi hành nhìn lại, hẳn là sẽ là phương Đông quốc gia. Là hướng về phương Tây ưu tiên phi hành, dự tính đem xuyên qua Thái Bình Dương. Chí ít có thể xác định đã kích phạm vi không phải là Nam Mỹ, khả năng lớn nhất tính chất chính là dự sĩ ạ, kiểu như Triều Tiên các quốc gia. Mỗi cái tình báo viên vội vàng mở ra thông tin trang bị, cơ hồ mỗi người đều dùng chính là vệ tinh mã hóa Đại gia không lo được né tránh những người khác, dùng đủ loại ngôn ngữ thông qua vô tuyến điện trao đổi. Mỗi người nói chuyện đều là vừa nhanh vừa vội, lại nghe không đến một người dùng tiếng Anh giao lưu. Một cái người ra trắng dùng tiếng Nga hướng về phía vô tuyến điện lớn tiếng kể 17 mai. Bọn hắn duy nhất một lần bắn 17 mai. Ta vẫn cho là ở đây chỉ có 15 miệng phóng ra giếng, nguyên lai bọn hắn có 17 miệng. Những thứ này xuyên lục địa sử dụng phân cấp tiến lên hỏa tiễn cũng là nước Mỹ cao nhất cách thức hỏa tiễn, ta tin tưởng mỗi một cái hỏa tiễn thượng đô không chỉ trở một quả đầu đạn hạt nhân. Là một tên châu Á cầm điện thoại di động dùng Triều Tiên ngữ kể bọn hắn bắn 17 mai, mục tiêu hẳn là sẽ không phải chúng ta. Ta suy đoán những thứ này cũng là trở ngàn vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân đủ để đem chúng ta quốc gia nổ nát ba lần. Nơi đây còn có một tên người da đen để cho người ta không tưởng được, hắn nhỏ giọng dùng đu ngữ kể lời nói trừng quan, ta hoài nghi bọn họ mục tiêu đặc kích chính là Cửu Vũ, chỉ cái này chỗ liền bắn 17 mai xuyên lục địa, mục tiêu nhất định là đại quốc, từ nơi này chút trên không trung điều chỉnh góc độ đến xem, mục tiêu của bọn nó không phải dự sĩ viện Đông khu vực chính là Cửu Vũ, nhưng ta cũng tin tưởng, nước Mỹ dù cho muốn phá hủy dự sĩ viện Đông địa khu tất cả căn cứ quân sự, cũng không dùng được nhiều như vậy hạt nhân, chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn họ là hướng về phía tới bộ tuyến điện bên kia chuyển tới một bất an và thanh âm dàn mùa, đúng vậy, chúng ta bên ngoài nhân viên tình báo vừa mới trong cùng một lúc chuyển đến tin tức, nước Mỹ tất cả đã biết xuyên lục địa phóng ra căn cứ đều đã bắn ra. À, là cả căn cứ cũng không ngoại lệ, nơi đó bay hướng rủ Xì si ạ không cần 5 phút. Mà bây giờ, 5 phút đã qua, vệ tinh vẫn chưa trinh sát đến Vũ Xì ạ có bất kỳ dị thường. Những thứ này bay lên không e rằng cũng là hướng về Cửu Vũ tới, chúng ta thu thập tình báo biểu hiện, đã có vượt qua 200 mai đang hướng kiểu ưu bay tới. Người trong vòng nửa canh giờ nhất thiết phải rời đi nơi đó, lái xe đi tới một cái người ở tư thất, không có quân mật chú đóng chỗ. Cửu U đã bày ra phản kích, chúng ta cũng sắp muốn bay lên không. Bavati Kang City, FCTM đau quảng trường phế tích bên trong. Vũ Văn chấp quay đầu đối với Cắt Dịn nói ngươi đã không còn lục thân, linh hồn không còn căn cơ, sớm muộn sẽ tiêu tan. Bây giờ, ngươi chỉ có lấy hình thái thứ ba cùng đái văn hỏa làm một thể mới có thể đi tới tiên giới. Ở nơi đó, đái văn miễn là còn sống, thần chí của ngươi cũng sẽ không mất diện. Các ngươi thượng đế cũng ở đó nhỉ, hắn cần các ngươi trợ giúp. Du vạ thật ở tiên giới. Cắt Dịn có chút động. Vũ Văn chấp gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, hắn là ở tiên giới bên trong tiên nhân giới, nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi lả có hay không nguyện ý đi tới? Chỉ cần chủ ta ở nơi đó, cho dù là vực sâu hố ma ta cũng sẽ đuổi theo. Ngươi nói hình thái thứ ba lại là cái gì? Ngươi chỉ cần nhận rõ mình là một bộ áo giáp, một kiện thần khí. Sau đó đem đái văn coi là khôi giáp người sở hữu, cùng nàng nhu nhục thân hoặc giả thuyết là bệnh hồn tư dung, ngươi liền có thể cùng nàng cộng sinh. Cát Dĩn nhìn chằm chằm năm dưới đất đái văn chỉ do dự phúc chốc, đột nhiên, áo giáp màu đỏ giải thể giống như nứt ra, đã biến thành từng cái linh bộ kiện lại dính vào đái văn trên thân. Mặc vào áo giáp màu đỏ đái văn giống như đã biến thành Cát Dĩn. Trong cơ thể nàng năng lượng bạo cũng bị áo giáp đè ép xuống. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy mình tùy thời liền sẽ bại thể, áo giáp chỉ là giống quần áo bóng một dạng đem nàng bọc chặt. Đại Văn Miễn cưỡng khôi phục ý thức, mở mắt ra, chậm dài đứng lên, nàng cảm nhận được một cỗ đồng nguyên sức mạnh bảo hộ lấy chính mình, một cái ngoại lai linh hồn sáp nhập vào trong cơ thể mình. Đưa tay xem xét, kinh ngạc phát hiện mình cơ thể đã bị một bộ áo giáp màu đỏ hoàn toàn bao trùm, trước mắt còn đứng tam đại siêu phàm tổ chức nhân vật cao tầng. Vũ Văn chấp không nói hai lời, đi đến Đại Văn trước người, không kịp hướng ngươi giải, ngươi như ở lại đây cái thế giới lập tức liền sẽ bại thể mà chết. Ta đem tiến đưa ngươi một cái thế giới khác, các ngươi thượng đế cũng ở đó. Nhớ kỹ hai chuyện, một là đi nơi nào nhất thiết phải không thể bại lộ thân phận, điệp tháp làm việc, tìm được hồ và hai là tìm hiểu cơ hiên viên tin tức, tận khả năng đi giải cứu hắn. Không đợi Đại Văn đáp lời, Vũ Văn chấp lại chỉ hướng mi tâm của nàng. Cái kia áo giáp màu đỏ mang theo mặt tràn đầy nghi ngờ đái Văn rất nhanh biến mất ở thế giới này bên trong. 368 chương 364, Hồng Long cỡ là cờ lạ Sơlen, Ai Á Phỉ Á đi cờ lạ tẩm băng. Đây là Sơlen miền Nam một tòa băng xuyên, lại Sơlen đệ xuyên, cũng là một du lịch Tại Bắc ngát dưới băng giấu một tòa 1666 thước cao núi lửa. Từ xưa đến nay, ngọn núi lửa này phun trào thường xuyên, hấp dẫn lấy vô số du khách thưởng thức cái kia băng cùng hỏa kỳ quan. Nhưng mà, này hoang Vu tri địa cũng là một đôi vợ chồng đất ẩn cư. Trước kia Tinh Phù Đào Tiêu xái đi ra ngoài tuyển thủ Mạc Xương Cô nương một người độc tại Phong Thần Ly Ba loại tái sự qua quân, phía sau lại cùng Hồng Long Đi Cợ Lạ sờ mến nhau. Đi Cợ Lạ sờ sở khó mà tự kiềm chế lực lượng trong cơ thể, thường biến thân làm ác long, cho châu Âu các nơi mang đến tai nạn. Là Mạc Xương cứu vớt hắn, khống chế được trong cơ thể hắn sức mạnh. Vợ chồng bọn họ hai người hướng châu Âu Tam Đại siêu phàm tổ chức hứa hẹn, đời này không đi ra Iceland. Từ thế kỷ trước lên, Châu Âu Tam Đại siêu phàm tổ chức liền thay phiên phái ra thủ vệ trông coi đôi vợ chồng này. Mên Ngông nghe xong Vũ Văn Chấp nói tới, trong lòng không được căn bình, hắn cũng cảm thấy Iceland sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Mạc Xương là hắn 10 phần yêu thích một cái tiểu cô nương, đứa nhỏ này sinh ra 10 phần có linh tính, Thiên Vũ không thua kém một chút nào chính mình. Nàng thở thiếu thời đã nói chính mình người mang sứ mệnh, muốn đi thế giới bên ngoài xem. Mên Ngông nhìn không thấu tiểu nữ hài này, đã từng còn một trận cho là Mạc Xương là tiên tri người thừa kế. Lúc này nghe nói Mạc Xương gặp nạn, trong lòng làm sao không gấp gáp. Từ tu đạo viện đến Iceland Cơ hồ là hành khóa toàn bộ châu Âu đại lục, nhưng nên nông cấp Bạch Bay phía dưới, không đến nửa giờ cũng chạy tới nơi này. Vừa bay vào Ai Á Phỉ Á Địch cỡ lạ tẩm băng, liền nhìn thấy nồng nặc khói bụi cùng tiên điệu tương liên, băng tuyết sét màu đen núi lửa phun trào ra đỏ rực nham tương. Kỳ quái là, miệng núi lửa phụ cận còn đứng một đám người, bọn hắn trang phục thống nhất, nhìn như đến từ cùng một tổ chức. Đám người này vây quanh một khỏa đại thụ che trời, mà gốc cây nhánh cây tất cả đều quấn quanh lấy một cái to lớn khối băng. Khối băng hiện lên hình nước, trong đó băng phóng lấy một đầu thành niên hồng long. Cái này hồng long thần sắc bí khóe mắt hình như có nước chảy đem trượt xuống, nó cườ thị lên trước mắt một đoàn người. Mên Ngông nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chợt lạnh, lập tức, lửa giận ngập trời lại đốt khắp cả toàn bộ ai á phỉ á đỉ cơ lạ tẩm băng. Hắn biết, Mạc Xương đã chết, hóa thành hàn băng đùa hộ mệnh bảo hộ lấy hồng long đỉ cơ lạ sảng sợ. Một đoàn người nhìn thấy Mên Ngông bay tới, liền vội vàng đem lực chú ý chuyển đến bên này. Đại thụ cánh lá thu hồi, hình thể dần dần thu nhỏ, phía sau lại biến thành hình người, chính là nước Mỹ tổng thống trước dìm. Mên Ngông rơi vào khối băng bên cạnh, cùng đám người này nhìn nhau mà đứng, thấy đối phương trên quần áo đều in ký. Mà ở cách đó không xa, Con nằm mấy cố Hắc Cám Nghị hội thủ vệ thi thể. Hạo Miểu tiên sinh, đầu này Hồng Long thú tính đại phát, giết chết Hắc Cám Nghị hội thủ vệ, may mắn chúng ta AS kịp thời chạy đến, không phải vậy, châu Âu lại phải lớn hơn loạn. Liễm nhìn thấy người đến là cái kia Phong Thần Lệ quan quân, Tinh phủ đạo đạo chủ Mên Ngông, nhất thời cũng sẽ không có bất kỳ động tác. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Mên Ngông vung tay lên, trung quanh băng tuyết lập tức hóa thành lang liệt băng nhận, đâm AS, giận, giao, đem các loại AS thành viên trong nháy mắt thành mảnh vụ. Băng tuyết phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đợi cho thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tại chỗ AS thành viên, ngoại trừ Dìm bên ngoài, những người còn lại tất cả trở thành tử thi. Dìm tại chính mình trên mặt một vòng, ngón tay dính vào một mảnh vết máu, lục sắc sền sệt như nhựa cây vậy vết máu. Hạ Miểu Tiên Sinh đây là ý gì? Dìm thân sắc không chút nào động, tựa hồ chết đi đồng bảo cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Mên Ngông giận quá thành cười, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi thanh tộc vì sao muốn giết Mạc vợ chồng? Dìm trong mắt hàn quang lên, sau đó khẽ miệng một tia lạnh, không hổ là cổ xưa tinh phủ đảo đạo chủ, xem ra ngươi hết thảy đều ta Hạo Miểu Tiên Sinh, ngươi là cái thế giới này cường giả, ta lấy Thanh Hoàng chi danh mời ngươi gia nhập vào Thanh Minh như thế nào? Thanh Minh có thể mang ngươi du lịch toàn bộ tinh không, để cho ngươi kiến thức một chút vũ trụ sự mênh mông văn hóa. Mên Mông đồng dạng cười lạnh một tiếng, "A, ngươi sẽ không sợ ta là đế tộc." Ai ra da? Dĩng nghe xong cười lắc đầu, xem gia Hạo Miểu Tiên Sinh không biết mình là có bao nhiêu không tầm thường. Trước đây, ngươi tham gia Phong Thần Ly lúc ta liền phát hiện, ngươi cùng chúng ta thanh tộc một dạng, nhất định là cùng thành tâm quyết tương tự công pháp, sinh mệnh bản đã hoàn toàn thay đổi. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì, Ngươi bây giờ cũng chỉ là người mà thôi, không phải tế tộc, cũng không phải nhân tộc. Hôm nay cùng ngươi mặt đối mặt, ta mới ý thức tới, ngươi tu công pháp coi là chính mình sáng tạo công pháp. Ngươi công pháp này mặc dù có thể giúp ngươi tránh né thiên quy, nắm giữ vô tận tuổi thọ, nhưng ngươi đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới như vậy. Bất quá, ngươi như gia nhập vào chúng ta Thiên Minh, chúng ta tự có thể giúp ngươi giải quyết nan đề. Tức, quả thật như thế, ta còn không biết chính mình đã có vô tận tuổi thọ. Mình Ngung đối với gì mà nói biểu hiện mười phần có hứng thú, như thế nói đến, ta chẳng phải là trở thành nguyên giới vĩnh hằng tồn tại Ở nơi này phương thế giới bên trong, giống như ta đạt đến đỉnh điểm ranh giới sinh mệnh đều sẽ chịu đến thiên phạt có bó, so sánh bên dưới, ta không liền thành nguyên giới vô địch. Dìm trên mặt cười lạnh lại biến thành cười đắc ý, đúng là như thế, hạ miểu tiên sinh tiên phú giỏi, sáng chế ra công pháp thần kỳ như thế. Như ngươi có thể đem công pháp này dâng cho ta thanh tộc, Thanh hoàng chắc chắn sẽ để cho ngươi trở thành nguyên giới đại sứ, thống lĩnh nguyên giới Thanh Minh đại quân. Lúc này, dìm trong lòng đánh một phen khác tính toán. Hắn sợ dĩ đoán được Minh Mông công pháp là bản gốc công pháp, là bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua như vậy công pháp, Thanh hoàng trong trí nhớ cũng không có như vậy yêu công pháp. Ở thiên giới Sinh mệnh vẫn là có tuổi thọ, chỉ bất qua cái kia tuổi thọ mười phần dài, theo danh giới đề thằng, tuổi thọ còn có thể trở nên càng dài. Nhưng cho dù là thần quan cảnh, cũng sẽ có thọ hết chết già một ngày kia. Bất quá, nếu như nắm giữ Minh Ngung công pháp, cái kia tuổi thọ sẽ không còn là không nhiều, trong tiên giới một chút sắp chết cường giả cũng có thể biến thành vĩnh hằng, mà thanh minh sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Loại công pháp này nếu như tồn tại ở thế gian ở giữa, thanh minh đã sớm nhận được, lúc này Grim nhìn thấy Minh Ngung sinh mệnh hạt mới phát hiện người này sinh mệnh đã hoàn toàn hóa thành sức nước, sinh sôi không ngừng, quả thực phải Xem ra ta là phải suy nghĩ một chút xấu, Mên Ngông sờ sờ cằm của mình, giả bộ trầm tư hình dáng, mà đầu hắn bên trong suy nghĩ nhưng là Vũ Văn Chấp mà nói, thanh tộc mục tiêu của chuyến này dường như là Mạc Sương Chư Vu, đích cỡ là sả sờ. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía khối băng bên trong Hồng Long, vấn đạo, "Ta muốn biết, các ngươi vì sao muốn giết đầu này Hồng Long?" "Ha ha ha ha, chúng ta thật không nghĩ muốn giết nó, chúng ta là muốn bắt nó trở về. Ngươi cũng đã biết, trong miệng ngươi cái này Hồng Long nguyên bản là tiên giới chi vật, hưa không thú." Một chủng tộc này là ta Thanh Minh ở thiên giới chồn nuôi tọa kỵ, trước mắt ngươi cái này một đầu hư không thú vẫn chỉ là một đầu đầu thú. Ngươi đã biết ta Thanh tộc cùng tế tộc sự tình, cũng biết trước kia chúng ta Thanh Minh cũng đặt chân qua địa cầu. Từ nơi này chỉ hư không thú tuổi tác nhìn lại, nó hẳn là sinh ra ở địa cầu, chắc là trước kia những cái kia tọa kỵ đi tới địa cầu phía sau, lại sinh sôi ra hậu đại. Mên Ngông sững sờ, cảm thấy kinh ngạc, một đầu tọa kỵ. Các ngươi bây giờ còn muốn đầu này tọa kỵ làm gì làm chi? Im đầu, những thứ này ta liền không thể nói cho ngươi biết, ngươi như gia nhập Thanh Minh tự nhiên sẽ biết. Mên Ngông nghe xong, sắc có chuyện lạ gật gật đầu, "Ta có thể gia nhập vào các người thanh minh, bất quá, ta người này làm đã quen lãnh tụ, không cam lòng khuất phục người khác. Ngươi nếu có thể nói cho các người biết Thanh Hoàng, để cho nàng làm tiểu lão bà của ta, ta không để ý thống lĩnh các người thanh minh." Lớn mật. Dĩ nghe lời nói này cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ nhục, còn không đợi Mên Ngông động thủ, hắn liền ra tay rồi, 10 ngón tay hóa thành 10 đầu dây leo, nhanh liệt hướng về Mên Ngông quật mà đi. Nhưng mà, những thứ này do giống như là rút được trong nước, Mên Ngông cơ thể lên từng cơn sóng gợn, mà thân hình, hình dáng lại không có nửa điểm biến hóa. "Ngươi không phải cũng đã nói đi?" Lão tử nguyên giới vô địch, ngươi còn dám theo ta đấu? Mên Ngông vừa mới nói xong, cũng muốn động thủ. Nhưng mà, hắn đã mở ra vô một cái môn từ trong đào cậu. Nguyên Lai, like, dù cũng không suy nghĩ cùng Mên Ngông động thủ, phía trước ra tay đều chỉ là vì tìm được cơ hội mở ra bảo tổ. Mên Ngông một tiếng thở dài, lại nhìn về phía to lớn khối băng, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy. Chỉ thấy, khối băng dần dần tan rã, hóa thành một giọt nước mắt, bị một đầu nhỏ dài băng tinh sỏ, treo ở Hồng Long ngực. Minh toàn bộ ai á, á tấm băng truyền đến Hồng Long bi thương tiếng giống. 369 chương 365 Phong bạo trước giờ Cửu Vũ ngay đầu tiên phát hiện nước Mỹ bắn xuyên lục địa phía sau liền làm ra hăng hái phản ứng, trên thực tế, nước Mỹ làm việc lớn như vậy là không gạt được thế nhân, liền dân chúng bình thường đều không gạt được. Rất nhiều ở tại phóng ra mà cư dân phụ cận đều thấy được bay lên không, phần lớn còn chụp hình phát tại xã giao trên internet. Thế là, xuyên lục địa còn không có bay đến Cửu Vũ, ảnh chụp đã truyền đến Cửu Vũ nhưng mà, chỉ có nửa giờ. Cửu Vũ chỉ có nửa giờ thời gian chuẩn bị. Cửu Vũ phương diện tin tưởng những thứ này mục tiêu là Cửu nửa giờ sau, Cửu đem gặp đả kích trước đó chưa từng có. Khi nhận được tin tức dây thứ nhất chung toàn bộ cựu hữu trên giới cơ cấu quân sự liền vượt xa bình thường cao tốc vận hành. Một chút trong căn cứ quân sự nhân viên công tác biết rõ nước Mỹ mục tiêu đã kích cực lớn có thể là chính mình thân ở căn cứ, nhưng bọn hắn không muốn cũng không thể rời đi, bọn hắn còn muốn thủ hộ bình dân mất tính, còn muốn tiến hành đánh trả. Cựu hữu tất cả bên trong căn cứ không quân cũng là một mảnh vội vàng có thứ tự tình cảnh, có thể cất cánh chiến cơ cũng đã cất cánh, nhiệm vụ của bọn nó chỉ có một, tại xuyên lục địa lần nữa tiến vào bên trong tầng khí quyển lúc, chặn lại những thứ này. Một phi này an bài chỉ là trên lý luận có thể đi, bởi vì xuyên lục địa đại bộ phận hành trình là ở bên ngoài tầng khí quyển, chiến cơ không cách nào bay đến như thế độ cao, cho nên chỉ có tại vừa muốn bay lên không hoặc chuẩn bị lúc rơi xuống đất mới có thể đi vào đi trở lại. Những chiến đấu cơ này bên trên cũng đều treo đầy bên trong trình hoặc hành trình ngắn. Nước Mỹ bắn xuyên lục địa từ tầng khí quyển sông ra lúc tốc độ cũng sẽ có 15 mã lực trở lên, mà cựu thông thường chiến cơ tốc độ chỉ có 2 mã lực tải hữu, những chiến đấu cơ này chở khách cũng sẽ không vượt qua 5 mã lực. Theo lý thuyết, mỗi một cái chiến cơ chỉ có một lần chặn lại xuyên lục địa cơ hội. Tại xuyên lục địa cùng chiến cơ mặt đối mặt lúc, chiến cơ phóng ra bên trong trình hoặc hành trình ngắn tới đang đụng, có thể dẫn bạo xuyên lục địa, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chiến cơ cùng nó trở khách liền sẽ đổi không kịp xuyên lục địa. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, chiến cơ cho dù ở loại này sự kiện sát suất nhỏ bên trong chặn lại xuống xuyên lục địa, cũng tránh không khỏi xuyên lục địa trở khách đầu đạn hạt nhân bộ phát ra lực hủy diệt, bay hành viên cũng có tỷ lệ còn sống sót. Cửu u cảnh nội tất cả đã không cũng đều khẩn trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hạm đội hải quân bên trong tất cả vũ khí laser cũng đều nhắm chuẩn phương đồng không trung. Laze tốc độ có thể rất nhanh qua xuyên lục địa, nhưng cho dù như thế, muốn ở trên không chặn lại phía dưới xuyên lục địa cũng như cầm một cây chưởng côn đánh con rồi, độ khó cực cao. Bởi vì vũ khí laser hình thể to lớn, chất lượng trọng, Cửu U trước mắt chiến cơ còn khó có thể trang bị loại vũ khí này. Hy vọng lớn nhất vẫn là ký thác đầy đất đối không phản đạo bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn cứ vào kiểu U tại nước Mỹ nhân viên tình báo tin tức chuyển đến, nước Mỹ lần này là toàn lực khai hỏa, Cửu U sắp đối mặt văn minh nhân loại từ trước tới nay cường lực nhất một lần tập kích. Tại nước Mỹ xuyên lục địa phóng ra sau phút thứ 10, cửu ưu tất cả phát đi bằng truyền hình tất cả đều ngưng phát hình đang phát ra nội dung, ngược lại phát ra một đầu tin tức khẩn cấp. Cửu ưu quân ủy chủ tịch ngồi ngay ngắn trước tivi, tốc độ nói chuyện so mọi khi cũng sắp rất nhiều, các đồng chí, cửu ưu cảnh nội đem tao nội trước này chưa từng có hoạch tác kích, nước Mỹ hướng nước ta bắn vượt qua 200 quả hạch, ý đồ phá hủy quốc gia của chúng ta. Những thứ này dự tính còn có không đến 20 phút đến nước ta cảnh nội, mọi mọi người lẫn cận tìm được tị nạn nơi trốn, ở tàu điện ngầm đứng hoặc bãi đậu xe dưới đất bên trong tị nạn, rời xa cao ốc cùng đường đi, rời xa thành khu Đây là chúng ta Cửu Vũ muốn trải qua một lần trọng đại kiếp nạn, nước Mỹ sớm đã cùng chúng ta đóng lại đối thoại, trận chiến tranh này cũng không còn chỗ giảng hòa. Nhưng chúng ta kiểu Vũ tuyệt không e ngại, chúng ta sẽ triển khai phản kích, là thời điểm hướng thế giới hiện ra chúng ta thực lực chân chính. Ta tin tưởng, một cái cường đại hơn Cửu Vũ sẽ tại lần này trong liệt hỏa chúng sinh, một cái vĩ đại tên tộc sẽ tại trong cuộc chiến tranh này quật khởi. Cửu Vũ, tất thắng. Cái tin tức này không ngừng tuần hoàn phát hình, kiểu Vũ quốc dân trong cùng một lúc thu đến một đầu tin nhắn, một đầu chỉ đạo như thế nào chạy trốn khẩn cấp tin nhắn. Tất cả mạng ngoại, các đại phép Porto cũng đều ngay đầu tiên đem trang chủ nội dung đổi thành như thế nào tại hạch tập kích cầu sinh. Cả nước thành thị lớn nhỏ bên trong liên tiếp kéo hướng về phía phòng không cảnh báo, nhưng mà, một hai tuyến cư dân thành phố không cách nào tại trong vòng 20 phút chạy ra thành khu. Chuyên gia dự đoán, nước Mỹ đồng thời phóng ra vượt qua 200 mai xuyên lục địa, mục tiêu đã kích nhất định là hàm cái tất cả căn cứ quân sự cùng Centro City thành phố. Lúc này, tại trong nông thôn mọi người muốn tương đối an toàn. Các đại Centro City thành phố trên đường phố đầy áp đại gia nhau nhau hướng tàu điện ngầm cửa dũng lao tới. Giao thông hoàn toàn tê liệt, thành nội tất cả cảnh sát toàn bộ xuất động, duy trì thành thị trật tự, dẫn đạo mọi người tiến vào chỗ tránh nạn. Trên bầu trời không ngừng chuyển đến âm bạ thanh, từng cái chiến cơ gào thét mà qua, đều tăng thêm không khí khẩn trương. Bi kịch từng màn diễn ra, trong hầm đậu xe, chạm xe lửa bên trong, các đại hầm trú ẩn bên trong xảy ra vô số lên sự kiện giống dạng, Centro City thành phố thừa dân số, những thứ này phòng không công trình còn thiếu rất nhiều đám dân thành thị dùng để tị nạn. Các đại trong siêu thị, tràn vào đám người bắt đầu phá phế bọn hắn vốn là muốn đi trước cửa hàng tổng hợp bãi đậu xe dưới đất tị nạn. Thế nhưng là Có ít người nhìn thấy những cái kia cấp cao cửa hàng không có một hai lúc, bọn hắn nhìn không được vào vào, tùy ý cấp đoạt những cái kia bọn hắn ngày bình thường không mua nổi hàng hóa. Từ người đầu tiên động thủ phía sau, giống như là đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng, những cái kia xa xỉ phẩm cửa hàng thoáng qua bị cướp sạch không còn một lống. Các đại điện thoại máy tính trong tiệm cũng tràn vào đại lượng đám người, mọi người tựa như nổi điên cấp đoạt những thứ này chữ số sản phẩm. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, những thứ này điện thoại máy tính tại đạn hạt nhân tập kích phía sau liền cũng không còn internet có thể sử dụng. Cửa hàng vàng bên trong càng là điên từng cái quay hàng không ngừng truyền đến pha lê bệ tan tành thanh. Có chút quẩy hàng sử dụng là thủy tinh cương lực, nhưng mà, là phục vụ viên trước tiên mở ra quầy hàng, cầm đi quý trọng nhất kim cương cùng bạc thạch. 6. Càng là tại nguy nan thời điểm, càng có thể thấy rõ bản tính của một người. Những thứ này người điên cùng nhóm đè nén không được dục vọng của nội tâm, hai kiếp khó khăn sắp xảy ra lúc, hoàn toàn đánh mất lý trí, khống chế không nổi chính mình, tùy ý khơi thông nội tâm tội ác. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chính bởi vì vậy, bỏ lỡ tìm kiếm tị nạn mà thời gian tốt nhất. Trong phi trường, từng cái hàng không dân dụng bay vào không trung. Sân bay trung tâm chỉ huy nhường mỗi một cái chờ đợi cất cánh máy bay cũng không phải là vào không trung, mà tất cả sắp rơi vào kiểu lũ cảnh nội máy bay cũng đều tiếp vào chỉ lệnh ở trên không xoay quanh. Những cái kia có ghi người Mỹ trên chuyến bay bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, nếu không phải thành viên tổ lái ngăn cản, e rằng trên máy bay lại muốn phát sinh từng cọc từng cọc nhân mạng thảm án. Những cái kia thành viên tổ lái tuy lúc này trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn lúc này cũng nhận được chỉ lệnh, bị yêu cầu bảo hộ ngoại quốc hành khách. Nhưng mà, một chút nước Mỹ chú cựu ưu xí nghiệp bên ngoài liền không có như vậy may mắn. Thành thị bên trong chỉ cần là phát hiện người Mỹ vết tích, chắc chắn sẽ có một chút cừu u người muốn trên người bọn hắn phát tiết lửa giận. Những người Mỹ này cũng không dám tin tưởng, quốc gia của mình sẽ như thế đột nhiên phát động lớn như vậy quy mô tác kích, chẳng lẽ Mỹ quốc chính phủ đã điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn hắn căn bản vốn không để ý đã biết làm tính mạng con người sao? Ba các đại centro city thành phố bầu trời lại xuất hiện rất nhiều bóng người, kiểu ưu chi thuần tất cả thủ hộ giả nhau nhau bay lên bầu trời, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt bọn họ xuất hiện xa nhau. Những thứ này siêu phàm là thành phố một đạo phòng tuyến cuối cùng, muốn lấy tự thân sức mạnh chặn lại tốc độ kia vượt qua 15 mã lực, đây là bọn hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh. Chí Vũ chi kiếm siêu phàm giá toàn bộ xuất động, Bùi Mân một thân một mình, mang theo tràn đầy lửa giận đi tới Hàn Quốc Tinh Châu, nơi đó bố trí lấy nước Mỹ xả phản đạo hệ thống. Bùi Mân không chút nào che giấu mình thân hình, xách theo can tương mạc tà kiếm, đón bay đầy trời đánh, một kiếm lại một kiếm chém đứt xạ xe cùng giáp đạn. Làm xong đây hết thảy, Cửu từng xuyên địa cũng như hỏa dạng, bay vào không trung, mục tiêu trực nước Mỹ, những thứ này số lượng cũng không thua kém nước Mỹ. Cùng lúc đó, 9 đỡ màu đen hình tam giác ngược hình dáng máy bay ném bom cũng từ đông bắc châu bí mật căn cứ quân sự cắt cánh, trong đó một trận máy bay nghiêng người còn yến 9099 chữ. Hải quân phương diện, Cửu Vũ vượt qua nửa số tàu ngầm hạt nhân cũng bắt đầu hướng nước Mỹ lao nhanh đi thuyền. Toàn thế giới tại đều ở đây một khắc đều nín thở, chờ đợi sắp đến mưa to gió lớn. 370 chương 366, màn đêm làm nước Mỹ viên thứ nhất xuyên lục địa trở lại tầng khí quyển lúc, nó đã ở kiểu Vũ khư vận, các quốc gia trong lịch sử còn không có thành công chặn lại phía dưới xuyên lục địa tiền lệ, bởi vì này loại vũ khí chưa bao giờ bị chân chính sử dụng tới. Cửu một trận diện 20 chiến cơ canh dự ở Đông Hải bầu trời, khi hắn trên gia đa xuất hiện một cái cực nhanh di động điểm sáng lúc, hắn lập tức bắn bên trong trình chặt lại. Thế nhưng là, cái này vừa điểm hỏa, mới rời khỏi đỡ lúc, trên gia đa chính là cái kia điểm sáng cũng đã rời đi hình quạt giò xét khu vực. Diện 20 lên trang bị dạ đã có thể dò chắc 200 km phạm vi, từ đầu phi cơ bắt đầu một cái vòng tròn hình núi khoan khu vực, chỉ số này tại hiện nay trên đời đã ở vào dẫn đầu địa vị. Nhưng mà, xuyên lục địa tốc độ đã đạt đến mỗi giây 5 km. Tốt nhất một loại tình huống, máy bay cùng ở vào cùng một cái thẳng tóc bên trên đối với hướng phi đi, bay hành viên cũng chỉ có không đến 40 giây phản ứng thời gian. Nhưng mà, loại tình huống này phát sinh xác suất rất thấp, là từ trên xuống dưới phi hành, mà chiến cơ phần lớn là bay ngang, xuyên qua chiến cơ ra đa thời gian vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Bay hành viên phản ứng thời gian tăng thêm không vận châm lửa thời gian, nhường xuyên lục địa đủ đã bay đến chiến đấu cơ hậu phương. Tên này bay hành viên trong lòng người ngoại, hắn không có quay đầu đuổi theo xuyên lục địa, bởi vì hắn biết đuổi không kịp. Hắn thậm chí không nhìn thấy viên kia xuyên lục địa, đây chẳng qua là màn ảnh ra đa lên một điểm sáng. Cái này xuyên lục địa tiếp tục hướng mặt đất đập tới, mục tiêu của nó là Cửu Vũ Đông Châu thành thị Duyên Hải Thượng Đông thành phố, nơi đó là cửu vũ tài chính trung tâm. Thượng Đông thành phố trên mặt đất trong căn cứ quân sự sớm đã dâng lên mấy viên gió đông phản đạo, nhưng mà, những thứ này cũng đều không thể đánh chúng xuyên lục địa, gần nhất một cái cũng cách xuyên lục địa có cách xa trăm mét. Xuyên lục địa cách mặt đất thêm gần một bước, trên mặt đất quan sát viên đã có thể nhìn thấy nó. Nó chỉ còn lại đầu đạn hạt nhân bộ phận, đầu đạn đằng sau là một cái phản lực loại nhỏ, hỏa tiễn bộ phận sớm đã tại Á Quý đạo lúc phi hành phân ly. Đúng lúc này, một đạo màu xanh lá cây laze từ mặt đất bắn về phía không trung. Thượng Đông thành phố trong căn cứ quân sự trang bị tân tiến vũ khí laze, đạo này tia laser khi mới xuất hiện vị trí liền cách xuyên lục địa không xa, nó không ngừng điều chỉnh phương hướng, hướng về xuyên lục địa phi hành đường đi tới gần. Cuối cùng, tại không chế nhân viên tinh chuẩn dưới thao túng, tia laser thành công cùng xuyên lục địa tiếp xúc. Ngay tại song phương tiếp xúc được trong nháy mắt, đầu đạn hạt nhân lên tiến lên trang bị liền tắt lửa, nhưng đầu đạn hạt nhân vẫn vô cùng tốc độ nhanh quán tính rơi xuống lấy. Đạo này laser cũng không có đem xuyên lục địa cắt thành hai khối, nó chỉ là dựa vào tự thân năng lượng đối với tiến hành phóng xạ phá hư, phá hủy trong đó kết cấu cùng điện tử thiết bị. Trong căn cứ quân sự quan sát viên tâm tình Khẩn Trương nhìn xem viên này đạn hạt nhân, nó thẳng đến căn cứ quân sự mà đến. Xem ra, viên này đầu đạn hạt nhân mục tiêu đã kích chính là chỗ này. Theo đầu đạn hạt nhân cách mặt đất càng ngày càng gần, quan sát viên chỉ cảm thấy trái tim liền muốn nhảy đến cổ họng. 3. tại đầu đạn hạt nhân rơi xuống đất trong mấy mắt, quan sát viên hai mắt nhắm nghiền. Qua mấy giây sau, hắn mới rùng sở lên cánh tay của mình, phát hiện mình còn sống, vội vàng lại mở mắt ra. Viên tiêu đầu đạn hạt nhân đập vào rộng rãi chiến cơ sân bay bên trong, cũng không có dẫn bạo. Trên thực tế, đạn hạt nhân dẫn bạo là tương đương có kỹ thuật khó khăn. Nếu như hạch vật chất không phải đồng bộ trong nháy mắt đạt đến giới hạn chất lượng thì sẽ không dẫn phát dây chuyển phản ứng sinh ra vụ nổ hạt nhân, chỉ sẽ tạo thành ô nhiễm hạt nhân. Hạch bị laser chặt lại, trong đó bị phá hư, cũng không có vụ nổ hạt nhân, đây đã là tốt nhất cục diện. Trong căn cứ quân sự nhân viên công tác trong lòng minh mạch, sẽ không còn đạn hạt nhân rơi vào nơi này, nước Mỹ sẽ không ở cùng một cái mục tiêu bên trên thiết chí hai quả đạn hạt nhân. Tuy bọn hắn duy nhất một lần bắn vượt qua 200 mai xuyên lục địa, nhưng mục tiêu nhất định là bao trùm cửu vũ toàn cảnh, tại cùng một cái mục tiêu điểm thiết trí hai quả đạn hạt nhân là một loại lãng phí. Thượng Đông thành phố căn cứ quân sự là ở xa thành khu, là quốc nội tân tiến nhất căn cứ quân sự một trong. Nhưng Thượng Đông thành phố cũng là Cửu ưu thành thị cấp 1, nước Mỹ nhất định cũng sẽ đem nó Shenzhou City khu cũng liệt vào mục tiêu công kích. Quả nhiên, trong căn cứ quân sự đám người còn đến không kịp chúc mừng, mặt đất trên xa đa lại quét hình đến hai quả đầu đạn hạt nhân mục kích. Xem ra, nước Mỹ chỉ đối với Thượng Đông thành phố nằm đưa ba cái mục tiêu điểm. Một là Thượng Đông thành phố căn cứ quân sự, hai là Thượng Đông thành phố bến cảng, ba là Thượng Đông thành phố trung thành. Cái này ba viên đạn hạt nhân nếu như đều thành công bị dẫn爆, như vậy, Cửu Vũ liền sẽ không có Thượng Đông thành phố. Vũ khí laser còn tại ở vào để ngội trạng thái, loại này siêu cao công suất vũ khí mỗi một lần sử dụng, phóng ra cảng liền sẽ mạnh, chỉ có để ngụy hệ thống tiến hành để ngụy phía sau mới có thể đi vào đi lần thứ hai kích hoạt. Giống vừa mới thời gian dài như vậy sử dụng, càng cơ hồ liền muốn hòa tan, ít nhất cần 3 phút mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng mà, thượng đông thành phố không có 3 phút. diệt 20 bay hành viên lần nữa tiếp vào chỉ lệnh, chặn lại xuyên lục địa. Nhưng mà, hắn lúc này cũng không điều khiển chiến cơ chờ ở trên không. Chiến cơ dán vào mặt biển tầng trời thấp phi hành, hắn khi biết đạn hạt nhân quỹ tích phi hành phía sau, điều chỉnh chiến cơ đến phía dưới mà lên phi hành muốn cùng ở vào cùng một đường đi bên trong. Treo lên một hồi phía sau, quả nhiên, không vận trên da đã xuất hiện lần nữa một điểm sáng. Cái này quang điện mục tiêu chính là thượng đông thành phố bến cảng. Chiến cơ phát hiện đầu đạn hạt nhân lúc đã cách biệt 200 km, bay hành viên chỉ có không đến 40 giây chặn lại thời gian, 40 giây sau, hắn liền sẽ đối không tự hủy. Mà đối không phản đạo ưu tiên xử lý một viên khác muốn rơi vào trong thành đạn hạt nhân. Mấy viên gió đông phản đạo theo thứ tự từ quân sự trong căn cứ dâng lên, hướng về bom nguyên tử quý tích phi hành bay đi. Triệt 20 bay hành viên tập trung tinh thần, nhìn xem dạ đạ bên trong điểm sáng đó. Không vận bên trong trình tầm sát thương chỉ có 100 km, nhưng mà, tại hắn vừa phát hiện đạn hạt nhất lúc, hắn liền đã bắn một cái bên trong trình. Đây là đổ vận tức giận một quả, nó đánh trúng đầu đạn hạt nhân tỷ lệ không thể so với chúng sổ số, số cao bao nhiêu. Quả nhiên, hơn 10 giây sau, cái tiêu đại biểu bom nguyên tử điểm sáng như cũ tại trên gia đà cao tốc đi vào. Nó đã tiến nhập tầm bắn, bay hành viên lại dần dần phóng ra trên chiến đấu cơ tất cả. Nhưng mà đây hết thể sau khi làm xong, bay hành viên cũng không lựa chọn tranh né, hắn như cũ nhìn chằm chằm radar không thả, chính diện đón lấy hạch, muốn tận mắt thấy mục tiêu bị chặn lại mới bằng lòng rời đi. Nếu như đạn hạt nhân được thành công chặn lại, lại không có nổ tung, hắn có thể tự bình yên rời đi, như đạn hạt nhân nổ tung, hắn dù cho bây giờ tránh né, giữ được tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng mà, nếu như bên trong trình không có chặn lại phía dưới mục tiêu, hắn còn có một cơ hội cuối cùng 6. Bay hành viên cách hoạch càng ngày càng gần, cuối cùng, hắn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy xa xa một điểm đen. Nhưng mà, hắn cũng nhìn thấy hắn bắn ra đều cùng cái điểm đen này bỏ lỡ. Bay hành viên không ngừng điều khiển tinh vi lấy chiến cơ hướng bay, giờ khắc này, hắn nhiều năm qua phi hành bản năng hoàn toàn bị phát, chỉ còn dư không đến 5 giây điều chỉnh thời gian. Hắn muốn cùng viên kia hoạch chính diện vào nhau. Điều khiển chiến cơ va chạm hạch, loại thao tác này trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua, Di Vãng cũng là đuổi theo chiến cơ bốn phía bay loạn, lần này là chiến cơ tìm phiến phức. Bay hành viên chỉ dùng 3 giây điều khiển tinh vi phương hướng. Cái này trong vòng 3 giây, hắn không có quan sát trên chiến đấu cơ đủ loại thiết bị đo lường, hoàn toàn dựa vào cảm giác điều chỉnh phương hướng. Đệ tứ giây thời điểm, hắn đã thấy cái điểm đèn kia càng lúc càng lớn, cách mình không đến 6 km xa. Một giây sau cùng chung, bay hành viên trong lòng không có chút nào sợ hãi, làm cái điểm đèn kia tại hắn trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Lúc. Hắn cười, vui mừng cười, đáp ý cười. Kỹ thuật điều khiển của ta nhất định là toàn thế giới cao cấp nhất trình độ. Đây là bay hành viên một khắc cuối cùng ý nghĩ. 6. Lúc này thượng đông thành phố đã là trạm vào tối, ánh nắng chiều đỏ ở dưới thành thị lộ ra phá lệ an bình phù linh, nhưng cẩn thận nhìn đường đi, khắp nơi đều là hoàng sợ chạy thủm mạng mọi người. Đông vương trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cường quang, giống như là một quả to lớn bị còn ở trên không, ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt bị thổi tan. Diệt 20 chiến cơ thành công chặn lại phía dưới đàn nhân, chỉ quá, không phải dùng chặn lại phía dưới, mà là dùng thân máy đột vào. Đạn hạt nhân ở trên không trung bị dẫn爆, đối mặt đất chỉ sẽ tạo thành khá nhỏ tổ thương. Cơ hội là trong cùng một lúc, Thượng Đông thành phố phương Bắc cũng sáng lên một cái đồng dạng quan đoàn, phương Đông phản đạo thành công chặn lại phía dưới một viên khác đạn hạt nhân. Ngay sau đó, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh đồng thời chuyển đến. Toàn bộ Thượng Đông thành phố vừa mới sáng lên lộng lẫy ánh đèn, tại một hồi lấp loé phía dưới toàn bộ dập tắt. Không trung vụ nổ hạt nhân, tương đương với EMP công kích, mặc dù cái này hai quả đạn hạt nhân không phải tại tầng khí quyển trở lên bị dẫn爆, không thể gọi là chân chính EMP công kích, nhưng chúng nó đối với Thượng Đông thành phố vẫn tạo thành khá mạnh điện từ Thượng Đông thành phố cực kỳ thành phố trung quanh toàn diện mất điện. Điện tử mạch xung đối với thiết bị điện tử là trí mạng, bất luận cái gì có điện tử tiếp nhận trang trí thiết bị, tại tiếp thụ điện tử mạch xung công kích phía sau, mạch điện sẽ toàn bộ tiêu hủy. Thành thị bên trong nhiều chỗ cỡ lớn thiết bị cung cấp điện bắt đầu bốc cháy, bốn phía có thể thấy được dập lửa tình hình. Toàn bộ thành phố theo màn đêm buông xuống, dần dần trở nên hắc ám. Từ trên cao quan sát, chỉ có thể ở mảnh này trong bóng tối nhìn thấy lẻ tẻ ngọn lửa. Thượng Đông thành phố là bảo vệ, nhưng nó đã không có ngày xưa phồn vinh cảnh đêm. Đây là một cái may mắn thành thị. Đạn hạt nhân không có đối với trên mặt đất mọi người tạo thành thực chất tổn thương, mà những thành thị khác lại không có may mắn như vậy đâu. 371 liên quan tới che đậy chữ chứng minh trường tiết nội dung đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thị một lần nữa rẹp phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nhìn đổi mới nhanh nhất nhất nghiệm vĩnh hằng mời lên http, 372. Chương 367, chặn lại Đông Bắc Châu, Dùi Mân từ Hàn Quốc trở về phía sau trực tiếp đi nơi đó, hắn muốn lại cừu ưu biên cảnh chặn lại đạn hạt nhân. Đông Bắc Châu thủ hộ giả chỉ là một cái A cấp siêu phàm, phòng không công trình cũng tương đối bản được. Chúc Chi Dụ sớm đã canh giữ ở nơi đó, Đông Bắc Châu là nhà hắn hương. Hắn mở ra Hỏa Hồ Lô, trên không trung bày ra một đạo tường lửa. Trên mặt đất căn cứ quân sự Dạ đã một khi phát hiện đạn hạt nhân, liền lập tức liên hệ Chúc Chi Dụ. Mà Chúc Chi Dụ tại thu đến đạn hạt nhân quý tích vận hành phía sau, lập tức bố trí xuống một đạo phòng ngự lưới, trên không chặn lại đạn hạt nhân. Đạo này mạng lưới phòng ngự chính là Hỏa Hồ Lô phún ra hòa diễm. Nhưng mà, vong nguyên tử tốc độ thực sự quá nhanh, Chúc Chi Dụ cần bố trí xuống một đạo rất dày tường lửa mới có thể chặn lại phía dưới đạn hạt nhân. Viên thứ nhất tiến vào Đông Bắc Châu đạn hạt nhân trực tiếp xuyên qua chúc chi dụ bảy ra tường lửa, trên mặt đất phòng không đánh cũng không thể chặn lại phía dưới viên này đạn hạt nhân, bởi vì độ cao của nó thực sự quá cao. Viên này bom nguyên tử mục tiêu cũng không tại Đông Bắc Châu, mà là Bắc Châu. Trên mặt đất phòng không đánh tính toán độ chính xác không đủ, đạn hạt nhân thể tích lại quá nhỏ, chờ phòng không bắn bay đến không trùng, cũng bởi vì cái kia cực nhỏ tính toán sai sót, liền dẫn đến phòng không đánh cùng đạn hạt nhân cùng nhau sai 1 km trở lên. Nước Mỹ phóng ra mà đến đạn hạt nhân trên cơ bản đều phải từ Cựu Vũ Đông Bắc Châu, Đông Châu, Đông Nam Châu ba cái châu tiến vào. Đông Châu quân sự lực lượng phòng không tối cường, trên trời chiến cơ số lượng nhiều nhất, trên mặt đất phòng không thiết bị cũng tiên tiến nhất, trên biển còn có một cả chi hàng không mâu hạm biên đội. Thế là, 9 vũ chi kiếm đỉnh cấp siêu phàm nhóm phần lớn đóng tại Đông Bắc Châu cùng Đông Nam Châu. Chúc Chi dụ tại bỏ lỡ viên thứ nhất đạn hạt nhân phía sau, lập tức tập trung tinh thần xử lý viên thứ hai đạn hạt nhân. Lần này, hắn liền lộ ra có kinh nghiệm nhiều, khi lấy được đạn hạt nhân phi hành đường đi phía sau, hắn toàn lực thi triển Hỏa Hô, đem bầu trời đêm bên trong mây đều bốc cháy lên. Viên thứ hai đạn hạt nhân bỏ ra dòng dã một giây thời gian mới mặc quá mức tưởng, đối đãi nó xuyên ra tường lửa lúc đã là một quả đọ rực đầu đạn, lập tức liền lại tự động dẫn bạo. Trong bầu trời đêm lần nữa nổ tung một cái quan đoàn, viên này bom nguyên tử bảo hộ cơ chế để nó tại trong nhiệt độ cao tự bạo ra. Nước Mỹ bắn ra mỗi một quả đạn hạt nhân xuất phát từ an toàn cân nhắc, đều sẽ đem thiết lập là khóa chặt trạng thái, mà chút đạn hạt nhân bay qua Thái Bình Dương hải lúc, lại sẽ giải trừ khóa chặt. Một khi đạn hạt nhân bị công kích, nó liền sẽ bản thân dẫn bạo, trừ phi là gặp được giống vũ khí laser chặn lại, hoàn toàn bị phá hủy, bằng không, nó tự bạo tỷ lệ cực cao. Bởi vì Trúc Chi Dụ muốn tinh chuẩn siêu khủng tưởng lựa vị trí, đạn hạt nhân lúc nổ tung, hắn cách nổ tung điểm vẹn vẹn 10 km xa, đây đã là cực hạn của hắn. Bức xạ hạt nhân cơ hồ muốn đem thân thể của hắn hòa tan, cũng may hắn là hỏa hệ siêu phàm, đối với nhiệt độ cao nhất định có kháng tính, mà mảnh liệt sóng xung kích lại đem hắn đẩy ra thật xa. Trờ Trúc Chi Dụ giữ vững thân thể phía sau, hắn hư nhược mở mắt ra, bộ ngực xương sườn đã hoàn toàn bại lộ trong không khí, làn ra hòa hồng, giang đầy từng cái làm cho người nôn mửa bóng bóng. Chi Dụ trong tay còn thật chặt nắm chặt Lô, hắn cật lực giơ lên Hỏa Hô Lô, giống như là uống rượu giống như uống một ngụm trong hồ lô linh dịch. Sau đó, hắn hoại tử làn ra bắt đầu dụng, tân sinh bộ phận cơ thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lớn lên gấp lại. Nhưng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy một quả đạn hạt nhân từ trên cao rơi xuống, muốn đuổi theo đã là không kịp. Đạn hạt nhân xuyên qua nhiều mai phòng không, cuối cùng tại hắn sau lưng một tòa thành thị bầu trời rất bạo. Vị trí nổ mạnh cách mặt đất chỉ có 3 cây số khoảng cách, phát huy ra đạn hạt nhân uy lực lớn nhất. Cường quang thoáng qua, mây hình nấm dâng lên sáu. 03. Chúc chi dự bi thương và phận, trong lòng cảm giác bất lực thản nhiên dâng lên. Thế nhưng là, còn chưa kịp phẫn nộ, trong hai dụng cụ truyền tin lần nữa truyền đến chỉ lệnh Một quốc gia cường đại hay không, có thể theo nó ứng đối hoạch tập kích trên năng lực phản ứng đi ra. Cửu Vũ rất sớm liền nghiên cứu ra kháng kiền nhiễu dụng cụ truyền tin, đồng thời phân phối ở những thứ này siêu phẩm trên thân. Chỉ cần là tại Cửu Vũ cảnh nội, cho dù là tại tao nộ hoạch tập kích dưới tình huống, siêu phẩm dụng cụ truyền tin vẫn như cũ có thể có tác dụng. Bởi vì bọn họ dụng cụ truyền tin còn có quang cảm hình thức. Hải thượng chiến hạm có thể lợi dụng đèn pha lập loé gửi đi tín hiệu, mà chút siêu trang bị thông tin trang bị hoán đổi đến quang cảm hình thức phía sau muốn càng thêm nhanh nhẹn. Hán nguyên lý rất đơn giản. Trên mặt đất căn cứ quân sự hướng không trung bắn ra một bức tranh ăn bài, bộ dạng này đồ án là một bộ mã hóa đồ án, tương tự với mã 2 triệu. Mà siêu phẩm thông tin trang bị bắt được bộ dạng này, mã hóa đồ án phía sau sẽ tự động giải mã, chuyển đổi thành âm tần, chuyển vào siêu phẩm trong hai. Đương nhiên, vì giữ bí mật, bộ dạng này mã hóa đồ án cũng không phải từ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bắn ra, mà là từ hồng ngoại quang hoặc từ ngoại quang bắn ra. Trúc Chi Dụ hung hăng thở một hơi, tiếp tục hướng xuống một mục tiêu bay đi. Nhưng mà, hắn mỗi thành công chặn lại một quả đạn hạt nhân, liền sẽ có 3 viên đạn hạt nhân xuyên qua Đông Bắc Châu. Chúc Chi Dụ coi chừng là Đông Bắc Châu Bắc Phương một phiến khu vực, mà Bùi Mân lúc chạy tới canh giữ ở Đông Bắc Châu Nam Phương khu vực. Bùi Mân đã rất lâu không có thi triển qua toàn bộ lực lượng của mình, lúc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, dùng tâm cảm giác mảnh này không cực bên trong tất cả kim loại vật chất. Hắn nghiễm nhiên trở thành một cái giò xét đường kính vượt qua 300 cây số dạ ở phạm vi này bên trong đạn hạt nhân một khi bị Bùi Mân phát hiện, lập tức sẽ bị một câu ngoại lực để ép, hoặc là bị dẫn bạo, hoặc là bị ép thành một khối điệt Chi Vũ cùng Bùi Mân hai tên S cấp siêu phàm thủ lấy Đông Bắc Châu tuyến đầu, nhưng mà, Đông Bắc Châu đường kính cũng có 1500 km ta hữu vẫn sẽ có số lớn đạn hạt nhân xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Đông Bắc Châu trên mặt đất trong căn cứ quân sự lực lượng phòng không là đạo thứ 2 phòng tuyến, thế nhưng là, những thứ này phòng không đánh tỷ lệ chính xác cũng sẽ không vượt qua 30%. Lúc này, liền muốn dựa vào đạo thứ 3 phòng tuyến. Cửu U Kiếm La chắn a cấp trở lên siêu phàm cơ hồ toàn bộ điều động, bọn hắn thời khắc chú ý trong căn cứ bắn phòng không đánh, một khi phòng không đánh không có đánh trúng đạn hạt nhân, siêu phàm nhóm liền sẽ lấy tính mệnh đi chặn lại đạn hạt nhân. Phòng không đánh đã trở thành tín tiêu, siêu phàm nhóm sẽ truy tìm bọn chúng quý tích tìm được đạn hạt nhân. Nhưng mà Những thứ này siêu phàm khoảng cách an toàn chỉ có 30 km, tại đạn hạt nhân nổ tung điểm 30 km bên ngoài, bọn hắn mới có sinh tồn có thể. Mà phần lớn đỉnh cấp siêu phàm giả khó mà làm đến tại 30 km bên ngoài liền chặn lại phía dưới đạn hạt nhân, bọn hắn phần lớn là cách đạn hạt nhân gần vừa đủ lúc mới dùng tự thân sức mạnh đi công kích đạn hạt nhân, ngay cả như vậy, bọn hắn cũng chỉ có một lần công kích cơ hội, bỏ lỡ liền cũng không đuổi kịp nữa đạn hạt nhân. Những cái kia có thần khí siêu phàm còn tốt, hoặc dùng để né mạnh, hoặc dùng để hộ thể, tại nổ hạt nhân sống sót tỉ lệ lớn rất nhiều. Mà không có thần khí siêu khoảng cách gần thành công dẫn bạo đạn hạt nhân phía sau trong nháy mắt cũng sẽ bị bốc hơi, ngay cả một cái không còn sót lại một chút cặn. Ba đạo phòng tuyến phía dưới, Đông Bắc Châu có thể cản lại vượt qua 60% đạn hạt nhân. Đông Châu lợi dụng vũ khí tân tiến, cũng có thể cản lại vượt qua một nửa đạn hạt nhân. Mà Đông Nam Châu bởi vì không có giống đủ mần một dạng siêu phẩm, cũng không có tân tiến nhất vũ khí quân sự, hắn chặn lại ở dưới bom nguyên tử số lượng không cao hơn 40%. Những cái kia xuyên qua phương Đông Bà Châu đạn hạt nhân, lại sẽ công kích còn lại 6 châu, mà 6 châu lực lượng phòng không liền muốn bạc nhược quá nhiều. Ba Bắc Châu châu hội an bản thành phố, bên trên quan hồng tượng quan xanh cưỡi gió mà đi. Hai người tới bầu trời thành phố nhìn chằm chằm phương đông bầu trời đêm, Khẩn Trương nói không ra lời. Phía sau hai người còn đi theo vài tên A cấp siêu phàm. Những thứ này siêu phàm đã toàn thân run dậy, đây là bọn hắn đời này trải qua lớn nhất sợ hãi, bọn hắn chưa từng nghĩ qua sẽ muốn lấy tự thân sức mạnh đi đối mặt đàn hạt nhân. Nhưng mà, vô luận trong lòng bọn họ có bao nhiêu sợ hãi, bọn hắn cũng không suy nghĩ muốn lùi bước, bởi vì bọn hắn dưới thân là bọn hắn nhà, là bọn hắn thân nhân, là thiên thiên vạn vạn bình dân bất tính. Sao nguyên bản thành phố là cựu ưu nguồn năng lượng khoáng sản trung tâm, ở đây nhất định cũng là nước Mỹ chủ yếu mục tiêu đặc kích. Đương nhiên, một đạo quang mang từ mặt đất thăng lên bầu trời đêm, đó là phòng không đánh tiến lên trang bị thiêu đốt lúc lưu lại hỏa diễm cái đuôi. Thượng quan Mây Xanh không nói hai lời, theo phòng không đánh ý tích đuổi theo. Đám người muốn cùng lấy Thượng quan Mây Xanh cùng nhau mà đi, nhưng bên trên quan hùng lại ngăn cản lại ra. Mây Xanh một người ứng phó. Bên trên quan hùng ngữ khí trấn định, thế nhưng là, trong mắt của hắn cũng đã nổi lên nước mắt. Hắn song quyền nắm chặt, cầu nguyện Thượng quan Mây Xanh có thể sống sót. 373 chương 368, trở về cựu Thượng một mực đi theo không đánh phía sau 3 cây số xa vị trí, làm phong hệ siêu phàm. So với hắn các đồng cấp siêu phạm tốc độ phải nhanh hơn một chút. Bằng vào đối với trung quanh khí lưu cảm giác, hắn rất nhanh liền xác định trên bầu trời viên kia đạn hạt nhân vận động quy tích. Thật nhanh. Đây quả thực quá nhanh. Thượng Quan Mây Xanh trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính cảm giác được cái này đạn hạt nhân đưa tới khí lưu lúc, hắn vẫn sẽ cảm thấy kinh ngạc, đây là hắn gặp qua tốc độ nhanh nhất vật thể. Đạn hạt nhân trên không phi hành tốc độ cao, đem không khí sẽ rách ra tới, tựa như là nhanh thuyền trên mặt biển giật ra hai đạo sóng nước. Thượng quan Mây Xanh căn cứ vào trên không khí lưu biến hóa, rất nhanh liền suy đoán ra đạn hạt nhân đại khái vị trí. Nhưng mà, hắn cũng phát hiện, cái này phòng không đánh vận động ý tích cũng sẽ không đụng vào đạn hạt nhân. Lưu cho thượng quan Thanh Vân thời gian không nhiều lắm, hắn muốn điều chỉnh phòng không đánh vận động phương hướng, khiến cho chặn lại phía dưới đạn hạt nhân. Lúc này, hắn cùng với phòng không đánh tốc độ tương tự, cả hai tương đối đứng im, điều chỉnh đứng lên cũng không quá khó. Thượng quan Mây xanh thông qua thay đổi khí lưu phương hướng, không ngừng điều khiển tinh vi lấy phòng không bắn bay đi góc độ. Đạn hạt nhân đưa tới khí lưu biến động tại thượng quan Thanh Vân trong đầu tạo thành một hình ảnh, hắn rất dễ liền đã xác định nguyên tử vận động quỹ tích. Nhưng mà, đạn hạt nhân là quán tính phi hành, chịu trọng lực ảnh hưởng. Hắn Quý Tích là một đầu rất tự nhiên đường vòng cung, mà phòng không đánh là vượt qua trọng lực bay về phía không trung, hắn Quý Tích là một đầu hơi con đường vòng cung. Thừa quan mây xanh cần không ngừng điều khiển tinh vi phương hướng mới có thể duy trì phòng không đánh cùng đạn hạt nhân ở vào cùng một cái vận động quý tích bên trên. Hắn đã không lo được chính mình cách đạn hạt nhân có bao xa, trong lòng chỉ có một tín niệm, cản lại đạn hạt nhân. Nhưng mà, hắn cũng phán đoán không ra một điểm, cái kia đạn hạt nhân bay tới thời gian so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì, hắn là dựa vào khí lưu biến hóa cảm giác đạn hạt nhân vị trí, mà khí lưu truyền bá tốc độ lại không ngừng suy giảm. Nhưng đạn hạt nhân bởi vì có tiến lên trang bị, tốc độ kia căn bản là không đổi, cái này khiến hắn suy đoán ra đạn hạt nhân vị trí muốn càng xa một chút. Trong bầu trời đêm, bom nguyên tử tiến lên trang bị một mực phun ánh lửa. Lên làm quan mây xanh nhìn thấy cái kêu bay thật nhanh điểm sáng lúc, hắn mới phát hiện đạn hạt nhân so với hắn trong tưởng tượng muốn tới càng nhanh, nhưng hắn cũng có lòng tin chỉ tái điều chỉnh một lần phòng không đánh phương hướng, liền hắn có thể thành công chặn lại phía dưới đạn hạt nhân. Nhưng mà, Thượng Quan Mây Xanh vừa mới điều chỉnh xong phòng không đánh, đảo mắt lại nhìn đạn hạt nhất lúc, tầm mắt bên trong, cái kia bom nguyên tử hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Thượng quan Mây Xanh vội vàng thẳng đứng bay ngược, nhưng mà Còn không có bay đến 3 giây, cái kia đạn hạt nhân liền nổ tung. Trong bầu trời đêm thoáng qua một đoàn ánh sáng, bên trên quan hồng bọn người liền vội vàng xoay người bước mắt, cường quang đi qua, bên trên quan hồng trước tiên quay người lại, ở trong trời đêm tìm kiếm Tôn Nhi thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện một cái điểm sáng màu xanh lục như giống như diều đứt dây từ không trung lao nhanh rơi xuống. Cái kia điểm màu lục chính là Thượng quan Mây xanh, trên người hắn sở dĩ sẽ phát ra lu quang, là bởi vì hắn một mực đeo hộ thân phù bị hoạt lên. Trước đây Thượng chí cũng đeo đồng dạng thân phù, Lạc Sơn bị cơ mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, hộ thân phù cũng là tự động kích hoạt. Bên trên quan hồng đang muốn hướng lên trên quan mây xanh rơi xuống phương hướng bay đi, lúc này, hắn lại tiếp vào tin tức mới, cách sao nguyên bản thành phố không đến 100 km xa một tòa nhị tuyến thành thị, sắp tao ngộ đạn hạt nhân tập kích, cần khẩn cấp trợ giúp. Bên trên quan hồng lần nữa mắt nhìn cái tia từ trên cao rơi xuống điểm màu lục, các người nhanh đi cứu Tôn như ta. Sau đó, hắn quay người nhảy lên, liền hướng lấy một phương hướng khác bay đi. Trên bầu trời chuyển đến ầm ầm trầm đục, tiếp lấy, cách đó không xa lại là âm bạo thanh, bên trên quan hồng biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Những người còn lại không biết bên trên quan hồng muốn đi nơi nào. Bọn hắn chỉ là kiểu ưu Kiếm lá chắn phổ thông quan viên cùng dân gian siêu phạm, cũng không nắm giữ đặc chế thông tin trang bị. Nhưng bọn hắn lúc này cũng minh bạch, bên trên quan hồng nhất định là đi xử lý tình huống khẩn cấp. Kỳ thực, dưới loại tình huống này, kiểu ưu Kiếm lá chắn tự nhiên là muốn cho mỗi một vị siêu phạm đều phân phối đặc chế thông tin trang bị, nhưng mà nước Mỹ lần này tới quá đột ngột, không có cho kiểu ưu Kiếm lá chắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ có các châu thủ hộ giả cùng thành viên chủ yếu mới nắm giữ loại này kháng kiện dụng cụ truyền tin, thế là bọn hắn cũng liền đảm đương nổi chặn lại bom nguyên tử chủ cột sức mạnh, bởi vì bọn hắn có thể nắm giữ thời gian thực tin tức. Nơi đây còn lại vài tên siêu phẩm vội vàng từ bay về phía không trung, tiếp lấy thượng quan mây xanh. Đưa đến trên mặt đất xem xét, màu xanh lá cây ánh sáng nhu hòa bên trong, thượng quan mây xanh máu thịt bé bé, làn ra diện tích lớn hoại tử, nhất là phía sau lưng, đỏ thẫm mơ hồ, phản phất nương than trên, kệ nương thịt. Cũng may thượng quan mây xanh vẫn có một tia yếu đất khí tức, một cái siêu phẩm đội vàng bay ra khỏi thành bên ngoài liên hệ chữa trị giả. Truyền tin của bọn hắn thiết bị ở nơi này khỏa đạn hạt nhân nổ tung trước đó đã không hữu hiệu, thường xuyên vụ nổ hạt nhân nhường cửu u thông tin cơ hội hoàn tê liệt. Trên bầu trời khi thì liền sẽ truyền đến trầm đục, đó là trung quanh thành thị đạn hạt nhân bị dẫn bạo mà phát ra âm thanh. Khi mọi người nghe được âm thanh lúc, có lẽ cái kia đạn hạt nhân đã dẫn bạo có nửa giờ trở lên. Tại các châu thủ hộ giả an bài xuống, chữa trị đám người đều nút ở Sencho City thành phố bên ngoài, đợi đến thành thị tao ngộ hoạch tập kích phía sau, chữa trị đám người lại vào thành cư người. Rất nhanh, bay ra khỏi thành bên ngoài tên kia siêu phàm liền mang về một cái nữ tính chữa trị giả. Chữa trị giả vừa ý quan thanh vân thương thế phía sau, vội vàng đưa hai tay ra đặt ngang tại phía sau lưng của hắn phía trên. Trong lòng bàn tay nàng tràn ra hai đạo nhu hòa quang bao trùm ở thượng quan mây xanh toàn thân, kia từng cái vết thương thật nhỏ trong nháy mắt tràn đầy lên như nước lưu động ánh sáng nhạt. Qua dòng dã một phút, thượng quan Thanh Vân cơ thể đột nhiên giật giật, trong miệng phát ra một đạo. Chữa trị giả lúc này mới thở mạnh một hơi, sau đó lại hỏi, "Thủ hộ giả đi nơi nào?" Câu nói này vừa hỏi ra lời, cách đó không xa trong bầu trời đêm lại thoáng hiện lên một vòng sáng. Thế nhưng là, ánh sáng kia là ở tầng trời thấp sáng lên, chứng minh đạn hạt nhân bị tầng trời thấp dẫn nổ. Đám người vội vàng vọt hướng không trung, mượn ánh sáng nhạt thấy được mây hình nấm dâng lên, trong lòng đột nhiên mắt lạnh. Nhưng sau đó đại gia cẩn thận vừa suy tính khoảng cách, lại phát hiện cái kia đạn hạt nhân là ở hai tòa thành thị ở giữa hoang sơn dã linh bên trong bị dẫn bạo, mong rằng đối với thành nội không tạo được quá lớn thương hại. Sau 3 phút, đại gia mới dùng nghe được cùng ù ù đục âm thanh. Trong bóng đêm, đạn hạt nhân nổ tung phía sau sinh ra bụi trần theo gió lay động, đem thành thị sông núi bao trùm, cả vùng giống như phụ thêm một kiện xương ngủ y phục. Lúc này, trong lòng mọi người cùng chữa trị giả có thắc mắc giống vậy, Bắt Châu thủ hộ giả hiện tại ở đâu? Bavati Gang City Tích, Vũ Văn chấp đưa mấy phóng lên trời phía sau, lại tới phương tiên địa phía trước. Hai tay của hắn Viện ở phương Tiêm Bia dưới đáy thật lâu không nói. Đám người cũng không gây rời hắn, nhìn hắn cái kia nhắm mắt bộ dáng giống như đang cùng phương Tiêm Bia giao lưu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này cách vụ nổ hạt nhân điểm 10 phần tiếp cận, ô nhiễm hạt nhân rất nghiêm trọng, phàm nhân tạm thời còn không dám tới gần nơi này. Nơi đây mỗi người cũng là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, trong ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, bọn hắn vẫn không có thể hoàn toàn sắp xếp như ý lúc này bình tĩnh vừa cho bọn hắn thời gian suy tính. Đột nhiên, một đạo nhu hòa kim quang sáng lên, đó là toàn bộ phương Tiêm Bia phát ra tia sáng. Quan mang này mới vừa xuất hiện liền lại từ từ nhỏ dần, cùng theo xúc tiểu còn có phương tiêm bia bản thể. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phương kia nhảy bén bia rất nhanh liền đã biến thành một cái mini tiểu tháp, vẻn vẹn không đến 20 bên trong cao. Vũ Văn chấp tay phải nâng tiểu bạc tháp, mà Vatican City -si -ti phương tiêm bia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ nhìn hai mắt cái này bạc tháp, liền lại đưa nó đưa cho Ngũ Cự Giác, "Đây là các ngươi thành giáo tiên nhân nơi an nghỉ ngàn thu, cũng là một kiện vũ khí cường đại, hy vọng ngươi có thể phát huy ra nó lực lượng chân chính." Ngũ ngơ ngác tiếp nhận mini phương tiêm địa, thận trọng nâng ở trong tay. Hắn thực sự nhìn không thấu Vũ Văn Chấp, không rõ người nọ là muốn làm cái gì, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà, Vũ Văn Chấp cũng không suy nghĩ lại lý tới mùa gù giạt, hắn ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, "Nước Mỹ đã đối với cựu U phát khởi chiến tranh hạt nhân." "A? Chuyện khi nào?" Cơ thiên Tứ thần sắc đại biến, "Nên nửa canh giờ trước. Ngươi như thế nào không nói sớm?" Cơ Tiên Tứ liền muốn nhắm hướng đông phương bay đi, "Ngươi đi sớm sợ sẽ vứt xuống tính mệnh, bây giờ đi về vừa vặn. Có một quả lực hủy cực mạnh đạn hạt nhân sẽ ở Lạc Sơn bị chặn lại phía dưới, ngươi lại giữ gìn kỳ viên kia đạn hạt nhân." Cơ Thiên Tứ nghe tê cả gia đầu, đạn hạt nhân, Lạc Sơn, Vũ Dương thành phố 6. Dù Mạn Văn còn ở nơi đó, Trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ Công ty Khoa học Kỹ thuật cũng ở đó 6. Không lại chờ Vũ Văn chấp nói thêm cái gì, Cơ Thiên Tứ cong lên quan tài, gọi ra thần lòng, trong chớp mắt liền biến mất phương đông. 374 chương 369, phản kích tại Cửu U gặp hạt tập kích sau 20 phút, nước Mỹ cảnh nội cũng nên đón nó viên thứ nhất đạn hạt nhân. Cửu U phản ứng cấp tốc, nguyên bản Cửu U tất cả xuyên lục địa dự mục tiêu đều ở đây nước Mỹ cảnh nội, lúc này chẳng qua là đè xuống phóng ra khóa thôi. Cùng nước Mỹ bất đồng chính là Cửu Ưu bắn đạn hạt nhân, mục tiêu của nó phần lớn là nhằm vào nước Mỹ lực lượng quân sự, mục tiêu điểm thiết lập tại nước Mỹ căn cứ quân sự cùng các đại bến cảng. Chỉ có giống Washington, New York dạng này trung tâm chính trị, tài chính Central City thành phố mới có may mắn trở thành Cửu Ưu bo nguyên tử mục tiêu công kích, mà một số người khác miệng đông đúc thành thị, Cửu Ưu xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, cũng không đưa chúng nó làm thành điểm công kích. Cửu Ưu nổ tung viên thứ nhất đạn hạt nhân, trên thực tế không coi là là ở nước Mỹ cảnh nội dẫn bạo, sớm nhất bay đến địa cầu phía Tây 3 viên đạn hạt nhân là 3 viên đương lượng vì ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân, bọn chúng tại tầng khí quyển bầu trời bị dẫn bạo. Đây là ba viên chiến thuật đạn hạt nhân, chân chính é mở công kích. Đạn hạt nhân tại tầng khí quyển bầu trời nổ tung, sinh ra glem mạ phóng xạ sẽ theo đại khí phần tử bên trong đem điện tử tách ra, sinh ra quang phổ ngừng lại hiệu ứng, bị chia ra điện tử sẽ bị từ trường địa cầu bác giữ, từ đó sinh ra cực lớn phạm vi khuyết tán điện tử mạch xung, kết quả của nó đối với thiết bị điện tử là chí mạng. Siêu cao khoảng không vụ nổ hạt nhân khó mà bị phòng không đánh trả lại, cái này ba viên đạn hạt nhân rất thuận lợi tại địa điểm chỉ định bị dẫn vào. Nước Mỹ toàn cảnh chịu đến điện tử mạch xung ảnh hưởng, nhà máy điện hoàn toàn tê liệt, thiết bị điện tử phần lớn đã biến thành gạch. Hàm lượng khoa học kỹ thuật khá cao, ô tô cũng khó có thể lại đánh lửa cháy, mà một chút tiểu cũ xe ngược lại không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Cái này ba viên đạn hạt nhân lúc nổ tung, nước Mỹ thời gian chính là sáng sớm. Mỹ quốc nhân dân không phát hiện chút nào đến đạn hạt nhân ở tại bọn hắn đỉnh đầu nổ tung, mọi người chỉ là cho là thành thị hệ thống điện lực trục trặc, phát sinh điện tuôn ra dẫn đến toàn thành mất điện. Chỉ có một số nhỏ người phát hiện không cùng một dạng tình trạng, những người này ở đây mất điện lúc đang sử dụng điện thoại. Điện thoại của bọn hắn tại mất điện một sát na, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện thải sắc thụ điều văn, tiếp đó lại tự động khởi động lại, hoặc trực tiếp màn hình đen. Các biệt phẩm chất điện thoại kháng EMP năng lực cũng khác biệt, không thiếu xử lý điện lực công tác mọi người sử dụng điện thoại là toàn bộ kim loại điện thoại, kháng EMP năng lực cực mạnh, mà quân đội sử dụng dụng cụ truyền tin phần lớn cũng không chịu EMP có nhiều. Lúc này, số lớn người Mỹ đi ra cao ốc văn phòng, đi lên đường đi, tất cả mọi người là một mặt ngộp nhìn về phía trung quanh. Dụng cụ truyền tin không thể sử dụng, toàn thành cũng bị cúp điện, trên đường vô số cỗ xe xuất hiện trục chặc, giao thông đèn cũng không sáng lên, con đường hoàn toàn tê liệt. Mọi người cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là, không có ai cho bọn hắn đáp án. Lưu đầu đường, một cái bẩn thịt nam tử xông lên đường đi hô lớn một câu, là Mở bờ công kích. Đỉnh đầu của chúng ta bên trên có đạn hạt nhân nổ tung. Nam tử này là một gã hacker, hắn trưởng kỳ trốn ở New York mỗi cái nơi công cộng, sử dụng công cộng internet tiến hành hacker hoạt động. Hắn mang theo người bút ký bản máy tính giống như là một cái hộp sắt, khi mọi người máy tính đều tắt máy lúc, hắn máy tính vẫn như cũ lóe lên, hơn nữa, hắn cũng có internet có thể dùng. Vị này hacker học vào nước Mỹ quân đội internet, cái này internet tại Mở bờ công kích đến chỉ là tê liệt vài giây đồng hồ, rất nhanh liền lại nặc lại, khôi phục như lúc ban đầu. Hacker nam tử tổng quân dùng lưới lạc bên trên cũng lấy ra đến tin tức Cửu U đàn hạt nhân đang hướng nước Mỹ bay tới, nhưng mà, nước Mỹ cũng không sớm tại trên truyền thông công bố bất cứ tin tức gì, thậm chí mỹ quốc nhân dân còn không biết quốc gia của bọn hắn cũng tại công kích Kiểu U, liền phía trước xã giao trên internet xuyên lục địa ảnh chủ, đại đa số người cũng cho rằng đó là nước Mỹ quân diễn hay là tại phóng gia vệ tinh. Tên này hacker nam tử thần sắc điên cuồng, từ một nhà bên trong tiệm bán thức ăn nhanh lao ra phía sau vẫn đại hống đại thiếu, mọi người cho là đây là một cái điên rồ. Quốc gia của chúng ta tại 45 phút trong phía trước liền đã công kích Kiểu bây giờ là Cửu kích. Rạng sáng lúc tổng thống đã tuyên bố, nước Mỹ tiến nhập cao nhất tình trạng báo động. Đây không phải đang mở trò đùa, đây cũng không phải là quốc gia chúng ta giả bộ. Mời mọi người tin tưởng ta, chiến tranh đã bắt đầu, dọn viên kia đạn hạt nhân chính là, New York cũng nhất định sẽ tao ngộ hạch tác kích. Tất cả mọi người, mau đào mạng a. Nói xong, hacker nam tử liền hướng chạm đất thiết khẩu nhanh chóng hướng về đi, giống như là có một đầu mãnh thu đang truy đổi hắn đồng dạng, hắn cơ hồ chạy ra áo vận tuyển thủ tiêu chuẩn. Trên đường phố, một nhóm người nghe xong nam tử này ngôn luận, dưới chân do dự mấy bước, cũng hướng về tàu điện ngầm cửa nhanh chóng đi đến, nhưng càng nhiều người là đứng tại chỗ lẫn nhau thảo luận, thậm chí chế nam tử này Nước Mỹ bản thổ bên trên quá lâu chưa từng xảy ra chiến tranh, dị vàng nước Mỹ cùng quốc gia khác phát sinh mâu thuẫn lúc, cũng chỉ là đánh một chút miệng pháo, làm làm quân diễn hù dọa đối phương. Người Mỹ chưa bao giờ nghĩ tới tại chính mình sẽ ở bản thổ bên trên lọt vào vũ khí hạt nhân tập kích, dù cho có phi đạn đột kích, bọn hắn cũng tin tưởng quốc gia quân sự lực lượng phòng không nhất định có thể đưa nó chặn lại. Thế nhưng là, liền tại đây tên nam tử sông vào tàu điện ngầm cửa trong ngay mắt, toàn bộ New York thành phố kéo vang lên phòng không cảnh báo, tới cùng đi còn có một đoạn không ngừng lặp lại quần đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập 6. Trong ngay mắt, New York trên đường phố truyền đến mọi người tiếng kêu hoảng sợ, Cái thể trở nên hỗn loạn lên, đại gia giống như là không đầu con rối, bốn phía đi loạn, nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào trốn. Cách đó không xa bầu trời một đám mây màu bên trong, một cái chấm đỏ cấp tốc vận ra, đem trọn phiến vân màu đều kéo ra một cái to lớn vết nước, mà điểm đỏ mục tiêu chính là lưu giữ thành phố 6, Ba trung châu, Vũ Dương thành phố, Lạc Sơn. Oán Vũ Âm một ngày trước liền đi đến ở đây làm khách. Kể từ hắn nắm giữ hình thái thứ ba phục hỉ đàn phía sau, hắn liền một bước bước vào đỉnh tiêm siêu phàm hàng ngũ, trở thành phục hỉ hoa thân. Oán Âm từ đầu đến cuối đối với hắn biểu lòng mang ấy nãy, hắn thấy Phục Hy Đàn là biểu tỷ trong nhà Thần Vật, hắn bây giờ xem như chiếm biểu tỷ đại tiên nghi. Bất quá, Nam Cung Ngữ luôn cũng không thèm để ý, nàng ngược lại cho rằng Phục Hy Đàn vốn là nên đoán vô âm tất cả, nàng cũng vì oán vô âm nhận được thần vật mà cảm thấy cao hứng. Đàn này dù sao cũng là rơi vào người trong nhà trong tay. Nhận được Phục Hy Đàn đoán vô âm cũng sẽ không là một gã người bị cầm, hắn không chỉ có thể nghe được gần bên âm thanh, đón gió, hắn còn có thể nghe được cái kia xa xôi chân trời, chim chóc tiếng kêu. Phong thần đấu qua phía sau, vô âm liền tưởng xuyên đi tới Lạc Sơn, cùng biểu tỷ luận đán chi đạo. Khi thực hắn càng muốn gặp hơn chính là cơ thiên tử, nhưng hắn cũng biết cơ thiên tứ chính sự trong nước sôi lửa bỏng, sợ là khó mà gặp lại. Đoàn vô âm sẽ không tin tưởng cơ thiên tứ là một cái tập kích chúng thần điện, nưu sát tổng thống nước Mỹ. Cho dù là hắn thật sự làm như thế, cũng nhất định là có hắn nguyên nhân. Trong ngày này phát sinh sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng, hết thể đều phát sinh quá đột ngột. Đầu tiên là Vatican City -si siêu phạm chi chiến, phía sau lại là đạn hạt nhân tập kích Zoom, tiếp lấy, nước Mỹ lại đối bên ngoài tuyên bố là Cửu U muốn tìm lên chiến tranh, đến bây giờ, hai nước đã toàn diện phát động chiến tranh hạt nhân phế thể nhìn như đột nhiên phát sinh, nhưng đều sẽ làm người ta cảm thấy đây là một hồi mưu đồ đã lâu chiến tranh. Đến nỗi là Cửu U mưu đồ đã lâu vẫn là nước Mỹ mưu đồ đã lâu, quốc gia cấp lãnh đạo còn không có hiểu rõ, bình dân bách tính thì càng không được biết rồi. Làm Nam công liệt tiếp vào hoạch tập kích thông báo khẩn cấp lúc, hắn trước tiên liên lạc Trùng Châu một đám đỉnh cấp siêu phàm, nhường đại gia canh giữ ở Trung Châu tất cả hai ba tuyến thành phố bầu trời. Vô luận là Cửu U kiếm lá chắn siêu phàm giá hảo, vẫn là dân gian siêu cũng tốt, khi mọi người nghe nói Cửu muốn gặp vũ khí hạt nhân kích, tất cả đều không chôn bất phân tán ở Trùng Châu phía, tạo thành một trương mạng lưới phòng ngự. Đến nội vũ Dương thành phố, Nam Công Liệt cho rằng có mình và Tôn nữ tại, liền đã có thể ứng phó tới, huống chi Hoán vô âm cũng tại nơi đây. 6. Lúc này, Lạc Sơn chi đỉnh, ba người ngóng nhìn phương Đông tinh không, nơi đó không ngừng nổ tung ánh sáng chói mắt đoạn, âm ầm trầm đục âm thanh càng ngày càng dậy đặc truyền đến Trung Châu. Nam Công Liệt trong lòng tin tưởng, ý vị này đạn hạt nhân nhóm sắp đi qua kiểu vũ trung bộ, những thứ này đạn hạt nhân bên trong không biết có bao nhiêu sẽ rơi vào Trung Châu, nhưng hắn chỉ cần có thể cản lại rơi vào Vũ Dương thành phố đạn hạt nhân liền đã lòng thỏa ý Vũ Dương thành phố thế, nhưng là cư vượt qua 10 triệu khẩu cũng là toàn bộ quốc gia giao thông trung khu, nhất định không thể lọt vào phá hư. Tới, Oán Vũ Âm chỉ vào phương Đông Tinh không bỗng nhiên hô to một tiếng. Nam Cung Liệt có chút nghi hoặc nhìn hắn, ta còn không có nhận đến tin tức, người liền đã biết bom nguyên tử vị trí. Oán Vũ Âm khẳng định gật gật đầu, có hai quả đạn hạt nhân sẽ rơi vào Vũ Dương thành phố. Đột nhiên, Oán Vũ Âm lại nhướng mày, trong đó một quả mục tiêu chính là Lạc Sơn. 375 chương 370, Thần Long Hiện Nam Cung Ngữ luôn vội vàng quay đầu vấn đạo, bọn chúng bây giờ ở nơi nào? chỉ hướng phương Bắc một chỗ tinh không, theo ta chỉ phương hướng ngàn dặm trở Viên thứ nhất sẽ ở 143 giây sau đi qua nơi đó. Nam Cung Liệt nghe xong trong lòng cả kinh, dựa theo đoán vô âm thuyết pháp, đạn hạt nhân bây giờ ít nhất tại 600 km bên ngoài không trùng, Trung Châu Dạ đã còn không có tính ra bom nguyên tử quy tích, mà đoán vô âm cũng đã biết được. Nam Cung Ngữ luôn không nói hai lời, theo đoán vô âm ngón tay phương hướng bay nhanh mà đi. Ngữ luôn, cẩn thận." Nam Cung Liệt trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng hắn cũng biết Tôn nữ thực lực bây giờ so với mình muốn càng mạnh hơn, nếu nàng chặn lại không được đạn hạt nhân, chính mình càng là không thể nào chặn lại. Cùng Nam Cung Ngư Luân cùng một chỗ bay lên không còn có dặm dặm chằng chịt đá. Những cục đá này cũng là Lạc Sơn lên cục đá, lúc này đang lấy so đạn nhanh hơn tốc độ bắn vào tinh không, đang cùng không khí kịch liệt ma sát quá trình bên trong, bọn chúng trở nên bỏ bừng. Ngay tại Nam cung Nữ luôn bay đến một nửa đường đi lúc, nàng cùng Nam cung Liệt trong thai thông tin trang bị đồng thời truyền đến tin tức, chính là nói cho các nàng biết viên này bom nguyên tử phi hành đường đi, cùng Oán Vô Âm nói tới hoàn toàn nhất trí. Còn có một quả đạn hạt nhân bây giờ tại vị trí nào? Nam cung Liệt liền vội hỏi Oán Vô Âm. Một viên khác mục tiêu là Lạc Sơn, tốc độ của nó muốn chậm một chút, sẽ theo hướng chính ngàn rặm bên ngoài trong tầng mây chui ra ngoài. Nam cung Liệt nghe xong, cũng là không nói hai lời. Cầm trong tay một thành trường kiếm liền hướng tránh đông phương bầu trời đêm bay đi. Vừa bay ra ngoài không bao lâu, hắn cũng nhận được cái này bom nguyên tử quý tích phi hành, đang cùng Oán Vô Âm nói một dặn. Phía bắc, Nam Cung Ngữ luôn liền muốn bay đến chỉ định điểm lúc, nàng nhìn thấy nơi xa một cái điểm đỏ cực tốc siêu phương hướng của mình vào tới. Nam Cung Ngữ luôn đột nhiên dừng thân, mà phía sau nàng đỏ dực cục đá nhóm cũng không dừng lại, ngược lại tốc độ mau hơn hướng về cái kia điểm đỏ đang tới. Oán Vô Âm đứng tại Lạc Sơn chi nhìn xem cục đá kia trên không sẽ qua, giống như nhìn thấy một hồi màu đỏ mưa sa băng. Bực này nhân tâm phách lộng lấy cảnh tượng cũng không kéo dài quá lâu. Vũ Dương thành phố mọi người bỗng nhiên ở trong trời đêm nhìn thấy một đoàn tràn ngập khí tức hủy diệt cư quang. Người trong bóng tôi nhóm trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía phương bắc bầu trời đêm, khi bọn hắn tận mắt thấy đạn hạt nhân lúc nổ tung, sợ hãi trong lòng càng lớn, đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy may mắn, may mắn viên này đạn hạt nhân không có ở Vũ Dương thành phố nổ tung. Người đang yêu không tự chủ được ông nhau, đi qua cái này một lần, bọn hắn càng thêm chân quý ở chung với nhau mỗi một giây. Nam Cung Ngữ luôn bị sóng kích dung ra thật xa, bất quá, nàng cách nổ tung điểm cũng có hơn 50 km xa, cơ thể cũng không chịu đến thực tế tổn thương. Đoán Vũ âm thở dài ra một hơi ánh mắt từ phương bắc bầu trời đem thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía phương đông. Không tốt. Đoán Vũ Âm bỗng nhiên thần sắc đại biến, hắn phát hiện viên kia bay về phía Lạc Sơn đạn hạt nhân cải biến quý tích phi hành. Đạn hạt nhân sớm hơn hạ lạc, mà lại là đầu đạn thẳng đứng rơi xuống dưới, đây cũng là người vì khống chế. Rất nhanh, Đoán Vũ Âm càng thêm tin chắc ý nghĩ này. Viên này đạn hạt nhân tuyệt không phải tiến lên trang bị trục trặc mà thay đổi phương hướng, bởi vì đầu đạn phần đuôi tiến lên trang bị như cũng tại phụ lựa, hơn nữa hỏa thế hơn, bom nguyên tử tốc độ lại vẫn tăng lên khuất. Đoán vô Âm trong lòng lo lắng. Muốn liên hệ Nam Cung Liệt nhưng cũng biết căn bản không kịp, thanh âm tốc độ còn đuổi không kịp Nam Cung Liệt tốc độ phi hành. Mình cũng không có thông tin trang bị có thể liên hệ với hắn, chỉ có thể mong đợi căn cứ quân sự có thể nói cho hắn biết đạn hạt nhân đã thay đổi quy tích. Nhưng mà, toán vô âm lại đột nhiên ý thức được, nếu như viên này đạn hạt nhân là có người thao túng lời nói, Nam Cung Liệt là không có có thể cản lại nó. Cả hai tốc độ cách biệt quá xa, tựa như là có người cưới xe đạp muốn chặn lại cao tốc chạy ô tô, ô tô nếu không nghĩ đụng vào xe đạp, tùy ý thay đổi mấy lần phương hướng liền đi vòng qua. Trên không, Nam Cung Liệt đích thật là trước tiên liền được tin tức mới, bất quá Tịnh Đức kia không phải nhường Nam Cung Liệt tiếp tục chặn lại đạn hạt nhân. Liệt lão, nhanh hướng không trung trốn, viên kia đạn hạt nhân không có người ngăn được. Chúng ta mới phát hiện đó là nước Mỹ đương lượng lớn nhất mở cờ ít đạn hạt nhân, trang bị tân tiến nhất tiến lên trang bị, đã vừa mới có một khoản nổ hư chí kiếm cơ trạng. Cái gì? Cơ trạm bị tạc. Người bây giờ là muốn để ta từ bỏ Vũ Dương thành phố sao? Nam Cung Liệt ném không có ý định rời đi, Liên thí cũng không thử một chút, hắn như thế nào cam tâm, nói cho ta biết, nó hiện tại ở đâu? Cũng tại ngài dưới chân 6. Thông tin trang bị bên trong truyền đến Thanh Âm tuyệt vọng, "Liệt lão, có thể cùng kiểu U kiếm lá chắn cùng làm việc với nhau là vinh hạnh của ta, mau chuẩn à, nhớ kỹ thay chúng ta báo thủ." Nam Cung Liệt trong lòng chợt lạnh, túi đầu hướng dưới chân nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu dài dáng dấp ngọn lửa hướng về Lạc Sơn phương hướng phóng đi. Viên này đạn hạt nhân lần nữa điều chỉnh góc độ, khi nó rơi vào cách mặt đất 20 km lúc, nó lại đổi thành bay ngang, mục tiêu trực chỉ Lạc Sơn. Thông tín viên sở dĩ sẽ đối với Nam Cung Liệt nói ra cuối cùng lời nói kia, là bởi vì hắn thân ở căn cứ quân sự ngay tại cách Lạc Sơn không đến 10 km một tòa khác núi. Như đạn hạt nhân tại Lạc Sơn nổ tung, Hắn không có lý do sống sót. Mở cờ ít là một thứ tính bằng tấn đạn hạt nhân, vốn cho là nó vẫn là nước Mỹ trong phòng thí nghiệm đạn hạt nhân, không nghĩ tới đã có thể lấy ra thực chiến. Liên Tinh hướng trước mắt đến xem, chỉ có một khoả mở cờ ít tại cơ trạng bị dẫn bạo, chắc hẳn nước Mỹ loại cấp bậc này đạn hạt nhân cũng không nhiều. Có thể để người nghĩ không hiểu là, vì cái gì nước Mỹ lại sẽ đem một viên khắc chân quý mở cờ ít liếc về phía Vũ Dương. Theo lý thuyết, Cửu Vũ Chí Ít có 4 tòa thành thị so Vũ Dương thành phố càng có ý nghĩa chiến lược, càng hẳn là trở thành mở cờ ít mục tiêu mới đúng. Nam Công Liệt nhìn thấy đạn hạt nhân xuyên qua dưới chân mình vị trí lúc đã rõ ràng chính mình chặn lại nhiệm vụ thất bại. Trong lòng của hắn lửa giận đột nhiên dâng lên, vẫn như cũ cầm trong tay trường kiếm hung hăng hướng về đạn hạt nhân ném đi. Phi kiếm tốc độ kém xa tí tách bom nguyên tử tốc độ, căn bản không thể đổi kịp 6. Dù cho đông chúng, lấy đạn hạt nhân trước mắt độ cao, cũng sẽ đối mặt đất tạo thành phá hoại cực lớn. Nam Cung Liệt như cũng không cam lòng nhìn xem đạn hạt nhân. Hắn sinh ở Vũ Dương, trưởng thành tại Vũ Dương, cũng dự định tại Vũ Dương sống quáng đời còn lại, Vũ Dương thành phố với hắn mà nói chính là hết thảy, mà quả hạt nhân sắp hủy đi hết thảy của hắn. Phẫn nộ, bi thương, phát điên. Nam Công Liệt lúc này lại chỉ có thể dạng này chớ mắt nhìn, nghĩ tại thành thị hóa thành cho tàn phía trước nhiều hơn nữa nhìn một hồi. A3 hắn nổi điên giống giận, nhìn thấy cái kia đạn hạt nhân liền muốn tiến vào Vũ Dương thành phố địa giới. Đương nhiên, Lạc Sơn Vương hướng chuyển đến một đạo thất thải quang mang. Đoán vô âm kích thích phục hy đàn, một cỗ thất thải gợn sóng từ đàn bên trong kích phát, hướng về đạn hạt nhân đang tới. Đạn này gợn sóng dường như để cho không gian đều run dày động. Ngay tại đạn hạt nhân cách Lạc Sơn còn có trăm cây số khoảng cách lúc, thất thải gợn sóng thành công cùng đạn hạt nhân va nhau. Đạn hạt nhân giống như từ bằng phẳng đường cao tốc lái vào lắc lư trong đường đường nhỏ, tốc độ đột nhiên giảm rất nhiều. Đầu đạn vương hướng cũng đung đưa không ngừng. Giờ khắc này, hoán Vũ Âm trong lòng mười phần giãy giụa, hắn có lòng tin lại nhất kích phá hủy đạn hạt nhân. Nhưng mà, như đạn hạt nhân nổ tung, ít nhất sẽ hủy đi nửa cái Vũ Dương thành phố, mà chính mình cái gì cũng không làm. Đạn hạt nhân đụng vào Lạc Sơn, e rằng toàn bộ Vũ Dương thành phố cũng bị mất. Oán Vũ Âm dù sao vẫn là niên linh quá nhỏ, hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm ra quyết định, hắn sợ chính mình biến thành hủy đi nửa tòa thành phố hung thủ. Đạn hạt nhân chỉ cần nhiều một giây không nổ nổ, hắn là hơn một giây tâm lý may mắn, chờ mong sẽ có kỳ tích phát sinh. Càng là do dự, đạn hạt nhân cách hắn càng gần, Oán Vũ Âm lại không tránh lời nói, liền chính hắn cũng sẽ chết đi. Phương Bắc trong bầu trời đêm, Nam Cung Ngư Loan hoảng sợ nhìn xem một màn này. Mau trốn. Nàng bản năng hướng về Lạc Sơn hô to, nhưng âm thanh chuyển tới thời gian so với đạn hạt nhân đụng vào thời gian dài hơn. Nam Cung ngữ luôn muốn nhắm mắt lại, nàng không đành lòng nhìn thấy một màn kế tiếp. Toàn thành dân chúng nàng có thể không quan tâm, nhưng nàng không thể không quan tâm Đoán vô Âm. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía tây trong bầu trời đêm bỗng nhiên phóng tới một đạo uy nghiêm quang. Đạo kia sáng này một khi xuất hiện, liền vòng quanh Lạc Sơn vẽ lên một cái duyên dáng nửa vòng tròn, tia sáng từ Lạc Sơn phía tây chuyển đến Lạc Sơn phía đông, vừa vặn cản lại viên kia đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân cũng không nổ tung, mà giống như là bị kim quang bắt lấy, đưa vào không trung. Nam cung Ngữ luôn cả kinh không ngậm được, trong thoáng chốc nàng giống như thấy được trong truyền thuyết một vật, đây chẳng lẽ là 6. Thần Long. 376 chương 371, giải trừ nguy cơ thần long toàn lực phi hành thuật phía dưới lại cũng theo kịp cái này đạn hạt nhân, nó móng phải bắt lại nó. Lúc này, thần long móng trái nắm lấy một cái quạt tai. Mỗ phải nắm lấy cái này to lớn đạn hạt nhân, nỗ lực điều chỉnh phương hướng, muốn mang theo đạn hạt nhân hướng về không trung bay. Cơ Thiên Tứ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn cảm nhận được bom nguyên tử rãy rựa, nhất thời không biết là đạn hạt nhân mang theo thần sâu vào, vẫn là thần long lôi kéo đạn hạt nhân bay. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an lúc, cái này đạn hạt nhân tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Nó cùng Cơ Thiên Tứ trên mạng thấy qua hình ảnh hoàn toàn khác biệt, đạn hạt nhân toàn thân ngâm đen, hình thể cũng so tầm thường đạn hạt nhân lớn hơn một vòng, đầu đạn hậu phương tiến lên trang bị càng là muốn lộ ra tinh vi rất nhiều. Cơ Thiên Tứ không có lòng tin đem cái này đạn hạt nhân đưa vào khoảng cách an toàn sau lại dẫn bạo, hắn không thể khống chế đạn hạt nhân nổ tung, cũng không biết cái này đạn hạt nhân lúc nào sẽ nổ tung, lúc này cũng chỉ có liều mạng hướng về không trung bay. Muốn nói không sợ là không thể nào, Cơ Thiên Tứ lúc này nhìn về phía đạn hạt nhân giống như thấy được trên đời kinh khủng nhất cường đại nhất thần khí. Phạm nhân này tạo vật lại nhường hắn cảm nhận được chưa bao giờ qua uy hiếp, hơn nữa còn là tại hắn vừa mới trở nên cường đại về sau. Bỗng nhiên, Cơ Thiên Tứ dư quang lại liếc gặp trên long trảo tải, trong lòng linh cơ động một cái, hô lớn một câu: "Mạt lão, giúp ta vây cái này đạn hạt nhân!" Vừa mới nói xong, chỉ thấy cái kia quan tài kịch liệt bị lớn, trong náy mắt trở nên so đạn hạt nhân còn lớn hơn rất nhiều, nắp quan tài tự động phá giải, bên trong đen ngòm một mảnh. Thần Long không chút do dự, tại nắp quan tài hoàn toàn mở ra trước tiên liền đem đạn hạt nhân nhét đi vào, mà nắp quan tài lại cấp tốc khép lại. Chuyện thần kỳ xảy ra, ngay tại nắp quan tài khép lại trong náy mắt, cơ thiên tứ loại kia lôi kéo hỏa tiễn bay cảm giác biến mất, giống như là đem đạn hạt nhân ném xuống một dạng. Nhưng mà, đạn hạt nhân chỉ là từ thần Long nóng phải truyền qua móng trái. Cơ thiên tứ thở dài ra một hơi, hắn biết đạn hạt nhân đã tiến nhập một cái thế giới khác, cũng lại tổn hại không đến thế giới này. Dù cho đạn hạt nhân sẽ ở một giây sau nổ tung, chớ trở về cũng có thể đem cái này một giây biến thành một ngày lâu. Lý do an toàn, Cơ Thiên Tứ hay không đánh gây tại hướng về không trung bay, bay đến 1000 km có hơn, thần long mới cơ thể quan xoắn, bắt đầu ở trên không xoay quanh. Cơ Thiên Tứ một bước nhảy đến trên nắp quan tải, dùng tay phải cầm la bàn lên cân hướng. Vừa tiến vào chớ trở về thế giới, hắn liền nhìn thấy viên kia đạn hạt nhân nằm ở tiểu hà bên trên trầm giai Fiorell, bom nguyên tử tiến lên trang bị vẫn như cũ phun hỏa. Tiên tổ, người đưa vào chính là vật gì? Tốc độ của nó cỡ nào cao minh, cho dù là ở ta nơi này cực chậm quang trường Hà bên trong, vẫn như cũ có thể thấy rõ bước tiến của nó, cái này chỉ sợ là Lao phu thấy qua nhanh nhất chi vật. Chớ trở về nhìn chằm chằm đạn hạt nhân, một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Mạc Lao, vật này tên là đạn hạt nhân, là nhân gian cường đại nhất vũ khí. Tốc, có thể có bao nhiêu cường đại? Bất quá sáu. Như thế tại ngoại giới, dùng cái này vật tốc độ, đích xác có thể đủ dễ dàng phá hủy tường thành, dùng để công thành cũng không tệ. Cơ Thiên tứ cười khổ lên tiếng, đạn hạt nhân cũng không phải dùng để như vậy công thành, nó như vỡ già, chính là thiên địa biến sắc, có thể dễ dàng đem các ngôi niên đại đó đô thành hóa thành cho tàn. Chớ trở về lông mày nhíu lại, bảnh như vậy, vậy nó lúc nào sẽ vỡ ra? Ta không biết, ở bên ngoài kinh khủng không ra 10 cái hô hấp nó liền muốn bạo liệt, cho nên ta mới đưa nó đưa đến ở đây. Chớ trở về nghe được 10 cái hô hấp phía sau, thân thể không tự chủ được lui một bước, cái kia tiểu hà bên trong nước chạy đột nhiên biến càng chậm hơn một chút, nhanh như vậy liền muốn đã đứt ra. Đúng vậy, e rằng còn có thể càng nhanh. Mạc lão đừng lo lắng, ta tự sẽ tìm người phá hủy nó. Chớ trở về cổ họng nghẹn nào, cái kia tiên tổ còn đang chờ cái gì, còn không mau mau ra ngoài viện 10 cái hô hấp, lão phu e rằng tối đa cũng chỉ có thể vây nhốt nó một tháng lâu. Làm phiên Mạc lão Nói xong, Cơ Thiên Tứ liền từ chớ trở về thế giới bên trong đi ra, lần nữa ấy nhảy lên lưng rồng, hắn lại nhìn thấy phương Bắc một đạo tịnh lệ thân ảnh hướng ở đây bay tới. Người tới chính là Nam cung ngữ luôn, nữ tử này nhìn thấy cái kia khống chế thần long nam tử là mình Triệu Tư Mộ tưởng Cơ Thiên Tứ phía sau, phương tâm đại rung động. Như bị sét đánh, giờ khác này, nàng hoàn toàn quên hết bon nguyên tử vi hiếp, giữa thiên địa cảm động, lại không mặc khác, trong mắt nàng chỉ còn dư cái kia anh tư buộc phát Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ đứng ở lòng cảnh, hai tay nắm điều chỉnh phương hướng, thần long lại một tiếng long ngâm, đối diện đâm đầu vào bay tới Nam cung Ngư Loan. Dâu rồng cùng Cơ Thiên Tứ phiêu dật tóc dài đón gió bay múa, thật là tiêu sái. Nam cung Ngữ luôn thấy đôi mắt đẹp ngẩn gợn, miệng nhỏ khẽ nhếch, hồi ức trong nháy mắt sông lên đầu. Hết thảy thích cùng hận phảng phất qua như mây khói, hết thể thế tục luân lý lại trở nên ngây thơ như vậy được cười, nàng lúc này chỉ muốn cố mã chân quý người trước mắt. Hai người cách biệt không đến cách xa trăm mét, Cơ Thiên Tứ bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Nam cung Ngữ luôn trước người. Có chút thời gian không gặp xấu. Cơ Thiên Tứ giọng của không hiểu xấu náo. Nam cung Ngữ Lôn cũng không trả lời, nàng mắt khống chế giống như ôm một cái Cơ Thiên Tứ. Hai tay miết chặt ôm Cơ Thiên Tứ sau lưng của, như muốn đem hắn dung nhập thân thể của mình. Hai người cũng sẽ không tiếp tục ngữ, ngữ thời gian phản phất tại giờ khắc này định trụ, chỉ có hai người bọn họ lay động tóc dài đã chứng minh thời gian còn chưa hoàn toàn tạm dừng. Nam Cung Ngữ luôn trong đầu lại hiện ra các nàng hai người tại vẹn nằm một đêm, trên mặt lập tức dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, hô hấp lại nặng một cái phân. Cơ Thiên Tứ cũng nhẹ nhàng ôm cái này nhỏ yếu cơ thể, tại mềm mại chân nhắn bên trong hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Thế nhưng là, tiến tính cũng không kéo dài quá lâu. Bầu trời xa xăm cùng trên mặt đất không ngừng lập lòe ánh sáng, một viên tia mai nổ tung đạn hạt nhân lúc này lại giống nở rộ khói lửa, bằng thêm một tia lãng mạn, thẳng đến tiếng ầm ầm chuyển đến, lại đem cái này một tia lãng mạn đánh vỡ. Có lỗi với 6. Cơ Thiên Tứ trong lòng Thiên luôn và ngữ, lúc này lại vẫn như cũ không biết nên nói cái gì cho phải, vẫn là chỉ có thể dùng một câu có lỗi với biểu đặt trong lòng thổ thiệt. Nàng cũng ngữ luôn vẫn không có trả lời, mà là dùng cơ thể làm ra đáp lại, nàng ôm càng chặt một phần, ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn vào cơ Thiên Tứ trên môi. Cái hôn này, sơ tự như núi ở giữa nước chảy, hai người đều hơi có vẻ ngượng ngùng. Phía sau lại như mưa to gió lớn, phảng phất một giây sau thế giới liền đem hủy diệt, hai người gần như điên cuồng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, giống như là chỉ có hơn 10 giây, hoặc như là một thế kỷ dài như vậy. Thẳng đến một đạo tiếng đàn cứng rắn đâm vào cái này lãng mạn và điên cuồng hình ảnh. Đoán vô âm thuận rõ mà đến, mặc có lung túng, cái kia thần long tất nhiên nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên, có thể bày tỏ tỷ cùng cơ thiên tứ lúc này hành vi càng làm cho hắn giật mình sâu. Hắn nghĩ tỉnh lại hai người, nhưng này quá mức thành tục hình ảnh lường tay chân hắn luống cuống. Không chung hôn là hắn tại trên TV cũng không thấy qua lại thêm trùng quanh không ngừng nổ tung đạn hạt nhân cùng đầu kia trong thần thoại mới có thần long, oán vô âm nhất thời không biết như thế nào mới tốt, theo bản năng điều khiển rồi một lần dây đàn. Đạo này tiếng đàn không coi là mỹ diệu, lộ ra có mấy phần bối rối, giống như tiểu hài làm chuyện xấu bị phát hiện đồng dạng. Nam cung Ngữ luôn tự nhiên là nghe được tiếng đàn, tự nhiên cũng hiểu biết toán vô âm ở bên, nhưng nàng cũng không tính dừng lại. Nàng còn sợ cơ thiên tứ dừng lại, thế là nàng lại dùng hai tay bưng lấy cơ thiên tứ cái óc, không để hắn quay đầu. Đoán vô âm nơi nào thấy qua biểu tỷ bộ dáng này, do đến vội vàng xoay người đi, nhìn về phía nơi khác. Vừa mới chuyển qua mức Hắn lại nhìn thấy phía đông bay tới một bóng người, là cứu ra ra Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt nhìn thấy thần long phía sau giật nảy cả mình, sau đó lại nhìn thấy cháu gái của mình cùng Cơ Thiên Tứ truyền miên cùng một chỗ, nhớ mày. "Khô sáu, khô sáu." Cơ Thiên Tứ nghe được Nam Cung Liệt tiếng ho khan, nhẹ nhàng đẩy ra Nam Cung ngựa luôn. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt lấy là một loại cảm giác gì. Viên đưa đạn hạt nhân đâu? Nam Cung Liệt trực tiếp bước vào chính đề, bị ta cất vào trong quan tài. Cơ Thiên Tứ chỉ hướng long trảo phía dưới chiếc kia to lớn quan tải. Quan tải có thể vây được đạn hạt nhân. Nam Công Liệt cảm thấy ngạc nhiên. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, "Có thể, đó là chớ trở về." Nam Cung Liệt lại là cả kinh, chớ trở về." Lúc này, Cơ Thiên Tứ vừa nghĩ đến còn có chính sự mới làm, "Nam Cung tiền bối, ta cần trước tiên xử lý sạch cái này đàn hạt nhân tại hạ cáo từ trước." Nói xong, hắn liền chuẩn bị lần nữa đi trên lưng rồng, có thể Nam Cung ngữ luôn vẫn như cũ lôi kéo tay của hắn, "Ta sẽ trở lại tìm ngươi." Cơ Thiên Tứ nhẹ giọng một câu phía sau, chính thoát Nam Cung ngữ luôn ngón tay ngọc nhỏ dài, giá thượng thần long, hướng về võ dương vùng ngoại ô bay đi. 377 chương 372, sát hình khô heo vi rút dương khu ngoại ô. Thần Long mang theo Cơ Thiên Tứ rơi vào trưởng thanh hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật huấn viên. Cơ Thiên Tứ đứng tại trống trải nội bộ trên đường tả hữu đã mắt, thần long ẩn vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa, to lớn quan tài nằm thẳng dưới đất. Nơi đây đã không thấy một người, nhưng rất nhiều cao ốc cùng trong sương ánh đèn đều lóe lên. Cơ Thiên Tứ trong lòng có chút bội phục, toàn bộ võ dương thành phố đều tắt đèn, mà nơi này hệ thống điện lực nhưng như cũ tại vận hành. Chỉ chốc lát sau, nơi xa trên nhà cao tầng một chùm tham chiếu quang quét trên người hắn, giống như là phát hiện kẻ xâm lấn một dạng, ngay sau đó, cái khác góc độ lại là mấy buộc tham chiếu chiếu sáng đi qua. Đại khái là thấy rõ người đến, trung sáng rất nhanh lại tại cùng một thời gian giật cắt. Một chỗ không xa mà trong giếng dâng lên một chiếc xe nhỏ, tạo hình cực giống sân đánh gôn bên trong nhìn thấy loại kia xe nhỏ, Phương Hải đang lái nó rằng rặc lái tới. Chờ xe nhỏ đến rồi cơ thiên tứ trước người, Phương Hải một bước đi xuống, còn chưa kịp tới chào hỏi, hắn liền bị một bên quan tài hấp dẫn. Đây là cái gì chất liệu? Quan tài độ cao đã vượt qua Phương Khải chiều cao, hắn lúc này sở lấy quan tài nghiêng người nhất thời không phân biệt được đây là làm bằng gỗ vẫn là kim loại làm. Ta cũng không biết. Cơ tiên tứ lắc đầu. Làm cái gì vậy dụng? Nó là một cái quan tài. Phương Khải cảm thấy kinh ngạc, "Quan Tài, Người nào cần lớn như vậy quan tài? Bên trong đựng là kỳ nhân, cơ thiên tứ lắc đầu, không phải, bên trong lấy một quả đạn hạt nhân." Phương Khải theo bản năng rời đi hai tay, "Ngươi vì cái gì đem đạn hạt nhân chưa ở trong quan tài? Vị trí hoán nó nổ tung. Cái này quan tài có thể trì hoán đạn hạt nhân nổ tung." "Có thể." Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, "Ta bây giờ cần ngươi giúp ta phá hủy cái này đạn hạt nhân." Phương Khải nghe xong, cười cười, "Đi theo ta." Hai người lại đi tới một chỗ khác mà giếng cửa vào, cái kia to lớn quan tài cũng đi theo cùng nhau trôi nổi tới. Nếu như nói phía trước xe nhỏ dâng lên cửa vào là một tòa khách bậc thang, như vậy chỗ này mà giếng cửa vào chính là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Hai người mang theo một cái quan tài tiến vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa không ngừng hạ xuống, giống như không có điểm cuối đồng dạng. Phương Khải giải thích nói, chúng ta năng lượng hạt nhân bộ nghiên cứu môn ở vào sâu trong lòng đất, ở nơi đó dù cho phát sinh nổ hạt nhân, đối địa bày tỏ ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nghiên cứu năng lượng hạt nhân. Vị trí tác hành không vũ trụ động cơ. Đúng vậy, Trước mắt cũng chỉ có năng lượng hạt nhân có thể cung cấp nhiên liệu to lớn, chúng ta là đang nghiên cứu như thế nào sinh ra khả không sạch sẽ năng lượng hạt nhân. Phía trước không có thời gian mang ngươi tới đây, hiện tại có thể xem thật kỹ một chút. Tiến độ nghiên cứu như thế nào? Cũng nhanh phải ra khỏi thành quả, tin tưởng năng lượng hạt nhân nghiên cứu là chế tạo ra động cơ khúc dẫn hộp giờ gì bước đầu tiên. Cơ Thiên tứ lại hỏi, mấy ngày trước đây đưa tới vài tên thanh tộc đối với người nhưng có trợ giúp. Phương Khải tự tin cười cười, Muốn cho so chúng ta trong tưởng tượng đơn giản, ta và vài tên vi học ra rất nhanh liền phát hiện thành tộc một giống loài này đích thật là cùng thực vật có cùng đặc tính, chúng ta đã thành công thí nghiệm ra một loại có thể giết chết thanh tộc virus, rút, ta quản loại virus này gọi là sạt hình khô héo vi tên cứ gọi tắt không phải khô. Kỳ thực, khô héo vi chính là chúng ta mà cầu trợ dịch bệnh, thường phát hiện tại dưa hấu, cà chua, quả ớt trồng cây nông nghiệp bên trên, chúng ta chẳng qua là tại nó trên cơ sở làm thay đổi, để nó đặc biệt nhằm vào thanh tộc. Bất quá, chúng ta bây giờ vẫn như cũ đối mặt với hai cái nan đề. Cái thứ hai cái nan đề Cơ Thiên Tứ cũng vì phương khai tốc độ đổi tới ngoài ý muốn, đây quả thực là một kinh hỉ. Cái kia ba tên thanh tộc đi qua chúng ta toàn diện kiểm tra về sau, phát hiện trong cơ thể của bọn họ phóng xạ có thể cũng không nhất trí. Cơ Thiên Tứ đồng ý gật gật đầu, đúng vậy, giống như chúng ta siêu phàm bình xét cấp bậc hệ thống một dạng, bọn hắn cũng có thể phân cấp. Vấn đề nằm ở chỗ chỗ này, cái này ba tên thanh trong tộc, trong đó một tên đẳng cấp cao hơn hai gã khác, chúng ta đã rút ra 3 người rDNA, chế ra hai tổ virus. À, ngươi biết không? Bọn họ giờ thậm chí không phải song song đốt kết cấu, thực sự quá thú vị, điều này cũng làm cho bệnh độc của chúng ta càng có định hướng tính chất. Chúng ta kết hợp đẳng cấp thấp thanh tộc giờ chế tạo ra virus có thể dết chết đồng cấp bậc một tên khác thanh tộc, nhưng giết không chết đẳng cấp cao thanh tộc. Mà kết hợp đẳng cấp cao thanh tộc giờ chế tạo ra virus không chỉ có thể đủ giết chết hắn chính mình, cũng có thể giết chết đẳng cấp thấp thanh tộc. Cho nên, chúng ta cho rằng chỉ có tìm được mà cầu thượng thanh tộc đẳng cấp cao nhất vị kia, mới có thể chế tạo ra hữu hiệu nhất virus. Cơ tiên tử nghe đến đó, trong nháy mắt nghĩ tới gìm. Nguyên giới bên trong sinh linh sức mạnh đều bị áp chế ở đạt hư, tìm cần phải chính là tại nguyên giới đẳng cấp cao nhất thiên tộc, huống chi hắn vận thanh hoàng hóa thân, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý. Phương Khải gật gật đầu, còn có một cái nan đề chính là vi khuẩn truyền bá tính chất, chúng ta mặc dù là không đến một ngày thời gian liền nghiên cứu ra sạt hình khô héo virus, nhưng này virus cũng không thể thông qua không khí truyền bá, chúng ta còn cần tiêu phí nhiều thời gian hơn đi cải tiến nó. Còn bao lâu nữa? Phương Khải có chút phiền muộn lắc đầu, không biết có thể ngày mai sẽ có thể ra thành quả, có thể 1 năm cũng nghiên cứu không ra. Giai đoạn hiện tại, chúng ta chỉ có thể đem virus làm thành đạn. Dựa vào xạ kích đánh vào thành tộc thể nội, mà còn cần các ngươi có thể trộm tới cao đẳng thanh tộc. Nói đến đây lúc, thang máy cũng dừng lại. Cửa thang máy vừa mở ra liền hiện ra một bộ náo nhiệt tình cảnh, đập vào mi mắt là một chỗ cực lớn rộng dãy xưởng, chế tác hỏa tiến vệ tinh chỉ sợ cũng không dùng được lớn như vậy không gian. Các ngóc ngách đều bày đầy máy móc thiết bị, mỗi một cái cũng là vô cùng to lớn hạng nặng thiết bị. Những thiết bị này vận hành lúc gầm thanh quả thực là đỉnh thai nhất gốc, mà nơi đây công tác mọi người tựa hồ căn bản vốn không biết địa trên mặt đã phát sinh chiến tranh hạt nhân, bọn hắn cả đám đều chuyên vào trong tay mình công tác. Các ngươi có biết hay không bên ngoài đã bắt đầu chiến tranh hạt nhân? Cơ thiên tứ tò mò hỏi. Phương Khải tức giận trừng mắt liếc, đương nhiên biết, chúng ta lại không ngủ không điệp. Trưởng thành hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, đang tiến thiết mới bắt đầu liền làm cấp bậc cao nhất phòng hoạch công trình, bởi vì chúng ta nghiên cứu năng lượng hạt nhân, chỉ bất quá, chúng ta có thể có được hạch nguyên liệu có hạn, cái này đại đại ảnh hưởng tới hàng không vũ trụ động cơ chế tác tiến độ. Vừa mới chúng ta nghe đến phòng không cảnh báo kéo vang rồi lúc, nơi này nhân viên công tác đều có tự đi vào dưới mặt đất, toàn bộ võ dương thành phố, chỉ sợ ta là ở đây mới là an toàn nhất. Những nhân viên khoa nghiên kia nhóm đều rất trấn định, có chút ra hỏa thậm chí muốn điều khiển phi hành khí đi các châu thu thập những cái kia không có nổ tung đạn hạt nhân, làm tốt ở đây mang nhiều tới một chút hạch nguyên liệu. Đến nỗi những cái kia công việc hành chính nhân viên, bọn hắn lộ ra kinh hoàng rất nhiều, bất quá chúng ta cũng cho phép bọn hắn mang theo thân thuộc tới đây tị nạn. Tức, đúng, các lao bạn ta cũng phải người nhận lấy, Man Văn Học muội cũng ở nơi đây, ngươi có muốn hay không đi gặp nàng? Tạm thời không cần, chúng ta còn có chuyện khẩn yếu đi làm việc. Lý phạm chí bọn họ đâu? Bị Cửu kiếm lá chắn triệu đi giải quyết hạch nguy cơ, chỉ mong bọn hắn đều có thể sống sót. Ta. Kơ Thiên Tứ trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lo lắng, thở dài lại hỏi, "Chúng ta đi chỗ nào phá giải cái này đã hạt nhân?" "Đi theo ta 6. 10 phút sau, hai người lại đi tới một chỗ phong bế dưới mặt đất phòng thí nghiệm, to lớn cửa kim loại bên trên tiêu chí lấy một cái màu vàng đen hạt ký hiệu. Hai người đi vào phòng thí nghiệm, bên trong một đám mặc vụng về phòng phóng xạ áo nhân viên công tác đang tại đủ loại dụng cụ phía trước bận rộn. Phương Khải nhường cơ Thiên Tứ đem quan tài đặt ở trong phòng thí nghiệm một chỗ kín gió trong suốt hình trụ trong bình đài, sau đó lại gọi tới vài tên nghiên cứu khoa học viên. Giới thiệu một chút, vị này là nhà vật lý học hạ giáo dạy, vị này là điện tử kỹ sư đặng bác sĩ. Vị này là mật mã học gia Hồ bác sĩ. Ách, vị này là tập đoàn chúng ta công ty cơ lão bản 6. Ba người mặc thật giày phòng phóng sa áo, cơ thiên tứ cũng không thuận tiện cùng bọn hắn nắm tay, lẫn nhau gật đầu cũng coi như là bắt chuyện qua. Đại gia theo ta đi vào, chúng ta bây giờ muốn đi hủy đi bom nguyên tử. Ba người nghe xong, một mặt hưng phấn, hạ giáo dạy liền vội và hỏi, phương tiến sĩ, ngươi nhanh như vậy ngay tại bên ngoài làm đến bom nguyên tử? Là cấp bậc gì đạn hạt nhân? Không phải ta tìm, là lão bản đưa tới, ta cũng không biết đạn hạt nhân đương lượng bao nhiêu. Hạ giáo dạy cười ha ha một tiếng, ta liền biết chúng ta cùng đúng bản, làm việc ở đây. Không, có kinh phí hạn chế, muốn cái gì có thể có được cái gì, thực sự hiệu suất cao. 5 người đi tới quan tài phía trước, ba người khác cũng không biết đây là một khẩu quan tài, chỉ cho là là cái gì trang bị bom nguyên tử khí cụ. Cái đồ chơi này phải mở như thế nào? Hạ giáo dạy hỏi hướng Phương Khải, mà Phương Khải lại đem ánh mắt chuyển hướng Cơ Thiên Tứ. Không cần mở ra, đại gia theo ta đến trên nắp quan tài. Nói xong, Cơ Thiên Tứ hai tay nhấc một cái, bốn người khác cũng đều phiêu khởi, được đưa đến trên nắp quan tài. Cơ Thiên Tứ đi tới trung ương cái kia la bàn vị trí, mời mọi người đứng vào la bàn khu vực, dạng này chúng ta liền có thể tiến vào trong quan tài.